q u y một chương một trăm tám mươi ba phá giải tuổi thọ hạn chế phương pháp độ kiếp thành tiên chương một trăm tám mươi ba phá giải tuổi thọ hạn chế phương pháp độ kiếp thành tiên thế mà sáng lên một ngôi sao ảo giác sao hiến ninh nghĩ tới chỗ này thời điểm lại hướng phía kim t h i ề n tử khoát tay náo được rồi ta vẫn là không thu ngươi làm đ i đệ ngươi ngộ tính rất bình thường kim t h i ề n tử hạnh phúc tới quá nhanh sau đó đi được càng nhanh kim t h i ề n tử vốn là không thế nào ô m hy vọng quá lớn khả kết quả hiến ninh thế mà t i ệ u thu hắn làm học trò này để hắn tâm một chút tựu lửa nòng đứng lên khả trong n h y mắt một chậu nước lạnh tới lên hắn trên thân một chút lại lạnh kim thiền tử có chút muốn khóc bất quá tiến ninh lại là cũng không có quá chú ý kim thiền tử biểu lộ hắn ánh mắt một mực rơi vào trong tay vỏ cây thư của thượng quả nhiên mới vừa sáng khởi tinh thần vừa không có đây quả thật là một kinh hị a tiến ninh nghĩ tới đây lại hướng phía kim thiền tử cười cười mặc dù ngươi ngộ tính rất bình thường nhưng là tín niệm lại là không sai ta suy nghĩ một chút vẫn là thu ngươi tên đồ đệ này tốt kim thiền tử còn không b á i sư tiến ninh mở miệng lần nữa bái bái kiến sư tôn kim thiền tử hoàn toàn chính là một mặt cứng ngắc bái số dưới ha, ha ha tiến ninh cười quả nhiên hết thể như hắn sơ liệu đương kim thiền tử lần nữa bái xuống thời điểm hắn phát hiện vừa rồi ngầm hạ đi tinh thần lại một lần phát sáng lên lại liên tưởng đến thiên s u ấ t u y ế t này tinh đồ là căn cứ người mà biến hóa tiến ninh tâm lý có chừng chút minh bạch cái đồ chơi này tinh đồ quy luật tiến ninh là chủ tinh mà những ngôi sao khác thì là hắn người đi theo từ tinh đồ thượng quy luật nhìn lại tiến ninh này khỏa chủ tinh là sáng nhất tiếp theo chính là đại biểu cho quan hệ thầy trò kim thiền tử cùng ngư đậu chờ người tiến ninh nghiêm túc nhìn thoáng qua hết thể có sáu khỏa vừa vặn đối ứng kim thiền tử ngư đậu đậu thiết hàm hàm bạm bạnh về số lượng vừa vặn về phần những ngôi sao khác thì là lúc sáng lúc tối tiến l i n h đại khái đánh giá một chút số lượng tại bảy tám vạn tả hữu vừa vặn cùng vô danh hát sơn bên trong yêu quái số lượng tương xứng ta tốt giống có chút minh bạch nhưng những n à y người đi theo đ ố i ta mà nói có chỗ tốt gì sao chẳng lẽ là cái gì thu thập đồ đệ không đúng nếu như là thu thập đồ đệ kia vô danh hát sơn bên trong yêu quái liền không nên tính ở trong đó cho nên cái này vỏ cây thư quyền rất có thể là thu thập hương hỏa ý nghĩ như vậy lên tiến ninh trong lòng cũng vi vi r u lên nếu quả như thật có thể thu thập hương hỏa vậy hắn sẽ phải bắt đầu ngưỡ bước tiến ninh trong lòng c ũ n g h ỉ theo bản năng hắn tay đụng chạm đến vỏ cây thư quyển thượng tinh thần bên trên một máy mắt hắn cảm giác được tinh thần của hắn phảng phất chìm vào đến tinh đồ trong mỗi một viên tinh thần phảng phất đều tại hướng về hắn đang không ngừng cầu bái thật là thơm lửa sao tiến ninh không quá xác định hắn tay từ từ đụng chạm đến chủ tinh vị trí đây là đại biểu cho hắn tinh thần ông trước mắt thế giới ở thời điểm này biến đổi tiến ninh phảng phất tiến vào một mảnh tinh thần trong hải dương mà lại chủ yếu nhất là ở trước mặt của hắn còn đứng lấy một cái hình người hư ảnh từng chút từng chút quang huy tại cái này hình người hư ảnh thượng không hiểu t i ế n ninh có một loại cảm giác chỉ cần hắn nghĩ n g u y ệ n ý cái này hình người hư ảnh liền có thể lấy cùng hắn hợp hai là một này trùng hợp hai là một cũng không phải thật sự là linh hồn cùng thân thể dung hợp mà là một loại cùng loại với kim trung c h á o một dạng đồ vật nhưng là cái này lại không phải thuần túy kim trung c h á o nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung t i ế n ninh càng muốn gọi vật này gọi kim thân cổ đ i ể n thần t h o ạ i trong vẫn luôn có một loại truyền thuyết chính là nói chân chính thần tiên trừ lục thân bên ngoài bọn hắn còn sẽ có một cái kim thân nói đơn giản chính là chỉ cần hắn kim thân bất diện hắn lục thân liền có thể bất tử cho nên ta được đến một kiện có thể ngưng luyện kim thân linh bảo ý nghĩ này hiện lên y ế n ninh lập tức liền cảm giác hết thể suy luận toàn bộ đều thông Kìa kim kim qua sau gian hỏa hỏa cái có cho cái xác chỉ có thể để qua một bên, về sau có tác cũng bạch. cùng cung được có có càng pháp phải đại biểu Ninh thời thời lại đi tinh minh loại loại với thu thập hương cung Linh bảo. Thu thập được hương liền người người đi theo càng nhiều, phong phong thập phụ thập thân định, thể thử. Nhưng hắn thu hương thu hương thể thân, theo thân Bảo, bảng, này Yến bên, này dụng, dùng ngưng ngưng là là mà để đồ đã Đây để tạm một một tụ tụ vô về ninh lang kim t h i ề n tử đã bái rất lâu đúng lúc này thiên sơn tuyết thanh âm vang lên đem yến ninh tử tinh đồ trong bừng tỉnh a yến ninh xem xét quả nhiên kim t h i ề n tử bái tại bên trên một mực không dám đứng lên kim t h i ề n tử mau d ậ y đi vi sư ít ngày nữa liền dạy ngươi đại nhật như lai trân kinh đại nhật như lai trân kinh kim t h i ề n tử s ứ n g sở sau m ộ t khắc hắn đã kích động đến nước mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống đa tạ sư tôn đa tạ sư tôn đệ tử dùng nộ tính không đủ thì nhất định sẽ khổ học khổ tu quyết không phụ sư tôn vị kỷ ân đứng lên đi yến ninh khoác tay háo vâng kim thiền tử lập tức đứng dậy m a ngư đậu đậu cùng thiết hàm hàm còn có chúng yêu vương tại lúc này cũng toàn bộ đến yến ninh trước mặt chúc mừng tiên sư lại nhận lấy một tên cao đồ chúc mừng tiên sư chúc mừng tiên sư từng cái yêu vương đều tại chúc mừng thiết hàm hàm cũng là phi thường vui sướng liên tiếp hướng về kim thiền tử chúc mừng cái này để ngư đậu đậu có chút không quá cao hứng nhìn xem kim thiền tử lúc một mặt cảnh giác đúng lúc này chiến nam cùng chiến bắc mấy người cũng đến yến tiểu hầu ra thánh nữ cung người muốn rời đi chiến bắc chỉ, chỉ nơi xa chính mang theo các đệ tử lặng yên rời đi bích tiêu muốn hay không đưa các nàng ngăn lại. tiến l i n h nhìn về phía thiên sơn tuyết không cần thiên sơn tuyết lắc đầu ân vậy liền để các nàng đi thôi tiến l i n h khoát tay áo hắn tại bị nhất chi đào hoa đánh lên sau kỳ thật i ể u lâm vào nửa hôn mê trạng thái bất quá tại thiên sơn tuyết cùng thánh nữ cung các đệ tử đại chiến hậu kỳ hắn nhưng thật ra là chậm rãi hồi tỉnh lại chỉ là lúc kia hắn cần đại lượng bổ sung linh khí cho nên cũng không có cách nào ngay lập tức đứng ra chỉ có thể điên cuồng nuốt a n linh dược cuối cùng ăn đến toàn thân linh khí cũng bắt đầu lộ ra ngoài hiện tại thánh nữ cung đệ tử sốt ruột ly khai tự nhiên cũng là bởi vì thiên sơn tuyết nguyên nhân nơi xa bích tiêu nhìn xem không có động tĩnh thiên sơn tuyết cùng yến ninh bích tiêu sư tỷ yến ninh bọn hắn thật cứ như vậy thả chúng ta đi rồi một cái thánh nữ cung đệ tử nhìn xem đây hết thảy hiển nhiên có chút không dám tin tưởng ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái theo đạo lý thiên sơn tuyết không có lý do bỏ qua chúng ta bích tiêu lúc này chạy tới nơi xa ánh mắt của nàng nhìn về phía đã nhanh muốn biến mất không thấy yến ninh cùng thiên s ơ ấ t u y ế t lập tức lại chuyển hướng sau lưng a la a la kiểu cái cùng ngươi cùng đi đến h o a thượng phải chăng cùng yến ninh q u n biết kim thiền tử nói hắn từng tại bên ngoài cùng tiên sư yến ninh từng có gặp mặt một lần lần lần này tới vô danh Hắc sơn, chính là đến a la có chút không thôi nhìn kim thiền t ử một chút nhưng vẫn là hồi đáp ân xem ra là hòa thượng này đã cứu chúng ta bích tiêu nghe đến đó rốt cục có chút hiểu được sư tỷ là nói hòa thượng này giúp chúng ta hướng yến ninh x i n tha h ắ n tại sao phải giúp chúng ta cầu tình a từng cái thánh nữ cung c á c đệ tử hỏi lập tức ánh mắt mọi người liền đều nhìn về a la một n máy mắt tất cả mọi người tốt giống toàn bộ đều hiểu không phải như vậy ta cùng con người chỉ là chỉ là lần thứ nhất gặp mặt a la thân thể r u lên lập tức liền muốn mở miệng giải thích tốt bất kể như thế nào chúng ta có thể còn sống sót đều là bởi vì a la hòa thượng này có thể b á i yến ninh vi sư nghĩ đến tương lai cũng không còn là không có tiếng t â m gì người bích tiêu đánh gãy lời của mọi người lập tức ánh mắt lại theo bản năng nhìn thoáng qua nơi xa thiếu niên mặc áo trắng kia về phần thiếu niên mặc áo trắng kia thời khắc này trong mắt thì là tràn đầy thiên s u ấ t tuyết nương tử vất vả ninh lang mới thật sự là vất vả ha ha ha yến ninh đem thiên sơn biết kéo t r u n g quanh yêu vương nhóm tự nhiên là không dám nhiều nhìn rối rít chuyển hướng ở bên đương nhiên trong đó cũng có yêu vương trên mặt chính tràn đầy sợ hãi đó chính là ngạc vương cùng hồ vương từ hôm nay trở đi Ngạc v Đa. Đa ư hai đại yêu vương không dám dừng lại quay người liền đi cái khác yêu vương nhóm nhìn xem một màn này lại là cũng không có nhiều lời bởi vì tất cả mọi người đã nhìn ra tiến ninh muốn bắt đầu chính thức tiếp quản vô danh hát sơn yêu tộc sư vương thượng vương b à n g vương tiến l i n h mở miệng lần nữa tại ba đại yêu vương lập tức tiến lên ta muốn để các ngươi ba vị cũng ra vô danh h ắ c sơn các ngươi có bằng lòng hay không tiến l i n h ánh mắt nhìn về phía ba đại yêu vương vì vì sao sư vương không rõ tiên h sư chúng ta đối với ngài thế nhưng là trung tâm cảnh cảnh t ư ợ n g vương cùng b à n g vương đồng dạng là một mặt kinh khủng cùng nghĩ hoặc bởi vì bọn hắn tự nhận là cũng không có làm ra xin lỗi cùng phản bội hiến l i n h sự t ì n h các ngươi hiểu lầm ý của ta là cái này thế giới cũng không chỉ có một tòa vô danh hát sơn tiến ninh nói lần nữa tiên sư có ý tứ là để chúng ta ba cái đi mở cương mở đất thổ ân các ngươi nguyên thuộc đỉnh núi bảo vật có năm thành vẫn là thuộc về các ngươi t i ế n l i n h nhẹ gật đầu đa tạ tiên sư ta chờ ba yêu tất nhiên toàn lực vì tiên sư đánh xuống một mảnh đại đại yêu tộc lãnh địa ba đại yêu vương lập tức tự bái xuống dưới bởi vì bọn hắn đã hiểu t i ế n l i n h ý tứ cái gọi là năm thành bảo vật thuộc về bọn hắn dĩ nhiên chính là nói còn lại năm thành bảo vật thuộc về t i ế n l i n h đương nhiên nay đồng thời cũng đại biểu hiến ninh sẽ chính thức truyền đạo tại bọn hắn minh nhật thái dương xuất hiện tại mang sơn đỉnh núi thời điểm ta sẽ tại này dạy học hiến ninh nhìn xem gõ hạ ba đại yêu、vương. lập tức cũng lớn tiếng hô đà tạ tiên sư đà tạ tiên sư vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên chúng yêu phụ c bái tiên sư dạy học t i ê n sư rốt cục dạy học đây chính là cơ duyên chân chính chúng yêu làm sao không kích động tiến ninh nhìn xem đây hết thảy khoe miệng gánh n ế t bởi vì tại xác định vỏ cây thư quyển tác dụng về sau hắn rốt cục nghĩ đến một cái có khả năng cải biến hắn tuổi thọ phương pháp phương pháp này vô cùng lớn mật thậm chí có thể nói là chưa từng nghe thấy tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả có thể xưng thế giới mới một cái thần kỳ đại môn không có một bản không có một cái phim truyền hình dám dùng phương pháp như vậy đó chính là trực tiếp độ kiếp thành tiên câu đặt mua a lại không đặt mua ta t i ể u chết đói cho các ngươi nhìn a tuy một chương một trăm tám mươi b ố lớn mật kế hoạch không cổ thứ nhất người chương một trăm tám mươi b ố lớn mật kế hoạch không cổ thứ nhất người kỳ thật khi nhìn đến tiểu bạch long độ kiếp thời điểm tiến linh trong đầu tiểu đã từng hiện lên một cái ý niệm trong đầu có thể hay không dựa vào thiên kiếp trực tiếp bà mình này thân thể hư nhược tiến hành thăng cấp bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói chỉ cần một người có thể vượt qua thiên kiếp kia a hắn nhục thân liền sẽ từ phạm thể biến thành thiên thể tuổi thọ lần nữa gia tăng bất quá thật muốn áp dụng lại cơ bản không thể nào thứ nhất thực lực ngươi không đủ kiếp lôi căn bản liền sẽ không xuất hiện không có kiếp lôi đến bổ ngươi ngươi làm sao độ kiếp thứ hai thiên kiếp uy lực thật là đáng sợ liền t i ể u bạch long thực lực như vậy đều đỡ không nổi kia ế à kiếp lôi tới ngươi đỡ không nổi ngươi lại thế nào khả năng độ kiếp thành công cho nên lúc ấy ý nghĩ này cũng chính là ngẫm lại mà thôi nhưng bây giờ hiến minh phát hiện hắn tốt giống có cơ hội giải quyết hai vấn đề này đầu tiên hắn có được những người khác không có năng lực đó chính là hắn có thể phun h í đồng thời chế tạo ra dị tướng sau đó dựa vào này chủng dị tướng hắn thậm chí có thể lừa gạt thiên đạo cái này sự tỉnh hắn đã thí nghiệm qua lần đầu tiên là trợ giúp tiểu bạch long độ kiếp thành công lúc ấy hắn dùng một cái dị tướng long hồn để kiếp lôi tin tưởng tiểu bạch long linh hồn đã hóa long lập tức hạ xuống một đạo tiên linh chi khí mà lần thứ hai chính là hắn làm bộ dẫn bảo lúc dẫn tới tường vân hai lần dẫn bảo đều thành công đưa tới tường vân tự nhiên là sẽ đem biến ninh dị tướng phán đoán thành thật dù sao thiên đạo bản thân cũng không có cái gì tư duy hắn đại biểu là một loại quy tắc chỉ cần ngươi hành vi phù hợp quy tắc thiên đạo tự nhiên là hội hưởng ứng t i a dựa theo này chủng suy luận không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là cũng có thể dựa vào nhân loại k h i độ kiếp dị tướng bà thiên kiếp kiếp lôi triệu tới sau đó bà mình cho bù cho nên điểm thứ nhất nan đề cơ bản giải quyết chân chính khó khăn ở chỗ điểm thứ hai tiến ninh thực lực quá yếu thân thể căn bản đỡ không nổi thiên kiếp cho nên dù cho thiên kiếp tới hắn cũng không độ qua được đây mới là vấn đề h ạ c tâm nhưng là đương kim thân sau khi xuất hiện vấn đề này tựa hồ cũng có chút hiểu biết quyết khả năng mặc dù còn chưa tới kịp làm thí nghiệm có thể dựa theo bình thường trong thiết định chỉ cần kim thân bất d i ệ t nhục thân liền có thể bất d i ệ t nói một cách khác chỉ cần hắn kim thân đủ mạnh có thể chịu nổi thiên kiếp lý lực kia à, hắn nhục thân liền có thể có thể bảo tồn kể từ đó hắn liền có thể trở thành chưa tu luyện liền trực tiếp độ kiếp thành công thiên cổ đệ nhất nhân đương nhiên những này tạm thời đều chỉ là lý luận bên trong kỳ thật còn có rất nhiều vấn đề tỉ như ngươi không có tu luyện thể nội không co chân nguyên kia a dù cho n g ư ơ i đ ộ kiếp thành công là có hay không có thể trở thành bình thường tiên nhân vấn đề này nghe tựa hồ không có vấn đề gì thế nhưng là trong này cũng dính đến thiên đạo quy tắc tựa như tiểu bạch long đồng dạng mặc dù thiên đạo cho là hắn độ kiếp thành công nhưng trên thực tế không có nhục thể tiểu bạch long cuối cùng chỉ có thể trở thành phụ thuộc trên bạch long kiếm kiếm linh đồng l ý yến linh không có thực lực dù cho hạ xuống tiên linh chi khí lại sẽ đem hắn tiến hóa thành một cái gì quái vật cái này thật không có cách nào biết trừ cái đó ra còn có một cái vấn đề trí mạng đó chính là yến linh không có cách nào khống chế đến cùng hội dẫn tới một cái dạng gì k ế p vân tựa như dẫn bảo thời điểm tiến minh rõ ràng dùng chính là giống nhau dị tướng khả kết quả dẫn tới tường vân lại cũng không đồng dạng lần đầu tiên tới chính là thất thải tường vân lần thứ hai tới là kim sắc tường vân điều này nói rõ cái gì bảo ngày mai đạo hội căn cứ sự v ậ t khác biệt tự hành phán đoán phái ra cái gì tường vân đến độ ngươi cái này có chút nhức đầu nếu như dẫn xuất một cái cấp thấp nhất kiếp lôi kia có lẽ có thể l i ề u mạng kim thân thử một chút nhưng vạn nhất dẫn xuất một cái sáu lượt tiên kiếp kiếp lôi đâu lại vạn nhất dẫn xuất một cái chín đạo tiên lôi kiếp lôi đâu lại hoặc là mười hai đạo tiên lôi kiếp lôi đâu vậy hắng ư ơ n g làm sao sống、Ê. kim thân là nhất định phải luyện nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tạm thời vẫn là đường dùng lôi đế n bổ làm không tốt tựu thật đánh chết tiến linh cảm thấy mình hiện tại đã dần dần hướng phía bình thường tư duy tại thay đổi tối thiểu nhất hắn không tiếp tục giống vừa xuyên việt lúc như thế có can đảm đi chết hắn có một chút không bỏ xuống được đồ vật c h ỉ ít thiên sơn biết hắn tựu không bỏ xuống được còn không có thành thân đâu sao có thể để lôi cho đánh chết còn có hai đầu rắn cũng rất thú vị hiện tại lại thêm một cái tiểu tiến h còn có thiết hàm hàm úc không đúng còn có kim tiền tử hòa thượng này nói đến cũng là có tư có vị lại mặc một lần trời mới biết lại hội xuyên thành cái gì mà lại vạn nhất không có mặt thành trực tiếp nấp thì đây đây chẳng phải là rơi được lớn cho nên vẫn là trước hưởng thụ cái này thế giới nhân sinh đi đáng tiếc ca chơi cái đào hoa kết quả chơi đến chỉ còn lại không sai biệt lắm hai năm tuổi thọ a nghĩ tới đây hiến linh đột nhiên có chút trong đầu không được nương tử ta muốn ngủ đi ngủ hiến linh ôm thiên sơn tuyết tay khe r u lên một cỗ manh liệt cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới ngủ ở chỗ này thiên sơn tuyết ngắm nhìn một phía trên mặt hơi đỏ lên đi xe ngựa xe trong sư nương xe ngựa ở nơi đó ngài yên tâm cùng sư phụ đi ngủ ta cùng hàm hàm cho các ngươi trông coi trong vòng trăm bước tuyệt không để người tới gần như đ ậ u đậu lập tức vô ngược nói tố tố đi giúp sư nương chuẩn bị bạch tố tố đồng dạng gật đầu ân kia vất vả các ngươi thiên sơn tuyết nhẹ gật đầu nàng không nghĩ tới yến ninh thế mà lại lúc này đưa ra yêu cầu như vậy bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó cái này cũng đại biểu nàng có thể thật sâu hấp dẫn đến yến ninh một k h ắ c đồng hồ sau yến ninh cùng, cùng thiết hàm hàm còn có bạch tố, tố mấy người tại xe ngựa một bên thủ hộ mà cái khác yêu vương nhóm thì là tán đến chú vi ở ngoại vi trông coi thiên sư buồn ngủ đây là việc lớn cỡ nào sau đó liền không có sau đó bởi vì yến ninh tiến đến trong xe ngựa liền ngủ thiết đi ninh lang ninh lang thiên sơn tuyết áo đã thoát khỏi một nửa đó lấy vừa quay đầu lại liền phát hiện yến ninh đã phát ra nặng nề tiếng hít thở thiên sơn tuyết ngày thứ hai sáng sớm trời hơi sáng mang sơn phía đông dần dần hiện lộ ra một vòng ngân mạch sắc tất cả đám yêu q u á i tại lúc này tất cả đều tỉnh lại bọn hắn đồng loạt nhìn về phía chân trời trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vui sướng biểu lộ thiên sư muốn rằng học mau mau đứng lên muốn cho tiên sư lưu một cái ấn tượng tốt một mảnh tiếng gào vang lên tiên sư muốn g i ả n g học tất cả mọi người mau d ậ y đi a một cái toàn thân có bộ lông màu vàng nóng khỉ nhỏ tại chúng yêu trong nhảy vọt hắn không ngừng tề nhắc nhở lấy chung quanh đám yêu quái h ầ u tử cảm ơn ngươi rồi không cần không cần mọi người cùng nhau tới nghe tiên sư dạy học một lên được đạo thành tiên h ầ u tử cười khoắt tay tiếp tục gọi tình cái khác yêu quái ân một lên được đạo thành tiên chúng yêu đều là vui vẻ ra mặt nhưng cũng có một chút yêu quái đối khỉ nhỏ làm biểu thị bất mãn dù sao khỉ nhỏ thực lực nhìn rất nhỏ yếu đột nhiên có yêu vương hàn lâm cường đại uy áp đẻ xuống chính là hồ vương đồ sơn tiên diện đều cho bản đại vương ngậm ngược lại tiên sư dạy học thời điểm nhất định phải giữ yên lặng nếu là xảy ra vấn đề bản đại vương đem các người đều làm thịt hồ vương quát lạnh một tiếng vâng đại vương xin yên tâm ta chờ tất nhiên an tâm ngay học không dám lô mãng h ầ u tử cái đầu của ngươi nhỏ đến phía trước đi nghe học đi hồ vương nói xong liền q u a y người ly khai một ngày nào đó ta cũng muốn làm đại vương h ầ u tử hướng phía hồ vương nhẹ gật đầu lập tức tự nhảy a nhảy a hướng về phía trước đi đến mà cùng lúc đó trong xe ngựa hiến linh rốt c ụ c cung dung tỉnh lại hôm qua phun linh khí thực sự phun quá nhiều không sai biệt lắm thành một cái hình người tự đi máy bơm hơi cho nên hắn một đêm này ngủ được vô cùng tấm ngọt trong lúc ngủ mơ hắn phảng phất đưa thân vào một cái ôn tuyển trong ao tại trong suối nước chập trùng lên xuống từ trên xuống dưới vô cùng sảng khoái vơ mở mắt hắn liền nhìn thấy một đầu mái tóc đen nhánh mà đ ó lấy chính là một trường t u y ệ t thế khuôn mặt khắc sâu vào hắn trong tầm mắt ô nu n đường nét da thị tuyết t trắng còn có p h ú c tiến ninh k é m chút t i ể u phun ra một ngụm máu tới trong n g a y mắt hắn t i ể u cảm giác thể nội phảng phất muốn sung huyết bởi vì hắn thế mà phát hiện đối phương căn bản cũng không có mặc quần áo tuyết trắng v á y dài trực tiếp t i ể u đắp lên trên người chủ yếu nhất đối phương tựa như là một con bạch thuộc một dạng ôm lấy hắn cái mũi cùng miệng dùng sức ở trên người hắn không ngừng hít vào khí tiến ninh nhất thời hoàn toàn không thể động đậy bởi vì hắn thật kiếm không ra nương tử, nương tử. tỉnh tỉnh y ế n ninh tự nhiên là nhận ra người bên cạnh chính là thiên Sơn t u y ế t chỉ là hắn không xác định đêm qua có hay không phát sinh chút gì hả thiên sơn tuyết chậm rãi mở mắt lập tức lại tham lam hướng phía y ế n ninh hít một hơi ninh lang trên t h ậ n thật h ậ t là thoải mái y ế n ninh này mẹ nó khẳng định dễ chịu a t ù y thời t ù y chỗ đều tại ra bên ngoài do linh khí ngươi ngủ bên cạnh ta một mực tại hút lấy linh khí có thể không thoải mái sao ninh lang về sau chúng ta t i ể u mỗi ngày đều ngủ c h u n g đi ta đều có một loại cảm giác cùng ninh lang ngủ một đêm chí ít so ra mà vượt ta tu luyện m ư ơ i ngày đầu thiên sơn tuyết chậm rãi ngồi dậy trên người váy trắng dần dần trở xuống ách y ế n ninh nhãn tình một chút t i ê u trở tròn a thiên sơn tuyết tựa hồ cũng có chỗ phát giác chỉ là khi nhìn đến y ế n ninh ánh mắt sau khoe miệng của nàng lại là vi vi dâng lên sau đó lại hướng phía y ế n ninh vi vi túi người xuống xem được không ninh lang từ ngực y ế n ninh không có trả lời dù sao hắn luôn luôn đều là chính nhân có tử hắn chẳn g qua là cảm thấy cuống họng có chút làm không tự chủ nuốt nước miếng một cái mà thôi thái thượng lao quân nói thường thanh t ĩ n h kinh ha ha ha thiên sơn tuyết cười đem thân thể hoàn toàn nằm ở y ế n ninh trên thân đón lấy lại ngẩng đầu lên đem đỏ hồng bờ môi tiến tới y ế n ninh trước mặt y ế n ninh này ai chịu nổi à? không có quá k h á c h khí y ế n ninh trực tiếp tựu một ngụm hôn một cái đi nô、no. thiên sơn tuyết rất tự giác đem y ế n ninh ôm chặt hai cánh tay băng đeo tay qua y ế n ninh b ả vai toàn bộ thân thể đều ngã vật tại y ế n ninh trên thân mà đúng lúc này ngoài xe ngựa chuyển tới một vui sướng thanh âm sư phụ chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng nghe ngài dạy học ngài muốn hay không lại cùng sư nương ngủ một hồi a như đậu nói xong tự a hồ còn sợ y ế n ninh không có tỉnh lại lại dùng thân thể ở trên xe ngựa va và vào một phát đông trực tiếp tự đâm đến xe ngựa run lên y ế n ninh cái này sinh khí à hẳn không thể trực tiếp một đạo kiếm khí bảng như đ ầ u đ ầ u chém mất bất quá thiên sơn tuyết ngược lại là cũng không có cảm thấy có cái gì ngược lại là tiếp tục tham lam lại h ú t y ế n ninh m ấ y ngụm lập tức mới tự a hồ có chút tận hứng nguyện được một nhân tâm người già bất tương ly ninh lang chuyến này sau khi trở về tự không sai biệt lắm đến chúng ta hô n kỳ đến lúc đó ninh lang mới hào hảo yêu thương ta được không thiên sơn tuyết n h y mắt ừng h ế n ninh nghiêm túc nhẹ gật đầu tiên ninh lang vì cái gì còn một mực nắm lấy không đông tay thiên sơn t u y ế t túi đầu nhìn thoáng qua ha ha bởi vì nương tử quá mức mê người a t i ê n ninh khỏe miệng d ư n g lên đông xe ngựa lần nữa run lên như đ ầ u đ ầ u thanh em lại một lần vang lên sư phụ ngài có muốn ăn chút gì hay không cái gì a ta đi chuẩn bị cho ngài a ta hiện tại liền muốn ăn thịt bò t i ê n ninh hung hăng trả lời một câu sư phụ chúng ta ngưu nhi là không ăn thịt bò như đ ầ u đầu thanh em bị khuất chuyển đến để tố, tố tiến đến được như đậu rời đi mà thiên sơn tuyết thì là chủ động bang y ế n ninh mặc ý phục đón lấy lại bang y ế n ninh trải vớt một chút tóc toàn bộ quá trình bên trong đều lộ ra cực kỳ tỉ mỉ y ế n ninh tới cái này thế giới sau cũng sớm đã quen thuộc bị người hầu hạ thế nhưng là đương nhìn xem thiên sơn tuyết làm lấy đây hết thệ thời điểm trong lòng của hắn cảm giác lại không đồng dạng bởi vì thiên sơn tuyết kỳ thật có thể không làm những này thậm chí thiên sơn tuyết nếu là nghị vung cái tiểu y ế n ninh đều không ngại bang thiên sơn tuyết mặc quần áo vào tiên sinh ta có thể đi vào sao ngoài xe ngựa bạch tố, tố thanh âm vang lên ân và đi h ế n ninh nhẹ gật đầu xe ngựa rèm bị vung lên một góc bạch tố tố nghiêng người chui đi vào lập tức lại đưa lưng về phía yến ninh cùng thiên Sơn t u y ế t từ bên ngoài bắt đầu vào đến hai b ồ n ấm áp nước rửa mặt tiên sinh nước rửa mặt đã chuẩn bị xong ta trước hầu hạ sư nương rửa sạch lại gọi tiểu thanh tiến đến hầu hạ ngài bạch tố tố một lần nữa xoay người sau tự nhiên là thấy được thiên sơn tuyết còn chưa mặc tốt váy áo không cần ta tự mình tới tự tốt yến ninh lắc đầu lập tức lại nhìn bạch tố, tố trên thân một chút vết thương của ngươi khỏi rồi sao ân l i u tốt tiểu tiến tỷ tỷ thương cũng khá thật sự là rất thần kỳ bạch tố tố một bên nói một bên hầu hạ lấy thiên sơn tuyết thay đổi váy á o đại khái một khắc đồng hồ sau xe ngựa màn xe xúc lên bạch tố tố cái thứ nhất đi tới sau đó lại dẫn yến n i n h cùng thiên sơn tuyết cùng đi ra xe ngựa cùng nên tiên sư cùng nên tiên sư chúng yêu lập tức hướng về yến n i n h cùng thiên sơn tuyết dập đầu đều đứng lên đi yến n i n h khoát tay á o lập tức hắn liền phát hiện tại xe ngựa trước đã dựng lên một cái có trường rộng mười mét dạy học đài trừ chúng yêu vương bên ngoài chiến bắc cùng chiến nam chờ chiến thần điện đệ tử cũng đều đứng ở dạy học đài chu vi từng đôi mắt đều là cực kỳ chờ mong hiến ninh tự nhiên biết chiến bắc bọn người ở tại suy nghĩ gì bọn hắn đều là trưởng thành tại chiến thần điện nghe giáo tại đông phương không phá bình thường mà nói bọn hắn kỳ thật sẽ không đối cái khác người dạy học có h ư n phấn khả hiến ninh khác biệt chiến bắc chờ người là tận mắt thấy hiến ninh đem tiểu thiến tiến h ó a thành vương lại một kiếm chém bắc lương đại quốc sư nhất c h i đ à o hoa thân ngoại h ó a thân trong lòng đương nhiên được kỳ tiểu hầu ra chiến bắc chờ người nhìn thấy hiến ninh đến gần lập tức cũng cung kính thi lễ ân hiến ninh nhẹ gật đầu cũng không có nói cái gì không cần đa lễ chờ lời nói trực tiếp tự chậm dai đi tới dạy học đài chính trung tâm đám người lập tức vào chỗ thiên sơn tuyết an vị tại y ế n ninh bên cạnh thần mà bạch tố tố cùng tiểu thanh còn có tiểu thiến cùng nhu đậu đậu t r i yêu thì là ngồi q u ỳ chân đang dạy học đài phía ngoài nhất đương nhiên cũng bao quát kim thiên tử về phần chúng yêu vương tự nhiên là đang dạy học đài đại hạ tuyệt không l ê n đài kể từ đó cấp bậc rõ ràng y ế n ninh ánh mắt nhìn về phía b ố n phía đang dạy học đài bên ngoài một vòng một vòng đám yêu quái ngồi vây quanh đầy khắp núi đồi cả đám đều chừng t r ó n g mắt nhìn xem hắn đại đạo vô hình sinh dục thiên điệm ế n ninh không có bất kỳ nói nhảm trực tiếp bắt đầu bài giảng đồng thời bàn tay tù ý tại trước m một nháy mắt gỗ tròn xây thành dạy học đài bên trên liền có ba nhánh nụ hoa từ một trong chuỗi da đứng ở yến ninh trước mặt tại mùa đông trong gió phiêu tán đạm đạm mùi t ầ n g át、Soạt. chúng yêu lập tức bái phục yến ninh ánh mắt ngắm nhìn một phía lập tức lần nữa bắt đầu bài giảng đại đạo vô tình vận hành n h ậ t nguyện đại đạo vô danh trường n u ô i vạn vật ta không biết kỳ danh mạnh tên là nói đây chính là thái thượng lão quân nói thường thanh tĩnh kinh khúc dạo đầu toàn thiên nội dung cực kỳ tinh giản chỉ có ngắn ngủi năm trăm chín mươi một cái chữ nhưng là lại là đạo giáo luyện t r ọ n yếu tu luyện dưỡng sinh thuật tri một yến ninh lựa chọt này lần nghe học yêu quái quá nhiều hơn tám vạn yêu binh hắn không có khả năng giống đối đai tiểu tiến h giống như ngưu đầu đ ầ u lựa chọn một môn thích hợp công pháp của bọn hắn cho nên thích hợp nhất này lần dạy học tiên trường liền không phải pháp mà là tâm này thiên thanh tính kinh toàn văn trong dù không có nói cụ thể tu dưỡng phương pháp nhưng là nhưng từ tâm địa hạ thủ dẫn đạo giáo t h ụ lấy thanh tính p h á p môn trong vắt tâm di d ụ đi lĩnh hội đại đạo hiển nhiên tự tương đối phù hợp tiến linh câu nói đầu tiên toàn bộ kể xong trước mặt ba đoá hoa bao cũng đồng thời mở ra một mảnh cánh hoa phía trên mây mù lợ phán phất có tường vân muốn từ đó dâng lên tiên sư dạy học hoa nợ tường vân tiên sư thật là lợi hại giảng này học vấn quả nhiên là cao tâm h mặt chắc a đúng vậy a đúng a chúng yêu mặt lộ vẻ hâm mộ bất quá phần lớn yêu cũng không có chân chính cảm nộ g đến đạo lý trong đó chỉ có ngồi tại phủ cận một con khỉ nhỏ lông vàng tử trong mắt quang mang chấp liên tục cái gì gọi là đại đạo vô hình tiến minh tiếp tục mở g i ả n g đạo chính là này thế giới bản thể ở cái thế giới này còn chưa tạo ra trước đó hết thể đều là hôn hôn đ ộ đ i cái gì cũng không có chính là vô hình vô chất thì ra là thế tiên sư một giảng chúng ta liền nghe hiểu đúng vậy a ta cũng nghe đã hiểu chúng yêu nghe đến đó rốt cục có chút nghe hiểu mà khi nhỏ lông vàng tử thì là đã có một loại si mê thái độ hắn trong mắt phảng phất thấy được cái này thế giới sơ khai thiên địa vạn vật một mảnh hỗn độn cái gì gọi là sinh dục thiên địa yến ninh cũng không có chú ý tới khỉ nhỏ dáng vẻ hắn vẫn tại giảng ý tứ chính là cái này hôn thành c h i vật độc lập mà không thay đổi chu hành nhi không thua là nó sinh thiên địa có thể vì thiên địa chi mẫu về sau mở sơ khai các loại vật tư dần dần nước từ vô hình biến thành có hình nói lại đại đạo vô tình vận hành nhật nguyện ý chỉ thái dương mặt trăng chiếu sáng giữa thiên địa vạn vật thiên địa nhật nguyện thành đạo sở sinh dùng cái này mà hiện cùng vạn vật tri nhân theo yến ninh không ngừng giảng giải Chúng yêu trong có hơn cũng hơn phân h trong nửa dần dần n yêu ắ mặc mắt một Mà nam m bắc thú vị, phản phất thần thoại thì lại, là dạng bởi Ninh giảng chiến chiến người kinh vì, vị, Yến phản nghe. cùng chờ quá cố nốc. sự dễ đã dù bọn hắn cũng nghe đông phương không phá nói qua học thế nhưng là đông phương không phá đang dạy học thời điểm chủ yếu giảng chính là phương pháp tu luyện chưa bao giờ giống yến ninh này từ l ạ i đạo ban đầu bắt đầu giảng chủ yếu nhất là yến ninh giảng được vô cùng kỹ càng từ thiên địa ban đầu lại đến vạn vật tạo ra những đạo lý này bọn hắn trước kia chưa từng nghe người nói qua chiến bắc lại nhìn yến ninh trước mặt ba đoá hoa đoá đã mở ra cánh hoa mùi thơm ngát sông và mũi để t â m thần n của g ư ờ i ta k h ô n g tự chủ được liền say sư a y mê Thiên đi bảo. s hắn thật là tiên h sư chiến thần điện các đệ tử vốn chỉ là hiếu k ỷ khả nghe nghe tự cùng đám yêu quái đồng dạng dần dần si mê mà lại trong lòng bắt đầu theo hiến ninh giảng mà đi suy nghĩ thượng sĩ không tranh hạ sĩ phải tranh thượng đức không đức hạ đức chấp đức chấp nhất c h i người không rõ đạo đức chúng sinh cho nên không phải thật đạo giả vì có vọng tâm đã có vọng tâm tức tinh thần hiến ninh thanh â m vang vọng trên không trung mà ở xung quanh hắn càng ngày càng nhiều đám yêu quái nhắm mắt lại đến cuối cùng chu vi đã hoàn toàn yên tĩnh m đúng lúc à này ba đoá hoa tươi hoàn toàn nở rộ không trung hương thơm di hương mà đón lấy liền có mây mù dâng lên trải rộng khắp chung quanh ẩn ẩn nhao nhao trong có từng sản quỳnh lâu tại không trung ẩn hiện phảng phất này trong không còn là thế gian mà là chân chính tiên giới đồng dạng đám yêu quái đều đưa thân vào trong mây mù dần dần bọn hắn có một bộ phận vậy mà cảm giác được linh đài một mảnh k h ô n g minh tâm tình hoàn toàn đắm chìm xuống dưới tiến linh một bên tiếp tục giảng một bên cũng đem vỏ cây thư quyển trải rộng ra phía trên tinh thần lấp lóe từng k h ỏ a tinh thần tỏa ra ánh sáng mà lại có thể thấy rõ ràng có một bộ phận tinh thần biến được cán g phát sáng tỏ tiến linh ngón tay lần nữa chạm đến tại chủ tinh vị bên trên bên trong một cái hình người hư ảnh lơ lửng đứng thẳng phía trên từng chút từng chút kim sắc quan g mang không ngừng sáng lên quả nhiên những n à y người đi theo lần tinh căn mạnh là chủ tinh ta kim thân ngưng tụ tốc độ liền càng nhanh tiến linh cười hắn phỏng đoán hoàn toàn chính xác. t i ế a a liên hẳn là cho cái này linh bảo lấy cái tên được rồi lười n h ắ c phiền thoái quản hắn đến cùng là cái thứ gì ta dù sao tự gọi nó phong thần bảng v ề phần có phải là chính kinh phong thần bảng ai biết được ầm ầm đúng lúc này thiên không t r o n g đột nhiên vang lên một tiếng sét mà đ ó lấy l i ề n có một tiếng thú hống vang lên hống uy một chương một trăm tám mươi sáu chơi lớn rồi linh l a n g mau dẫn ta đi chương một trăm tám mươi sáu chơi lớn rồi linh l a n g mau dẫn ta đi thanh â m bắt nguồn từ yến ninh trước người cách đó không xa tới cực kỳ đột ngột mà lại tại thanh em vang lên đồng thời liền có một đạo thanh sắc quang mang nháy mắt sáng lên giống như một bà huy hoàng lợi kiếm t i ế n ninh bị giật này mình lại hướng phía trước xem xét thời điểm hắn tựu ngây ngốc một chút bởi vì này đạo như lợi kiếm một dạng thanh sắc quang mang lại là từ tiểu thanh trên c h á n đâm ra phản phất có thứ gì muốn từ trong thân thể của nàng phá sát mà ra không thể nào t i ế n ninh là thật có chúc nộng dù sao tình huống như vậy hắn gặp qua tại hát phong cốc lan nhược từ trước hắn đang giảng thái thượng cảm ứng thiên thời điểm tiểu bạch xà liền xuất hiện qua cùng loại trạng thái đây là muốn bỏ đi yêu thần a ẩm ẩm tiếng sấm lại vang lên tiểu thanh nhãn tình tại thời khắc này đột nhiên mở ra bên trong lóe ra thanh như phỉ thúy một dạng q u a n mang mà đ ó lấy trên c h á n nàng liền xuất hiện từng đạo rõ ràng vết n ư ớ cái c gì tình huống tốt giống thật giống như là muốn thoát chóc ra rồi là tiến cảnh sao chúng yêu bị vang động bừng tỉnh t ừ n g đôi mắt nhao nhau nhìn về phía tiểu thanh chiến bắc cùng chiến nam chờ chiến thần điện các đệ tử giờ phút này cũng đồng d ạ n g nhìn về phía dạy học đài bên trên chỉ là cảm thụ của bọn hắn tới soi những người khác càng thêm rõ ràng tiểu thanh không hề giống là muốn đột phá nhưng nếu không phải đột nhiên chuyện này là sao nữa chẳng lẽ suy nghĩ vừa mới hiện lên tiểu thanh trên c h á n vết nứt cũng đã trực tiếp tê liệt đến nàng miệng sau đó tiểu thanh miệng đột nhiên mở ra bên trong một đoàn thanh quang trói mắt mà đ ó lấy một thiếu nữ đầu liền từ bên trong chui ra ánh mắt của nàng cực điểm nước nhìn bầu trời một đầu tóc dài đen nhanh rối tung tại sau lưng tiểu thanh thân thể đột nhiên từ vết nứt trong s ô n ra nháy mắt lơ lửng giữa trời đen tóc dài che chắn lấy trên người của nàng thanh xác quang mang tại trên người nàng lưu động hơn tám vạn con yêu quái ngươi dại bởi vì tiểu thanh nửa người dưới không còn là đôi rắn mà là hai đầu tuyết trắng mà thẳng tắp chân dài đây đối với xà yêu mà nói tuyệt đối không phải bình thường sự t ì n h hóa hình xà yêu hóa hình nàng thoát khỏi yêu thân nay t r ù n g kinh ngạc xa so với đột phá tới càng thêm kinh người dù sao điều này đại biểu tiểu thanh do x u ấ t sinh đạo trong thoát ly nàng đã xen vào yêu cùng nhân tri gian nếu có chiều một ngày nàng có thể độ kiếp thành tiên cũng có thể trở thành nhân tiên con rắn này yêu vậy mà thoát khỏi yêu thân c h i ế n bắc kỳ thật khi nhìn đến bạch tố, tố hóa thành bạch xà thời điểm đã từng có qua ý nghĩ như vậy hắn lúc ấy sai chắc bạch tố tố rất có thể là thoát khỏi yêu thân cho nên đi theo hiến ninh sau lưng báo đáp hiến ninh a n t ỉ n h chỉ bất quá loại chuyện này quá mức truyền kỳ hắn tuy có ý nghĩ như vậy thế nhưng là cũng không có thực sự được gặp tự nhiên là không quá tin tưởng nhưng bây giờ tiểu thanh tịu i ở trước mặt của hắn thoát khỏi yêu thân này đã không phải do hắn không tin hiến ninh hắn hắn thật có thể hôm nào đổi mệnh một người cường đại cũng không phải thật sự là cường đại nhưng là một cái cường đại người còn có thể tùy ý điểm hóa chúng sinh vậy người này tựu không chỉ là cường đại hai chữ có thể khái quát c h i ế n b á c tâm lý vừa hãi vừa sợ bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính hắn cảnh giới đều có v ư n g lòng không có gì bất ngờ xảy ra hắn tốt giống cũng muốn đ ộ t phá ngoa tạo c h i ế n b á c trong miệng phát ra một tiếng giận mắng hắn nghĩ đột phá suy nghĩ kỹ nhiều năm có thể nói là cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ khả lúc này đ ộ t phá tính là gì ý tứ ông một đoàn quang mang tại c h i ế n bắc trên thân sáng lên l ồ i quang văn h minh toàn thân của hắn phát ra một trận bùm bùm tiến g vang điều này đại biểu hắn cốt cách chính tại phát sinh lấy biến hóa kinh người hắn đã từ tiên tiên cành trung kỳ chính thức đi vào đến hậu kỳ ho ho chiến bắc toàn thân mồ hôi rơi như mưa hắn hai cánh tay chống tại mặt đất ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh chiến nam sau đó hắn phát hiện chiến nam cũng đồng dạng tại một mặt cổ quái nhìn xem hắn người l ộ t phá chiến nam mở miệng trong mắt vô cùng phức tạp ta cái này thật không phải phản bội sư môn chiến bắc thật là hết đường chối cãi hắn nghĩ giải thích chút gì khả hắn căn bản không giải thích được à. nghe yến ninh dạy học hắn mặc danh kỳ diệu t i ể u hiểu rõ một chút đạo lý sau đó sẽ liên lạc lại trước kia tại sư tôn đông phương không học tập võ học thế mà phát hiện trước kia học tập công pháp trở nên đơn giản dễ hiểu cứ như vậy hắn một ch lập tức đột phá đến t i ê n thiên cảnh hậu kỳ nói thật hắn không muốn chỉ ít hắn không muốn trước mặt y ế n ninh đột phá cứ như vậy hắn còn có thể nói nhưng thật ra là chính ta thiên tư thông minh nhưng bây giờ hắn có thể nói này lời nói sao thật mất thể diện ta chiến bắc lại bị y ế n ninh cho dẫn đạo được đột phá làm sao xử lý dựa theo trong giang hồ quy cách được cao nhân chỉ điểm dù cho không có sư đồ chi danh cũng tính là là có sư đồ chi thực không có việc gì ta ta hiểu chiến nam trên mặt càng phát cổ quái nhìn xem chiến bắc dáng vẻ phản phất là đang cực lực á p chế cái gì a nam ngươi làm sao vậy ngươi sẽ không phải là cũng lớn chiến bắc nhìn xem chiến nam dáng vẻ nhất thời s ừ n g sốt một chút lập tức nhãn tình đột nhiên liền trợt r ò n đừng đừng nói cho sư tôn chiến nam đột nhiên thở ra một hơi hơi thở bên trong lôi q u a n g lấp lóe như là một đoàn lôi vân bị hắn từ miệng trong nôn đồng dạng ẩm ẩm một tiếng nổ vang chiến nam thân thể băng một chút đứng thẳng lên phảng phất là bị một cố cường đại lực lượng dẫn dắt từ dưới đất đứng lên phủ đến giữa không trung nguyên bản chú ý tại tiểu thanh trên người ánh mắt một nháy mắt liền đều nhìn chăm chú đến chiến nam trên thân đột phá thiên sư tên đồ nhi này cũng đột phá đúng vậy a đúng à. nhìn hắn nhóm mỹ phục t h ư ợ n h ư là chiến thần điện đệ tử a quả nhiên là bị tiên sư đạo pháp hấp dẫn có chiến thần điện chuyển bái tiên sư vi sư sao chúng yêu nghị luận ở mỹ chiến nam trên mặt đỏ bừng lên ai nói cho sư tôn ta mẹ nó tự giết hay chiến thần điện các đệ tử tất cả đều trầm mặc dù sao bọn hắn trừ trầm mặc còn có thể nói cái gì đó không khách khi nói bọn hắn kỳ thật cũng đều có c ả n lộ thật đại gia ai cũng đừng lừa cả hay việc này chết cũng không thể nói、Bình. đúng lúc này thiểu thanh lập tức rơi vào h ế n minh trước mặt nàng hai cái chân vừa mới sinh ra còn không thể thích ứng cho nên sau khi hạ xuống không có đứng vững cả người lập tức t i ể u ghé vào y ế n ninh trước mặt thiên sinh ta còn giống như còn muốn người còn muốn làm gì y ế n ninh nhìn xem trước mặt nằm sấp tiểu thành đây là một cái tại khí chất thượng cũng không cùng với bạch tố tố xả yêu bạch tố tố khí chất thượng càng thêm không linh một chút có một loại trong mưa lá sen cảm giác mặc dù vẫn như cũ có một ít xả yêu thiên sinh vũ mị thế nhưng là tổng thể đến nói là mị tại bên trong linh tại bên ngoài khả tiểu thanh lại khác biệt tiểu thanh là chân chính loại t i ê mị hoặc t ư ơ n g thiên khí thế đặc biệt là đang thoát đi yêu thân sau tiểu thanh hai con mắt trở nên cực kỳ hẹp dài yêu mị khí chất càng phát cường thịnh lại thêm thiên sinh thân thể mềm mại không có gì bất ngờ xảy ra có thể tùy ý khai phát ra đủ loại tư thế tiên h sinh ta thân thể của ta còn giống như lại m u ố n hống tiểu thanh tiếng nói rơi xuống đồng thời đầu lập tức lại n g ử a ra đứng lên tiến linh hắn còn chưa kịp phản ứng thiên không trong đột nhiên xuất hiện nhất thanh nhất bạch hai m à u huyến tượng tựa như là có hai đầu cự xả tại trong đám mây xuyên qua đồng dạng nhất thanh nhất bạch hai đầu rắn tiến linh ánh mắt theo bản năng nhìn về phía xa xa bạch tố, tố. sau đó hắn liền thấy trên c h á n bạch tố tố đồng dạng có một điểm bạch quang đang l ấ e lên tựa như là một viên tuyết trắng ngọc thạch đồng dạng ta có phải hay không c h ơ i đến qua tiến l i n h lại hướng bạch tố tố sau lưng nhìn tại bốn phương tám hướng vây quanh hơn tám vạn con yêu q u á i trong giờ phút này đang có lấy từng mảnh từng mảnh đám yêu q u á i tại đột phá chiến bắc đột phá từ tiên tiên cảnh trung kỳ đột phá đến tiên tiên cảnh hậu kỳ chiến nam đồng dạng đột phá từ tiên tiên cảnh hậu kỳ đột phá đến tiên tiên cảnh bình phong này hai vị đột phá đều là tại tiểu cảnh giới bên trong đột phá cho nên cũng không có dẫn tới huy tượng mà cái khác tiến ninh một mắt đạo qua đi chỉ ít có không dưới năm mươi cái yêu quái trực tiếp vượt qua cảnh giới từ phổ thông yêu quái trực tiếp tấn cấp trở thành đại yêu trừ cái đó ra tại tiểu cảnh giới trong đột phá yêu quái càng l à đếm đều đếm không đến đủ loại tiếng vang động tĩnh quan mang tại bốn phương tám hướng không ngừng rúng động hống hống nhất thanh nhất bạch hai đầu cự xả tại lúc này phóng lên tận trời thân thể của các nàng hóa thành cự xả nên hướng trong đám mây hai đầu huyến tượng bởi vì chỉ cần thân thể của các nàng cùng huyến tượng kết hợp liền có thể chân chính phá cảnh thành vương thành vương rồi thiên sư hai tên đệ tử đồng thời phá cảnh thành vương chúng ta vô danh hát sơn lại thêm hai con yêu vương、Soạt. chúng yêu ánh mắt đều là ngước nhìn bầu trời yêu vương khí tức đ è xuống để bọn hắn đều nằm dạp trên mặt đất mà tại trong đám mây nhất thanh nhất b ạ c h hai đầu cự xà đang không ngừng dây dưa các nàng lộ ra cực kỳ hưng phấn không ngừng tại không trung chơi đùa chơi đùa h ố n g h ố n g các nàng giống lên một tiếng vang lên đây là các nàng tại tuyên cáo các nàng yêu vương thân phận mà tại các nàng không ngừng giống lên một tiếng trong thân thể của nàng cũng phát sinh biến hóa nguyên bản bậy tấp chỗ vậy mà dần dần sinh ra hai cái như là má cá một dạng đồ vật hấm hai rắn đồng thời phát ra một tiếng gầm rú c á c nàng hai thì lỗ má chấn động giống như hai con nho nhỏ cánh chim đồng dạng chiến nam tại lúc này rơi xuống từ trên không hắn trên mặt có vui sướng có sợ hãi có tự trách có sợ hãi đủ loại biểu lộ tràn ngập trên mặt của hắn hắn ánh mắt nhìn về phía không trung đám mây h a i yêu thành vương vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên chít chít thiên không trong vang lên một trận tức nhi gọi tiếng mà đón lấy liền có một con trên đầu có lục vũ tức nhi từ không trung bay xuống trong miệng phát ra chít chít ê lập tức rơi vào hiến minh đầu vai vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên Vô d a nếu h hát như c h giáo là ạ i giáo loại. giáo loại. á. Chích chích. Hưu Hưu h vô, vô k tạ ấ tại đêm động phòng hoa trúc tiến ninh nhìn thấy thiên sơn tuyết bộ dáng bây giờ hắn khẳng định biết thiên sơn tuyết muốn làm gì thế nhưng là tình huống hiện tại rõ ràng không phải hắn nghĩ như vậy đi đi đến chỗ nào tiến l i n h hơi s ữ n g sở lập tức hắn cảm nhận được thiên sơn tuyết trên thân ẩ n ẩ n tán phát ra một cỗ nóng rực khí tức liền như là một đám lửa sẽ phải đốt các loại ngay tại lúc này thiên sơn tuyết xuất hiện tình huống như vậy sẽ không phải là m u ố n đột phá a tiến l i n h nhìn thoáng qua trong đám mây nhất thanh nhất bạch hai đầu cự xả coi lại một chút bốn phương tám hướng chính tại các loại đột phá đám yêu quái hắn cảm thấy khả năng này thật rất lớn nhưng vấn đề là thiên sơn tuyết là cảnh giới gì cho tới nay hiến ninh đều cho rằng thiên sơn tuyết là một cái thượng phẩm cảnh định phong nhưng về sau hắn dần dần phát hiện có chút không thích hợp bởi vì thiên sơn tuyết giết tới phẩm như giết gà lại đến hôm qua thiên sơn tuyết bảo một đ ố n g thánh nữ cung đệ tử đánh cho chết đã chết bị thương thương lúc hắn liền hiểu mình này vị nương tử có được nhân vật chính một dạng tư duy thế mà thích chơi ẩn dấu tu vi vì cái gì muốn ẩn dấu tu vi hiến ninh không biết nhưng là hiện tại thiên sơn tuyết sắp đột phá ở trong đó đại biểu cho có ý tứ gì hiến ninh lại là biết đến thượng phẩm cảnh tương đương đại yêu mà thiên, thiên cảnh thì là phạm nhân thân thể cực hạ thực lực đồng đẳng với yêu tộc yêu vương ngân giao chính là yêu vương sau đó ngân giao tại đột phá thời điểm gặp cái gì thiên kiếp y ế n ninh cả người lập tức ịu thanh tỉnh nếu như hắn sai chắc không sai mình này vị còn chưa nhập động phòng nương tử thật giống như là muốn đ ộ độc đúng không tiểu tiến h y ế n ninh lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tiểu tiến h đến ngay đây tiểu tiến h nháy mắt mở mắt mang ta cùng nương tử l y khai y ế n ninh không có nói n h ả m nhiều trực tiếp mở miệng、Tốt. tiểu tiến mặc dù không biết t ế n ninh vì cái gì muốn cái này thời điểm lý khai nhưng vẫn là lập tức hóa thành một con cự đại bạch khổng t ư c cũng hướng về h ế n ninh túi đầu nương tử chúng ta đi yến linh chuyển hướng thiên sơn t u y ế t ân thiên sơn tuyết gật đầu hai người phi tốc cơi lên tiểu tiến h trên thân mà cùng lúc đó không trung nhất thanh nhất bạch hai rắn cũng phát hiện yến linh cùng thiên sơn tuyết tựa hồ muốn ly khai lập tức liền từ không trung rơi xuống siêu siêu nhất thanh nhất bạch hai đạo con mang đột nhập đến yến linh trong tay áo yến linh cũng không có ngăn cản ý tứ ánh mắt lần nữa nhìn về phía chu vi ngưu đậu, đậu thiết hàm hàm các ngươi đi hỏa diệp sơn kim thiền tử thu thập xong nơi lây sau về khánh sơn thành chợ ta vâng ngưu đậu, đậu cùng thiết hàm hàm lập tức lĩnh mệnh được rồi sư phụ kim thiền tử đồng dạng gật đầu cái khác yêu vương ngược lại là cố ý tiếp tục đi theo yến ninh bất quá khi nhìn đến ngưu đậu đậu cùng thiết hàm hàm đều không cùng thượng sau liền đều bỏ đi ý nghĩ này cùng tiễn t i ê n sư cùng tiễn t i ê n sư chúng yêu vương cùng đám yêu binh đồng loạt k h ở u bái mà chiến bắc cùng chiến nam hai người thì là liếc nhau một cái mắt thấy tiểu tiến h đã dương cánh bay lên hai người rốt cục vẫn là cắn răng mở miệng nói y ế n hầu ra ngày đại hôn ta đám huynh đệ chắc chắn lại đến chiến bắc trong lúc vô hình tựu bả yến tiểu hầu ra bốn chữ biến thành yến hầu ra ba chữ u tiểu tiến dương cánh bay cao thoáng qua ở giữa cũng đã xông lên đã đám m là, là ân hiến ninh gật đầu mặc dù cái này sự tình hắn đã đoán được thế nhưng là thật nghe thiên sơn tuyết nói ra tâm lý cảm thụ vẫn là vô cùng khẩn trương thế mà thật muốn độ kiếp rồi sao cái này thế giới độ kiếp cũng không phải trăm phần trăm thành công vạn nhất không có vượt qua làm sao xử lý cung tiểu bạch long đồng dạng trở thành một cái kiếm linh sao tiến linh là thật không dám tiếp tục nghĩ nói không khách khí một điểm nếu là có một bản bà cái nữ chính khiến cho độ kiếp thất bại trở thành cái gì kiếm linh loại hình linh thể hắn nhất định lập tức khí thư đi mẹ nó xa điêu tác giả ngươi bà độc giả đương cái gì rồi nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền đạo lý ngươi biết hay không ngươi nếu là bà độc giả xem như đồ đần vậy chính ngươi mới thật sự là đồ đần độc giả là muốn dùng tâm đi che chở chỉ có che chở độc giả bảo vệ độc giả quan tâm độc giả tác giả mới có thể thu được thành công mới có thể đi được càng xa ninh lang không cần lo lắng kỳ thật không sai biệt lắm nửa tháng trước ta liền cảm giác được sắp đột phá chỉ là ta cũng không muốn như thế nhanh đột phá ta bản ý là n g h ị áp chế lại đợi đến cùng ninh lang kết hôn dục xem về sau lại độ cái này cướp bất quá ta không nghĩ tới ninh lang dạy học như thế khắc sâu vừa rồi nhất thời không có k h ô n g chế lại nghe được nhập thần thiên sơn tuyết thân thể có một chút rung động nửa tháng trước liền muốn đột phá tiến ninh nhìn về phía thiên sơn tuyết hắn tựa hồ đoán chúng kết cục cũng không có đoán đúng quá trình hắn coi là thiên sơn tuyết cũng là nghe hắn dạy học mà đột phá nhưng trên thực tế thiên sơn tuyết bản thân liền đã đến đột phá giới hạ、sau. cái này thực sự là để hắn có chút ngoài ý m u ố n dù sao thiên sơn tuyết mới chỉ có mười tám tuổi ninh lang n g ư ơ i biết không trong tim ta có rất nhiều bí mật những bí mật này ta vẫn luôn giấu ở trong lòng không dám nói cho cha cùng nương thân thiên sơn tuyết tiếp tục nói nương tử là muốn nói cho ta sao tiến ninh tự nhiên biết thiên sơn tuyết lời nói bên trong ý tứ ân ta muốn đem những bí mật này báo cho ninh lang bởi vì cha là ninh viễn đại tướng quân có mấy lời ta không thể nói với hắn nếu như ta nói hắn sẽ rất mất mặt mà lại trong quân đội cũng sẽ mất uy tín thì như ta mười tuổi thời điểm cũng đã đạt đến thượng phần cảnh mười tuổi thượng phẩm cảnh đúng vậy ta mười tuổi bước vào thượng phẩm mười hai tuổi ta cũng đã là thượng phẩm cảnh đ ỉ n h phong khi đó ta nghĩ đến l ử a gạt cha nói ta chỉ là trung phẩm bên trên cha hẳn là có thể tiếp thụ kết quả tại chỗ đem hắn dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh còn nói hắn mười tám tuổi thời điểm mới vừa tới trung phẩm bên trên hỏi ta có phải hay không ở bên ngoài gặp cái gì cao nhân tiến linh không có cách ta chỉ có thể viện cái cố sự nói ta gặp một tên ăn mày về sau vì tròn cố sự này ta t i ệ u thật g a nhập cái bang liền thành độc cô vô tình thiên sơn tuyết tiếp tục nói tiến linh cái gì độc cô cái gì vô tình Chỉ là, cha quá ngu ngốc một chút, ta vốn cho là, q u ân g ngốc rất làm giận tiến ninh nhẹ gật đầu so sánh cha mà nói ninh lang liền muốn thông minh nhiều ta mới chỉ tại ninh lang trước mặt lộ ra một lần mặt tự bị ninh lang liếc mắt xem thấu tiến sơn tuyết tựa hồ đang nhớ lại cái gì khúc khúc tiến nhất định tiến ninh ngửa đầu bất quá Ta 12 tuổi đạt đ ế nếu trung phẩm bên trên, bên phẩm cha b i t s a mặc m dù giật ì như kêu ê l không là, tại phải m qua ta về sau, về xác định thiên sơn tuyết không phải người xuyên việt hắn đều rất hỏi một câu nương tự ta hệ thống có phải là bị ngươi bắt cóc rồi ninh lang có phải là đang lo lắng ta độ kiếp thất bại thiên sơn tuyết đột nhiên nhìn về phía yến ninh làm sao có thể nương tử làm sao có thể độ kiếp thất bại đâu yến ninh cười cười ân ninh lang nói không sai ta xác thực rất không có khả năng thất bại ta khi mười sáu tuổi cũng đã đến tiên thiên cảnh đ ỉ n h phong này hai năm thời gian bên trong ta vẫn luôn tại chuẩn bị độ kiếp đồ vật cũng sớm đã bà tất cả có thể chuẩn bị toàn bộ đều chuẩn bị xong thiên sơn tuyết nhuẩn mượn cười yến ninh nghe đến đó không hiểu liền nghĩ đến một bản bên trong nhân vật lý cầu đế ninh lang biết ta vì cái gì hiện tại đem những này bí mật nói cho n g ư ờ i sao thiên sơn tuyết thân thể dần dần hướng về yến ninh tới gần làn da t r o n g ẩ n ẩn có hỏa diễm tại nhảy lên vì cái gì yến ninh nghe đến đó kỳ thật cũng có chút không biết rõ bởi vì hắn vốn cho là thiên sơn tuyết là sợ hãi độ kiếp thất bại cho nên đem bí mật nói ra nhưng bây giờ xem ra thiên sơn tuyết cũng không có lo lắng độ kiếp thất bại ý tứ đã không sợ thất bại nói ra bí mật ý nghĩa làm sao tại bởi vì ta muốn đổi ngươi một cái bí mật thiên sơn tuyết hướng phía yến ninh nhẹ nhàng nháy máy mắt đổi ta một cái bí mật yến ninh sửng sốt một chút đúng ta muốn để ninh lang chính miệng nói cho ta một việc thiên sơn tuyết nói xong bờ môi cũng đã tiến tới hiến ninh bên hai trong miệng còn phun ra một ngụm hương thơm n h i t khí ninh lang không phải tiên h a này tiếng âm cực nhỏ nhưng là lại làm cho hiến ninh thân thể đột nhiên run lên trực tiếp liền hướng lui về sau một bước con mắt chăm chú chăm chú vào thiên sơn tuyết trên mặt thiên sơn tuyết không nói chuyện cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hiến ninh mà hiến ninh thì là trong lòng c u ộ n cuộn từ bình thường kịch t ì n h đến nói h ắ n hẳn là đem một vài bí mật lưu tại tâm lý tựa như giữ lại một lá bài tẩy đồng dạng thế nhưng là thiên sơn tuyết đã có thể hỏi ra câu nói này Thì、thật, b ân ta không phải t i ế n ninh nhìn xem thiên sơn tuyết nghiêm túc nhẹ gật đầu ninh lang ta ta có lỗi với ngươi nghe được t i ế n ninh thiên sơn tuyết sắc mặt đột nhiên ảm đạm phản phất cực kỳ thương tâm có ý tứ gì chẳng lẽ ta lục t i ế n ninh nhất thời có chút phản ứng không kịp nói hào hảo độ kiếp còn không sợ làm sao nghe xong ta không phải tiên h nhân t i ể u thương tâm thành này dạng bản năng t i ế n ninh trong đầu nghĩ đến ba chữ này mặc dù nói tuyệt đối không thể nhưng thiên sơn tuyết nét mặt bây giờ quả thật có chút là lạ Thật cũng kim thiền ư ta yêu tự h phụng yến ninh sư mệnh một mực lưu đến cuối cùng nhìn thoáng qua canh giờ đã gần đến buổi trưa hai tay của hắn hợp lại chuẩn bị y theo mệnh lệnh đến khánh sơn thành trung đẳng đợi yến ninh trở về bất quá đúng lúc này hắn phát hiện tại dưới một thân cây còn ngồi một con khỉ nhỏ cái này khi nhỏ có bộ lông màu và nóng khép hở lấy hai mắt miệng trong thỉnh t h o n g phát ra một trận tiếng cười nhìn tựa như là ngủ thiếp đi đ ồ n g dạng a kim thiền tử có chút hiếu kỳ bởi vì hắn ẩ n ẩ n cảm thấy con khỉ này có chút quen thuộc tựa hồ là trước đó truy cầu hiến linh tại sơn cốc lúc gặp phải con kia khỉ con thế mà chạy đến này như tới ha ha ha thú vị thực sự thú vị khi nhỏ phảng phất đắm chìm trong trong hoa lạc kim thiền tử đi tới vừa vặn không cẩn thận dẫm lên một cây nhanh dáng dáng một tiếng văng nhỏ khi nhỏ đột nhiên mở to mắt nhìn về phía trước mặt kim thiền chỉ là l ạ i hắn mở mắt một nháy mắt trong mắt bên trong quang mang lấp lóe vậy mà mơ hồ hiện ra nhật n g u y ệ t tinh thần cảm giác thượng tựa như là thiên địa sơ khai lại tựa hồ là nhật n g u y ệ t thay đổi kim thiền tử ngây ngốc một chút lại nhìn thời điểm liền phát hiện khỉ nhỏ nhãn tình một mảnh thanh minh bên trong đen như mực mà lại đang dùng một đôi ánh mắt tò mò nhìn xem hắn xin hỏi trường lão thiên sư vì sao không thấy k h ỉ nhỏ nháy mắt tại ngươi cảm lộ đạo lý thời điểm sư tôn đã rời đi kim thiền tử chăm chú nhìn khỉ nhỏ tâm lý âm thầm ngạc nhiên không hiểu hắn cảm thấy này khỉ con nhi hẳn là cũng không bình thường thiên sư rời đi vậy ta nếu là cũng muốn cùng trưởng lão một dạng bãi tiên sư vi sư muốn đi nơi nào tìm kiếm tiên sư đâu khi nhỏ hỏi lại cái này ta cũng không biết kim thiền tử lắc đầu trưởng lão chớ có gà ta trong lòng ta một lòng chỉ muốn cầu tiên hỏi không muốn làm hòa thượng ngươi không nói cho ta tiên sư đi hướng nơi nào là nghĩ thu ta làm đồ đệ sao khi nhỏ lui về sau một bước a di đạo phật ta kỳ thật cũng không ý tưởng này kim thiền tử sừng sốt một chút tâm lý thì là có chút t r i bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy khỉ nhỏ thời điểm thật đúng là động đậy ý nghĩ như vậy hắn cảm thấy hắn cùng khỉ nhỏ hữu duyên Mà lại này khỉ nhỏ nhìn xem cũng là cực kỳ phi phạm nếu là có thể thu làm đồ nhi tương lai nói không chừng có thể phát dương phật pháp vậy ngươi vì sao không nói cho ta tiên sư đi nơi nào ta nhớ được ngươi bái tiên sư làm đồ đệ hẳn phải biết tiên sư c h ỗ mới đúng không phải sao khi nhỏ hiển nhiên có chút không tin ta xác thực bái sư tôn làm sư chỉ là kim thiền tử sửng sốt một chút lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì tốt ta ta biết một nơi ngươi như đi có lẽ có thể gặp được sư tôn nơi nào hòa diệm sơn sư tôn nếu là về khánh sơn thành tất nhiên hội từ c h â ấy đi ngang qua đa t ạ trường lão khi nhỏ nói xong quay người liền đi khi nhỏ hy vọng ngươi cùng sư tôn hữu d ê n đi kim thiền tử nhìn xem nhảy nhảy n h ó t n h ó t rời đi k h i nhỏ trên mặt không tự giác gian lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt mà đón lấy hắn quay đầu nhìn về phía dạy học đài nhưng ngay tại hắn quay đầu một nháy mắt đột nhiên phát hiện tại cách đó không xa còn có một thân ảnh chính tại dưới một thân tây tính tính nhìn qua hắn hạ t vương kim thiền tử sửng sốt một chút bởi vì hắn nhớ kỹ cái khác yêu vương đã ly khai không nghĩ tới này hạc vương lại lưu lại ta được tiên sư ban tên sắt tà hoa thượng vừa rồi cùng tia hầu tử nói thế nhưng là nói thật tiên sư trở về lúc nhất định sẽ đi ngang qua hỏa diệm sơn h ạ t vương nhàn nhạt mở miệng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ đi ngang qua kim tiền tử nhẹ gật đầu t ố t ta sắc t a hôm nay thiếu ngươi một cái nhân tình tương lai nếu có cơ hội tất nhiên sẽ báo đáp ngươi h ạ t vương nói xong trực tiếp liền xoay người lý khai mà ở phía xa núi rừng bên trong cái khác ba đại yêu vương cũng dần dần hiện lộ ra nguyên lai tiên sư muốn đi ngang qua hỏa diệm sơn a hồ vương hi mắt một bộ có chút hiểu được dáng vẻ xem ra là muốn cùng như mà vương còn có thiết phiến công chúa giữ gìn mối quan hệ khả ta vừa rồi nghe bọn hắn nói bọn hắn hỏa diệm sơn muốn liên miên tám trăm dặm hùng vương mở miệng tám trăm dặm i ể u tám trăm dặm ngạc vương cùng hồ vương đã ly khai lão sư tử cùng voi còn có bảng vương cũng muốn đi ra mười đại yêu vương chỉ tồn thứ năm n h ư ma năm cùng thiết phiến công chúa muốn tám trăm dặm vậy liền cho hắn tám trăm dặm tốt hầu vương k h o á t tay á o một mặt hào phóng nói cũng đúng đã như vậy chẳng bằng chúng ta chủ động bà tám trăm dặm dâng lên đi còn có thể được cá nhân tình hồ vương khẽ gật đầu tốt nhất lại kết bái cái huynh đệ hầu vương khỏe miệng cười một tiếng có đạo lý bà yêu ly khai kim thiền tử tự nhiên là không tiếp tục dừng lại tại xác nhận mang sơn bên này dạy học đã chính thức sau khi hoàn thành hắn liền bắt đầu hướng về khánh sơn thành bước đi khánh sơn thành hoài vương phủ biệt viện ti bạch lan hôm nay mặc một bộ lam nhà sắp váy dài buộc lên tóc mây trên mặt không có quá nhiều phấn trang điểm ăn mặc đoàn trang m à văn tĩnh nàng cứ như vậy ngồi tại khách ngồi trên bàn tiệc thận trọng chiếu cô yến thu ầ m thực đồng thời nghe ba vị tộc lão cùng hoài vương còn có tào khánh phương nói chuyện ha ha ha ba vị tộc lão mời đầy uống chén này tương lai bản vương còn muốn dựa vào ba vị tộc lao ủng hộ a hoài vương trên mặt có chút từng đỏ hiển nhiên là uống không ít hoài vương điện hạ quá khắc khí ba vị tộc lão lập tức nâng chén từ hôm nay phủ hiến bắt đầu đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm một canh giờ ba vị tộc lão dù một mực chú ý cẩn thận nhưng cũng xem như uống được không sai biệt lắm ba chén rượu lần nữa uống xong ba vị tộc lão đều là khẽ lắc đầu hoài vương điện hạ t h ỉ n h tình chỉ là đáng tiếc à, ta chờ đã không thể lại uống nếu là hoài vương điện hạ tại khánh sơn thành lại nhiều lưu một chút thời gian không bằng tìm thời gian đến hầu p h ủ lại tụ họp như thế nào tốt tốt tốt nếu như thế vậy liền mời lên canh g i i rượu ta chờ đem chính sự nói xong sau lại rút lui tiệp rượu như thế nào hoài vương cười gật đầu chính sự ba vị tộc lao t r o n g mắt hơi h í p nhìn chăm chú một chút sau nhẹ gật đầu t u t k ì a à chúng ta liền nghe một chút hoài vương điện hạ cao kiến trong lúc nói chuyện liền có năm vị thị nữ từ bên ngoài đi đến mỗi cái trong tay của thị nữ đều bưng một bát canh giải rượu phân biệt cho hoài vương còn có tào khánh phương cùng ba vị tộc lao lên tới trên bàn ba vị tộc l a o mời dùng tào t ổ n g thúc mời dùng hoài vương dùng một cây ngọc c h i a tại canh giải rượu trong múc một môn b u ố n g xong lập tức nhẹ nhàng cảm thán không sai thanh nhuận băng thoải mái tỉnh rượu nâng cao tinh thần a đa tạ hoài vương điện hạ ba vị tộc lao tự nhiên là sẽ không có gì lo lắng Nhao nhao canh giải rượu uống vào, đồng vào, đem giải thời rượu ba ắ t tán thưởng. t đầu Đúng h là n nhuận h Hả? băng. Hoài vị ư rượu ơ n điện hạ, này canh giải rượu uống xong xong, g giải lại hạ, thế? Vành. sao Ba vị tộc lao đột nhiên đứng lên nhưng đã chậm bởi vì bọn hắn đã cảm giác được đầu váng mắt hoa toàn thân bất lực căn bản không có quá nhiều phản kháng cũng đã mới ngã xuống đất giữa sân tại thời khắc này rơi vào trầm mặc hoài vương tiếp tục tự mình uống vào canh giải rượu phản phất căn bản không có nhìn thấy ba vị tộc đồng dạng mà tào khánh phương đồng dạng là gấp thức ăn miệng nhỏ mẫn lấy rượu thu ngươi không thể luôn không ăn t h ứ ăn này dạng đối thân thể cũng không quá tốt ti bạch lan thanh âm vang lên lại dùng đũa kẹp một ngụm thịt huy đến yến thu trong miệng mậu thân nô ba vị da ra làm sao đã ngủ yến thu ăn thịt có chút không tình nguyện lập tức phát ra bất mãn thanh âm ba vị da ra say ti bạch lan dùng nhẹ tay nhẹ sờ lên yến thu cái mũi sau đó ánh mắt lại nhìn về phía hoài vương hoài vương điện hạ hẳn là đem ba vị tộc lao đỡ xuống đi nghỉ ngơi m ớ i đúng ha ha ha ha hoài vương khỏe miệng dâng lên phát ra một trận tùy ý tiếng cười nhị phu nhân quả nhiên không hổ là nhị phu nhân như thế biến cố vậy mà có thể bất động thanh sắc khó trách yến tiếu thiên h ộ coi trọng ngươi hoài vương điện hạ sai cũng không phải là hầu gia coi trọng ta mà là ta nhìn chúng hầu gia khóc đổ thừa gà vào đến hầu gia trong ti bạch lan bình tĩnh trả lời có ý tứ có ý tứ a hoài vương lần nữa cười cười lập tức vung tay lên đến người đỡ ba vị tộc lao đi trong phòng khách nghỉ ngơi đ ú n g thuận tiện đem thu công tử cũng đỡ xuống đi đa tạ hoài vương điện hạ ti bạch lan tuyệt không ngăn cản tiến thu cùng ba vị tộc lao rất nhanh liền bị hoài vương sai người mang theo x u ố n g d ư ớ i tiến trong sảnh cái khác thị nữ cùng hộ vệ cũng tại đồng thời ly khai tất đã nhị phu nhân đã xem xấu không bằng đoán đoán ta cùng hoài vương điện hạ tiếp x u ố n g sẽ như thế nào tào khánh vương vào lúc này cũng vung xuống trong tay cái chén không biết ti bạch lan lắc đầu ha ha nhị phu nhân không phải không biết mà là không muốn m u ô n a tào khánh vương t r ò n g mắt hơi hiếp nữ nhân không thể quá thông minh không phải sao ti bạch lan nhìn về phía tào khánh mang nhưng nhị phu nhân lại là người thông minh kỳ thật chúng ta cũng không ngại nhị phu nhân thông minh dù sao muốn trưởng khống to như vậy hồi p h ủ thông minh dù sao cũng so vụng về mạnh hơn tào khánh vương tiếp tục nói bàn về thông minh không đưa tay chân động tại trong rượu mà là dùng tại canh giải rượu trong hoài vương điện hạ cùng tàu tổng đốc mới thật sự là thông minh ti bạch lan cầm lấy đũa kẹp một ngụm đồ ăn ha ha tàu khánh vương nhẹ nhàng cười một tiếng mà hoài vương thì là hướng phía sau khẽ nghiêng dùng tay ra hiệu tàu khánh vương cùng ti bạch lan tiếp tục ngược lại là cũng không có muốn đích thân mở miệng nói cái gì ý tứ tàu khánh vương tự nhiên là biết hoài vương ý tứ mở miệng lần nữa đã đều là người thông minh vậy ta liền nói thẳng hạ cho trấn bắc hầu phủ ý chỉ là g i ti bạch lan gấp thức ăn đũa khẽ run lên nhưng rất nhanh liền lại bình tĩnh x u n g dưới không có trả lời chỉ là tiếp tục gấp thức ăn tứ phong yến ninh vì tr để ninh viễn p h ụ tướng quân giao ra hổ phủ cũng là giả không biết nhị phu nhân biết việc này sau cảm thấy làm như thế nào giải quyết đâu tào khánh phương l ặ n g lặng nhìn ti bạch lan trong ánh mắt c h ố p đ ộ n g lên đạm đạm hàn quang hoàn toàn không có rượu say bộ dáng tổng đốc đại nhân nói cái gì ta một giới phụ nhân hoàn toàn nghe không hiểu ta chỉ biết là thánh chỉ là lương công công tự mình đến h ổ phụ hạ mà hổ phụ là thiền sơn viễn tự nguyện trả lại cho chân bắc h ổ phủ trừ cái đó ra ta cái gì cũng không biết ti bạch lan ngửa đầu ánh mắt nhìn về phía tào khánh phương lúc không có chút nào yếu hạ nửa phần chương một trăm tám mươi chín cô sơn hữu phi tuyết sáu đạo lôi kiếp úc tào khánh phương nhìn xem ti bạch lan nhãn tình rõ ràng phát sáng lên mà tiếp lấy cả cười ha ha ha nhị phu nhân nói không sai thánh chỉ là lương công công hạ hổ phụ là thiên sơn viễn tự m u ợ n cho kia à dám mời hỏi nhị phu nhân một câu trấn b á c hầu phủ con đường sau đó muốn thế nào đi không bằng mời hoài vương điện hạ cùng tào tổng đốc mang mang ta phụ nhân này ti bạch lan tiếp tục xem tào khánh phương ha ha nhị phu nhân thật đúng là dọn nước không đ ư ta kia bản đốc liền nói thẳng hai chuyện kiện thứ nhất phái trấn bắc thiết kỵ đoạt lại hiến n i n h đặt ở hòa diệm sơn quảng sát kiện thứ hai chỉ có bà hiến n i n h giết này trấn bắc hổ p h ù nhị phu nhân mới cầm được ổn ở đâu giết ti bạch lan hỏi lại tự nhiên là tại trấn bắc hổ phụ ngươi muốn cho ta tại trấn bắc hổ phụ bày ra sát cục minh bạch nhưng nếu là hiến n i n h cùng chiến thần điện người cùng nhau hồi phụ lại muốn như thế nào giết ti bạch lan hỏi lại mời nhị phu nhân yên tâm chiến thần điện người tuyệt đối sẽ không tiến tiến khánh sơn thành bọn hắn tại ra vô danh hát sân sau liền sẽ trực tiếp trở về hướng nam trên một điểm này hoài vương điện hạ đã có an bài ba vị tục lão muốn thế nào nhị phu nhân muốn như thế nào ta muốn giữ lại không sợ kềm chế nhị phu nhân sao chỉ cần yến n i n h vừa chết chấn bác hầu phủ vị trí liền chỉ có thu n h i một người khả ngồi đến lúc đó ba vị tộc lão liền không có khả năng bắt ta như thế nào ha ha rất tốt đã nhị phu nhân có này lòng tin k i a yến thu cùng ba vị tộc lão bản vương liền tạm thời lưu tại vương phủ đợi đến nhị phu nhân kế hoạch thành công lại cùng tiễn trở về đi hoài vương tại lúc này rốt cục mở miệng đoạt lại q u a n s á t sự t ì n h ta sẽ mau chóng an bài chấn bác thiết kỵ quá khứ chỉ là thu nhị ban đêm lúc ngủ cũng không an ổn hoài vương điện hạ còn nhiều hơn quan tâm tạo i b khánh n g vương khẽ gật đầu ân tâm cơ thâm trầm cũng không biết tiến ninh dùng thủ đoạn gì bản nàng cho giam lỏng bản vương thật đúng là có chút hiếu kỳ hoài vương cười cười nghe nói cùng ti bạch lan tiến áp sát người nha hoàn có quan hệ thiếp thân nha hoàn cái này i ế n ninh ngược lại là thật biết chơi a thế mà có thể đem ti bạch lan thiếp thân nha hoàn cầm xuống có ý tứ người một nhà này đều thật có ý tứ hai ngày sau vô danh hát sơn cùng khánh sơn thành trên đường chiến bắc cùng chiến nam hai người cưỡi ngựa mang theo chiến thần điện các đệ tử rốt cục r a vô danh hát sơn a nam có kiện sự tình ta vẫn nghĩ hỏi một chút ngươi ý kiến chiến bắc một bên cưỡi ngựa ở trên đường nhỏ phi nước đại vừa hướng bên cạnh đồng dạng cưỡi ngựa chiến nam nói ngươi là nói hoài vương điện hạ cùng yến ninh sự tình a chiến nam tự nhiên là biết chiến bắc ý tứ ân mặc dù chúng ta chiến thần điện không tham dự chính sự khả yến ninh thực lực ngươi ta đều thấy được vô luận là nước vẫn là vì tư chúng ta đều hẳn là đi một chuyến hoài vương phủ người nói không sai chiến nam nhẹ gật đầu b ằ m hai vị sư huynh có bổ câu đưa tin đúng lúc này một cái chiến thần điện đệ tử nhấc tay một chỉ tiên không một con bay thấp xuống tới màu trắng bổ câu đưa tin phát lần phát lần bổ câu đưa tin rơi xuống chiến bắc một cái tay lập tức liền đem bổ câu đưa tin bắt đến ở trong tay lập tức lại lấy xuống bổ câu đưa tin chân thượng buộc ố n g trúc từ đó xuất ra một phong thư chuyện gì chiến nam mở miệng hỏi phía nam xảy ra chút sự có chút nghiêm trọng thứ sư đệ muốn để chúng ta lập tức chạy tới hỗ trợ chiến bắc lông mày vi vi cao lại đã như vậy chỉ có thể tiến đến phía nam chiến nam hơi trầm mặc một chút rồi nói ra kêu hoài vương cùng yến ninh sự tình muốn thế nào xử lý chiến bắc hỏi lại việc này không cần quá gấp dù sao chúng ta mấy ngày nữa còn phải lại đi khánh sơn ngươi q u ê n yến ninh cùng thiên sơn tuyết đám cưới sao chiến nam trả lời cũng đôi úc đợi đến yến ninh cùng thiên sơn tuyết đại hôn chúng ta lại dâng lên lễ vật tựa hồ càng thêm thỏa đáng một chút l i ê n sợ trong lúc này xảy ra vấn đề gì hoài vương điện hạ để chúng ta tìm yến ninh vì lĩnh đội ý là cái gì chúng ta đều lòng dạ biết rõ chiến bắc gật gật đầu sau còn nói thêm yên tâm đi ta sẽ để cho khánh sơn thành bên trong nhãn tuyến nhìn chằm chằm mấy ngày thời gian không có chuyện gì lui một vạn bước nói lấy yến ninh thực lực lại có thể trở thành chuyện gì chiến nam lắc đầu ta không phải sợ yến ninh xảy ra chuyện ta là sợ hoài vương xảy ra chuyện đây cũng là bất quá hoài vương tại bắc xuyên ngũ phủ lại không có quân quyền c h ấ n bắc thiết kỵ tại ninh viễn phủ đại tướng quân trong tay không chế hẳn là sẽ không muốn chết dây vào c h ấ n bắc hầu phủ a ha ha nói rất đúng đi toàn đội chuyển hướng đi về phía nam vâng thiên luyện hàng hà tẫn Cô Sơn Hiếu h tuyết tuyết p ở, chết chết ở trong Minh môi trường này thiên sơn tuyết ra đời đồng thời chỉ dựa vào lấy mấy món áo mỏng thuận lợi sống tiếp được quả thực có thể nói là một cái kỳ tích hy vọng ta có thể tại trong tuyết sống sót bất quá chỉ có chính ta biết kỳ thật thể chất của ta cùng người bình thường không đồng dạng ta từ nhỏ không sợ rét lạnh cho nên ta cũng không thích mặc quần áo tiến l i n h hiện tại còn nhớ rõ thiên sơn tuyết nói những bí mật này thời điểm biểu lộ loại kia cùng người chia sẻ lúc thư thái loại kia hoàn toàn tín nhiệm thật tốt bất quá sau khi thành tiên liền không thể sinh con là cái gì quỷ ninh lang ta có lỗi với ngươi vì sao nếu ta vì tiên mà ninh lang vì phạm nhân cả hai chính là t i ê n cùng phạm khác nhau loại tình huống này ta là không thể nào mang thai ninh lang hải tử trừ phi cả hai đều là phạm hoặc là cả hai đều là tiên mà lại ta biết ninh lang thọ nguyên còn thừa không nhiều chỉ có hai ba năm mà thôi ninh lang ta có lỗi với người ta không mặt mũi nào gả vào h ầ u p h ụ không thể vì ninh lang sinh con dưỡng cái t i ế n ninh có thể nói cái gì hắn kỳ thật rất muốn nói một câu bằng không chúng ta tựu i thừa dịp hiện tại a thừa dịp thiên kiếp trước khi đến trước tiên đem bảo bảo mang thai thế nhưng là này l ờ i nói đến bên miệng sau hắn cuối cùng vẫn là không có thể nói lối ra dù sao hắn còn không có tự tư đến loại tình trạng này mà lại tình huống lúc đó hai người ngay tại tiểu t h i ế n trên lưng chuyện này thật không có biện pháp làm cho nên hiến ninh bản ý là muốn đợi đến cô sơn lại nghĩ cái khác biện pháp kết quả bay một ngày một đêm đến cô sơn sau hắn t u triệt để b à n à y ý nghĩ bỏ đi cô sơn a nó thật là một ngọn núi nhưng là núi thượng lại hiện đầy thật dày băng tuyết đầy trời cồn phong gào thét mà qua một mắt trông đi qua chu vi tất cả đều là tường đạo như khe danh một dạng lăng lệ núi đá tiến ninh xem như biết thiên sơn tuyết vì sao lại lựa chọn ở đây độ kiết rồi bởi vì này trong phương viên căn bản cũng không có người ở núi thượng chỉ có một ít tuyết báo cùng tuyết hồ loại hình đồ vật mà lại hiện tại còn bị bệnh tố, tố cùng tiểu thanh cho dọn dẹp nói không khách khí một điểm chính là băng thiên tuyết địa trồng không che không đậy tứ phía toàn hở ở trong môi trường này tiến ninh nếu là thật bả trên người nội giáp cùng lân giáp bảo y cởi một cái xem chừng lập tức t i ể u có thể trở thành một cây chính công kem công tử n g ư ơ i nhìn kiếp vân đúng lúc này tiểu tiến thanh em vang lên hà tiến ninh từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần ánh mắt lập tức liền nhìn về phía xa xa chân trời rất nhanh hắn liền thấy một đoàn cự đại màu đen kiếp vân đang hướng về cô sơn đỉnh núi bay tới thật l à lớn một đoàn kiếp vân a tiến ninh dù chưa gặp qua nhân loại khí độ kiếp giám vẻ thế nhưng là hắn gặp qua tiểu bạch long độ kiếp a lúc ấy kêu một đoàn màu đỏ kiếp vân tuyệt đối không có này một đoàn lớn Nương tử, tiến linh hướng về cách đó không xa đỉnh núi nhìn sang kia là một tòa bị thiên sơn tuyết trực tiếp san bằng đỉnh núi về phần san bằng quá trình tiến linh chỉ có thể dùng một câu hình d u n g đó chính là tàn nhẫn thời gian một ngày thiên sơn tuyết tại như thế ngồi ở kia cái trên đỉnh núi trên thân chỉ lấy một kiện b ả y trắng mặc cho hàn phong thổi đến trên mặt lại không nhiễm một mảnh phong tuyết bởi vì tất cả bông tuyết đang rơi xuống trên người nàng trước đó cũng đã hòa tan tại nàng n g ồ i hạ có một vòng cực kỳ rõ ràng không tuyết trí địa nhìn tựa như là trong sa mạc một mảnh ốc đảo một dạng dễ thấy thiên sinh sư nương như thế cường đại khẳng định hội không có sự bạch tố tố giờ phút này cũng biến thành nhân hình đứng thẳng sau l ư n g yến ninh đúng vậy a bất quá này cô sơn bên trên thật sự có chút lạnh tiểu thanh nhẹ gật đầu làm một con rắn nàng tự nhiên là có chút sợ lạnh bất quá trở thành yêu vương nàng giờ phút này cũng liền chỉ là ngoài miệng nói một chút thân thể lại tương đối thẳng thắn chỉ lấy một kiện thanh sắt váy ngắn đứng ở trên mặt tuyết hai đầu đôi chân dài lại trường lại thẳng công tử sư nương độ cái thiên kiếp này sợ là so tôn thượng còn muốn lợi hại hơn tiểu thiến mở miệng lần nữa sau l ư n g của nàng có tuyết trắng lông đôi đang không ngừng múa phảng phất một kiện cự đại vũ dù đồng dạng. vì y ế n ninh che chắn lấy từ phía sau thổi qua tới hàn phong ẩm ẩm đúng vào lúc này thiên không bên trong tiếng sấm vang lên phán phất là tại hướng về thiên sơn tuyết biểu thị công khai lấy sự cường đại của nó huy áp từng đạo lôi quang tại màu đen kiếp lôi trong l ớ p lóe giống như từng đầu cự đại lôi x à đồng đ ạ g thiên sơn tuyết nhãn tình tại thời khắc này chậm rãi mở ra nhưng là nàng cũng không có ngay lập tức nhìn về phía lăn lộn mà đến kiếp vân mà là chuyển hướng y ế n ninh hướng phía h ế n ninh lộ ra một vòng như dương quang nụ cười s á lạn i n h lang ta muốn bắt đầu kiếp dồi úc thiên sơn tuyết mở miệc cười ân nương tử ngươi nhất định phải vượt qua thiên tiếp ta vẫn chờ ngươi cùng ta thành thân đâu y ế n ninh nhẹ gật đầu lập tức lại bồi thêm một câu chuyện kia ta không có chút nào để ý ninh lang thiên sơn tuyết nhìn xem yến ninh bờ môi vi vi rung động nguyện đắc nhất nhân tâm bạch thủ bất phân ly ninh lang mặc kệ tương lai như thế nào thiên sơn tuyết đều quyết không phụ ngươi nói â m rơi xuống tay phải của nàng đột nhiên vừa n h ấ c một cây màu bạc trắng trừng thương liền trống rông xuất hiện tại nàng trên tay thân thể của nàng dần dần chuyển hướng t ế p vân đưa lưng về phía yến ninh đứng ở đỉnh núi phong tuyết trong hàn phong thổi đến tuyết trắng v á y d à i tại sơn phong phất phới quả nhiên không ngoài sở liệu của ta như ta như vậy tuyệt thế thiên tiêu đời thứ nhất cấp trí ít cũng nên là sáu đạo kiếp lôi mới đúng chứ ha ha ha thiên sơn tuyết nắm lấy ngân thương hướng về màu đen kiếp lôi phát ra một trận tiếng cười mà đ ó lấy một ánh lửa liền tại phong tuyết bên trong trên ngọn núi dâng lên trong chấp nhóm này cả ngọn núi đều phảng phất bị này đoàn hỏa diệm cho đốt Quy xuống, không núi tuyết một thiên chương không rơi núi kiếp bí màu đen kiếp vân đã dần dần tới gần cường đại uy áp hướng về cô sơn sơn phong đệ xuống nhưng là thiên sơn tuyết lại là không sợ chút nào tay phải của nàng nắm lấy trường thương màu trắng toàn thân phản g phất bị ngọn lửa đốt tựu như thế đón kiếp lôi đứng ở đỉnh núi đời thứ nhất cướp sáu đạo kiếp lôi tiến ninh tâm lý vi vi xếp chặt đoạn đường này từ vô danh hát sơn đi vào cô sơn trung gian kinh lịch một ngày một đêm thời gian h ắ n tự nhiên cũng biết một chút liên quan tới tu tiên sự tỉnh dựa theo cái này thế giới thích định tiên thiên cảnh lại hướng lên liền sẽ kinh lịch đời thứ nhất cướp nếu như có thể độ kiếp thành công liền trở tại từ phạm nhân bước vào đến tiên nhân thiên nhân chỗ tốt lớn nhất chính là tại tuổi thọ bên trên phạm nhân thân thể tu luyện tới cực hạ dù cho ngươi bảo dưỡng cho dù tốt mạnh hơn tuổi thọ thông thường mà nói tối đa cũng, cũng chỉ có thể sống đến một trăm năm mươi tuổi nhưng một khi kinh lịch thiên lôi tầy lễ trở thành thiên nhân kia tuổi thọ liền sẽ có một cái bay vọt về chất trực tiếp có được năm trăm năm tuổi thọ thượng hạ tuổi thọ gia tăng nhục thể cường độ tự nhiên có biến hóa về chất đây là không cần chất vấn sự tỉnh trừ cái đó ra một khi trở thành thiên nhân thể nội chân nguyên cũng sẽ từ từ chuyển hóa thành thiên nguyên thực lực tăng nhiều đây chính là đời thứ nhất cấp mang tới chỗ tốt vây phần sáu lượt thiên kiếp thì là thiên kiếp chủng loại tiến ninh sai chắc cũng không có sai trên thế giới này thiên kiếp cũng không chỉ có một loại yếu nhất là ba lượt thiên kiếp xưng là t ă n kiếp mà lại hướng lên thì là sáu lượt thiên kiếp xưng là sáu cướp thiên kiếp khác biệt uy lực tự nhiên khác biệt đương nhiên độ kiếp thành công sau mang tới chỗ tốt cũng không giống nhau nói đơn giản chính là kinh lịch cực khổ càng nhiều người ích lợi liền sẽ càng lớn thân thể cải tạo liền sẽ càng triệt đề hơn thực lực tiến cảnh cũng sẽ càng mạnh ầm ầm ầm ầm tiếng sấm vác rền mây đen tới gần tiến linh đến lúc này mới chính thức thấy rõ ràng này đoàn mây đen có bao nhiêu khổng lồ lúc này mây đen còn chưa chính thức đến cô sơn nhưng là toàn bộ thiên không đã bị hoàn toàn che khuất thiên sơn tuyết nàng có thể độ kiếp thành công sao tiến linh nguyên bản cũng không có quá mức nghĩ lại vấn đề này nhưng bây giờ khi hắn chân chính nhìn thấy này đoàn kiếp v ấ n lúc hắn ý nghĩ lại khác biệt ầm hầm kiếp v ấ n trong tiếng sấm l a n lộn thiên sơn tuyết đứng ở đỉnh núi vay trắng đ ồ n g bềnh ầm hầm rốt cục k i ế p lôi đặt tới cô sơn trên đỉnh núi một c cự đại uy áp từ trên bầu trời đè ép xuống trực tiếp liền đặt ở thiên sơn tuyết chỗ đứng lập đỉnh núi đến a thiên sơn tuyết tay phải trường thương hướng chân trời kiếp lôi trong một chỉ toàn thân trên dưới h ỏ a diễm không giảm trái lại còn tăng không ngừng tại trên người nàng bước lên ẩm ẩm phản phất là nghe được thiên sơn tuyết kêu gạo một đạo t ử sắt thiên lôi từ kiếp vân trong rơi xuống trực tiếp tự hướng về thiên sơn tuyết đỉnh đầu bổ xuống vây anh thiên sơn tuyết bị thiên lôi ba o khỏa nàng tắm rửa tại thiên lôi t r o n g hai con mắt vi vi nhau lại trên người váy dài trắng bị thiên lôi trực tiếp xé nát hóa thành một chút xíu màu đen cho tàn nhưng là nàng lại không thèm để ý chút nào núi thượng hàn phong thầu xương đông tuyết từng mảnh bay tán loạn thiên sơn tuyết cứ như vậy đứng tại thiên lôi trong mặc cho thiên lôi r ộ i rửa lấy thân thể của nàng phảng phất làn da của nàng hạ đều ẩn ẩn có lôi quang tại nhảy lên bùm bùm hòa diễm cùng lôi quang giao triển ha ha ha ha. thiên sơn tuyết đột nhiên cười màu đen tóc dài trong gió bay múa nàng hai con mắt đột nhiên mở ra bên trong có hai đám lửa đáng thiêu đốt sư nương vì sao b ậ t cười t i ể u thanh có chút không hiểu bạch tố, tố. tiểu ố t tiến h hai yêu đều có chút im lặng bởi vì các nàng đều nhớ tiểu bạch long khí độ kiếp giá vẻ ngay lúc đó tiểu bạch long cỡ nào thê thảm hô to như phật không độ ta, ta liền từ độ thể phải đón thiên kiếp mà lên muốn cùng ngày một đấu nhưng còn bây giờ thì sao thiên sơn tuyết đồng dạng tại độ kiếp nhưng là lại độ được phát ra tùy ý tiếng cười nhìn tựa hồ còn rất thoải mái bộ dáng này bao nhiêu là sẽ có vẻ có chút cổ quái vê anh đạo thiên kiếp thứ nhất rốt c ụ c biến mất cô sơn trên ngọn núi thiên sơn tuyết trên thân bên ngoài xuyên váy dài trắng đã biến mất không thấy lộ ra một thân da thị tuyết t trắng non mềm như ngọc a không phải nói chuẩn bị rất nhiều bảo vật sao làm sao trần trùng t Chủ? r ụ tiến minh sửng sốt một chút hãn tại đến cô sơn thời điểm từng đề nghị bả lân giáp bảo y cấp cho thiên sơn tuyết xuyên khả thiên sơn tuyết lại cự tuyệt mà lại còn nói vì độ k i ế p nàng chuẩn bị thời gian rất lâu hiện tại là chuyện gì xảy ra ý dịch ụ c đều bị lôi cho bổ không có toàn thân trên dưới càng là không được mảnh vải liên kiện cái hiếm đều không có đang nghĩ ngợi thiên sơn tuyết trên thân đột nhiên tựu sáng lên mạng quan g mang mà xuống mực khắc trên người nàng liền bị một đoàn màu đỏ sầm quan g mang bao vây lại kia là một kiện do đủ loại kim loại ghép lại mà thành nội giáp cái này nội giáp rất nhỏ tổng thể nhan sắc màu đỏ sầm chỉ có thể bao trùm một chút mấu chốt bộ vị tỉ như trái tim tiết hầu bụng dưới chờ một chút vị trí mà lại tạo hình tượng càng có khuynh hướng một kiện c à i hiếm tiến ninh đến lúc này mới chú ý tới tại thiên sơn tuyết trên cánh tay kỳ thật vẫn luôn lấy một kiện màu bạc trắng băng đeo tay tạo hình vô cùng cổ p h á c chữ vật loại bảo vật sao tiến ninh không quá xác định nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy cái này băng đeo tay hẳn là dùng để chữ vật dù sao thiên sơn tuyết kia bả trường thương màu trắng vẫn luôn là vây gọi tức đến phất tay liền đi luôn không khả năng giấu ở trên thân vị trí nào a mà lại hiện trên người thiên sơn tuyết xuyên cái này nội giáp rõ ràng cũng không có khả năng giấu tại những địa phương khác hẳn là tại cái kia băng đeo tay bên trong đang nghĩ ngợi hắn liền thấy thiên sơn tuyết bắt đầu ở nội giáp thượng lật tới lật lui sau đó tiến ninh nhãn tình t i ể u trần tròn bởi vì thiên sơn tuyết thật tại món kia nội giáp các loại tường kép bên trong lật ra rất nhiều rất nhiều đồ vật chỉ là trong chốc lát thiên sơn tuyết trên cánh tay trên đ ù i tự bị đủ loại trang sức toàn bộ bộ t r à n đầy chỉ nói tay trái của nàng trên cánh tay liền có không sai biệt lắm tám cái vòng tay nhan sắc cũng là không giống nhau kim sắc ngân sắc màu đỏ t ử sắc đủ loại vòng tay một vòng một vòng vòng tay trên cánh tay của nàng sau đó lại có trên cổ dây chuyền không sai biệt lắm có ba cây đồng dạng cũng là tạo hình không đồng nhất còn có trên đùi có đủ loại bảng hiệu những này trên bảng hiệu mặt đồng dạng đều khắc lấy hoa văn phức tạp bị dùng ngân sắc sợi tơ mặc treo ở trên đùi mà tại trên bàn chân thì là treo đủ loại hạt trâu đỏ hoàng lục thiên sơn tuyết động tác rất nhanh chỉ là một hồi toàn thân trên dưới tự đổi một cái bộ dáng h i ệ n nhiên chính là một cái bàn tạp hóa tiến n i n h hắn xem như thật minh bạch thiên sơn tuyết nói câu kia ta vì độ k i ế p chuẩn bị thật lâu ý tứ của những lời này nói thật hắn rất muốn hỏi một câu những n à y năm ta nhà này vị nương tử đều làm cái gì nhắc tới vài thứ tất cả đều là ninh viễn phụ đại tướng quân s i ê u tập tiến l i n h là đánh chết đều không tin bởi vì xem chừng c h ấ n bắc hầu phụ tàng bảo khố đều không có nhiều đồ như vậy mà lại chủ yếu nhất là những thứ này phẩm loại phần lớn đều là cái gì dây chuyền băng đeo tay vòng tay loại hình đồ vật hẳn là trải qua chọn lựa ra trải qua chọn lựa còn có nhiều như vậy Vậy nếu như không có tuyển qua đây t tiến l i n h có chút không dám nghĩ xác nhận qua ánh mắt đây cũng là một cái có thể để người ít phấn đấu mười năm phú bà không sai mặc vào này một thân linh bảo thật phiến t h c đúng lúc này thiên sơn tuyết mở miệng phản phất lộ ra cực kỳ hô hoán vô cùng không thích linh linh bảo tiến l i n h sửng sốt một chút hắn lần nữa nhìn về phía thiên sơn tuyết trên người món kia nội giáp lúc này hắn phát hiện cái này nội giáp tựa hồ khá là không đồng dạng bởi vì phía trên kia hào quang màu đỏ sởm vậy mà là từng khỏa hỏa tinh thạch dựa theo g i a thị trường mà nói một viên hỏa tinh thạch không sai biệt lắm đã làm cho hơn vạn lượng bạc mà thiên sơn tuyết trên người cái này nội giáp bên trên có ít nhất trên trăm khỏa dạng này hỏa tinh thạch lit nha lit nhít tô điểm ở phía trên lưu động quan mang trừ cái đó ra hắn lại tùy ý nhìn thoáng qua thiên sơn tuyết trên đùi treo một tấm bảng hiệu hắn không xác định khối kia bảng hiệu chất liệu nhưng là đại khái có thể nhìn ra được cái kia hẳn là là một khối phi thường lóng ánh ngọc thạch đ i ê u k h ắ c m à t h à n h không chỉ chất liệu thực phẩm mà lại bên trong tựa hồ còn mơ hồ có thứ gì ở bên trong như ẩn như hiện nhìn có chút giống một loại nào đó thực vật lại nhìn thiên sơn tuyết trên cổ treo ba cây dây chuyển trong đó có một cây dây chuyển hiện lên nước mắt hình nhưng này không phải mấu chốt mấu chốt là này khoả nước mắt mặt dây chuyển bên trong tựa hồ có một giọt máu bị phong ấn ở bên trong t r ư ớ cho ư ngày muốn c ả ta, ta tới ta giết liền tiêu. nay có trên t tiến ninh đều cảm thấy mình bảo vật là thật nhiều dù sao tàng bảo khố bên trong đủ loại bảo vật nhiều để mắt người hoa hỗn loạn thậm chí hắn đều một trận hoài nghi hắn vị kia phú khả địch quốc lao cha có phải là giả chết chân tướng nhưng thật ra là lợi dụng giả chết sự tỉnh chạy tới địa phương khác đi tu tiên đúng không lại hoặc là nay vị lao cha nghĩ đến cố ý khảo nghiệm một chút hắn muốn nhìn một chút hắn đứa con trai này phải chăng có kế thừa chân chính di sản ý chí cùng tư cách sau đó tại năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn sau đó đối hắn nói hai tử ngươi nghiêm túc nghe cho kỹ ngươi nhưng thật ra là tiên đế c h i tử không cần hoài nghi ta chính là ngươi cha ruột ngươi không phải phế vật từ nhỏ đến lớn ta dùng thiên tài địa b ả o cải tạo ngươi thân thể bọn hắn đều nhìn không khởi ngươi cảm thấy ngươi vô dụng nhưng trên thực tế ngươi có chính là giữa thiên địa duy nhất ngày dò tri thể chỉ có ngươi dạng n à y thân thể mới có thể kế thừa ta cường đại công pháp tới đi bắt đầu tu luyện đi từ đó về sau ngươi liền có thể vô địch tại thiên hạ bay lượn tại cựu thiên trí thượng có phải là rất kinh hỷ có phải là thật bất ngờ cảm động không cảm động ngươi xem một chút phiến thiên đ ị a n à y đây đều là vi phụ vì ngươi đánh xuống giang sơn a đã nói xong cô nhi viện viết viết cựu xuất hiện tiên đế lao trà ma hoàng lão mụ thiên tôn r a ra mặc dù cầu hết là cầu hết một điểm nhưng tiến linh trước đó thật đúng là ảo tưởng qua dù sao loại tình tiết này là thật nhiều mà lại đương một cái muốn làm gì thì làm đế nhị đại chẳng lẽ không thâm sao bất quá hiện tại khi thấy thiên sơn viết này một thân linh bảo sau hắn phát hiện hắn cái này ảo tưởng tốt giống t a n vỡ bởi vì thiên sơn t u y ế t rõ ràng so với hắn cha phong phú hơn tốt ta đã mất đi ảo tưởng sau tiến l i n h lập tức t i u tạo mới giá trị q u a n cái gì đế nhị đại thiên tôn cháu hắn kiên quyết không thích đáng hắn thể phải lấy mình tài hoa sửa này t r ù n g bất lương tập tụ nếu như hắn lao cha thật đụng tới nói với hắn cái gì tiên đế c h i tử hoặc ngày do chi thể vậy hắn n h ấ t chính là một bàn tay dạy hắn lao cha l à người đi mẹ nó ngày dò liên tuổi thọ cửa này đều qua không được ngươi cùng ta kéo mẹ nó ngày dò đâu nếu như lão tử không phải người xuyên việt tập một liền chết người tin hay không còn dò Ngươi dò một cái ta xem một chút ầm ầm đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống thiên sơn tuyết trên thân hỏa quang bốc lên đặc biệt là món kia nội giáp cảm giác thượng tượng như là một cái cỡ nhỏ tăng phúc khí đồng dạng để trên người nàng tiên thiên chân nguyên uy lực đại tăng sư nương thật sự là quá mạnh đúng vậy a thiên kiếp tốt giống căn bản cũng không làm bị thương nàng sẽ không thiên kiếp vô cùng đáng sợ đây chính là sáu lượt thiên kiếp trước ba đạo uy lực xác thực bình thường nhưng sau ba đạo chính là gấp đội tăng lên tiểu tiến lo lắm nói không có chuyện có tiên sinh ở đây đâu đúng không tiểu thanh ngược lại là một mặt lơ lễm ân có tiên sinh ở đây chắc chắn sẽ không có việc gì bạch tố tố đồng dạng gật đầu v â n g đạo thiên kiếp thứ hai biến mất thiên sơn tuyết trên thân không thương tổn mảy may toàn thân trên dưới lôi quang lưu động ngạo nghệ tại phòng tuyết trong ngẩng đầu nhìn như mực lôi kiếp trong miệng phát ra một trận tiếng cười ha ha ha tiếng cười trên đỉnh núi quanh quần băng tuyết băng liệt mảng lớn tuyết đoàn lăn xuống đi hình thành đáng sợ tuyết lở bất quá thiên sơn tuyết lại là không để ý ầm ầm đạo thiên kiếp thứ ba rơi xuống tiếp vấn đề ép đỉnh núi sấm xét màu tím tại trong mây đen k h u n h tiết xuống tới phảng phất một đạo tiếp thiên tri trụ nháy mắt liền đem thiên sơn tuyết thân thể gắn vào trong đó mà đúng lúc này tiến ninh thấy rõ ràng thiên sơn tuyết dưới chân đã nước ra một đường vết rách g i a n g giác. mặt đất bị dâm nước đây chính là lâu dài tại băng tuyết bên trong núi đá cực kỳ cứng rắn nhưng dù cho này dạng cũng là bị thiên kiếp uy áp ép tới vỡ ra bởi vậy có thể thấy được thiên kiếp uy lực vê anh cùng lúc đó thiên sơn tuyết trên người nội giáp nháy mắt nổ tung từng khối h ỏ a tinh thạch trực tiếp tự v ẩ ra ra tia chút sấm sét màu tím tựa như là từng đầu rắn độc một dạng tạy trên người nàng không ngừng trợt tới trật lui dang dắt thiên sơn tuyết dưới chân núi đá đồng dạng nổ tung khiến cho thân thể của nàng không tự chủ được liền ham đến núi đá trong nhìn tựa như là bị một đạo thiên lôi cho cánh tay tiến giống như hòn g đá nương tử tiến ninh c h ố n g giống một chỉ điểm ra một đạo linh khí liền hướng về thiên sơn tuyết kích xạ ra ngoài một nháy mắt liền bắn vào thiên sơn tuyết trong miệng chích chích bẹp thiên sơn tuyết s ừ n g sốt một chút lại c h ậ t một chút miệng có chút n g o à i ý muốn đưa mắt nhìn sang tiến ninh lập tức trên mặt lần nữa hiện lộ ra tiếu dung ninh lang ta không có việc gì thiên sơn tuyết nói xong một cái tay liền chống đỡ núi đá rầm rầm một chút từ trong đá vụ đứng lên chỉ là t i ế n minh dĩ nhiên đã nhìn thấy tại thiên sơn tuyết khỏe miệng có một sợi đạm đạm đỏ tươi t h ụ thương rồi mặc dù độ thiên kiếp khẳng định hội t h ụ thương nhưng là này mới chỉ là đạo thiên kiếp thứ ba a không phải nói chuẩn bị vô cùng ổn định không có ngoài ý muốn sao ẩ m ẩ m không chung lôi vân lần nữa hạ thấp xuống hạ từng đạo sấm xét màu tím tại trong lôi vân l a l ộ t phản phất là tại tích góp lực lượng mà thiên sơn tuyết cũng tại lúc này đem mấy quả hạt trâu ngậm tại trong miệng chỉ là cặp mắt k ế p nhưng như cũ sắc bén vô cùng thẳng tắp ngẩu đầu nhìn thiên kiếp lại đến a thiên sơn tuyết đột nhiên kêu to ầm ầm tích xúc đã lâu đạo thứ tư thiên lôi n g á y mắt rơi xuống so với đạo thứ ba thiên lôi mà nói này đạo thứ tư thiên lôi phảng phất là có bản chất tính khác nhau không chỉ càng t h u càng lớn bên trong lôi q u a n g cũng có cải biến nguyên bản tử sắc lôi q u a n g tại lúc này vậy mà trở nên hơi t r ắ n g bệnh k i a chút mạch lôi rõ ràng uy lực càng lớn mạnh hơn vê anh thiên sơn t u y ế t bị đạo thứ tư thiên lôi o á n h t r ú n g một nháy mắt hai cái chân t u mềm lún đ ặ t mông liền ngồi trên mặt đất tựa như là bị nện một cái bớ đồng dạng sư nương lần này liền tiệu thanh đều có chút kinh hô vất quá rất nhanh thiên sơn tuyết lại dùng trường thương chống đỡ mặt đất cưỡng ép đứng lên chỉ là thân thể của nàng vẫn như cũ có một chút run r u dày g i ế t thiên sơn tuyết trong miệng phát ra gầm lên giận dữ một đoàn liệt diễm vọt lên ba trượng tại này cô sơn chi đỉnh tuyết trắng thế giới trong thiêu đốt lên đem trên mặt đất đá vụn đều đốt thành đạm đạm màu đỏ ai nói tu tiên liền muốn thanh tâm quả dục ta liền muốn tình tình yêu yêu rơi vào hồng trần ai nói tu tiên liền muốn tâm như chị thủy thiên sơn tuyết hôm nay nhất định phải lấy sát nhập đạo thiên sơn tuyết phảng phất xa vào đến một loại nào đó tâm a trên mặt tràn đầy đ i n cuồng toàn thân lộ ra một cỗ sát khí mãnh liệt ầm ầm lôi vân không ngừng lan lộn tiến ninh nhìn xem một màn này cũng là kinh hại không thôi sáu lượt thiên kiếp sau ba đạo vậy mà có thể nhiễu nhân tâm trí nếu là ý chí không kiên l i ê n rất có thể tẩu hỏa nhập ma như ngày muốn cả ta vậy ta liền rết tới cựu tiêu rết tiên h sơn tuyết mở miệng lần nữa trường thương trong tay hướng lên trời thượng kiếp vân một thương đ â m tới ngao p h ả n phất có được một tiếng thú hống vang lên tiên h sơn tuyết trên cổ cây kia giọt máu dây truyền đột nhiên sáng lên đổi mới nhắc nhanh điện thoại đoan mà đ o n lấy một đoàn như hình hỏa diễm từ nàng mối thương chạy mà ra hướng lên trời thượng kiếp vân phóng đi tiến ninh nhìn xem ti hãn phảng phất nhìn thấy một đầu h ỏ a diễm kỳ lân loại kia ngập trời hung ý, loại kia tuyệt thế hung tản phảng phất muốn đem ngày đều chọc ra một cái lỗ thủng Vâng! h ỏ a diễm xông vào kiếp vân trong màu đen kiếp vân trong lăn lộn ra một đoàn ánh sáng màu đỏ không bao lâu ánh sáng màu đỏ tiêu tán nhưng là đạo thiên kiếp thứ bốn cũng tại đồng thời biến mất không còn tam tích、Giang、giác a n g dây chuyền băng liệt bên trong g i ọ t kia máu tươi đã hóa thành cho t à n hô hô thiên sơn t u y ế t thần trí khôi phục thanh minh lồng ngực của nàng kịch liệt phập phồng thở mạnh dùng trong tay trường thường chịu đựng thân thể đứng tại trên đỉnh núi bạch tố tố cùng tiểu thanh còn có tiểu thiến cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện bởi vì các nàng đều c h ầ m mặc đạo thiên kiếp thứ bốn a đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy thiên kiếp như vậy thật thật là đáng sợ để các nàng trong lòng nổi lên một loại kính ngưỡng tiến ninh đồng dạng không tiếp tục mở miệng dù sao cái thiên kiếp này đã có thể xưng là tâm kiếp hắn biết thiên sơn tuyết khẳng định là làm đủ chuẩn bị kia a loại thời điểm này hắn liền không thể để cho thiên sơn tuyết phân tâm còn có hai đạo thiên kiếp ta nhất định có thể vượt qua ta còn muốn cùng phu quân thành thân đâu phu quân nói qua hắn nói coi như chúng ta bây giờ không thể sinh con hắn cũng sẽ tới ta thiên sơn tuyết đột nhiên ngửa đầu trong ánh mắt tràn đầy kiên định trong miệng của nàng đột nhiên khẽ cắn giang rắc giang rắc miệng trong hạt trâu toàn bộ bị cắn nát thiên sơn tuyết trên thân tại thời khắc này bao k h ỏ a khởi đủ loại q u a n mang đỏ hoảng lam tử lục tựa như là vòng phòng hộ một dạng đưa nàng bao ở trong đó tiến ninh đã từng thấy qua tình cảnh như vậy tại hát phong cốc thời điểm tần tam lang trên thân lúc ấy liền lồng lên một tầng kim quang thế nhưng là nhưng còn xa không có thiên sơn tuyết trên thân như thế nhiều nay sợ là chỉ ít có mười tầng a ẩm ẩm đúng lúc này đạo thiên kiếp thứ năm anh một chút rơi xuống tiến linh c h ơ mắt nhìn kia chút vòng phòng hộ như băng tuyết một dạng t à n biến từng tầng từng tầng vòng phòng hộ khuynh khắc gian liền hóa thành điểm sáng tan thành mây khói mà ngay sau đó thiên lôi cũng đánh vào thiên sơn tuyết trên thân bất quá cùng lúc đó thiên sơn tuyết cũng lần nữa động nàng đột nhiên đem trên tay vòng tay vỗ bên trong vậy mà lập tức tự c h ả y ra đủ loại chất lỏng loại chất lỏng này từ vòng tay bên trong c h ả y ra bao khỏa tại trên người nàng không ngừng làm dịu thân thể của nàng ngăn cản đạo thứ năm thiên lôi gian giác một con vòng tay vỡ ra nhưng không có quan hệ thiên sơn tuyết lập tức lại tại cái thứ hai vòng tay thượng vỗ một cái trong chốc lát lại có chất lỏng từ cái thứ hai vòng tay bên trong chạy ra tiến ninh trước đó tự nhìn qua thiên sơn tuyết hết thể có bảy cái vòng tay g i a n g i á c g i a n g i á c trong chốc lát bảy cái vòng tay liền toàn bộ vỡ ra thiên sơn tuyết thân thể tại lúc này cũng tựa hồ rốt cục có chút chống đỡ không nổi lập tức liền bị đánh cho nằm trên đất liền trên cổ mặt khác hai cây dây c h u y ể n đều bị đánh cho vỡ nát Quy một chương 192, đương cùng sinh ph đương nguy hiểm yến ninh căng thẳng trong lòng giang d ắ c thiên sơn tuyết thân thể đem núi đá đều ép tới vỡ nát thiên kiếp uy áp đưa nàng gắt gao đặt ở bên trên tựa hồ là muốn đem nàng trực tiếp đập vụn phúc một ngụm máu tươi phun ra thiên sơn tuyết sắc mặt trở nên tái nhuận hiển nhiên là bị nội thương đây là yến ninh lần thứ nhất nhìn thấy thiên sơn tuyết sắc mặt t r h nên tái nhuận hiển nhiên là bị nội thương đây là yến n g n h lần thứ nhất nhìn t h ấ thiên sơn tuyết thổ huyết không h i ể h tâm lý không ngừng cầu nguyện cắn răng một cái lại là một đạo linh khí từ thể nội phun ra một nháy mắt liền đem thiên sơn tuyết bao vây lại đáng sợ như vậy phun ra tốc độ tự nhiên là hội làm bị thương tọa nguyên bất quá hắn hiện tại đã không quan tâm những này hắn chỉ cần thiên sơn tuyết có thể vượt qua kiếp nạn này n i n h lang thiên sơn tuyết ngầm đầu phản phất cảm nhận được linh khí bao k h ỏ a nàng ánh mắt nhìn về phía xa xa h ế n linh ta không phụ n g ư ơ i ta tuyệt sẽ không phụ n g ư ơ i ta muốn cùng n i n h lang cùng một chỗ vê anh một đ o à n lửa nóng hừng hực lần nữa dâng lên hòa diễn chủ tiên có chừng cao năm triệu thiên sơn tuyết chật vật dùng hai tay chống mặt đất bàn tay nàng xuống núi thạch bị nàng c h ố n g không ngừng phát ra đôm đ ố t tiếng vang nhưng nàng cuối cùng vẫn là một lần nữa đứng lên ánh mắt nước nhìn bầu trời k i ế p lôi đời này có ni n h lang ta tuyệt đối sẽ không thua thiên sơn tuyết trên mặt tựa hồ trong nháy mắt cực kỳ tự tin và đ i ê n cuồng trường thương trong tay trực chỉ thiên cung cho ta phá thoại ô m rơi xuống đồng thời một thương cũng đã đâm ra hỏa diễm bay thẳng n h ậ p kiếp vân t r ò n g vậy mà tại khuynh khắp gian đem kiếp lôi cho một thương đầm xuyên hỏa quang sông phá kiếp lôi đem toàn bộ thiên không đều nhuộn thành màu đỏ ẩm ẩm kiếp lôi phát ra một tiếng cảm giác thượng tựa hồ cực kỳ tức giận nhưng là đương hỏa diễm sông phá kiếp vân thời điểm đạo thứ năm thiên lôi kỳ thật cũng đã biến mất không còn t â m tích thiên sơn tuyết cứ như vậy đứng ở trên ngọn núi c h ầ n trùi hai chân trên thân không được một sợi chỉ có một cây trường thường cùng một đầu bay lên tóc đen còn có cuối cùng một đạo thiên lôi đúng vậy a chỉ cần lại chống đỡ cuối cùng một đạo thiên lôi sư nương liền thành công nhất định có thể thành công sư nương nhất định có thể thành công bạch tố cùng tiểu thanh còn có tiểu thiến đều là vô cùng khẩn trương hiến ninh bàn tay đồng dạng bóp cực ấp mặc dù nói thiên sơn tuyết kháng trụ năm đạo thiên lôi thế nhưng là hiện tại thiên sơn tuyết đã không có bảo vật toàn thân trên giới cơ hồ có thể nói là trần t r ù n g chủ loại tình huống này cuối cùng một đạo thiên lôi có thể chịu được sao nếu như đ ỡ không nổi phải làm sao biến thành kiếm linh không được tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy tiến linh lập tức lại đánh ra một đạo linh khí hắn nghĩ tại để thiên sơn tuyết tại cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống trước có thể tận lực khôi phục t h ư ơ n g thế mà trên trời kiếp vân cũng tại lúc này không ngừng phát ra tiếng sấm ầm ầm kiếp vân đang xúc thế vì cuối cùng một đạo thiên lôi mà chuẩn bị sáu đạo thiên lôi cuối cùng ngày một đạo mới là khổ sở nhất tiến l i n h nhớ kỹ lúc trước tiểu bạch long độ kiếp thời điểm mặc dù thân chịu trọng t h ư ơ n g thế nhưng là trước mặt hai đạo thiên kiếp nhưng vẫn là khổ khổ chống xuống tới sau cùng một đạo thiên lôi hạ xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn kiếp vân đột nhiên từ trên bầu trời đẻ xuống một đạo chừng mười mét thô màu trắng thiên lôi từ trên bầu trời rơi xuống trực tiếp t i ự u đánh vào thiên sơn tuyết trên thân phúc thiên sơn tuyết trong miệng nháy mắt phung máu toàn thân trên dưới làn da tựa như là bị ngàn vạn thanh phi đao cắt qua đ ồ n dạng máu tươi một chút liền ngầm ra khiến cho nàng xem ra tựa như là một cái n u y ê n nhân sư nương bà yêu hô to tiến ninh thì là không ngừng cho thiên sơn tuyết tâu linh khí tại linh khí bọc vào thiên sơn tuyết thân thể không ngừng tại chữa trị nhưng là so với thiên lôi u i lực những này linh khí nhưng căn bản không dạy được tác dụng quá lớn rất nhanh thiên sơn tuyết thân thể liền lần nữa bị áp đảo trên mặt đất lần trước tiến ninh nhìn tiểu bạch long độ kiếp thời điểm cảm thụ còn không phải q u á sâu bởi vì khi đó tiểu bạch long kỳ thật cũng không tại trạng thái đ ỉ n h phong tiểu bạch long độ kiếp thất bại thuộc về tình có thể hiểu nhưng lần này rõ ràng khác biệt thiên sơn tuyết tại cảm nhận được mướn độ kiếp sau liền ngay lập tức đi tới cô sơn đỉnh núi lại tại trên đỉnh núi tính tọa một ngày một đêm điệ Lại kiếm thêm kia một t sơn l i phong b c h nổ bị đầy、đủ. Khả dù cho này n tung thiên sơn tuyết thân thể xa vào đến sơn phong trong đá vụn đã không nhìn thấy thân ảnh chỉ có thiên không bên trong kiếp lôi vẫn còn như một đạo tiếp thiên chi trụ một dạng kết nối lấy sơn phong cùng kiếp vân、Ấm、ẩm ẩm yến ninh nghĩ như vậy thời điểm sơn phong trong rốt cục lao ra một cái bóng người chính là thiên sơn tuyết nàng từ sơn phong trong đá vụn xông ra nhảy lên đến giữa không trùng trên thân họa diễn bước lên trong tay một cây trường thương đã hoàn toàn bị hảo quăng màu đỏ dựng bao trùm Zeta. gầm lên giận dữ nàng lại nắm lấy trường thương hướng về kiếp vân p h ó n g đi vê anh thiên không t r o n g phát ra một tiếng vang thật lớn kiếp vân run lên thiên sơn tuyết lần nữa bị cự đại thiên lôi từ không trung đẻ xuống nhưng là nàng như như g n cũng ngẩng đầu đ ỡ ngực trường thương trong tay mai xuống tại lạc địa một máy mắt nàng lại một lần v ọ t lên tại phiêu đầy tuyết trắng không trung hướng về màu đen kiếp vân p h ó n g đi z hét dài một tiếng sắc khí ngốc trời vê anh màu đen kiếp vân lần nữa run lên tiến ninh nhãn tình một chút cựu trợt r ò n tại thiên sơn tuyết sông đi lên thời điểm thiên không trong kia đoàn lúc đầu đã ép đến đỉnh núi kiếp vân thế mà đột nhiên về sau vừa lui cảm giác thượng t ự a n h ư là bị này cố cường đại sát khí đẩy lui đồng dạng ầm ầm kiếp vân lan lộn màu trắng thiên lôi rốt cục dần dần tiêu tán thành công tiến ninh trong lòng vui mừng ha ha ha ninh lang ta thành công thiên sơn tuyết tiếng cười giờ phút này cũng tại không trung vang lên nàng tùy ý của tiếu mái tóc dài màu đen tại không trung bay múa nương tử của ta thật độ kiếp thành tiên ta có một cái tiên nữ lao bà tiến ninh ánh mắt nhìn về phía không trung toàn thân tắm rửa lấy máu tươi thiên x u tuyết hắn là chân chính vui sướng nhưng là tại vui sướng sau khi hắn tâm tình lại có chút phức tạp cái này thế giới thiên kiếp xa so với hắn tưởng tượng chồng còn muốn đáng sợ vẹn vẹn sáu lượt thiên kiếp liền như thế gian nan t u y ệ t không phải kia chút tu tiên bên trong nói như vậy dễ dàng về phần đối với yến minh mà nói muốn vượt qua thiên kiếp quả thực chính là k h ó như lên trời dù sao cái này thế giới độ kiếp đều là chân chính t h u ầ n dựa vào ngày k h á n g cho nên nếu như có thể luyện thành bất diện kim thân là có hay không có thể ngăn trở thiên kiếp lại hoặc là nói muốn cái gì dạng cường độ kim thân mới có thể chống đỡ được thiên kiếp yến minh lắc đầu vấn đề này hắn không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ bởi vì một đạo tuyết trắng quan g mang đã từ trên bầu trời rơi xuống chiếu dọi tại thiên sơn tuyết t r ê n thân đây là t ẩ y lễ thành tiên t ẩ y lễ sư nương thành tiên đúng vậy a sư nương thật thành tiên á quá tốt rồi ba yêu đồng dạng vui sướng phi thường giữa không trung tại tuyết trắng quan g mang chiếu dọi xuống thiên sơn tuyết trên người máu tươi phản g phất bị nước suối cọ rửa một chút trong khoảnh khắc liền hoàn toàn thối lui độ kiếp thành tiên phàm thể biến tiên thể tuổi thọ từ một trăm năm m ư i lớn tuổi hạn tăng trưởng đến năm trăm năm tiến ninh nguyên bản cảm thấy những vật này đều quá mức huyễn thế nhưng là hiện tại thiên sơn tuyết liền đang tiến hành n à y trúng thoát thai h o à n cốt cải biến nguyên bản thiên sơn tuyết mặc dù da thịt như tuyết nhưng là nhiều năm tại bên ngoài trinh chiến nàng trên thân bao nhiêu sẽ có một chút đao kiếm thương tích bất quá hiện tại những ngày thương tích đã hoàn toàn biến mất không thấy thiên sơn tuyết trần trụi thân thể đứng thẳng ở giữa không t r ú n g tắm dựa tại tuyết trắng quang mang hạ toàn thân trên giới da thịt không ngừng chóc ra tái sinh trường mỗi một lần mọc ra làn da đều giống như tân sinh hải nhi đồng dạng đây chính là tiên thể sao tiến ninh nhìn xem thiên sơn tuyết kia non mềm da thịt từ một loại hân thưởng mỹ góc độ mà nói hiện tại thiên sơn th ta nhất định phải thành tiên nếu không hai năm về sau ta chiếc cầu thiên sơn tuyết làm sao xử lý năm trăm năm tuổi thọ a mặc dù hắn cũng không cảm thấy thiên sơn tuyết hội con hắn làm cái gì nhưng vấn đề là năm trăm năm tuổi thọ như thế tháng năm dài đằng đắng thiên sơn tuyết tâm cũng có thể hay không cải biến thật vô pháp khẳng định ông trên trời kiếp vân rốt cục t ắ n đi thiên sơn tuyết rơi trên mặt đất trên đất hòn đá trực tiếp bị đốt thành cho b ụ i lại vung tay lên như một cây trường thương gian rắc một tiếng liền bật mất trường thương đã không thích hợp thiên sơn tuyết sao tiến ninh suy đoán nói bất quá thiên sơn tuyết nhìn ngược lại là cũng không có để ý ánh mắt của nàng ngay lập tức nhìn về phía yến ninh c ặ p mắt kia trở nên so d ị vãng càng thêm sáng tỏ ninh lang nàng mở miệng chân chui hai chân đập ở không trùng vậy mà liền này dạng tại đ ô n g tuyết bay tán loạn trong gió lạnh hướng về yến ninh phi tốc nhẹ nhàng tới chúc mừng sư nương độ kiếp thành tiên chúc mừng sư nương ba yêu lập tức gó h ạ vô luận là về mặt thân phận vẫn là trên thực lực thiên sơn tuyết đều tại các nàng phía trên nay trùng cầu bái đã hữu lễ tiết thượng tôn tính lại có nội tâm khâm phục nào thiên sơn tuyết một chút nào vào đến yến ninh trong ngực t i ê n l i n h thì là theo bản năng dùng tay đem tiên sơn tuyết thân thể ôm lấy xúc tu ấm áp tựa như là ôm một khối nón ngọc đồng dạng vô cùng dễ chịu ninh lang chúng ta rốt cục có thể thành thân chúng ta bây giờ tựu i về khánh sơn thành cử hành hôn lễ đi thiên sơn tuyết ngửa đầu hai con mắt hưng phấn nhìn xem yến l i n h được tiến ố t l i n h lập tức gật đầu mặc dù nói bởi vì tiên phàm có khắc không thể sinh tiểu hài nhưng là có một số việc vẫn là có thể làm mà lại tiên sơn tuyết hiện tại thế nhưng là tiên nhân rồi tiên nhân a ta đây coi như là thành đồng vĩnh vẫn là thành ngưu lang ý nghĩ này lõe lên đồng thời k i ế n l i n h quỷ thần xui khiến liền x u ề bàn tay ra tại thiên sơn tuyết trên thân lớn mật làm bậy sờ soạn một cái ngoa tào cảm giác thật không đồng dạng a linh lang ta cũng chờ không kịp thiên sơn tuyết mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đỏ ta cũng chờ không kịp ba yêu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một nháy mắt ba yêu trên mặt cũng bay qua một vòng đỏ ửng cũng không biết đều đang nghĩ thứ gì kia đi thôi đúng rồi những này hư mất linh bảo làm sao xử lý đều hư mất t i ể u vứt bỏ đi chờ có rảnh ta lại đi đoạn ân ý của ta là chờ có cơ hội ta lại đi chuẩn bị một chút lên tốt thiên sơn tuyết n h u n mượt cười nói đến vẫn là đoạt đứng lên dễ dàng hơn a y ế n ninh khỏe miệng dâng lên đúng a đúng a đoạt đứng lên tiện lợi nhất mà lại cái bang tình báo vô cùng rộng có thể biết rõ nhà ai có dạng gì bảo vật cho nên sẽ không xuất hiện đoạt bảo vật không thích hợp sự t ì n h thiên sơn t u y ế t nghe được y ế n ninh l ờ i như vậy nhãn tình lập tức cũng sáng lời lên ân nương tử biết ma giáo sao tự nhiên là biết đến ma giáo cùng cái bang có chút không giống mặc dù ma giáo tình báo cũng không tệ nhưng là bọn hắn lại có một ít hạn chế bất quá tổng thể mà nói ma giáo cao thủ so cái bang càng nhiều hơn một chút ma giáo có thiên sao siêu không bao lâu một con tuyết trắng khổng tức từ cô sơn đỉnh núi bay lên hai con cánh khổng lồ mở ra liền hướng về khánh sơn thành phương hướng phi tốc bước đi ninh lang ngươi nói cha ta nếu là biết ta thành tiên hội làm sao nghĩ thiên sơn tuyết giúp vào yến ninh trong ngực hai con mắt ngày náy vậy hắn hẳn là không biện pháp suy nghĩ vì sao bởi vì hắn khẳng định bị ngươi sợ choáng vắng a ha ha ha ninh lang nói rất đúng nếu để cho cha biết ta thành tiên đoán chừng hắn đều muốn hoài nghi ta có phải là hắn hay không thân sinh ha ha ha mười tám tuổi tiên đại càn quốc không có cái thứ hai a ân t h ư ợ như là không có hh ắ c ắ c nương tử người khả thật đẹp ninh lang mới thật sự là khí chất phi phạm nô ninh lang một ngày kia ngươi cũng sẽ giống như ta đột phá trở thành tiên nhân đúng không tiên h sơn tuyết đột nhiên tiến đến yến linh bên thai nhỏ giọng nói nếu như ta vạn nhất không thành được đâu yến linh nghĩ đến thiên sơn tuyết kinh lịch sáu lượt thiên kiếp tâm lý mạc dành kỳ diệu t i ể u dâng lên ý nghĩ này sinh đ ư ơ n g cùng p h o n g ngủ chết cũng cùng quá tải như thật sự có ngày đó ta liền ôm ninh lang từ cô sơn nhất cao phong nhảy đi xuống sinh tử bất t ư ly hai ngày sau đại hà thôn cửa thôn bùi đất tung bay bốn vạn chấn bắc thiết kỵ từ bắc cảnh biên thành đánh tới c h ấ n đoán người đầu lĩnh chính là chấn bắc hầu phủ bên trong nguyên hộ vệ phó thống lĩnh cầu tân ý báo phía trước phát hiện đại lượng yêu vật cùng thôn dân tại kiến thành kiến thành c ầ u tân ý s ừ n g sốt một chút lập tức tay phải dâng lên giết sạch những này hỏa loạn yêu vật đoạt lại chúng ta đại cản mất đi quan sát nếu có thôn dân dám can đảm ngăn trở cùng nhau giết chi c ầ u thống lĩnh những thôn dân này đều là vô tội mà lại theo thuộc hạ biết cái gọi là mất đi quan sát nhưng thật ra là các đại quý tộc tại bên ngoài kiến tư mỏ lúc ấy lâm tương quân ngươi khả nhận biết vật này cậu tân ý nhắc tay lấy ra Hổ phủ. tự nhiên nhận biết đây là điều lệnh tám vạn c h ấ n bắc quân hổ phủ lâm tướng quân sắc mặt hơi đổi cho nên người nghĩ kháng m ệ n h thuộc hạ không dám vậy còn chờ gì nghe không được bản thống lĩnh mệnh lệnh sao cậu tân ý thu hồi hổ phủ làm c h ấ n bắc h ổ phủ phó thống lĩnh hắn tự nhiên biết hổ phủ đối với quân đội lý n h nhếp. vâng quân lệnh giết sạch kiến thành yêu vật đoạt lại quan sát nếu có thôn dân ngăn cản cùng nhau giết chi bởi vì bọn hắn đều biết chấn bắt thiết kỵ không khách khi nói bọn hắn trong tất cả thợ mỏ chính là bị chấn bắt thiết kỵ cho đợt tới nhưng bây giờ những ngày thiết kỵ tới rõ ràng có chút không giống chấn bắt quân vì cái gì giơ trường thương bọn hắn đều tựa như là giết bọn hắn muốn giết hay không biết ta thôn dân cùng đám yêu quái đều mặc danh kỳ diệu sau đó bọn hắn liền thấy đầy trời mưa tên sửu bắn về phía thiết không đón lấy lại từ không trung rơi xuống hướng về bọn hắn rơi xuống phóc thứ một mũi tên bắn trúng một cái tiểu yêu quái trái tim tiểu yêu quái nhìn thoáng qua trong tay tảng đá lại liếc mắt nhìn trên trái tim không có vào mũi tên ba tảng đá rớt xuống đất đại vương mau tới ta rời gạch thời điểm bị người cho bắn giết tiểu yêu quái nói xong liền bịch một chút ngã trên mặt đất miệng trong máu tươi tràn ra siêu siêu siêu siêu mưa tên không ngừng rơi xuống đám yêu quái cùng các thôn dân rốt c u c phản ứng lại nhanh nhanh hướng đại vương cầu cứu mau tránh đến trong thành đại gia chạy mau a phong bế đại môn đều giấu đi yêu quái cùng các thôn dân la to hướng về sửa xong trong thành chạy đi đồng thời cũng có cách khá xa một chút yêu quái một bên phát ra tín hiệu vừa bắt đầu hướng về h ỏ a diệm sơn bỏ chạy h ỏ a diệm sơn tám trăm dặm h ỏ a diệm sơn địa đồ treo trên cao tại đỉnh núi thiết hàm hàm sách bờ eo thon một mặt tự hào mà ngưu đậu đậu thì là đứng ở thiết hàm hàm bên người một cái tay hư không ôm thiết hàm hàm eo nhỏ ha ha ha sư phụ nói chúng ta hội có được tám trăm dặm h ỏ a diệm sơn quả nhiên là không có sai a n ư u đậu cười đến vô cùng vui vẻ hòa diệm sơn là ta thiết hàm hàm ngửa, ngửa ng ngươi chẳng lẽ quên sư phụ lúc ấy nói là hai chúng ta một ngồi dậy chấn hỏa diệm sơn thì tính sao cái gì gọi là thì tính sao sư phụ này ý tứ rất rõ ràng à chính là muốn đem ngươi gà cho ta ngươi chớ không phải là muốn chống lại sư phụ mệnh lệnh như đ ầ u đ ầ u nháy mắt nhìn về phía thiết hàm hàm nói hiệu nói vượn g sư phụ nơi nào có từng nói như vậy có có sư phụ để chúng ta một ngồi dậy chấn hỏa diệm sơn dĩ nhiên chính là muốn chúng ta kết làm p h u thề nếu không muốn làm sao một ngồi dậy ngươi nếu là không tuân theo sư phụ ý nguyện loại k sư phụ trở về ta liền đi cáo trạng cái này đậu đậu ngươi trước đừng đi cáo trạng để ta suy nghĩ một chút không có gì tốt nghĩ hầu vương còn có hổ vương bọn hắn đều chờ ở bên ngoài đây mà lại bọn hắn còn muốn cùng ta kết làm huynh đệ hàm hàm ngươi nghĩ à nếu là chúng ta không phải vợ chồng không thể tề tâm hợp lực sao có thể chấn được bọn hắn làm sao có thể nên được người đại ca này đâu ngươi muốn làm đại ca đương nhiên muốn làm đại ca chẳng lẽ ngươi nguyện ý ngay bọn hắn vậy dĩ nhiên là không nguyện ý cho nên à sư phụ ý tứ chính là nói chúng ta kết làm phụ thê này dạng lực lượng mới có thể cường đại không chỉ có tám trăm dặm hỏa diệm sơn còn có thể uy n h ế p vô danh hát sơn đâu sư phụ thật sự là ý tứ này sao đương nhiên là thật hàm hàm ngươi nhìn ta đều nói đến rõ ràng như vậy ngươi sẽ không lại phản kháng đúng không như đậu đậu vừa nói một bên hướng về thiết hàm hàm tới gần đậu đậu ngươi ngươi không muốn như vậy đại vương bẩm báo đại vương việc lớn không tốt á chính tại như đậu đậu sắp được như ý thời điểm yêu phủ bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng cờ báo như đậu đậu l ử a giận đằng một chút tiểu thăng lên hai cái sừng châu thượng quan g mang lấp lóe mặt đen đều sắp tức giận thành màu trắng đặc đường thật vất vả liền có thể lấn người mà lên ai dám q a y dày bạn đại vương chuyện tốt chuyện gì chúng ta tại thứ sáu thành thị ban g tiên sư kiến thành đám yêu minh bị bị đánh cái gì cái nào ă n gan hùm mà báo dám đánh bản đại vương yêu minh như đậu đ ầ u sửng sốt một chút lập tức liền phát ra gầm lên giận dữ là c h ấ n bắc thiết kỵ hết thể tới bốn vạn bốn vạn yêu phủ bên ngoài sảnh đang cùng hồ vương còn có h ầ u vương uống rượu hùng vương ngậu một chút ai muốn ăn bản đại vương tâm nói bậy b ạ gì đó như ma vương rõ ràng nói là có người đánh hắn yêu minh chờ một chút là cái nào an gan hùm mà báo dám đánh như ma vương yêu minh hầu vương một chút liền đứng lên hùng vương cơ hội tôi a vừa v ẫ n có thể cùng lưu ma vương nhờ v à chút quan hệ hồ vương nhãn tình sáng lên con tiêu mưu có gì tốt đáng giá hồ tỷ tỷ như thế hao tâm tổn trí lấy lòng không xa chỗ ưu ám hạt vương trong ánh mắt lóe ra h ư n g quang ta chỗ nào là lấy lòng lưu ma vương ta đây là muốn lấy lòng tiên sư đâu ngươi mới vừa rồi không có nghe được sao tiêu cái thành là tiên sư mượn kiến yêu vương cười l ạ n h tiên sư thành vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian truyền lệnh à và trên tay của mình yêu binh toàn bộ đ ề u tới trận thế làm trò càng lớn càng tốt hầu vương lập tức mở miệng có cần thiết này sao không phải liền là bốn vạn chấn bắc thiết k � sao chúng ta mấy cái đi ra mặt chẳng lẽ bọn hắn còn dám tiếp tục tiến đánh hay sao ngươi biết cái gì chấn bác thiết kỵ chiến đấu lực cũng không chênh lệnh mà lại chủ yếu nhất là đây là một cái cơ hội à cơ hội t r ờ i ban ngươi q u ê n tiên sư lần trước nói mười thành sao mười thành đúng à? ta làm sao cũng không có nghĩ tới tranh thủ thời gian đ i ề u binh à càng nhiều càng tốt trận thế càng lớn càng tốt đây chính là tiên sư kiến thành chỉ cần chúng ta giữ vững cái này thành chỗ tốt khẳng định nhiều à? tốt lập tức truyền lệnh siêu siêu hòa diệm sơn bên trên lệnh hào nổi lên một p í a chỉ là trong chốc lát vô danh hát sơn trong tiểu có đều nhịp tiếng hò hét có nghe nói không tiên sư tại chúng ta vô danh hát sơn bên ngoài kiến kia cái thành bị đánh cái nào an gan hùm m ậ t báo dám đánh tiên sư thành nhanh nhanh nhanh đại vương có lệnh toàn bộ chạy tới hỏa diệm sơn bên ngoài tập hợp t h ề phải tử thủ tiên sư thành trì đi đi mau tiên sư cùng chúng ta dạy học đây chính là thiên đại ân t ì n h n à y một lần nhất định phải bàn g tiên sư giữ v ữ n g thành trì ai đến đều không tốt dùng ta lớn mập điều nói sông lên a rất nhanh vô danh hát sơn tự chấn động bốn p ư ơ n g tám hướng phát t i ê n cái địa mặc kệ là có đại vương lãnh đạo vẫn là không có đại vương lãnh đạo cũng nghe được có người muốn tiến đánh tiên sư thành trì sự t ì n h nhất thời quân tình xúc động phẫn nộ vô danh hát sơn tất cả yêu binh đều hướng về h ỏ a diệm sơn vào tới mà trên h ỏ a diệm sơn một con tóc vàng khỉ nhỏ đang đứng tại một ngọn núi trên đỉnh ở trước mặt của hắn còn có đại khái hơn một trăm con yêu quái đều là một chút hầu loại yêu quái chúng tiểu nhân nghe cho kỹ lần này là bản đại vương lần thứ nhất hồi báo tiên sư ân t ì n h tất cả mọi người muốn liều mạng biết sao khi nhỏ lông vàng từ hướng về phía dưới hơn một trăm trong trì yêu quái hớn thị thế sống chết bảo vệ tiên sư thành sông lên a tại k h ỉ nhỏ lông vàng tử dẫn đầu h ạ hơn một trăm con yêu q u á i ngay lập tức hướng về hỏa diệm sơn bên ngoài thứ sáu thành thị xuất phát tốc độ đều là cực nhanh ầm ầm mây đen giả thiên mà tới chính đang vây công thứ sáu thành thị bốn vạn thiết kỵ không tự chủ được ngẩng đầu lên bởi vì này đoàn đen vân minh hiện cũng không bình thường mặc dù cách có chút xa nhưng là bên trong lần l ầ n chuyển đến tiếng thú g à o lại là làm người r u n sợ la yêu vân chấn bác thiết kỵ hét lên kinh ngạc làm sao lại có như thế lớn một mảnh yêu vân này không phải yêu vương mới có thể điều khiển sao một cái yêu vương có thể điều khiển như thế lớn yêu vân sao cầu h thiết đều là chấn động vô cùng. Không phải chất họ tình khác thường một chút, bọn hắn cũng không có bước vào đến vô danh Hát、sơn、lánh ấ bất n động cùng. bọn cưng rắn, bọn cũng đến Sơn bác bước quá quá của mức có c tố tâm một kỵ đều địa là lý là, mà vào à. vô vô sự thống lĩnh lâm tướng quân lúc này chạy về phía cầu tân ý tại sao lại có như thế cự đại yêu vân tới cầu tân ý đồng dạng không biết rõ dù sao tại trong ấn tượng của hắn tiến minh là không có cùng yêu vương có liên hệ gì họa diệm sơn t r o n g có yêu quái hắn ngược lại là nghe bọn hộ vệ nhắc qua một chút nhưng là đây cũng là chỉ có hàng ngàn con yêu quái mà lại lại là tại vô danh hát sơn bên ngoài nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính là k i ế n thành những n à y yêu quái nhưng bây giờ yêu vân do xa mà đến về số lượng tuyệt đối không có khả năng thấp chỉ nhìn yêu vân khổng lồ trình độ bên trong sợ là không dưới một vạn yêu binh cầu thống lĩnh việc này có cổ quái đề nghị của ta là rút lui trước quân lâm tướng quân mở miệng lần nữa rút quân cậu tân ý nhãn tình hít một chút ánh mắt vi vi phát lệnh ta c h ấ n bắc thiết k ỵ uy c h ấ n m ộ t phương thủ hộ đại cản bắc cảnh mấy chục năm đã lui hôm nay này hơn vạn yêu binh liền đem lâm tướng quân hủ dọa sao lâm tướng quân tự nhiên là trầm mặc lại Từ nội lâm tướng quân cuối cùng không có lại nói cái gì lập tức hướng về trấn bắc thiết kỵ chuyển ra mệnh lệnh trấn bắc thiết kỵ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nguyện đối kháng yêu vật loại chuyện này bọn hắn tự nhiên không có bất làm cho nên dù cho khiếp sợ đến đâu tại mệnh lệnh chuyển xuống sau cũng là lập tức triển khai trận hình mà cùng lúc đó mây đen ép gần ẩm ẩm hống ngao từng cái yêu quái từ trong mây đen rớt xuống các loại tiếng thú gào không ngừng thiên không trong cánh loại yêu vật dương cánh xoay quanh tại không trung liếc mắt nhìn qua số lượng đâu chỉ và con vậy mà là có chừng không dưới hai vạn trở lên yêu b ì n h chủ yếu nhất là tại trên mây đen còn nhô ra mấy cái cự đại thân thể những này thân thể đứng ở trong mây đen liền như là từng tòa đại sơn đồng dạng yêu vương、Sáu、con yêu vương. yêu lần này không chỉ là chấn b ắ p thiết kỹ ngây dại cậu tân ý đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh nhất thời lại có chút không dám tin tưởng con mắt của mình chuyện gì xảy ra ta đ ặ c nương tốt giống thọc yêu vương hang hổ tự à nha. Một chương n ả h nha í n thượng tiên sư, tuyệt thế kiếm tiên. Chương 194, ngả bài, không, h thế là bài, vô tuyệt t sư, kiếm dạ, chính con yêu vương còn có cầu có chủ còn có thượng thế thời hiện hơn mình, không nghĩ tình. nhất hướng không tiên tiên. Đồng vương vạn tân vương ngừng lại, chỉ là là lại, là, Mà vô tuyệt xuất tuyệt tới tại sư, kiếm đối quái yêu yêu yêu sự yếu đây ý chúng ta cũng không có bước vào vô danh hát sơn địa giới làm sao lại có nhiều như vậy yêu quái xuất hiện ở đây liền xem như tiến nhập vô danh hát sơn chỉ sợ cũng khó gặp đến nhiều như vậy yêu quái a kia tựa như là vô danh hát sơn đen hùng vương còn có hồ vương hạ t vương bốn vạn c h ấ n bắc thiết kỵ đều là chấn động vô cùng bởi vì bọn hắn đã nhận ra trước mắt yêu vương những này đều là vô danh hát sơn đáng sợ nhất yêu vương còn có ta ngưu ma vương ngưu đậu đậu đang đứng đ ứ ở sáu đại yêu vương ở giữa nhất đây là thân phận tượng n g thế nhưng là hắn nhưng không có nghe không được trấn bắc thiết kỵ hô lên đại danh của hắn rất khó chịu không vui nhưng g Vương, ư u Ma c n từng n thiết ơ i h nhìn n ta, ta ư i nói thật, bọn hắn thật đúng là không có làm sao nghe thật, thật là làm này. có cái sao qua danh hiệu này. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái này như ma vương có chút bất p h ả m bởi vì đen hùng vương cùng hồ vương chờ yêu vương đang nghe như ma vương sau thế mà cùng nhau hướng về như ma vương c ù n g kính hô một tiếng đại ca chúng ta bây giờ động thủ sao đại ca cái này như ma vương đúng là những này yêu vương đại ca vô danh hát sơn bị cái này như ma vương nhất thống sao lần này tất cả mọi người nhìn về phía như ma vương biểu lộ tựu không đồng đạo mặc dù ngưu ma vương dáng dấp lại đen lại xấu thế nhưng là kia hai cái sừng trâu nhìn rất u y mánh mà lại ngưu ma vương n i ê n c ứ g kỷ nhìn phi thường trẻ tuổi tại yêu quái thế giới trong trẻ tuổi đại biểu chính là bất phàm nói đơn giản chính là ngươi nếu là một cái tiên thiên cảnh ở trên núi đụng phải một cái d â u d ĩ a trắng bệnh yêu vương kia à ngươi chạm yêu chử ma thời điểm liền đến nhưng trái lại ngươi đụng tới một cái nhìn chỉ có năm tuổi yêu vương vậy thì nhanh lên chạy đi h ừ cũng dám xem thường bản đại vương ngưu đậu dốt cục thẳng xuống lưng quả nhiên khi hắn cùng thiết hàm hàm thân mật vô gian sau khi xuất hiện những n à y yêu vương nhóm cựu đối với hắn phục phục hai đại yêu vương kết làm phu thê lại thêm y ế n ninh vi sư hắn không làm đại ca ai làm đại ca đậu đậu ta nhớ được này c h ấ n bắc thiết kỵ không phải về sư nương còn sao làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây đến công thành rồi thiết hàm hàm nhìn xem phía dưới c h ấ n bắc thiết kỵ vẻ mặt n g h i hoặc đúng à lần trước sư nương t i ể u mang theo mấy ngàn thiết kỵ tới cho nên bọn hắn đây là muốn tạo phản như đậu đậu đồng dạng có chút không hiểu ta nghe nói chân chính trưởng khống này trấn bắc, thiết kỵ, nhưng thật ra là trấn bắc hầu phủ không biết các ngươi sư nương cùng trấn bắc hầu phủ là quan hệ như thế nào hùng vương nháy mắt hỏi quan hệ thế nào sư phụ ta chính là trấn bắc hầu p h ủ tiểu hầu gia người nói quan hệ gì như đậu đậu sửng ư sốt một chút theo bản năng liền trả lời một câu thiên sư là trấn bắc hầu p h ủ tiểu hầu gia vậy cái này chẳng phải là tự mình đánh mình h ạ t vương nghe đến đó tựa hồ cũng nghĩ đến kim thiền tử nói qua muốn về khánh sơn thành trời yên ninh các ngươi nói này có khả năng hay không là tiên sư khảo nghiệm chúng ta có loại khả năng này bất quá còn có một loại khả năng chính là có người nghĩ thừa dịp tiên sư ly khai hầu gia thời gian phản loạn hồ vương chuyển động nhãn tỉnh vậy chúng ta đánh hay là không đánh, đánh khẳng định là muốn đánh nhưng tốt nhất là lấy thủ thành làm chủ chỉ cần chúng ta b ả khí thế làm đủ d o a một cái bọn hắn để bọn hắn không dám tiếp tục công thành liền tốt hồ vương vũ mị cười một tiếng hồ vương lời ấy rất hợp ta tấm a cái khác yêu vương lập tức tán đồng dù sao bọn hắn này đến b ả n ý chính là vì thủ thành nếu thật là cùng bốn vạn chấn bắc thiết kỵ đánh nhau xem chừng song phương thương vong đều không phải số ít này không phải yêu vương nhóm nguyện ý thấy được mà trên thực tế chấn bắc thiết kỵ hiện tại mặc dù tại b ả y trận thế nhưng là b ả y nhưng cũng là phòng thủ trận hình bởi vì khi nhìn đến hơn hai vạn yêu binh cùng sáu đại yêu vương đồng thời sau khi xuất hiện trấn bắc thiết kỵ tâm lý đồng dạng không nguyện ý cùng những n à y yêu vương nhóm liều mạng trước bất luận có đánh hay không qua được chủ yếu là không cần thiết ta vô danh hát sơn có thể nằm ngang ở đại cản cùng bắc lương trung gian nhiều năm như vậy như thế nào dễ t r e o như vậy thật muốn đem những n à y yêu vương trọt tới từ vô danh hát sơn t r o n g chạy đến khắp nơi h o a loạn hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi dù sao tám vạn yêu binh là có thể công thành chiếm đất vậy trận trọng kỵ tại trước k i n h bị che chở hai bên thất thủ bốn vạn thiết kỵ k h u n h khắc gian bày ra trận hình mà cùng lúc đó c ự đại mây đen cũng đến bốn vạn thiết kỵ ngay phía trước rất tốt hôm nay ta ngưu ma vương liền để các người biết sự lợi hại của ta như đ ầ u đ ầ u đứng ở trên mây đen thích mạnh một hơi lập tức cuồng phong gào thét đ ầ u đ ầ u cẩn thận một chút không cần giết người thiết hàm hàm lập tức nhắc nhở yên tâm ta cho bọn hắn phun l ư ỡ n nước không chết được người như đ ầ u đ ầ u nói xong trong miệng liền đã phun ra một đoàn mây đen chỉ là trong n g á y mắt thiên không mây đen dày đặc mưa như chút nước mà đ ó lấy như đậu lại là một đoàn xương mủ phun ra rơi xuống mưa to vậy mà hóa thành khối băng hướng về phía dưới bố trí xong trận hình chấn bắc thiết k� là mưa đá này yêu vương lại có thể hưng mưa mưa đá trấn bắc thiết kỵ kinh hãi đám yêu binh thì là hưng phấn hô to ngưu ma vương ngưu ma vương tiếng la trấn thiên một con kim sắc khỉ nhỏ giờ phút này cũng là ngửa đầu nhìn trời không biết lúc nào ta mới có thể giống cái này như ma vương một dạng lợi hại đâu ầm ầm ầm ầm đúng lúc này lại có tiếng sấm văng lên hắc kim hầu vương hưng khởi lôi vân nhìn k h í thế phi phạm chỉ là cũng không có lôi điện rơi xuống mà trừ cái đó ra hùng vương quấn lên báo cát khiến cho đầy trời đều là cắt bay đá chạy cùng phong gào thét khiến cho thiên không đều trở nên âm t r ầ m rất nhiều nhìn ta dùng độc vụ hạ độc chết bọn hắn hạt vương thấy hương khởi chuẩn bị độc thủ m ộ i m ộ i c ẩ n t h ậ n chút không được dùng k ị c h độc hồ vương lập tức nhắc nhở yên tâm đi ta chỉ đem bọn hắn độc lật tựu tốt sẽ không chết hạt vương nhẹ gật đầu trong miệng phun ra xương độc lại dùng một ngụm thanh khí đem xương độc thổi nhạ nhưng dù cho này dạng xương độc đẹ xuống lúc vẫn là lục khí bầm bền n í n hơi khăn tay che mặt giữ vững chấn bác thiết kỵ lập tức dùng khăn vải bịt lỗ núi bất quá x có một ít đúng khí h n tốt, vào n bị đọc được đầu vóc chỉ chốc lát sau liền từ lập tức tròn lát từ t váng, liền nga xuống. sau mới lập n g lúc này thiên không trông truyền đến từng tiếng sáng tiêu to thanh em tuy có chút xa thế nhưng là lại chấn người mảng nhĩ vụ vụ tựa như là một con trống to tại bên thai mạnh sao để người có một loại đầu não phát t r ư ớ n g cảm giác bốn vạn chấn bắc thiết kỵ cùng cậu tân ý không tự chủ được liền ngẩng đầu lên chân trời tại mặt trời mọc phương hướng một con tuyết trắng khổng tức từ xa mà đến hai con cánh triển khai có trường rộng mười t r ư ợ n g trên đầu một đỉnh vương quan nhìn cao quý mà xinh đẹp phía sau tuyết trắng trường vũ kéo tại không trung loé ra tinh thần một dạng q u a n mang là yêu vương lại là một con yêu vương bạch khổng tước chưa từng có nghe nói qua vô danh hát sơn có bạch khổng tức yêu vương a vô danh hát sơn đến cùng xảy ra chuyện gì chấn bắc thiết kỵ lần nữa chấn kinh thế n h ư là để hắn càng thêm chấn kinh là khi con này bạch khổng tức xuất hiện thời điểm tất cả vô danh hát sơn yêu vương còn có yêu binh vậy mà toàn bộ đều chuyển tới mà đón lấy sáu đại yêu vương còn có hơn hai vạn yêu binh liền đồng loạt gõ x u ố n g dưới cùng nên tiên sư cùng nên tiên sư cùng nên tiên sư đều nhịp tiếng hò hét vang vọng chân trời bốn vạn chấn bắc thiết kỵ cùng nhau n g â y dại bởi vì một màn này thực sự quá mức quỷ dị sáu đại yêu vương a hơn hai vạn yêu binh a vậy mà toàn bộ gõ x u ố n g dưới không có một cái đứng thẳng mà lại bọn hắn trong miệng tiên sư là ai bốn vạn chấn bắc thiết kỵ ngừa đầu nhìn qua càng ngày càng gần bạch khổng tước rốt cục bọn hắn phát hiện tại bạch khổng tước trên lưng còn đứng lấy hai người một nam một nữ nam khí chất phi phạm nhưng cùng trên trời nhật n g u y ệ n so sánh nữ tuyệt mỹ tiên linh ngôi sao trên trời ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai m ở này hai người cứ như vậy đứng tại bạch khổng tước trên lưng nhưng là sáu đại yêu vương cùng hai vạn yêu binh còn có bốn phương tám hướng gọn tới đám yêu quái lại là toàn bộ ngừng lại hướng bọn hắn k h u bái vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên、Soạn. chúng yêu sôi trào bởi vì bọn hắn rốt cục lại nhìn thấy tiên sư á thế nhưng là bốn vạn chấn bắc thiết k � còn có cầu tân ý còn có lâm tướng quân trở người lại là một chút nậu đại thiếu gia cầu tân ý trong mắt đều nhanh muốn trận lồi ra hắn kia t r ư ơ n g xấu xí lại che kín râu rĩa trên mặt không ngừng rung động hắn chuyến này chỉ là đến đoạt quãng xa ta giết yến ninh sự tình thật không về hắn quản kia là nhị phu nhân việc cần phải làm địa phương cũng không ở nơi này mà là tại trấn bắc hậu phủ vì cái gì muốn như vậy chơi còn có những này đám yêu quái trong miệng vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếu tiên lại là cái gì ý tứ là tiểu hầu gia còn có trái tiên phong tướng quân bọn hắn tại sao lại đứng tại một con yêu vương trên lưng bốn vạn chấn bắc thiết kỵ n g â y dại bởi vì cho dù bọn họ tư duy lại giàu có tưởng tượng cũng hoàn toàn nghĩ không ra mình đây rốt cuộc là cái gì tình huống thiên không trong thiên sơn tuyết một thân váy trăng phất phới nàng tĩnh tĩnh đứng ở yến ninh bên cạnh thần ánh mắt nhìn phía dưới sáu đại yêu vương còn có hai vạn yêu binh cùng bày ra trận hình bốn vạn chấn bắc thiết kỵ ninh lang không mang cái mặt nạ sao thiên sơn tuyết nhìn về phía yến ninh hỏi mang sơn một trận chiến một kiếm chém xuống đào hoa ba vạn bắc lương thiết giáp tận mắt nhìn thấy lại thêm chiến thần điện cùng thánh nữ của người đã không có dấu giếm khả năng yến ninh khỏe mi s á c thực không có dấu giếm khả năng cho nên ninh lang đã làm tốt chuẩn bị sao thiên sơn tuyết t h i ể n t h i ể n cười một tiếng nhãn tình lóe ra qua n mang đương nhiên lần này mang sơn trở về thiên sư yến ninh chi danh tất nhiên danh chấn thiên hạ yến ninh khẽ vươn tay liền đem thiên sơn tuyết ôm vào trong ngực một ngụm hôn một cái đi nô thiên sơn tuyết nhãn tình đóng chặt thật lâu rời môi yến ninh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phía dưới rất nhanh hắn liền thấy được tại một cái thân ảnh quen thuộc chính là trấn bắc hầu phủ phó đô thống cầu tân ý một n á y mắt hắn liền hiểu rõ ra dựa theo lẽ thưởng cho i ế đến t tuyệt thành, Kỵ không khả này h công năng có c sẽ nên khả năng duy nhất chính năng Trấn duy là, bọn c còn thuộc về Thiên Sơn Trường Khống. Xem ra cha bà quân quyền giao về chấn Bác Cha Bác cha cho Cho Thiết Thiên Trường Trấn Tiến Trấn trả Thiên tuyết không Khống. Hổ Phụ. Linh khỏe miệng dưng lên. Cha sẽ không Hổ Phụ, nhưng khẽ Viễn ngươi giao miệng giao lại lại ngươi. lại Kỵ đã đầu, đầu. Sơn quân quyền dưng lên. dàng quân quyền Sơn gật đầu, nên, gật về về về sẽ dễ ra Xem bà bà b là, lắt hắn lừa n g ư ơ i cha lấy được trấn bắc hổ p h ụ lập tức lại đem hổ p h ụ cho ta nhị nương t i ế n ninh nhãn tình khẽ hít một cái hầu phủ ba vị tộc lão mặc dù có chút c ổ hủ nhưng cũng không đến mức vượt qua tổ chế cùng lão hầu ra di mệnh tuyết sẽ không đồng ý thứ tử kế t h ử a hầu tức chi vị trừ phi bọn hắn nói ngươi chết rồi thiên sơn tuyết tiếp tục nói nương tử quả nhiên cực kỳ thông minh ninh lang mới thật sự làm mưu trí vô song nếu như ta đoán không sai ninh lang là muốn đem sai tự sai đem này tám vạn chấn bắc quân thu nhập hầu phủ giám trường a nương tử này dạng một lòng vì nhà chồng ngươi cha nhưng là muốn không cao hứng sợ cái gì dù sao hắn lại đánh không lại ta ha ha kia là ngươi động vẫn là ta động tiến ninh lại hỏi ta tại trấn bắc quân trong uy tín đã lập ninh lang đã muốn giám trưởng trấn bắc quân tự nhiên nên do ninh lang đến động thiên sơn tuyết tưỡng mượt miệng vậy liền mời nương tử sống chết mặc bây tiến ninh nói xong cũng đã một b ư ớ c tử tiểu tiến h trên thân đạp ra ngoài trực tiếp t i u một c ư ớ c g i ấ m tại không trung một bước lang không dưới chân cũng đã sinh ra một đoá liên hoa liên hoa hiện lên b ả y sắc đỏ cam hoảng lục thanh lam tử phảng phất là do cầu vồng hội tụ tiến ninh ánh mắt thanh triệt trong vắt hắn trần chùi hai chân cứ như vậy dựa vào lòng bản chân không ngừng phú khí tại không trung hành tẩu dẫn tới giữa thiên địa phong vân biến ảo hào quang và trượng n g ồ i đi một bước đều sẽ có liên hoa nở rộ hắn đi ra bảy bước thiên không cũng đã mở ra bảy đ o ạ liên hoa mà lại những ngày liên hoa cũng không tiêu tán cứ như vậy trôi lơ lửng trên không trung phảng phất một tòa thang trời bốn b ạ n c h ấ n bắc thiết kỵ bao quát cầu tân ý còn có lâm tướng quân chờ người một chút tự mộng bọn hắn miệng hoàn toàn đã trương thành một cái hình tròn lớn đủ để tắc hạ n ằ m đấm đây là một loại bắt nguồn từ linh hồn kinh ngạc để bọn hắn tâm lý trong lúc vô hình dâng lên một loại muốn quỷ bái sợ hãi thiên sư chẳng lẽ tiểu hầu gia chính là tiên sư vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên đương bốn vạn chấn bắc thiết kỵ thầm nghĩ lấy ý nghĩ này thời điểm sáu đại yêu vương cùng hơn hai vạn yêu binh lại là đã lần nữa gõ ngã xuống đất đồng loạt hô to vô thượng tiên sư chân đạp tiên liên vô thượng tiên sư chân đạp tiên liên c ầ u phó thống lĩnh ngươi có biết ngươi phạm vào tội gì tiến linh tại một mảnh trong tiếng hô mở miệng một m á y mắt tất cả thanh âm tất cả đều biến mất chúng yêu lại không một yêu mở miệng bốn vạn chấn bắc thiết kỵ đồng dạng là lặng ngắt như tờ giữa thiên địa tiến linh cứ như vậy đứng ở giữa không trùng toàn thân áo trắng trong gió rét t u bay dưới chân bảy sắc tiên liên lấp lánh mà trói mắt đương lấy bốn bản chấn b ắ c thiết kỵ trước mặt t r i ể n lộ ra tiên nhân c h i tư dựa theo bình thường vong văn kịch tỉnh s á o lộ này trên cơ bản đã có thể nói là băng bởi vì bình thường phát triển hẳn là muốn đi đê điều tra n g mức lộ tuyến ổn định lại kéo dài phát triển sau đó lại lập xuống một chút công lao c h ở lấy quốc quân triệu kiến đón lấy đợi cho thời cơ chín mùi sau liền đến kinh đô thành đi câu tâm đấu giác một phen cuối cùng tìm kiếm sát hại lao cha manh mối lại lấy quốc pháp đem tội phạm dây thường rất chi khả hiến linh chính là muốn lệ r i ê n hành văng và người muộn a hắn hiện tại chỉ muốn lớn tiếng nói câu nào ta ngả bài không giả các người đoán không lầm ta chính là kia vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên quy một chương một trăm chín mươi lăm tuổi y tế thiên pháp lực vô biên chương một trăm chín mươi lăm tuổi y tế thiên pháp lực vô biên cậu phó thống lĩnh ngươi có biết ngươi phạm vào tội gì phạm vào tội gì tội gì y ế n l i n h thanh âm tại cậu tân ý bên thai quanh quẩn ba cậu tân ý trong tay hổ p h ù rớt xuống đất hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung dẫm lên b ả y sắc liên hoa y ế n l i n h bờ môi không cầm được rung động đây là tiên tiên a trong trần thế vẫn luôn có tiên chỉ là n đây, một một công công, đường đường đây hết thể đủ loại đều quá mức cao điệu một chút nhưng nếu như tại những ngày sự đâu càng thêm thượng một câu yến ninh nhưng thật ra là tiên kia hết thể đều có thể giải thích nhị phu nhân ngưng bại ha ha ha n g ư ơ i bại a cậu tân ý đột nhiên nở nụ cười cười đến trên mặt thịt mỡ đều đang phát run trên thực tế hắn vốn đã lựa chọn lần n ú t tại ti bạch lan bị giam lòng quá trình bên trong hắn thậm chí đều không có cho ti bạch lan đưa đi dù là một chén nước khả về sau hầu phủ phát sinh biên cố có người đồn yến n i n h đã chết tại vô danh hắc sơn mà đ ó lấy nhị phu nhân ti bạch lan cao điệu cầm quyền đứng ở hắn trước mặt cậu tân ý thật không có cự tuyệt khả năng bởi vì tại yến tiếu tiên h chết sau hắn cũng đã làm ra lựa chọn hiện tại lại nghĩ lui căn bản không có khả năng đại thiếu gia cậu tân ý mở miệm lần nữa ta lớn nhất、tội. chính là có mắt không trọng sai đem ngài ẩn nhận trở thành chân chính vô năng không người lớn nhất tội không phải có mắt không trọng mà là người không đủ mạnh nếu như người đủ mạnh k ì a à người phạm sai chính là đúng tiến linh ngữ khí bình tĩnh không không đủ mạnh ân đại thiếu gia nói rất đúng c ầ u tân ý nhẹ gật đầu đ ó lấy lại thận trọng hầm rằng đại thiếu gia ta có thể để một điều thỉnh c ầ u sao không thể tiến linh lắc đầu vì vì cái gì ta đã hẳn phải chết không nghi ngờ khả ta đã từng vì hầu phụ lập xuống qua công lao chẳng lẽ tại ta trước khi chết cuối cùng tâm nguyện đại thiếu gia cũng không thể thỏa mãn sao cậu tân ý có chút không dám tin tâm nguyện loại vật này nếu không phải bằng hữu ta vì sao muốn bởi vì ngươi có chết hay không mà thỏa hiệp cũng bởi vì ngươi phải chết ta nhất định phải tha thứ ngươi sao tiến ninh khỏe miệng dâng lên ngươi quá độc ác đại thiếu gia ngươi như thế h u n g ác ngươi đi không dài xa n à y lần thiết kế cũng không chỉ nhị phu nhân một người còn có hoài vương điện hạ còn có ngũ phụ tổng đốc tào đại nhân coi như ngươi là tiên ngươi cũng sẽ không đi giết một cái hoàng tử đúng hay không cậu tân ý con mắt trợn ân ta được cảm ơn ngươi nói cho ta những này tiến ninh khẽ gật đầu ngươi chẳng lẽ ngươi thật muốn không ta chỉ là muốn lưu cái toàn thây mà thôi chẳng lẽ cứ như vậy một cái tâm nguyện ngươi cũng không thể thỏa mãn sao không thể bởi vì ngươi không xứng tiến linh tiếng nói rơi xuống đồng thời tay phải trong tay h áo cũng đã bay ra một đạo hào quang màu trắng bạc siêu ngân quang từ chân trời rơi xuống phản p h ấ t khinh tiết một đạo ngân hạ ngâm kiếm ngân vang c h ấ n thiên ngân quang đại phóng bay phi kiếm cậu tân ý thân thể r u lên hắn muốn phản kháng nhưng là ngân xác quang mang đã rơi vào hắn trên thân một kiếm từ trên trời tới tuy tiện liền cắt hắn l ế t hầu để đầu của hắn ném đi đến không trung cậu tân ý ánh mắt tại không trung nhìn xem xoay chuyển hết thảy hắn nhãn tỉnh từ đầu đến cuối đều chừng tròn xoe bởi vì dù cho đến bây giờ hắn còn chưa muốn tin tiến ninh thật là tiên vì cái gì vì cái gì hắn sẽ là tiên đông hắn đầu rớt xuống đất mà bạch long kiếm thì là treo ở hắn thi thể bên trên phía trên ngân quang lưu chuyển không nhiễm một giọt máu tươi chân bóng được liền như là óng ánh ngọc thạch đồng dạo ngâm bạch long kiếm lần nữa chấn động ngân quang lập l ọ mà nó lấy liền nâng lên thượng rơi xuống hổ phủ hướng về tiến ninh bay trở về Siêu. bốn ạ tại tại c trước chân bắc chiếu h Hiến Ninh hổ phù Long đứng Trên dương quang Kiếm kiếm mũi mặt. dọi u x g sáng lộ ra cực kỳ sáng tỏ. Bốn tỏ. vạn c h â n bắc thiết kỵ ngốc ngốc nhìn xem một màn này ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn c h ă m chằm lơ lửng ở hiến ninh trước mặt bạch long kiếm bởi vì bọn hắn rốt cuộc biết vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên đằng sau bốn chữ ý tứ tuyệt thế kiếm tiên tuyệt thế kiếm tiên a tiểu hầu ra chính là kia tuyệt thế kiếm tiên Bịch. Bịch. bốn vạn chấn bắc thiết kỵ tất cả đều xuống ngựa mạ quỳ bọn hắn quỳ một gối đứng ở bên trên ánh mắt ngẩng đầu nhìn phía trên đứng thẳng yến n i n h k i a tuyệt thế phong thái cùng k i a kinh tuyệt một kiếm đã để bọn hắn triệt để thần p h ụ mau nhìn cây khô mọc ra là cây thật đây là tiểu hầu gia kiếm khí tạo thành sao cây khô vậy mà gặp xuân rất nhanh có q u ỷ lập kỵ binh phát hiện tại cầu tân ý chết địa phương một gốc nguyên bản khô h é o nhanh cây vậy mà một lần nữa cắm rễ ở bên trên mọc ra xanh nhạt là cây tuyệt thế kiếm tiên tuyệt thế kiếm tiên đám yêu binh đồng dạng phát ra g e o họ mà y ế n n i n h thì là tại lúc này một lần nữa đạp lên bảy sắc đài sen từng bước từng bước hướng về không trung màu trắng khổng tức bước đi trong chốc lát cũng đã một lần nữa trở lại khổng tức phía trên u tiểu tiến h phát ra một tiếng cao minh tự tại kiêu ngạo lại như tại triển lộ ra nàng yêu vương khí thế cùng phong tại không t r u n g có lên hào quang năm màu sau l ư n g tiểu tiến h sắn rõ thật là yêu vương tiểu hầu ra vậy mà thu phục vô danh hát sơn yêu vương quá mạnh sư phụ đồ nhi nghĩ này đúng lúc này ngưu ma vương mở miệng tại trong mây đen hắn bị tất cả yêu vương tôn làm đại ca nhưng bây giờ hắn lại bái tại h ế n minh trước mặt đồng thời lớn tiếng hô hào sư phụ bốn vạn chấn bắc thiết kỵ lần nữa ngây n g ẩ n cả người chẳng lẽ hiến l i n h b ả toàn bộ vô danh hát sơn yêu quái thu hết phục rồi vô danh hát sơn mười đại yêu vương tám vạn yêu binh từ xưa đến nay chưa hề bị người thu phục qua dù cho là đại cản chiến thần điện đông phương không phá b ắ c lương quốc sư phủ nhất chi đào hoa cũng không từng làm được nhưng bây giờ những n à y yêu vương lại tất cả đều thần phục trước mặt tiến l i n h bọn hắn hô to thống nhất khẩu hiệu phản phất là tại cúng bái trong lòng trí cao thần minh không đúng loại kia thành kính thậm chí so cúng bái thần minh càng thêm thành tâm liền như là hiến ninh là trong lòng bọn họ duy nhất thần tiên、sống. Trấn bác q u ân trả h ố lời vấn đề ta hỏi trước đã vì sao tới đây tiến ninh nhẹ gật đầu ngữ khí bình tĩnh cầu phó thống lĩnh cầm trấn bắc hổ phủ điều binh ta chở vô pháp kháng mệnh tới đây ý gì luật lại bị cướp đi quan sát còn có đây này không có Tốt, hiện tại hổ phủ trong tay ta lâm tướng quân có bằng lòng hay không tiếp tục nghe lệnh tiến ninh lần nữa nhẹ gật đầu lập tức mở miệng nói thuộc hạ nguyện ý lâm tướng quân một chút gõ trên mặt đất nếu là ta cho ngươi đi bà còn lại bốn vạn c h ấ n bắc quân cũng đ i ề u ra bắc cảnh biên thành đâu tiến ninh nhìn xem gõ trên mặt đất lâm bình bình tiếp tục nói cái gì lâm bình bình ngầm đầu một mặt không dám tin tiểu hầu ra c h ấ n bắc quân hết thể chỉ có tám vạn nếu là lại đ i ề u bốn vạn ra biên thành kia bắc cảnh như thế nào phòng thủ ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không nghe lệnh tiến ninh đem trong tay hổ phủ vi vi nhất cử trần mặc không chỉ là lâm bình trần mặc bốn vạn thiết kỷ đồng dạng trần mặc bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết tiến ninh cử động lần này dụng ý ở đâu từ bắc cảnh biên thành đ i ề u ra bốn vạn chấn bắc tiết h kỵ đã là cực hạn nếu là lại đ i ề u bốn vạn ra biên thành ai đến phòng thủ thuộc hạ có thể có thể có thể hỏi trước tiểu hầu ra một câu sao lâm bình bình trầm mặt một lúc lâu sau rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên không trong ngồi tại bạch khổng tức trên người yến ninh ngươi có phải hay không muốn hỏi ta có hay không muốn tạo phản tiến ninh khỏe miệng d ư ơ n g lên là đúng thế lâm bình bình tán răng kia a lâm tướng quân cảm thấy cái gì gọi là tạo phản tự nhiên là cử binh n ữ phản Cấp t h i ân nếu ta chỉ là cử binh n ữ u phản nhưng là lại cũng không cấp thiên tử c h i vị không biết có thể tính n ữ u phản tiến ninh nhẹ gật đầu hỏi lần nữa cái này lâm bình bình sửng ư sốt một chút bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới còn có trả lời như vậy cái gì gọi là cử binh n ữ u phản nhưng là lại không cấp thiên tử c h i vị đâu lâm tướng quân có thể từ từ suy nghĩ ta cũng không sốt ruột tiến ninh cười cười hắn sở dĩ tốn hao khí lực dùng phi kiếm đem cậu tân ý chém giết dĩ nhiên chính là vì có thể chân chính thu phục này chấn bắt t i ế t kỵ quân tâm nếu là không cấp con của trời vị đương tính không được n ữ phản lâm bình bình tại cẩn thận suy tư sau một lúc rốt cục lần nữa hồi đáp ân kia lâm tướng quân còn đang chờ cái gì còn không đi biên thành đ i ề u b ì n h ta muốn binh vây bắt xuyên ngũ phủ tiến ninh nói xong trong tay hổ phủ lần nữa nhất cử là là lâm bình bình không dám tiếp tục nhiều lời lập tức lĩnh mệnh nhớ kỹ mang lên tất cả quân giới cùng lương thảo lại đem tất cả biên thành bách tính toàn bộ chuyển rời đến này trong đến cho bác lương lưu lại một tòa thành không liền tốt tiến ninh nói xong cũng một cái tay đem thiên sơn b ế ôm vâng nay một lần lâm bình bình trả lời rõ ràng so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều bởi vì tiến ninh nói đúng lắm và tất cả biên thành bách tính toàn bộ mang lên mà lại chủ yếu nhất là tiến ninh hứa hẹn cũng không cấp thiên tử c h i vị đã như vậy k i a tám vạn c h ấ n bắc thiết kỵ tự nhiên duy mệnh đi theo c h ấ n bắc hầu phủ v ề phần yến ninh rốt cuộc muốn làm gì đó cũng không trọng yếu ninh lang thật không muốn cùng ngày từ sao thiên sơn tuyết tại lúc này rốt cuộc nhỏ dọn mở miệng thiên tử đều có tam cung lục viện có cái gì tốt làm tiến ninh n ế c miệng một bộ ta khinh thường dáng vẻ ha ha ninh lang không thích tam cung lục viện ta chỉ thích cùng nhà ta nương tử một khởi đường tiêu tiêu giao hồng trần tiên ninh lang chúng ta tiếp xuống đi đâu đương nhiên là về trấn bắc hậu phủ tổ chức đại hôn a tiến minh vươn g tay đem thiên sơn t u y ế t mặt đi lên n h ắ c lên một chút thế nào nương tử không muốn sao ta nghĩ thiên sơn t u y ế t liền suy tư đều không có suy tư liền lập tức trả lời Quy quý quý một mừng. mừng. tộc tộc tất toàn tất toàn chương cả công chúc Chương cả công chúc hôn, hôn, vương vương đến đến đại để đại để Tốt. vậy chúng ta liền xử lý một tràng thịnh đại huấn lễ ta muốn để b ắ c xuyên ngũ phụ tất cả vương công quý tộc toàn bộ đến h ầ i phụ chúc mừng tiến ninh cười tất cả vương công quý tộc toàn đến chúc mừng t h i ê n sơn t u y ế t trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc bởi vì tiến ninh sớm đã đem b ắ c xuyên ngũ phụ vương công quý tộc nhóm toàn đắc tội kia a những n à y người như thế nào lại đến đây chúc mừng đâu nương tử không tin ta tin thật tin. tin đương nhiên chỉ cần là ninh lang nói lời ta đều tin thiên sơn viết nghiêm túc nhẹ gật đầu ân nương tử tin là đúng bởi vì ta thật có thể làm được bất quá ta cần nương tử giúp ta một vấn đề nhỏ tiến ninh ô n thiên sơn tuyết nói trấn bắc quân ta không quá quen mời nương tử lại giúp ta chọn lựa bốn tên có thể chịu được đại dụng tướng quân ra tiến ninh chỉ chỉ phía dưới c h i n h quỷ một chân trên đất trấn bắc quân được thiên sơn tuyết tự nhiên sẽ không hỏi nhiều hai người cơ ư i tiểu tiến h rơi xuống rất nhanh thiên sơn tuyết liền lấy ra bốn tên tướng lĩnh gặp qua tiểu hầu gia bốn tên tướng lĩnh đều trên thân đều lộ ra thiết huyết xa trường khí tức xem xét chính là dựa vào quân công ngồi lên tướng lĩnh vị trí người ân ta cần bốn vị giúp ta làm một chuyện tiến ninh nhẹ gật đầu tiểu hầu gia xin phân phó ta chờ tất thể sống chết hiệu mệnh bốn tên tướng lĩnh lập tức gật đầu ta cùng n ư ơ n g tử sắp đại hôn mời bốn vị tướng quân giúp ta thông báo một chút bắt xuyên ngũ phủ vương công quý tộc mời bọn họ mang lên hạ lệ đến đây chúc mừng tiến l i n h một mặt bình tĩnh nói cái này bốn tên tướng lĩnh đều là xứng sở mà đ ó lấy bốn người liếc nhau một cái sau trên mặt đều có chút đ ắ n g chát tiểu hầu gia không phải chúng ta không nguyện ý linh mệnh quả thật là làm không được a đúng vậy a tiểu hầu gia lần trước ngài làm chúng ta đoạt vương công quý tộc nhóm quảng sắt bọn hắn đều đối với ngài ghi hận trong lòng lại như thế nào nguyện ý đến đây chúc mừng bốn tên tướng lĩnh lắc đầu đều lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ không sao ta có một kế bọn hắn chắc chắn sẽ đến đây mời bốn vị tướng quân các mang tám ngàn nhân mã đêm tối lao tới bốn thành tại bốn thành n g o à i thành cắm trại tiến minh nói t ố t mời hỏi tiểu hầu ra cắm trại về sau chúng ta lại làm cái gì cắm trại sau lại bí mật truyền tin cho các vương công quý tộc liền nói quảng sắt đã đoạt lại bất quá bởi vì quảng sắt số lượng quá lớn vì che giấu hai mắt người mời bọn họ tại ta cùng nương tử ngày đại hôn mang lên hạ lễ cùng các từ tư mỏ sổ sách tiến về trấn bắc hầu phủ đối sổ sách đợi đối sổ sách rõ ràng sau lại đem đoạt lại quãng sắt dựa theo danh sách phân phát x u ố n g dưới tiến ninh khỏe miệng dâng lên cái này kế hay a bốn tên tướng lĩnh lẫn i nhau này đặc nương quả thực quá độc các ca nguyên bản bắc xuyên ngũ phủ vương công quý tộc nhóm mở tư mỏ mặc dù bị tận diện nhưng c h u n g quy là không có thực tế chứng cứ chứng minh kia chút tư mỏ cùng quý tộc có quan hệ khả hiến ninh dùng một chiêu này lại chẳng khác gì là tương kế tự kế để tất cả quý tộc bà chứng cứ phạm tội chủ động đưa đến trấn bắc hầu phủ sao mà âm hiểm mà lại chủ yếu nhất là, tiện thể còn thu các quý tộc một đợt tân hôn hạ lễ âm hiểm như thế kế sách thật có thể xưng cử thế vô song a bốn tên tướng lĩnh trong lòng đều là khâm phục không thôi thiên sơn biết đồng dạng là trong lòng k h ẽ r u n quả nhiên phu quân mưu kế như quỷ thần âm hiểm như thế tàn nhẫn mưu kế cũng chỉ có hiến linh có thể n g h ĩ đến b ậ m tiểu hầu gia ta có một chuyện không biết rõ nếu là chỉ truyền tin vì sao muốn chúng ta mang tám ngàn quân đi bốn thành n g o à i thành cắm trại một người tướng lãnh tại khâm phục sau khi lại có chút nghi ngờ nói hỏi được không sai ngươi tên là gì về tiểu hầu gia ta gọi rừng mấp mô ta là lâm bình, bình đường đệ tướng lĩnh lập tức trở về nói rừng mấp mô tốt các ngươi lâm ra lấy được một tay tên rất hay a tạ ơn tiểu hầu già khích lệ ngươi vừa rồi vấn đề ta hiện tại không thể trả lời ngươi bởi vì đằng sau cụ thể muốn làm gì ta sẽ để cho một con trên đầu có một cây lục vũ tức nhi thông chi các ngươi tiến linh tiện tay tại d ừ n g mấp mô trước mặt vung ra một đoàn linh khí d ừ n g mấp mô vừa mới chuẩn bị đứng lên đột nhiên t i ể u cảm giác được trong lỗ mũi nghe được một cỗ cực kỳ đặc thù khí thức lập tức toàn bộ đều trở nên có chút phiêu phiêu dục tiên tiên khí đây là tiên khí a rừng mấp mô trong lòng đại trấn lập tức gõ hạ tả lễ tạ tiểu hầu ra ân thưởng Thuộc hạ nhất thề chết vì tiểu chốt, tuyệt thể tin tức. Tiến gật hạ định hầu hiệu mệnh. Ghi nhớ không ninh nhẹ đầu. Minh mấu đầu. lộ việc sống này đối để vì ra bốn ạ c chờ tức h không không, ta tuyệt tin tới đưa nếu đầu sẽ gặp. để để lộ, b tên tướng lĩnh lập tức nói lại tuyệt sẽ không để tin tức để lộ bốn vị tướng quân xác định thủ hạ tám ngàn người một mực sẽ không có người nói lộ ra miệng tiến ninh cười nhìn về phía bốn người cái này bốn tên tướng lĩnh run lên trong lòng này lời nói thật chỉ có thể nói nói tám ngàn người miệng bọn hắn muốn nói một mực có thể bao ở kỳ thật là không thể nào nhưng là vì biểu hiện ra năng lực của mình bọn hắn lại không thể không nói như vậy nếu như không thể phong bế tám ngàn người miệng vậy liền phong bế tám ngàn người hành động ta chỉ cần cầu tại các vương công quý tộc xuất phát trước không đi dò tin tức về phần bọn hắn sau khi xuất phát vậy thì liền tùy tiện đi tiến l i n h khoát tay chặn lại vâng bốn tên tướng lĩnh xoa xoa mồ hôi chán quay người mà đi nhưng trên thực tế tại vừa rồi bọn hắn rõ ràng có một loại cảm giác trước mặt tiến linh dù là chỉ nói một câu lời nói dối đều sẽ bị một chút xem thấu phong bế tám ngàn người hành động chỉ yêu cầu tại vương công quý tộc ra trước đó như thế có thể làm được bốn tên tướng lĩnh lập tức mang binh lý khai mà y ế n ninh thì là lần nữa nhìn thoáng qua sau lưng đã có hình thái ban đầu thứ sáu thành thị muốn bao ở mấy vạn người miệng thật không thể nào ninh lang cố ý đem biên thành bốn vạn chấn bắc quân đ i ề u ra đến cũng là bởi vì tòa thành này a tiên h sơn tuyết tự nhiên là nhìn ra y ế n ninh ý nghĩ trong lòng thứ sáu thành thị hình thái ban đầu đã xây thành lại n g h ĩ dâu diếm đã không có khả năng ân thứ sáu thành thị bộ quang là chuyện sớm hay muộn y ế n ninh nhẹ nhàng cười một tiếng điều ra bốn vạn chấn bắc quân bắc lương quốc thiết giáp tất nhiên sẽ chiếm biên thành dù cho nơi đó chỉ còn lại một tòa thành không nhưng vẫn như cũng là ta đại cản biên cảnh trọng đ i ệ t h i ê n sơn tuyết mở miệng lần nữa đúng chiếm biên thành về sau bắc xuyên ngũ phủ liền tại bắc lương quốc uy hiếp phía dưới nếu là bắc lương quốc lớn mật đến đâu một chút trực tiếp lách qua bắc xuyên ngũ phủ thậm chí có thể kiếm chỉ đại càn kinh đều tiến ninh nhẹ gật đầu bắc lương quốc tuyệt đối sẽ không lách qua bắc xuyên ngũ phủ bởi vì bọn hắn biết trấn bắc hầu phủ tiểu hầu ra không chỉ tay nắm tám vạn thiết kỵ còn tay nắm vô danh hát sơn tám vạn yêu minh tiến sơn tuyết khỏe miệng dâng lên nương tử vì sao như thế thông minh tiến ninh cười đây đều là đi theo ninh lang học bất quá có một chuyện ta còn không có nghĩ rõ có phải là vì trấn nhiếp triều đình n a nhưng nếu là luận đến trấn nhiếp hai cái tiên hiệu quả chẳng phải là tốt hơn thiên sơn tuyết nhìn về phía yến ninh có chút không hiểu tốt thì tốt nhưng là quá tốt rồi sẽ không tốt yến ninh dùng tay tại thiên sơn tuyết trên mặt sở soạn một chút quá tốt rồi sẽ không tốt thiên sơn tuyết hơi s ữ n g sở lập tức bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu được ninh lang là sợ trấn nhiếp quá lớn hội thật để quốc quân cảm thấy uy hiếp đúng không ân đoán đúng một nửa kia một nửa kia đâu chờ động phòng thời điểm nói cho ngươi dừng mấp môi chờ bốn tên tướng lĩnh các mang tám n g h n thiết kỵ rời đi còn lại tám n g h n thiết kỵ tự nhiên liền do y ế n ninh tự mình dẫn đầu tiến về khánh sơn thành về phần chạy tới mấy đại yêu vương còn có mấy vạn yêu binh thì bị y ế n ninh lưu lại kiến thành thứ sáu thành thị đã bước quang kia a càng sớm đem thành phố này xây xong tự nhiên là càng tốt yêu vương cùng đám yêu binh nghe xong là vì y ế n ninh kiến thành đương nhiên sẽ không phản đối mấy vạn yêu binh rất tự giác lưu lại bắt đầu rời gạch sinh hoạt bất quá vì để phong v ắ n nhất h ế n ninh vẫn là đem tiểu tiến cùng nhau lưu tại thứ sáu thành thị dù sao tiểu tiến vốn là sinh ra ở vô danh hắc sơn trong ạ i q xe ngựa yến ninh Tố cùng thiên sơn tuyết tiếp tục một khởi nghiên cứu thảo luận tương lai cha cái này người quá cổ hụ ninh lang nhưng có cái gì mưu kế thuyết phục hắn thiên sơn tuyết một bên chải tóc một bên đem váy ngoài thời đơn giản nương tử cứ cầu hắn cứu mạng tử tốt cầu hắn cứu mạng đúng bà sự tình toàn đẩy lên trên người ta đến liền nói lần trước ta công khai là đoạt quan sát thực tế thì là đoạt thợ mỏ kiến thành để hắn nghĩ biện pháp mau cứu ta tiến ninh cười một tiếng ha ha ha ninh lang ngưu kế thật đúng là tàn nhẫn lần trước giọng thế nhưng là trấn bắc quân lại thêm trấn bắc hầu phủ cùng ninh viễn đại tướng quân quan hệ tiến thành sự tình một khi đến quốc quân trong hai sợ là cha cũng muốn đi theo bị liên lụy hắn lại như thế nào có thể cứu được ngươi thiên sơn tuyết q u a y người nằm yến ninh bên người tiến ninh tự nhiên là một tay lấy thiên sơn tuyết kéo đi tới ngươi cha coi như lại cổ hủ cũng đoạn không đến mức trơ mắt nhìn xem ngươi thụ liên lụy xem chừng ta được thụ mắng một trường t i n ninh lang hội thụ sao thụ a nhạc phụ đại nhân huấn thị ta ha có thể không nhận ha, ha. ta lại cảm thấy cha sẽ không vấn thị ngươi hắn rất có thể sẽ len lén cầm kiếm chặt ngươi kể từ đó ta ninh viễn phủ đại tướng quân cũng coi là r ũ sạch quan hệ không phải sao thiên sơn tuyết cười a a t i ê nương tử sẽ để cho hắn chặt ta sao hội an ô hiện tại sẽ còn sao hội sẽ còn nương tử là còn muốn a ha ha ha trong xe ngựa tiếng cười nổi lên một phía ngoài xe ngựa b ạ c h tố tố cùng tiểu thanh thì là nhanh lên đem xe ngựa d ẻ m và kéo tốt giá giá tám ngàn thiết bị ở trong màn đêm hướng về khánh sơn mà đi mà tại bắc cảnh biên thành lâm bình bình đã r i ụ c ngựa vào thành không bao lâu hắn đứng ở trên tường thành ánh mắt nhìn xa xa bắc lương quốc hồ quan hắn biết rõ nơi đó đồng dạng nhiều năm đóng giữ lấy mười vạn bắc lương tiết h giáp thương quân chúng ta thật muốn toàn bộ rút khỏi sao một khi rút khỏi bắc cảnh liền chờ tại thất thủ a thương quân nghĩ lại a ba tên tướng lĩnh đồng loạt đi tới lâm bình bình sau lưng không sẽ không thất thủ lâm bình bình lắc đầu không sẽ không thất thủ tướng quân c h ờ có nói đùa biên thành mất đi bắc cảnh làm sao không thất thủ ba tên tướng lĩnh đều là không biết rõ bởi vì tiểu hầu ra ở bên ngoài lại xây một cái thành lâm bình bình sau khi nói đến đây tâm tình thật là tương đương phức tạp lại xây xây một cái thành ở đâu đúng vậy a mới xây thành ở đâu ba tên tướng lĩnh lập tức hỏi đại hà thôn tây vô danh hát sơn lối vào chỗ lâm bình bình trả lời là chúng ta lần trước chiếm trước quạng sắt vị trí nơi đó ta biết mặc dù chỗ yếu địa thế nhưng là phía sau trung quy là vô danh hát sơn tương đương hai mặt thụ địch làm sao có thể lên được phòng thủ bất cảnh tắc dụng nếu là ta nói cho ngươi vô danh hát sơn yêu vương cùng yêu bình kỳ thật toàn bộ nghe lệnh tiểu hầu ra đâu lâm bình bình quay người nhìn về phía ba tên tướng lĩnh cái này lâm tướng quân ngươi cũng không phải một cái thích nói đùa người a đúng a ta từ không ra cho đùa ba tên tướng lĩnh trực tiếp tự ngây g ẩ n cả người đúng rồi còn có một chuyện tiểu hầu ra nhưng thật ra là tiên cái gì ta đoán nhiều nhất ba ngày bác xuyên ngũ phủ đều sẽ chấn động không thôi một người hai mươi tuổi tiên hơn nữa còn là vô danh hát sơn tất cả yêu vương trong miệng tiên sư ngươi nhưng biết ta lúc ấy thấy được c ỡ nào tình cảnh lâm tướng quân nhìn thấy cái gì ta nhìn thấy tiểu hầu ra cưới một con khổng tức yêu vương mà đến chân đạp bảy sắc liên hoa đứng ở không t r ú n g một kiếm phi tiên dẫn động thiên địa hào quang kiếm quang những nơi đi qua cậu tân ý đầu người ném đi khô một phùng xuân tiêm một màn chân chân chính là thần tiên thủ đoạn a lâm bình bình nghĩ đến chỗ kích động trên mặt lại hiện lên một mặt chiều hồng quá kinh ngạc một kiếm kia thật là quá kinh ngạc chúng ta đại càn quốc thật ra một cái tuyệt thế kiếm tiên như lâm tướng quân lời nói là thật vậy liền thật thật là đáng sợ sợ không chỉ là bác xuyên ngũ phủ chấn động toàn bộ đại cản đều muốn chấn động a nào chỉ là đại cản bác lương cùng nam khánh làm sao không run lên một cái đây chính là tiên a hơn nữa đúng tuyệt thế kiếm tiên. đúng vậy à đúng v là nghe nói tiên bảo cái gì linh bảo ta cảm thấy đây nhất định là trong truyền thuyết tiên bảo đúng đúng đúng là tiên bảo vậy chúng ta còn đang chờ cái gì tranh thủ thời gian nghe lâm tướng quân mệnh lệnh bà t h ấ n bắc quân rút khỏi biên thành a một người tướng lãnh bừng tỉnh đại ngộ nói vâng chúng ta lập tức rút quân nhớ kỹ bả tất cả quân giới cùng lương thảo toàn bộ mang lên còn có biên thành cư dân một cái cũng không thể rơi xuống lâm bình bình lần nữa giao phó lâm tướng quân xin yên tâm ba tên tướng lĩnh rất nhanh rời đi mà lâm bình bình thì là lần nữa nhìn về phía bắc lương h ổ quan phương hướng chưa hề có một lần hắn cảm giác được máu tươi của mình sôi trào đến loại tình trạng này mặc dù hắn không muốn mưu phản thế nhưng là nhiều năm trấn bắc tại này hoang vu biên thành ai vừa hy vọng cả đợi như thế hiện tại có một lần làm đại sự cơ hội hắn làm sao có thể không chờ mong Hầu ra, ngài cả đ ờ i trung quân ái quốc trấn thủ bắc cảnh trên xa trường kiến công vô số thế nhưng là cuối cùng lại rơi được bị gian nhân làm hại hạ tràng ta chờ trấn bắc quân dù chết cũng không cách nào báo đáp ngài đại ân hiện tại tiểu hầu gia thành tiên ngài đại thủ rốt cục có thể báo ngày thứ n g hai sáng sớm trấn bắc hầu phụ trước cửa chính bốn tên i t h ấ n bắc quân sĩ từ trên lưng ngựa nhảy xuống người đầu linh trên mặt bọc lấy băng gạc băng gạc bên trên có thấm da vết máu nhìn hẳn là bị thương Mà b ân g mời đi theo ì đều ta hộ vệ cha xét lệnh bài về sau thái độ rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp thật nhanh dẫn bốn người tiến chân bắc hầu phủ không bao lâu liền đem bốn người dẫn tới một chỗ thiên sành lập tức quay người ly khai mà tại thiên bên ngoài phòng mười tên h ắ c giáp hộ vệ chính thủ vệ tại cửa ra vào hai bên mỗi người bên hông đều treo b ộ i đao lộ ra trận địa sẵn sàng linh lang đoán được quả nhiên không sai hiện tại trấn bắc hầu phủ trong có tám tên thực phẩm trong đó sáu người hẳn là lang vân bảng thượng giang hồ cao thủ trừ cái đó ra còn có một cái tiên thiên cảnh đi theo dẫn đầu hộ vệ sau lưng một gã hộ vệ n g ầ g đầu lên lộ ra một trường khuynh quốc khinh thành tuyệt mỹ khuôn mặt thiên thiên cảnh đều có ta nhị nương này lần vì giết ta bỏ hết cả tiền vốn a dẫn đầu hộ vệ nhất miệng ta thành yêu vương về sau còn không có cùng tiên thiên cảnh giao thủ qua đâu tiên sinh nhất định phải đ e m cái này tiên tiên cảnh giao cho ta một cái thanh âm hương phấn văng lên tiểu thanh không nên hồi n á o tiên sinh tự có an bài lại một thanh âm mở miệng ngăn lại không cần đoán bốn tên i c h ấ n bắc quân sĩ chính là hiến ninh cùng thiên sơn tuyết còn có bạch tố tố cùng tiểu thanh bốn người muốn ra v ẹ c h ấ n bắc quân trà trộn vào hậu phủ hiến ninh tự nhiên chỉ có thể đóng vai thành thủ t h ư ơ n g lấy khăn l ụ i che mặt như thế mới có thể không bị người nhận ra nương tử đêm qua vất vả hôm nay liền nghỉ ngơi một chút h ế n ninh xoay người hai con mang theo tơ máu n h ã tỉnh nhìn về phía đứng ở phía sau thiên sơn tuyết ninh lang mới là thật vất vả tiên h nhân tuyệt đối là thực phẩm trong thực phẩm các loại phương diện đều viễn siêu phạm nhân so với chơi rắn còn muốn thú vị nhưng vấn đề là tiên nhân cũng là thật rất khó chơi tiến ninh lần này là chân chính tự mình cảm nhận được điểm này vây phân trong đó khổ sở hắn không muốn nói tỉ mỉ không được ta nhất định phải mau chóng thành tiên mà lại nhất định phải thành tiên nếu không ta chết cũng không cầm lòng tiến l i n h vừa nghĩ tới thành tiên theo bản năng liền từ trên thân lấy ra phong thần bảng trừ hệ thống bên ngoài hắn hiện tại hy vọng duy nhất liền tại kim thân bên trên a t i n h t i n h thế mà nhiều tiến l i n h nhìn xem trước mặt phong thần bảng phía trên tinh thần rõ ràng nhiều rất nhiều cảm giác bên trên kém không nhiều tăng lên gấp đôi người dám tin vì sao lại đột nhiên thêm ra bảy tám vạn vì sao chẳng lẽ là trấn bắc quân thế nhưng là nay không đúng lắm a nếu như là trấn bắc quân thêm ra bốn vạn là không có vấn đề nhưng thêm ra đến tám vạn Cái nói à y r ấ đơn giản g à. chính là mặc kệ những này người là đem hắn xem như tiên đến quốc h ụ n g vẫn là đem hắn đương chủ xoáy tới ngay lệnh cả hai đều sẽ thành lập ra này chủ chủ thứ quan hệ tiến ninh trong tay nắm trong tay thống linh tám vạn chấn bắc quân hồ phủ kia à mặc kệ hắn có hay không thấy qua còn lại bốn vạn chấn bắc quân này chủng chủ thứ quan hệ đều đã thành công thành lập lại nói bạch một điểm chính là chỉ cần giữa hai bên quan hệ không bình đẳng liền xem như chủ thứ quan hệ lấy một thí dụ sư đổ chính là chủ thứ quan hệ một loại nhưng vợ chồng lại không phải bởi vì giữa phu thê là bình đẳng cho nên tại y ế n minh trong tay phong thần bằng t r ó n g cũng không có thiên sơn tuyết tồn tại dù sao nếu có kia à lấy thiên sơn tuyết thực lực hẳn là trừ y ế n minh bên ngoài sáng nhất một ngôi sao y ế n minh sở dĩ đạt được cái kết luận này là có căn cứ bởi vì hắn phát hiện tinh đồ trong lại sáng lên mấy khỏa cùng nhu đậu chờ yêu vương một dạng trói mắt tinh, tinh. nếu như hắn đoán không sai đây cũng là vô danh hát sơn chúng yêu vương thế nhưng là hắn cẩn thận đến một chút chỉ nhiều r a bảy viên nói cách khác chỉ có hồ vương hùng vương hạ vương hậu vương sư vương t ư ợ n g vương cùng bằng vương nhưng cũng không có chiến nam cùng chiến bắc nói theo một ý nghĩa nào đó chiến nam cùng chiến bắc là nghe qua hiến ninh dạy học mà lại đang dạy học quá trình bên trong còn có đột phá vậy theo hương hòa định luật này hai người hẳn là lên bảng khả thực tế không có xem ra cái này phong thần bảng là cần thành lập được quan hệ mới có thể tính hữu hiệu hiến ninh đại khái xem như có chút hiệu được mà đồng thời hắn trong lòng cũng có một cái kế hoạch khổng lồ 16 vạn vì, vậy vậy. tại lại lại lại tinh tinh, nghe số lượng đã rất nhiều, nhưng trên thực tế là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì, dưới tình huống bình thường, muốn luyện ra một cái kim thân, không có trên năm cũng ít nhất phải có mấy chục năm, mà muốn luyện kháng thiên thân, càng không dám tưởng tượng. Tiến Linh nhưng không có nhiều thời giờ như、vậy. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ còn lại thời gian hơn 2 năm, nếu như đụng lần Hắn chừng còn phải lại hướng xuống rất thực tế thiếu rất một trăm ít một thể trụ thì thời thời tới tuổi thọ Bởi dưới cái kim phải cái kiếp kim giờ cái phải giảm. chục chỉ hoa gì. xem số là đã đào ra ra mấy mấy có có có có mà dám thiên cửa phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân tiến l i n h lập tức liền đem phong thần bảng một lần nữa thu vào lập tức lại dùng tay sửa sang lại trên mặt thấm lấy máu băng gạc quay người nhìn về phía ngoài cửa quả nhiên ti bạch lan tới mà lại sau lưng ti bạch lan còn có hai tên người xa lạ đều là người trong giang hồ ăn mặc không có gì bất ngờ xảy ra chính là lang vân cao thủ trên bảng nhị phu nhân nhị phu nhân bọn hộ vệ lập tức hướng ti bạch lan hành lễ ân ti bạch lan khẽ gật đầu một cái đó lấy liền trực tiếp tiến thiên sành đại môn sau đó lại vòng qua hiến minh bọn bốn người ngồi xuống thiên sành chủ vị hôm nay ti bạch lan mặc một thân màu xanh trắng báy dài nhìn ký chất lộng lấy so với bên người trẻ tuổi thị nữ còn muốn càng thêm mê người dù sao ti bạch lan tuổi tắc vốn cũng không lớn ti bạch lan hai mươi tuổi g ả vào h ầ u phủ hai năm sau sinh hạ yến thu bây giờ cũng bất quá hai mươi bảy tuổi so với yến l i n h mà nói cũng chỉ lớn bảy tuổi mà thôi c ầ u phó thống lĩnh để các người tới ti bạch lan trong lúc nói chuyện tất cả hát giáp hộ vệ tay liền đã đặt tại bên hông b ộ i đao bên trên đúng thế yến l i n h nhẹ gật đầu hắn vì sao không tự mình đến ti bạch lan n h ắ tình h í h í con mắt chăm chú chăm chú vào yến ninh kia trương dùng b ă n g gạc băng bó trên mặt bởi vì hắn tới không được yến ninh khỏe miệng dâng lên hả vì cái gì hắn tới không được ti bạch lan sắc mặt hơi đ ổ i chết người làm sao có thể đến yến ninh hỏi ngược lại lớn mật cầm xuống ti bạch lan trực tiếp a n vị trên ghế đứng lên sau đó phi t ố c hướng về thiên s ả n h góc vị trí lui quá khứ đây là tự vệ mà cùng lúc đó hai tên giang hồ ăn mặc cao thủ liền xuất thủ làm lăng văn bảng trên có danh cao thủ bọn hắn nhưng thật ra là khinh thường tại đội bốn tên phổ thông chấn bắc quân sĩ đậu thủ nhưng không có biện pháp bọn hắn cầm tiền bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài trừ hai họa cho người bọn hắn mặc dù không m u ố n thế nhưng là xuất thủ cũng không có lưu tình hai đạo đao quang nói lên cũng đã đến yến ninh phụ cận bất quá b ạ c h tố tố cùng t i ể u thanh xuất thủ đồng dạng không chậm tại hai tên giang hồ cao thủ xuất thủ đồng thời kiếm của bọn hắn cũng lấy ra đồng thời thành công cản lại hai tên giang hồ cao thủ hai đ ạ o đinh đang hai tiếng giòn vang b ạ c h tố tố cùng t i ể u thanh vi vi lui lại một bước mà hai tên giang hồ cao thủ thì là các lùi về sau ra hai bước thượng phẩm cảnh cao thủ các người đến cùng là ai tim ạ c h lan ánh mắt phát lệnh nhìn xem yến ninh ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhị nương n g ư ơ i giết ta không được n g ư ơ i chẳng lẽ quên ta đã sớm là thượng phẩm cảnh yến ninh một bên nói đồng thời một bên đã đem trên mặt băng gạc kéo xuống bên trong tự nhiên là một trương khí chất phi p h à mặt mà tại bắc xuyên ngũ phủ có thể có được như thế khí chất người trừ yến ninh còn có ai ha ha ha thật sự chính là ninh nhi a ti b ạ c h lan nghe được yến ninh lại nhìn thấy yến ninh giật xuống băng gạc rốt cục nợ nụ cười không sai chính là ta bằng vào ta thực lực lại thêm ba tên thượng phẩm cảnh hộ vệ ta khuyên nhị nương vẫn là sớm dừng tay để tránh tổn thương hòa khí yến ninh tiếp tục nói ba tên thượng phẩm cảnh hộ vệ ninh nhi vẫn là giống như trước đây quần vọc à c h ắ c không được dám n ả y dạng đi vào hầu phủ â n ngươi nói đúng nếu như là thường ngày ba tên thượng phẩm cảnh hộ vệ lại thêm ngươi tại này c h ấ n bắc hầu phủ t r o n g thật đúng là không ai có thể đem ngươi làm sao dạng khả hôm nay khác biệt có khác biệt gì t i ế n ninh hỏi lại ninh nhi không bằng hướng phía sau nhìn một chút ti bạch lan khỏe miệng lộ ra một vòng t i ế u dung t i ế n ninh lập tức t i ể u rất nghe lời về sau xem xét lập tức trên mặt cựu đột nhiên biến đổi những n à y người là ở đầu ra chẳng lẽ đều là thượng phẩm cảnh cao thủ không sai l a n g vân bản g thượng xếp hạng ba mươi vị trí đầu cao thủ bây giờ có sáu người trong phủ nhưng này còn không phải mấu chốt mấu chốt là kim tiên sinh ti bạch lan đem tay hướng phía ngoài cửa một người mặc kim sắc á o tràng mập m ạ p trung niên nhân chỉ qua kim tiên sinh người nào là kim tiên sinh tiến ninh lần nữa kinh hãi ha ha ninh nhi giang hồ lược lệ vẫn là còn thơ ấ a kiêu nhị nương liền nói cho ngươi đi n à y vị là thiên thủy môn cung phục viện trưởng lão người xưng kim bản tính kim tiên sinh ti bạch lan cười cười đó lấy lại tiếp tục nói ra nhắc nhở ninh nhi một câu hắn nhưng là thiên, thiên cảnh cao thủ thiên thiên cảnh hiến l i n h sắc mặt đại biến một bộ vô cùng hoảng sợ dáng vẻ không có khả năng này làm sao khả năng nhị nương làm sao có thể mời được đến tiên tiên cảnh cao thủ Quy xuống khuynh quanh. Yến vây này, một đem mặt hộ thời tử thời tử tiếng thời, thiên cửa phòng bên ngoài tiếng thiên ti trên rốt chương khắc có Chương khắc có cửa bước chân cũng đã vang lên, chọn vẹn danh hắc giáp hộ vệ khắc gian cũng đã đem thiên bao bọc vây quanh. Đến lúc này, bạch lan trên mặt rốt cục sinh khủng sinh khủng Linh phòng danh sảnh kh rơi nói đồng bên ngoài văng lên, vẹn gian Đến lan lần nữa giáp đại đại đã đã bố. bố. bao vệ đã thành cá trong chậu ninh nhi nói không sai ta xác thực không m ệ i nổi nhưng hoài vương lại có thể hoài vương ta nghe người ta nói hoài vương háo sắc chẳng lẽ nhị nương vậy mà hướng hoài vương ôm ấp yêu thương rồi tiến ninh lại nhìn về phía ti bạch lan trong ánh mắt hiển nhiên có chút không giống nhan sắc nói hiệu nói vượn g ta đối hầu ra một tấm chân tình đến chết không có biến há lại sẽ làm ra phản bội hắn sự t ì n h ti bạch lan giận dữ mắng mỏ một câu nhị nương nếu là thật sự đối ta t r a một tấm chân tình không bằng tha ta một mạng như thế nào tiến ninh bay đầu nhìn thoáng qua thiên bên ngoài phòng kim bản tính chờ người còn có ba trăm hộ vệ sắc mặt phi thường k h ó coi hả ti bạch lan s ư ứ n g sở lập tức tự nợ nụ cười ha ha ha ninh nhi đừng có lại ngây thơ hôm nay ngươi không ra được hầu g i a đại môn nhị nương cùng ta tuy không người thân chi thực lại có người thân chi danh nếu là thật sự đem ta g i ế t đi chẳng lẽ cựu không sợ ở dưới cựu tuyển không còn mặt mũi đối ta cha sao tiến ninh tự hồ còn muốn lại dãy r u a một chút thế nào ninh nhi sợ ti bạch lan khỏe miệng d ư ơ n g lên đương nhiên sợ à ta mới chỉ có hai mươi tuổi một thân tu vi cũng đã đạt thượng phẩm cảnh lại sắp c ư ớ i tựa thiên tiên sinh đẹp tuyệt thế ngày kiểu thiên sơn tuyết làm vợ lúc này ai sẽ nguyện ý c h ứ ta tiến minh đang khi nói chuyện ánh mắt như có như không liền nhìn thoáng qua bên cạnh một mực nín cười thiên sất tuyết ha ha ngươi nói cũng đúng đáng tiếc ta ngươi không nên cố ý giấu diếm tu vi nếu là ngươi sớm một chút biểu hiện ra bây giờ thiên tư ta có lẽ cũng sẽ không đối hầu tức chi vị có ý tưởng tự nhiên cũng sẽ không r a hạ i ngươi ti b ạ c h lan nhẹ gật đầu nụ cười trên mặt càng đậm bất quá bây giờ nói gì cũng đã t r ư m người ta đã thành tự địch ta tự nhiên không có khả năng đối ngươi lưu thủ minh mạch tiêu nhị nương có thể xem ở ta tra trên mặt mũi lại cho ta một cơ hội y ế n ninh nghe đến đó rốt cuộc xem như nhận mệnh nói một chút đi ti bạch lan nghiêm túc nhìn y ế n ninh một chút sau vẫn ngật đầu ta muốn cùng nhị nương đánh cược một lần úc như thế nào cược t i ê u dùng thủ hạ ta ba tên thượng phẩm cảnh hộ vệ cùng nhị nương thủ hạ cao thủ đánh cược nếu là ta ba tên thượng phẩm cảnh hộ vệ thắng kia à liền mời nhị nương giao ra hầu phủ đ ạ i quyền nếu là ta thua tự nhiên tùy ý nhị nương xử trí y ế n ninh thử thăm dò hướng ti bạch lan hỏi dùng ngươi ba tên thượng phẩm cảnh hộ vệ cùng cao thủ của ta đánh cược ha ha ha ninh nhi ngươi chẳng lẽ không có nghe được lời của ta mới vừa rồi kim tiên sinh thế nhưng là tiên t i ê n cảnh ti bạch lan lần nữa sửng sốt vừa lên nhìn xem yến ninh dáng vẻ rõ ràng cùng nhìn xem một cái kẻ ngu đồng dạng không chỉ là ti bạch lan bao quát phía ngoài sáu tên giang hồ khách còn có kim tiên sinh cùng hầu phủ ba trăm hộ vệ trên mặt đều là biểu lộ khác nhau c ò n tưởng rằng yến ninh muốn đánh cược gì kết quả trực tiếp đánh cược này không khỏi quá không chân quý nhị phu nhân cho cơ hội a nghe rõ ta nghe được nhất thanh nhị sở nhị nương nói qua lan g vân bảng ba mươi vị trí đầu cao thủ có sáu người ngay ở chỗ này lại thêm một cái kim tiên sinh tổng cộng là tám cái thực phẩm một cái tiên tiên t ế n ninh nhẹ gật đầu lại tiếp tục nói ra thế nhưng là nhị nương khả nghe qua một cái lý niệm cái gì lý niệm giữa sinh tử có đại khủng bố tiến ninh chân thành nói giữa sinh tử có đại đại khủng bố có ý tứ gì ti bạch lan nhất thời có chút không biết rõ ý tứ chính là nói nếu như một người tại kinh lịch sinh tử quyết đấu ở vào sinh tử tuyệt cảnh thời điểm rất có thể liền sẽ đột phá tự thân tu vi tiến thêm một bước tiến ninh giải thích nói sinh tử quyết đấu tu vi tiến thêm một bước ha ha cho nên ninh nhi có ý tứ là nói muốn để ngươi ba tên hộ vệ cùng cao thủ của ta nhóm quyết đấu tìm kiếm cơ hội đột phá ti bạch lan đại khái xem như nghe hiểu thế nhưng là nàng lại có chút không quá tin tưởng mình cái này phán đoán đúng là như thế nếu là ta ba tên hộ vệ có thể đột phá vậy ta tự nhiên là có cơ hội sống nhị nương ta nói đúng không tiến ninh nhẹ gật đầu ha ha ha ninh như ngươi ngươi thật đúng là muốn cười chết nhị nương h a thời khắc sinh tử có đại khủng bố ha ha ha tốt rất tốt kiếp nhị nương liền thành toàn ngươi tâm nguyện để bọn hắn cùng ngươi hộ vệ sò、so、đấu một phen ti bạch lan cười cười đến cảnh xuân tươi đẹp nhánh hoa run d y mà giữ ở ngoài cửa hát g i á bọn hộ vệ thì là từng cái im lặng đại thiếu gia đ i ê n thật rồi cái gì thời khắc sinh tử có đại khủng bố loại chuyện này làm sao có thể còn không bằng đổi một điều thỉnh cầu chí ít lưu lại toàn thây cũng là không sai vậy thì tốt nhị nương có thể t r ư ớ c lên cho ta ấm t r à sao một đường buôn ba miệng là thật hát tiến ninh cũng không để ý một bộ kiên định bộ dáng cho đại thiếu gia dâng t r à ti bạch lan vung tay lên vâng rất nhanh l i ề n có thị nữ dâng t r à nước tới tiến ninh cũng không có quá k h á c khí trực tiếp t i ể u hướng về chủ vị vị trí đi đến thiên bên trong hai đại giang hồ cao thủ lập tức lần nữa rút đao chuẩn bị xuất thủ nhưng là ti bạch lan lại là khoát tay h o n thiên thiên trận chiến a người đầu tiên liền từ ta tới đi một cái thiên thiên công tử ăn mặc người giang hồ đi ra hướng về yến minh chắc tay tiểu hầu ra hữu lễ tại hạ giang thám hoa lan văn bảng xếp hạng thứ hai mươi năm thượng phẩm cảnh hậu kỳ người giang hồ sưng bị thủ t h á n g hoa am hiểu vũ khí phi thiên thiết trảo tốt nhị nương mời quả nhiên đều là cao thủ tiến minh đại hỉ gật đầu đón lấy lại liếc mắt nhìn tiểu thanh tiểu thanh cẩn thận ứng chiến nhất định phải cảm ngộ thời khắc sinh t ử đại khủng bố hiểu chưa vâng đại thiếu g i a tiểu thanh lập tức gật đầu lập tức mang trên đầu c h ấ n bắc quân n ó n lính h á i xuống lộ ra một trường khuôn mặt trẻ tuổi chỉ là kêu một đôi hẹp dài nhãn tỉnh lại tại trẻ tuổi sau khi lại cho người ta một loại vũ mị chúng sinh cảm giác giang thám hoa trực tiếp tự sửng sốt một chút bởi vì tiểu thanh thực sự tuổi còn rất trẻ xem ra nhiều nhất chỉ có một mươi sáu tuổi dáng vẻ cái này thật là thượng phẩm cảnh cao thủ ủy thủ do xét hoa đại hiệp ngươi tốt tiểu nữ t ử x â m bích thanh lang vân bản g thượng không có xếp hạng giang hồ cũng không có người đưa ngoại hiệu vừa mới đột phá thượng phẩm cảnh mời đại hiệp thủ hạ lưu t ì n h tiểu thanh một mực cung kính hướng về giang thám hoa thi cái lễ thượng phẩm cảnh sơ kỳ giang thám hoa ánh mắt tại tiểu thanh trên thân lướt qua nhãn tình sáng tỏ không biết tiểu thanh cô nương có thể hôn phối khu khu kim tiên sinh nhịn không được thấp khủ một tiếng ha ha, ha nhất thời khởi, nhất thời hứng khởi đại gia xin thứ lỗi tiểu thanh cô nương mời ra tay đi ta tất nhiên hội thủ hạ lưu t ì n h giang thám hoa cười cười chỉ chỉ vị trí phía trước ba trăm h giáp hộ vệ lập tức nhường ra một cái d a o đấu vị trí nhưng là trên mặt biểu lộ lại càng lộ vẻ trang nghiêm hiển nhiên là càng phát cẩn thận tốt vậy ta đến rồi tiểu thanh lập tức liền liền xông ra ngoài Bạch. một đạo kiếm quang đâm ra giang thám hoa căn bản không sợ l a n g vân bảng thượng liền cái danh tự đều nhân vật không có lại là vừa mới đột phá thượng phẩm cảnh tiểu cô nương còn có thể bị thương đến hắn sao mắt thấy kiếm quang đâm ra đến giang thám hoa một trào liền bắt ra ngoài nhưng là ngay tại hắn một chảo sắp bắt trúng tiểu thanh l ư ớ i kiếm lúc tiểu thanh l ư ớ i kiếm lại đột nhiên g i a n nhoáng một cái trong c h ố p nhóm này giang thám hoa có một loại ánh mắt hỗn loạn cảm giác tựa như là một kiếm này nhìn như ở trước mắt nhưng kỳ thực đã đến hắn phía sau này kiếm không đúng giang thám hoa trong lòng kinh hãi vừa mới chuẩn bị phòng thủ hậu phương d ị biến tái sinh nguyên bản l ắ p mở một kiếm vậy mà lại mình lung lay trở về giang giác trường kiếm bị hắn một chảo bắt lấy giang thám hoa đây là làm sao cái ý tứ rõ ràng vừa rồi một kiếm này đã tránh khỏi hắn một chảo làm sao đột nhiên lại trở về rồi chẳng lẽ là mình xuất hiện thế nhưng là không thể là ảo gia ca giang thám hoa một mặt một b ư ớ c bởi vì có thể đi vào đến lăng vân cao thủ trên bảng tại thực chiến thượng tự nhiên là không phải ít đối với nguy hiểm phán đoán càng là so với thường nhân muốn nhạy cảm tiểu thanh một kiếm nhìn như bình thường thế nhưng là nửa đường biến chiêu trong nháy mắt đó thật phi thường đáng sợ chẳng lẽ là kiếm chiêu không quen cho nên không có hoàn toàn sử dụng ra cho nên sai lầm rồi giang thám hoa tâm lý chỉ có thể này dạng cho mình một lời giải thích dù sao hiện tại kiếm đã bị hắn bắt lấy hắn có thể nhìn thấy tiểu thanh trên mặt vô cùng kinh hoàng cái loại cảm giác này tựa như là thấy được một loại nào đó phi thường khủng bố phi thường đáng sợ phi thường dọa người sự tình đ ồ n g dạng sắc mặt xanh lét từ đáng sợ hoa ta thấy được tiểu thanh thấy được thấy được thời khắc sinh tử đại khủng bố tiểu thanh đột nhiên hô to một bộ thất kinh dáng vẻ giang thám hoa cái gì đại khủng bố ta t i ể u đem n g ư ơ i kiếm bắt lại cái này thời khắc sinh tử rồi còn không có nghĩ rõ ràng giang thám hoa nhãn tình t i ể u một chút t r ò n tròn bởi vì tiểu thanh trên thân đột nhiên cựu sáng lên một đạo xanh biết thanh quang chỉ là lập tức tiểu thanh mang đến cho hắn một cảm giác cựu không đầm dạng ta đột phá thời khắc sinh tử thật sự có đại khủ trong lúc nhất thời thiên sành an tĩnh tất cả mọi người nhìn về phía tiểu thanh trong ánh mắt đều lộ ra khá là khủng bố tựa như thấy được chân chính giữa sinh từ đại khủng bố một dạng q một chương một trăm chín mươi chín điên rồi hai phu nhân điên rồi cái này thế giới cũng điên rồi chương một trăm chín mươi chín điên rồi hai phu nhân điên rồi cái này thế giới cũng điên rồi tiểu thanh thế mà thật đột phá không người nào dám tin tưởng bao quát t i ế n ninh trên thực tế t i ế n ninh so với những người khác nhận kinh hãi lớn hơn cái gì quỷ người đã đột phá chẳng lẽ là ta ngôn ngữ biểu đạt không đủ rõ ràng ta rõ ràng nói đúng lắm một người tại kinh lịch sinh tử quyết đấu ở vào sinh tử tuyệt cảnh thời điểm mới có thể đột phá tự thân tu vi tiến thêm một bước khả n g ư ờ i đi lên một chiêu đã đột phá là cái gì quỷ xin nhờ có thể hay không chuyên nghiệp một điểm diễn kỹ mời cho một điểm diễn kỹ a bi hiến ninh là thật bị giận này mình k m chút tiền đặc hiệu đều quên cho may mắn kia cái giang thám hoa giờ phút này cũng là một mặt n g m n g bức trạng thái đột đột phá giang thám hoa lần này là thật n g m n g bức bởi vì hắn tự hoàn toàn không có nghĩ qua cái này thế giới có cái gì giữa sinh tử đại khủng bố nhưng sự thật chính là tiểu thanh trên thân thật xuất hiện thanh quang mà lại khi thế thượng cũng rõ ràng cùng vừa rồi có chút không giống chí ít nhìn càng hung một điểm mà đón lấy hắn đột nhiên tự cảm giác được thiết trào bên trên truyền đến một cỗ kinh khủng cùng lực lượng keng một nháy mắt bị thiết trào bắt lấy kiếm bị cưỡng ép rút đi về nay để giang thám hoa sắc mặt kinh hãi còn chưa kịp có càng nhiều phản ứng hắn t i ể u lại nhìn thấy một đạo kiếm quang đánh út về phía hắn d ư ớ i háng không giang thám hoa khẩn trương một bên lui lại đồng thời một bên lại ra một chảo sau đó hắn liền thấy đạo kiếm quang k i a lại tại hắn trước mắt lung lay một chút chiêu thức giống nhau đồng dạng nhoáng một cái không đồng dạng chính là hắn d ư ớ i háng đột nhiên t i ể u mắt lạnh đón lấy liền có một cỗ manh liệt nhói nhói cảm tập quyển mà đến để hắn trên mặt trên thân trên lưng toàn bộ đều bị như mưa ướt đ ấ m mồ hôi a giang thám hoa ngã xuống đất bên trên đầy đất la lộn mà tiểu thanh thì là một mặt vô tội nhìn xem giang thám hoa thám hoa t vừa rồi quỷ thủ dọ xét hoa đại hiệp hỏi ta có hay không phân phối ta hiện tại cũng muốn hỏi quỷ thủ dọ xét hoa đại hiệp một câu ngài khả từng cưỡi vợ chân mặc sau đó chính là xôn xao ba trăm h ắ c giáp hộ vệ k i n h ốc mấy tên giang hồ khách còn có kim tiên sinh cùng ti bạch lan chờ người đồng dạng ngây dại giang thám hoa bại thu ở một cái vừa mới lên phẩm cành trung kỳ tiểu nha đầu trong tay mà lại cái này sự tình cổ quái nhất là tiểu thanh là hiện trường đột phá đến thượng phẩm cành trung kỳ đại thiếu gia lý niệm quả nhiên dùng tốt vừa rồi ta kiếm bị hắn bắt lấy thời điểm ta tự cảm thấy sinh tử thấy được rất đáng sợ đại khủng bố sau đó Ta một chẳng ú t đột、phá. Tiểu thanh tiếp tục ở nơi đó giới diễn. Yến linh trực tiếp ngặt một tin tiểu một đã đó đem đầu đồ đẩn. Đang được phá. phía Linh không nghĩ hắn nghe nghị Xoạch. nơi giới diễn. Ai mà tin ngươi ai là đần? Đang nghĩ ngợi, Yến bên. trận nghị luận. c ở là mà về lẽ thời khắc sinh tử thật sự có đại khủng bố chưa từng nghe nói qua nhưng là chúng ta đều là tận mắt thấy tiểu thanh b ộ t phá không phải sao tiếng nghị luận từ hát giáp bọn hộ vệ trong truyền đến y ế n linh trên thế giới này thật đúng là có dạng này đồ đẩn g i a sinh tử đại khủng bố ha ha ha cỡ nào bật c ư i ta nhìn các ngươi chính là cố ý chế tạo khủng hoảng thừa dịp giang h u y n h đệ không chú ý hạ độc thủ a một cái hán tử mặt đen đứng dậy trong tay còn cầm một cây hát thiết côn hôm nay t i ể u để ta hứa lao tam đến vạch trần ngươi hoang ngôn hán tử mặt đen hứa lao tam nói xong căn bản cũng không cho tiểu thanh chờ cơ hội mở miệng giơ lên trong tay hát thiết côn chính là một gậy hướng phía tiểu thanh đầu đập xuống đang một tiếng sắt thép va chạm thanh n â m vang lên tiểu thanh dơ kiếm đón lấy hứa lao tam hát thiết côn trực tiếp t i ể u bị nệ được một chút tê liệt trên mặt đất tựa hồ bị lần này đánh lén loại t r phát sợ mà đón lấy tiểu thanh trên mặt cự lại xuất hiện khủ bố kinh hãi run một bộ thấy được phi thường khủng bố sự tình dán vẻ t i ế n ninh đừng như vậy tiểu thanh đồng hải ngươi trí ít động mấy lần dù là đến cái ba năm chiêu kịch liệt đối bính cũng tốt a ta lại thấy được đại khủng bố hoa、wow. thời khắc sinh tử đại khủng bố thật là thật là khủng khiếp a tiểu thanh hiển nhiên là không có chú ý tới hiến ninh biểu lộ lập tức bắt đầu hô to cỏ này sốc nội d i ễ n kỹ dám lại giảm một chút sao thời khắc sinh tử đại khủng bố là như thế này dùng nhãn tình nhìn sao kia là muốn dùng tâm đi xem muốn dùng tâm đi thể hội muốn đi cảm thụ thời khắc sinh tử áp lực cường đại hiến ninh im lặng nếu như lại cho hắn một cơ hội hắn nhất định phái bạch tố tố đi lên c h ỉ ít không phải giả thành n à y dạng bất quá tiểu thanh đều mở miệng h ô hắn cũng thực sự là không có cái khác biện pháp chỉ có thể lần nữa lấy tay chỉ một cái cho tiểu thanh lên một cái đặc hiệu liền thấy tiểu thanh trên thân giống như là mực nước bị hào q u a n g màu xanh lục k h ỏ a đầy trên mặt biểu lộ càng thêm hung hãn xem xét chính là thượng phẩm cảnh hậu kỳ tu vi lại đặc nương đột phá ngươi cái tiểu nha đầu b à lão tử đương khỉ đuồng địch đâu hứa lao tam hiển nhiên là không tin trên tay hát thiết côn tiếp tục tạo áp lực nhưng là đúng lúc này nguyên bản bị hắn áp chế tiểu thanh trên thân lại đột nhiên g i à n tuân ra một cơ lực lượng cường đại cường đại đến hắn cũng không kịp phản ứng Vâng anh!、Kiếm、quang loại lên. Hứa lao tính lên, Thanh Kiếm lên, lao Tam tin, là, cho tiểu cả côn cả cảm tay bay bị người diều khẩu giác thật hậu Thượng phẩm kỳ! chẳng lẽ giữa sinh tử thật sự có đại khủng bố ba trăm h ắ c giáp hộ vệ chấn động bởi vì cái này thực sự là thật bất khả tư nghị tiểu thanh vậy mà ở trước mặt bọn họ cứ như vậy đột phá hơn nữa còn là liên tục đột phá hai lần Bạch! đương h ắ c giáp bọn hộ vệ nghị luận thời điểm một đạo kiếm mang màu xanh cũng đã đâm vào hứa lao tam bế hầu toàn bộ quá trình nhanh đến mức để người phản ứng không kịp cô lỗ cô lỗ hứa lao tam trận tròn trong mắt trong tay côn sắt rơi xuống tại hàn ánh mắt gắt gao chăm chú vào tiểu thanh trên mặt đến chết đều không thể tin tưởng、Thứ. máu tươi vẩy ra tiểu thanh rút ra trường kiếm trên mặt tràn đầy tiêu dung sau đó hướng phía còn lại mấy tên giang hồ khách ngoắc ngoắc đầu ngón tay kế tiếp ai đến mấy tên giang hồ khách hai cái cùng tiến lên giết cái này tiểu thanh ti bạch lan trong mắt lóe ra hàng quang nàng tuyệt không tin có loại chuyện này nhưng là so với tin hay không nàng càng không nguyện ý nhìn thấy tiếp tục n g o ạ i ý muốn nổi lên tám tên i thượng phẳng cảnh trong nháy mắt t i ể u g â y hai cái nếu là lại dâu dài tiến ninh lưu không lưu được đều là một cái dấu hỏi vâng hai tên giang hồ khách l i ế c nhau một cái đều là cẳng rằng thu hồi lòng kinh thị vững bước hướng về tiểu thanh tới gần mà tiểu thanh thì là ôm lấy khoe miệng lặng lẽ đứng ở nguyên địa động cũng không có động một chút bởi vì nàng tại chờ hai tên giang hồ khách xuất thủ nàng tốt lần nữa đột phá khả đ ợ i một chút sau nàng phát hiện hai cái giang hồ khách chỉ là không ngừng vây quanh nàng đổi tới đổi lui đã chuyển ba vòng vẫn là không có ý tứ động thủ tiểu thanh có chút không kiên nhẫn được nữa mà hai tên giang hồ khách thì là càng chuyển càng kinh ngạc mặc dù tiểu thanh cứ như vậy đứng tại chỗ không động một chút thế nhưng là bọn hắn lại tìm không thấy cơ hội xuất thủ bởi vì tiểu thanh trên thân một tơ một hào sơ hở đều không có bọn hắn có một loại cảm giác chỉ cần bọn hắn xuất thủ rất có thể lập tức liền sẽ bị phản s á t đây là một loại tại giang hồ trong chém giết ma luyện r a trực giác cái này tiểu thanh rất mạnh so trong tưởng tượng c à n g mạnh thời khắc sinh tử đại khủng bố đến cùng là vật gì vì cái gì khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế để một người trở nên như thế mạnh trong lòng hai người kinh ngạc không thôi tiếp tục du t ẩ u mà đúng lúc này tiểu thanh đột nhiên mở miệng hoa、wow, hai vị đại hiệp khí thế thật là mạnh ép tới tiểu thanh đều không t h ở nổi đại khủng bố ta lại thấy được đại khủng bố đại thiếu gia nói quả nhiên không co sai thời khắc sinh tử thật đại khủng bố thật là khủng khiếp a hai tên giang hồ khách chúng ta thật không có đậu thủ thật mà lại chúng ta thậm chí cũng còn không có tìm được cơ hội xuất thủ ông một đạo lục quang từ tiểu thanh cái chán tuôn ra xanh biết làm cho lòng người trong phát h o ả n g bất quá này đoàn lục quang cùng lúc trước bao trùm tiểu thanh lục quang lại rõ ràng không đồng dạng bởi vì này đoàn lục quang trong mơ hồ có một loại đáng sợ sắc bén khí t ứ c chủ yếu nhất là đương này đoàn lục quang trào ra đồng thời tiểu thanh trên thân liền phát ra các loại lốp bốt tiếng vang giống như gân cốt cùng vang lên v ta đột phá đến tiên thiên cảnh á tiểu thanh đại hỉ trên mặt hưng phấn vô cùng nguyên bản nhìn thấy cái gì đại khủng bố một nháy mắt t i u biến mất vô tung vô ảnh trước tiên thiên cảnh nàng đột phá đến tiên thiên cảnh tiên thiên cảnh a ba trăm h ắ t giáp triệt để ngốc trệ nếu như chỉ là tại thượng phẩm ở giữa đột phá vậy bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thụ thế nhưng là từ thượng phẩm đột phá đến tiên thiên trong này khái niệm t i ự u hoàn toàn khác nhau tại đại càn quốc thượng phẩm cảnh cao thủ ngươi có thể rất dễ dàng tìm tới nhưng tiên thiên cảnh lại là ít càng thêm ít mỗi một cái đều là thành danh đại nhân vật t h ư ờ n h ư h ế n ninh trước đó nói t i bạch lan đều không mời nổi tiên thiên cảnh cao thủ nhưng trước mắt tiểu thanh lại là tại chỗ đột phá đến tiên thiên cảnh giả a đây nhất định là giả nhưng vấn đề là mười sáu tuổi tiên thiên cảnh tại đại c à n quốc trong thật đúng là tìm không thấy a t i a a tiến minh lại như thế nào có thể tạo được cái này giả bà đát kim tiên sinh trong tay kim bản tính r ấ t xuống đất bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu thanh trên thân thật tán phát ra một cỗ tiên thiên chân nguyên khí thức mà lại vô cùng cường đại một cái mười sáu tuổi tiên thiên cảnh cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện ở hắn trước mặt kim tiên sinh cả người đều có chút không xong hắn nhưng là trải qua hơn bốn mươi năm khắc khổ tu luyện mới có bây giờ tiên thiên cảnh thành tựa Không. đây không có khả năng ti bạch lan đồng dạng là muốn điên rồi nguyên bản nàng đã chiếm được ưu thế tuyệt đối thế nhưng là trong n g á y mắt tốt giống hết thể t i ể u thay đổi tiến linh thủ hạ một tên hộ vệ thế mà trực tiếp t i ể u từ thượng phẩm cảnh sơ kỳ đột phá đột phá lại đột phá cứ như vậy đột phá đến tiên thiên cảnh ai dám tin q u y một chương hai trăm l á t phạt quả đoàn yến minh quân chương hai trăm l á t phạt quả đoàn yến minh quân đây chính là tiên thiên cảnh a cái k i a dễ dàng như vậy đã tới ti bạch lan là thật không thể tin được nhưng vô luận nàng tin hay không t i ế u thanh xác thực đột phá mà lại tại đột phá một nháy mắt trường kiếm trong tay thượng i ự u nổi lên nồng đậm tiên thiên chân nguyên một kiếm liền hướng về vây quanh ở bên cạnh nàng một tên giang hồ khách đâm tới、bạch. một kiếm này nhanh đến mức để người căn bản là không có cách phản ứng đ ộ c cô cựu kiếm vốn là khoai kiếm lại thêm tiểu thanh tại vô danh hát sơn trong cũng đã phá cảnh thành vương nàng một kiếm này liền xem như phổ thông tiên thiên cảnh đều rất khó chống đỡ được húng chi một tên mộng bức thượng phập cảnh t h ư kéo một kiếm liền đâm vào giang hồ khách nhất hầu tiểu thanh xuất thủ từ trước đến nay tàn nhẫn、bạch. giang hồ khách ngã trên mặt đất hai con mắt chừng tròn xoe bởi vì hắn đến chết đều không nghĩ minh、bạch. vì cái gì một cái mười sáu tuổi tiểu nha đầu cứ như vậy đột phá đâu thiên thiên cảnh thật là thiên thiên cảnh một tên khác giang hồ khách theo bản năng liền chuẩn bị trốn nhưng đã chậm bởi vì tiểu thanh tại kiếm trả m một tên thượng phẩm sau căn bản cũng không có dừng lại ý tứ lại là một kiếm chém tới vê anh một kiếm này thế mà bị cản lại lao tử chính là lăng vân thứ bảy hồng thất r a giang hồ khách trong m i ệ n g phát ra giống to một tiếng lập tức chính là liên tiếp lưu lại phất một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lăng vân bảng xếp hạng thứ bảy chân chính thượng phẩm cảnh định phong cao thủ dù cho không vào tiên tiên h thế nhưng là tại có phòng bị tình hôn dưới vẫn như cũ có thể ngăn lại mấy chiêu kim tiên sinh ngươi còn đang chờ cái gì ti bạch lan rốt cục lấy lại tinh thần cách lao tử tích thế mà ra cái tiên tiên h cảnh kim tiên sinh lao c h á n một cái thượng mồ hôi phi tốc nhặt lên trên đất kim bản tính sau đó hướng về tiểu t h a n h v ọ t tới bên trên toàn bộ cùng tiến lên cao phó thống lĩnh mệnh lệnh hầu phủ tất cả hộ vệ một khởi động tay giết cái này tiểu thanh ti bạch lan lần nữa hướng phía ba trăm hộ vệ bên trong một cái cao phó thống lĩnh hô động thủ giết tiến linh cao phó thống lĩnh g i lên trường đao nhưng là ba trăm hộ vệ lại là từng cái n g ư ơ i nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i nếu như không có nhìn thấy tiểu t h a n h đột phá bọn hắn tự nhiên không có cái gì do dự nhưng bây giờ bọn hắn lại là rõ ràng sửng sốt một chút các ngươi chơi cái gì chẳng lẽ các ngươi quên hiện tại trấn bắc hầu là yến thu thiếu gia lại không độc thủ lão tử giết các ngươi cao phó thống lĩnh lần nữa phát ra một tiếng quát trói thai keng i ế t rốt cục ba trăm hộ vệ động đứng ở hàng trước hộ vệ gần như đồng thời rút đao mà đứng tại hàng sau hộ vệ thì là phi tốp kéo sát cùng từng nhánh mũi tên đều hướng vệ t i ệ u thành nhóm ngay làm cản y ế nhất n i khẽ q u m ộ thời tiếng, n trong n trà tay đột n ba xuống đ trăm b ộ t linh g vang giáp hộ vệ trực tiếp ổn định ở nguyên điệp không người nào dám động thủ đương nhiên cũng không có người cầm trên tay đao bông xuống bọn hắn cứ như vậy đứng tại chỗ giơ đao dựng lấy cung ngu xuẩn tiến ninh hôm nay đã là tình thế chắc chắn phải chết như cao phó thống lĩnh khẩn trương một cái nho nhỏ phó thống lĩnh cũng dám luôn bản thiếu ra hẳn phải chết tiến ninh hừ lạnh một tiếng lập tức ánh mắt liền chuyển hướng thiên bên ngoài phòng đứng thẳng cuối cùng hai tên thượng phẩm cảnh cao thủ trên thân hắn căn bản cũng không có nhiều nhìn cao phó thống lĩnh một chút chỉ là nhìn xem trước cửa phòng hai tên nam tử trung niên dù sao này hai người cùng cái khác giang hồ khách khác biệt trên, thân đều là thống nhất màu đen thường trên tay cầm lấy cũng là hai cây trưởng thương lập tức chiến đấu lấy thương vị vương hai người xem xét chính là trong quân xuất thân bản thân cha t r ư ớ sau trấn bắc hầu phủ hết thệ còn lại năm danh thượng phận cảnh một cái là đại tộc lão còn có hai cái cửa khách theo thứ tự là nhếp viên cùng t ậ n phương còn lại hai cái tại trấn bắc quân trong nhậm trước nếu như ta nhớ kỹ không sai hẳn là hai vị à. gặp qua đại thiếu gia hai tên nam tử trung niên nghe được yến l i n h sắc mặt rõ ràng thay đổi một chút lập tức hướng về yến l i n h hành lễ ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo không biết hai vị là hiệu t r u n g trấn bắc hầu phủ vẫn là hiệu t r u n g ta nhị nương yến l i n h nhẹ gật đầu mở miệng lần nữa cái này hai tên nam tử trung niên lướp nhau sau đó liền xoay người nằm ngang ở cao phó thống lĩnh trước mặt tự nhiên là hiệu t r u n g c h ấ n bắc hậu phủ hai vị tướng quân muốn phản chủ cao phó thống lĩnh theo bản năng lui lại ra một bước phản chủ đại thiếu gia mới là trấn bắc hậu phủ chân chính chủ nhị phu nhân gạt chúng ta nói đại thiếu gia chết tại vô danh hát sơn ta chở mới có thể nghe theo nhị phu nhân chi mệnh hai người nói xong liền hướng về cao phó thống lĩnh đi tới động thủ giết bọn hắn cao phó thống lĩnh t h ầ n trương nhưng là ba trăm h ộ vệ lại là một cái cũng không hề nhúc đích toàn bộ đứng ở ngân đ i ệ cao phó thống lĩnh trên trắn mổ hôi lạnh g i i thẳng mà đúng lúc này hai cây trường thương như lưu tinh hướng về hắn đâm tới vây anh tại hai tên thượng phẩm cảnh cao thủ vây công hạng cao phó thống lĩnh lại thế nào khả năng t r è o trống quá lâu rất nhanh liền bị một thương quét vào trên đùi bị giảm xuống đất mà tại cách đó không xa tiểu thanh thì là cùng hồng thất gia còn có kim tiên sinh đấu cùng một chỗ có kim tiên sinh gia nhập lại thêm hồng thất gia lăng vân bảng thứ bảy thực lực xác thực bất phẩm trong lúc nhất thời hai phe vậy mà xa vào đến trạng thái rằng co bất quá trong hầu phủ biên cố vô luận là hồng thất gia vẫn là kim tiên sinh đều nhìn thấy rõ ràng trong lòng của bọn hắn kỳ thật đã không có chiến ý đang không ngừng triệt thoái phía sau tố tố yến l i n h mở miệng vâng bạch tố tố lập tức hướng về ti bạch lan đi tới hai tên hộ vệ sau lưng ti bạch lan giang hồ khách sắc mặt hơi trầm xuống hôm nay tri cục bản có mười phần phần thắng khả kết quả nhưng không có nghĩ đến xảy ra ngoài ý mướn lúc này có lẽ chỉ có liên thủ cầm xuống cái này đ ế n l i n h có lẽ mới có một t u y ế n c h u y ể n cơ hai tên giang hồ khách lướp nhau trong lòng đều có chủ ý một cái sai bước liền hướng về bạch tố Tố lao đến bọn hắn chuẩn bị hư lấy thực chi mượn công kích bạch tố, tố cơ hội hướng yến ninh khởi xướng đánh lén nhưng ngay tại hai cái giang hồ khách lao ra một máy mắt bạch tố tố đ Và, thời khắc sinh tử đại khủng bố ta cũng nhìn thấy hai tên giang hồ khách cái gì cái này tố tố nói cái gì đại khủng bố còn chưa kịp suy nghĩ nhiều trước mặt bạch tố tố tự có biến hóa trên trán bạch quang trói mắt liền như là thiên không trong sáng lên tinh thần đ ồ n g dạng mà đ ó lấy bạch quang khuynh tiết che ở thân giống như tắm rửa ở trong ánh trăng không đây không có khả năng hai tên giang hồ khách mở b ư ớ c bởi vì bọn hắn căn bản không có hướng bạch tố, tố ý xuất thủ thậm chí bọn hắn đều không có cho bạch tố, tố thực hiện cái gì khí thế thượng u y áp làm sao lại đột phá hai tên tiên t i ê n cảnh ba trăm hắc giáp hộ vệ giờ phút này từng cái t r o n g mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra dù sao bọn hắn nhận biết bạch tố tố hầu phủ còn ra một cái yến ninh thiếp thân thị nữ mặc dù có nghe nói nói người thị nữ này thực lực cũng không tệ lắm thế nhưng là nhưng xưa nay không có nghe nói là cái tiên thiên cảnh à. giờ khác này ba trăm hắc giáp hộ vệ đều là trợn mắt h ố t mồm không chỉ là bọn hắn bao quát một mực không nguyện ý tin tưởng ti bạch lan tâm tính cũng một chút băng lại phá một cái tiên thiên cảnh bạch tại mọi người trong lúc khiếp sợ bạch、Tổ、tố cũng đã quả quyết xuất thủ tại hai tên giang hồ khách n g ộ n g bức thời điểm một thanh trường kiếm liền như là thiên ngoại lưu tinh đồng dạng xẹt qua hai người yết hầu một kiếm song sát cảm giác thượng t ể u giống như chuồn chuồn lướt nước, nước chạm đến là thôi bịch bịch hai tên giang hồ khách mới ngã trên mặt đất ti bạch lan thân thể tại thời khắc này rung động mà y ế n ninh thì là có chút bất đắc dĩ hắn coi là bạch tố tố diễn kỹ rất tốt nhưng trên thực tế này hai đầu rắn thật là có một loại tương xứng cảm giác một điểm tiền hí đều không g i n g a bất quá hiệu quả lại coi như chịu đựng bạch tố, tố mượn hai tên giang hồ khách kinh hại thời khắc quả nhiên giải quyết hai người sau đó tự một cái bay nào lại hướng về bên ngoài phòng cùng tiểu thanh chiến đấu kim tiên sinh cùng hồng lao thất v ọ t tới chạy kim tiên sinh giống to kim tiên sinh đi trước nhất định phải thông chi hoài vương hồng lao thất nỗ lực ngăn tại phía trước bất quá đã chậm bạch tố tố tự nhiên là sẽ không để cho kim tiên sinh rời đi nàng mục đích chính là muốn lưu lại hai người không cho hiến ninh hồi phủ tin tức dọ d ì ra ngoài t i ể u thanh tốc chiến tốc thắng được rồi tỷ tỷ hai r ắ n lập tức hướng về kim tiên sinh vây công mà hai tên trấn bắc phủ thượng phẩm cảnh tướng lĩnh giờ phút này thì là quay trở lại hướng về hồng lao thất công quá khứ lao tử sớm biết t i ể u không lội này vũng nước đ ư c cá hồng lao thất hô to mệnh ta thôi rồi tiểu hầu gia thủ hạ lưu t ì n h ta nguyện ý đi theo tiểu hầu gia này tâm không thay đổi kim tiên sinh đồng dạng hô to một tiếng mặt lộ cầu x i n tha thứ chi ý muốn đi theo ta tiến ninh nhẹ gật đầu sau đó từ trên thân lấy ra phong thần bảng nhìn thoáng qua phía trên cũng không có đại biểu tiên tiên cảnh tu vì tinh thần sáng lên được rồi vẫn là d ế t chết đi vâng đại thiếu gia không kim tiên sinh đau nhức t ê một tiếng ta một cái tiên tiên cảnh cao thủ hướng ngươi quy hàng bao nhiêu cho cái cơ hội a chỉ ít để ta xuất phủ a n g ư ơ i này dạng có chút không dạng đạo lý a vê anh một tiếng vang thật lớn kim tiên sinh bị bạch tố tố một cước đ á chúng đâm vào trên vách t ư ợ n g mà đ ó lấy thiểu thanh kiếm cũng đã đến phụ cận kim tiên sinh tình thế cấp bách này hạ trong tay kim bản tính liền hướng trên mặt trả lại nhưng là nguyên bản đâm tới kiếm lại đột nhiên một phân thành hai hai phân thành bốn phúc thứ kiếm nhập trái tim kim tiên sinh hai mắt trợn tròn xoe đến chết đều không càm tâm a nhị nương hiện tại chúng ta bàn lại nói chuyện như thế nào tiến ninh chậm rãi từ trên ghế đứng lên hắn tốn hao như thế tâm tư Cải tại r a sao, ngay n tiến nhập phủ, mục đích tự nhiên không phải là vì chơi, mà là không muốn dẫn động tĩnh, dù sao, chấn g tự tới t phải chơi, hậu phủ, đích hậu phủ mục mà bác là là vì dù Khánh Sơn trong h h à n t u hậu xuất hiện quá nhau, n hiện lớn tiếng đánh g tâm. Một t khi phủ à thành biết, tại thành hắn khắc à, liền liền kia cái sẽ bại. hậu phủ đại khai sát giới cái khắc các thành vương công quý tộc còn dám tới sao tiến ninh muốn là bất động âm thanh đoạt lại c h ấ n bắc hậu phủ nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ trực tiếp mang theo tám ngàn trấn bắc quân giết tiến đến liền tốt mà lại Từ một chính á i góc độ k á bác cái cái c chấn chung có tặc cho cụ mà một trộm, đem mới là này nhà nhà toàn nói, hắn gia nghiệp, hắn không năng trong nát. Tiến Linh, ngươi, ngươi gia bởi tiểu gia hầu phủ, khả h bị bộ bắt đầu. quy đập vừa vì từ là cố ý ngươi cố ý nói cái gì giữa sinh tử đại khủng bố cố ý che giấu hai người bọn họ thực lực chính là không muốn để cho ta dẫn tới cảnh giác ngươi không phải là vì ta ngươi ngươi là vì hoài vương bạch Lan sắc mặt tái vô cùng. nhưng giờ khác này trong lòng của nàng cũng đã minh bạch hết thảy cái gọi là giữa sinh tử đại khủng bố căn bản chính là vì mê hoặc nàng hành vi uy một chương hai trăm linh một tiến ninh cùng không núi tuyết đại hôn chính thức bắt đầu chương hai trăm linh một tiến ninh cùng không núi tuyết đại hôn chính thức bắt đầu nhị nương vẫn là thông minh một điểm tức thầu à chỉ là hiện tại mới nghĩ rõ ràng phải chăng c h ậ m chút tiến ninh cười nhìn về phía ti bạch lan n g ư ơ i n g ư ơ i thật chẳng lẽ muốn muốn đối phó hoài vương ti bạch lan hiển nhiên vô cùng hoảng sợ ba vị tộc lao đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện là chết rồi vẫn là bị hoài vương cho k h ô n g chế rồi tiến ninh cũng không có trả lời ti bạch lan vấn đề mà là trầm dai đi đến thiên sành trước mà tiên sơn tuyết thì là thật chặt cùng sau l ư n g yến ninh hai người từ ti bạch lan bên người đi qua nhưng ti bạch lan cũng không có động chỉ là cắn chặt hằm r ă n g không nói một lời ngồi trên thế xem ra là không chết rồi tiến ninh quay đầu lại hướng phía ti bạch lan cười một tiếng ha ha ngươi sai ba cái kia lão gia hỏa đã lựa chọn ủng hộ ngươi ta đương nhiên không có khả năng lại lưu bọn hắn lại ti bạch lan thân thể run lên đ ó lấy cười lạnh mở miệng nói ba vị tộc lão lựa chọn ủng hộ ta chỉ là thuận theo tình thế nhị nương không có lý do giết bọn hắn bất quá phương phi liền đáng tiếc hắn tại giam lỏng nhị nương thời điểm bà nhị nương đã tội xem ra không có sống sót khả năng tiến ninh lắc đầu lại nhẹ nhàng than ra một hơi tiến ninh ngươi đừng tưởng rằng có chút không vặt liền có thể tùy ý làm vậy c h ấ n bắc hổ phủ cũng không trong tay ta ngươi giết ta cũng không hề dùng ti bạch lan gào t h é t ân ta biết c h ấ n bắc hổ phủ không tại nhị nương trong tay tiến ninh nói xong liền từ trên thân lấy ra c h ấ n bắc hổ phủ hướng phía ti bạch lan sáng lên nhị nương nhìn nhìn là khối này sao ngươi ngươi chẳng lẽ đây không có khả năng coi như ngươi có hai tên tiên tiên cảnh hộ vệ ngươi cũng không có khả năng đối phó được bốn vạn trấn bắc quân ngươi nhị nương chẳng lẽ cho là ta hội cầm một khối giả hổ phủ lừa gạt ngươi đi lại nói trên người ngươi còn có cái gì đáng giá ta lừa gạt sao tiến ninh nhìn xem ti bạch lan nói ta ti bạch lan còn muốn nói chút gì thế nhưng là l ờ i nói đến miệng cuối cùng lại n u ố t xuống chỉ còn lại ngực không ngừng chập trùng hai ngày sau chính là ta cùng nương tử ngày đại hôn trong phủ hết t h ể sự vụ cũng đã chuẩn bị xong chưa tiến ninh mở miệng lần nữa hỏi h、ah、a ha, ha ha ha ha tiến ninh ngươi đến cùng ý gì ti bạch lan nhìn xem t i ế n ninh nhất thời nhịn không được cuồng tiếu lên ta đã nói rồi ngươi ta tuy không người thân tri thực lại có người thân tri danh ta cùng nương tử đại hôn phía trên này n g ồ i người còn được là nhị nương mới là nếu không vương công quý tộc nhóm tới chẳng phải là mất lễ nghi t i ế n ninh ngữ khí bình tĩnh n g ư ơ i đang nằm mơ n g ư ơ i đã sớm đem b ắ c xuyên ngũ phủ quý tộc đắc tội hết chỗ nào còn sẽ có người tới tham gia n g ư ơ i cùng thiên sơn tuyết hôn lễ điểm này nhị nương cũng không cần quan tâm t i ế n ninh khoát tay áo lập tức cũng không tiếp tục nhiều lời liền hướng về thiên bên ngoài phòng đi đến chờ một chút n g ư ơ i n g ư ơ i không giết ta ti bạch lan khỏe miệng rung động người muốn ta giết người ha ha ta tại ngươi giả bệnh thời điểm sai người độc hại người tại ngươi ly khai hầu phủ thời điểm Lại hạ thiết mai phục muốn v ân y giết g ư ơ i Coi nhị nương nói có đạo lý kỳ thật ta vốn là quyết định giết n g ư ơ i bất quá nghe được trước người ta đột nhiên lại cảm thấy ta kêu cái chết đi lao trà khả năng không quá nghĩ ngươi chết chính như nhị nương nói như vậy nếu ta sớm một chút biểu hiện ra thiên phú có lẽ ngươi cũng không nhất định hội n g ó p nghẽ này hầu tức vị trí tiến ninh khỏe miệng dâng lên ti bạch lan chờ mặc nàng một cái tay theo bản năng bưng lên ly trà trước mặt thế nhưng là bởi vì tay run quá lợi hại chén trà b ă n g lang một tiếng liền đánh lật tại trên b à n ti bạch lan lập tức đứng lên muốn dùng tay đem vẩy ra nước trà ngăn trở nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện tiêu cái trong chén trà nước đã sớm b u ô n g xong đến người cho nhị nương dâng trà h ả o h ả o phục thị tiến ninh nắm thiên sơn tuyết ly khai vâng lập tức có thị nữ tiến lên chờ chờ một chút thu thu nhi còn tại hoài vương phủ biệt viện bên trong ba vị tộc lão cũng là ở đó tiến ninh ngươi ngươi có thể cứu cứu bọn họ sao ti bạch lan thân thể run rẩy phi thường lợi hại ân có thể à? tiến ninh cười nhìn lấy ti bạch lan kia vậy lúc nào thì cứu ti bạch lan sắc mặt đỏ bừng lên bởi vì nàng chưa từng có nghĩ tới tiến ninh hội trả lời như thế sàng khoái liền một chút do dự đều không có ta cùng thiên sơn tuyết ngày l ạ i hôn t ố t t ố t t ố t ta ta còn có một chuyện muốn hỏi nhị nương ngồi hỏi ngươi đến cùng là cảnh giới gì ti bạch lan cắn răng tiên tiến ninh trực tiếp trả lời tiên đúng ta là tiên người là tiên ha ha người là tiên ha ha ha người là tiên n g ư ơ i vậy mà là tiên n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao lại là tiên a ti bạch lan nói xong lời cuối cùng cả người đã một chút sủi lơ trên mặt đất mà hầu phủ ba trăm hp hộ vệ còn có hai tên thượng phẩm cảnh cao thủ đồng dạng là n g ư ơ i nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i dù sao tiến ninh bọn hắn thật không có cách nào tin tiên hai mươi tuổi tiên đại thiếu gia lại tại chơi giữa sinh tử có đại khủng bố trò chơi a dù sao chúng ta là không tin tiến ninh cũng không có giải thích nhiều chỉ là nhìn ba trăm h ắ c giáp hộ vệ một chút từ hôm nay trở đi tiểu thanh chính là hầu phủ hộ vệ đại thống lĩnh vâng ba trăm h ắ c giáp hộ vệ lập tức lĩnh mệnh các ngươi hai vị tiểu lưu tại hầu phủ tạm thay phó thống lĩnh chức vụ tiến ninh lần nữa nhìn về phía hai tên chấn bắc hầu phủ bên trong thượng phẩm cảnh cao thủ cần tuân đại thiếu ra lệnh hai vị thượng phẩm cảnh cao thủ lập tức con g xuống nương tử chúng ta đi thôi tiến ninh cười cười lập tức liền dắt bên người thiên x u tuyết ninh lang vừa rồi nếu để cho ta đậu thủ sợ là không cần phí này phen công phu a thiên sơn tuyết ngọt ngào hướng phía y ế n ninh cười một tiếng một bộ biểu tình bất mãn nói đùa cái gì nương tử đem qua thế nhưng là vất vả mà lại lấy nương tử bây giờ thân phận làm sao có thể mạo hiểm đối phó một cái tiên thiên cảnh đúng không y ế n ninh hướng phía thiên sơn tuyết ngay n g á y mắt ha ha hết thể nghe n i n h lang thiên sơn tuyết một bộ vẻ hạnh phúc mà đ ó lấy nàng liền mang trên đầu cho nón trụ hai xuống lộ ra một trường khuynh thành tuyệt thế mỹ lệ khuôn mặt đồng thời hướng về trên đất ti bạch lan thi hạ thi lễ thiên sơn tuyết hướng nhị phu nhân cáo tử ngàn thiên sơn tuyết ti bạch lan nhãn tình lần nữa trợt tròn nàng rốt cuộc m i n ạ c h hôm nay mình là bực nào ngây thơ cùng đấu trĩ một tên tiên t i ê n cảnh t á m n g tên thượng phẩm cảnh như thế cục diện tiến ninh chỉ dùng không đến một nén hương thời gian liền toàn bộ giải quyết mà lại chỉ vận dụng hai tên thị nữ căn bản cũng không có ra đến toàn lực thua từ vừa mới bắt đầu ta liền thua mặc kệ ta mưu kế nhiều chú đáo chặt chẽ mặc kệ ta hao tốn bao nhiêu tâm tư đều không dùng đều không dùng a ti bạch lan ngồi dưới đất thân thể dung động túc mà đón lấy nàng phảng phất nghĩ đến cái gì ninh nhi ngươi sẽ như thế nào đối phó bác xuyên ngũ phủ vương công quý tộc hai ngày sau nhị nương mình nhìn, nhìn liền biết tiến linh khoát tay áo trực tiếp liền mang theo thiên sơn tuyết biến mất tại thi bạch lan trong tầm mắt hai ngày sau khánh sơn thành bốn cái cửa thành miệng từ các thành chạy tới vương công quý tộc nhóm mang theo chứa đầy lễ đội từ bốn cái cửa thành nối đ ô i nhau mà vào trực tiếp hướng về trấn bắc hầu phủ bước đi trấn bắc hầu phủ cùng ninh viễn đại tướng phủ thông ra như thế với vui toàn thành chúc mừng mau nhìn hôm nay đã quá khứ mười bảy đội liên an quốc công cùng lâm rộng hầu đều đến trấn bắc hầu phủ mặt mũi thật đúng là đại a đó cũng không phải là nghe nói trấn bắc hầu phủ hiện tại đã một lần nữa trưởng quân quyền bác xuyên ngũ phủ những ngày vương công quý tộc nhóm chỉ s thật sự là tiện mộ a khánh sơn dân chúng nghị luận ở mỹ mà tại ninh viễn phủ đại tướng quân chức đại môn l ù a đỏ treo trên cao một đỉnh tám nhất đại t i ể u hoa cũng sớm đã đứng tại cửa phủ chính giữa vị trí chỉ bất quá trong phủ thiên sơn t u y ế t lại chính nằm ngửa tại tiểu viện một đỉnh phía trên an tính tắm rửa lấy mùa đông sáng sớm luồng thứ nhất dương quang lộ ra vô cùng hưởng thụ tiểu thư ngươi làm sao còn không mặc quần áo phu nhân cùng lao ra cũng t r ở phải mắng người hồng nhi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi quần áo đều có chút đất hồng nhi trưởng thành thiên sơn biết nhìn xem hồng nhi mồ hôi ở ngực thần bí cười một tiếng cái gì cái gì trưởng thành hồng nhi s ư ớ n g sở không có gì thiên sơn tuyết lắc đầu đón lấy nhẹ nhàng nhảy lên từ một đỉnh thượng nhảy đến thượng hồng nhi ngươi này lần theo giúp ta cùng nhau gả nhập hầu phủ khả nhất định phải nhớ kỹ cẩn thận hầu hạ linh lang cái gì hầu hạ ta chỉ hầu hạ tiểu thư một người hồng nhi hơi bỏ mặt lập tức lắc đầu một bộ ta không hiểu ngươi giáo khắc nét mặt của ta ha ha cho ta mặc quần áo đi thiên sơn tuyết cười cười tuyết không nhiều lời tiểu thư nay một lần gả vào hầu phủ ngài về sau coi như không thể lại giống như bây giờ phu nhân cố ý giao phó ta để ta nhất định phải nhìn chằm chằm ngươi này lao không thích mặc quần áo thói quen nhất định phải đổi hồng nhi trách mắng một câu sau đó liền quay người đem trong đình đại cất đ ặ t phượng quan khăn quảng vai nâng lên vì cái gì muốn đổi ninh lang nói hắn thích nhất ta không mặc quần áo dáng vẻ thiên sơn tuyết cười đến một mặt tươi đẹp phảng phất này không phải mùa đông mà là mùa xuân đồng dạng cô ra lại không có gặp qua tiểu thư không mặc quần áo dáng vẻ hồng nhi theo bản năng n i ệ m một câu sau đó đột nhiên ngầm đầu một mặt kinh khủng tiểu thư các ngươi chẳng lẽ đã ha ha ha hồng nhi không nên suy nghĩ nhiều ta cùng ninh lang là trong sạch thiên sơn tuyết lần nữa cười một tiếng dọa hồng nhi nhảy một cái hồng nhi tùng ra một hơi lại dùng tay vỗ v ô ngực đón lấy nhìn thoáng qua canh giờ đột nhiên kinh hai nói không tốt sắp bỏ lỡ canh giờ nhanh mấy người các người đều tiền đến nhanh mang tiểu thư thay quần áo vâng ngoài cửa viện lập tức liền có mười cái thị nữ đi đến nhanh đại gia động tác nhanh lên vâng linh viễn đại tướng phủ phi thường náo nhiệt mà tại trấn bắc hầu phụ trong hậu sơn vườn hoa trên núi nhỏ tiến linh chính nhản nhã ăn sớm một chút mà bạch tố thì là một mặt cung kính đứng ở sau lưng hắn cẩn thận hầu hạ chít chít chít chít chít một trận tức nhi gọi tiếng vang lên thiên không trong lít nha lít nhít rơi xuống trọn vẹn trên trăm con tức nhi mỗi một cái tức nhi đều là tướng thái tương tự trên đầu đều có một cây nho nhỏ lục l ô n g vũ ta là một con tiểu yêu quái khoái nhạc tiểu yêu quái linh công tử tức nhi theo phân phó của ngài đem chúng ta tức yêu nhất tộc bên trong bay được nhanh nhất toàn mang tới Có có. c h xoa xoa ân rất tốt ăn điểm tâm đi tiến ninh hài lòng nhẹ gật đầu lập tức dùng ngón tay chỉ trước mặt đặt ở trên bàn đá điểm tâm tạ ơn ninh công tử tức nhi bẹp lấy miệng nhảy nhảy nhóp nhóp lên bàn đá hóa thành nhân hình bắt đầu ăn dễ dàng hơn a tiến ninh tùy ý nói này bên trong là ninh công tử sở tại phủ đệ có thể hóa thành nhân hình tức nhi sửng sốt một chút có chút không dám tin tưởng nhìn xem yến ninh có thể a ngươi đợi chút nữa liền biến thành nhân hình đi theo bên cạnh ta liền tốt tiến l i n h khỏe miệng cười một tiếng hoa thật cao hứng tức nhi hướng thượng này lên nháy mắt liền biến thành một cái đầu bên trên có một cây lục vũ h à i đồng bộ dáng lộ ra phi thường khả ái mà cái khác tức yêu thấy cảnh này từng cái cũng đều là bay xuống bên trên hóa thành nhân hình dáng vẻ nhất thời núi thượng tựa như cùng mở cái nhà trẻ đồng dạng có nam đồng có nữ đồng có mặc cái hiếm có thì mặc còn hiếm lớn nhất nhìn tám chín tuổi nhỏ nhất thì chỉ có hai ba tuổi tố, tố để phong bếp làm nhiều chút điểm tâm tới tiến ninh cười đứng lên được rồi Đại tức h bạch i gia, ế u tố tố t lập l í nhi mệnh. Hôm nay vốn là yến là n hiển cùng t h ê n sơn hôn tuyết đại hôn niềm vui, trong phủ đồ ăn cùng điểm tâm rất h nhiên g lâu, liền có bọn có t ể hiển m tâm cùng vào tới. Tức cùng nhi n quả vào i h là cực kỳ vui vẻ bất quá vẫn là lớn tiếng quát tháo cái khác tức yêu nhóm không cần làm bận địa phương nghiễm nhiên một bộ lao đại g á n g vẻ chít chít chít chít núi thượng phi thường náo nhiệt tức nhi một bên ăn thời điểm lại tự hầu nghĩ đến cái gì ninh công tử khi ta tới nhìn thấy các thành vườn công quý tộc cơ bản đã tiến hồi phủ vì cái gì bọn hắn không có chút nào hoài nghi đây là cái bây đâu bởi vì trong lòng có của bọn họ tham lam tiến l i n h cũng cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng tham lam thức nhi hiển nhiên có chút không rõ ta phong b ắ c xuyên ngũ p h ụ tư mỏ liền chờ tại đoạn mất bọn hắn tài lộ bây giờ ta chấn b ắ c hầu phủ nói muốn đem này đầu tài lộ còn cho bọn hắn trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ hy vọng cái này sự t ì n h l à thật ôm dạng này tham lam dù cho quá trình bên trong có một ít chỗ sơ xuất bọn hắn cũng sẽ mình bà tự thuyết phục mình bà tự thuyết phục â kỳ thật nếu quả như thật đầy đủ thanh tình bọn hắn vào phủ thời điểm nhìn thấy mới hầu phủ đại đô thống tiểu thanh lúc liền h ẳ n là có ch tiến l i n h khoe miệng d ư ơ n g lên đương nhiên trừ tham lam bên ngoài còn có một chút chính là pháp không trách chúng tiến l i n h mở miệng lần nữa pháp không trách chúng đúng bởi vì lần này ta hiến thỉnh là bác xuyên ngũ phụ tất cả vương công quý tộc cho nên đương một người nhìn thấy những người khác nhau nhau theo chương làm việc thời điểm trong lòng dù cho lại có lo nghĩ cũng sẽ không nhiều nghĩ dù sao không có người sẽ cho rằng c h ấ n bắc h ồ i phủ giám b à hôm nay tham yến người toàn bộ đ á c tội tiến l i n h uống một n g ụ n trà tức nhi minh bạch tựa như chúng ta đi ruộng lúa trong ăn vụng nếu có tước yêu đi xuống trước ăn hay chưa sự kia à tất cả tước yêu liền sẽ như ong vỡ tổ xuống dưới đúng không ân trẻ con là dễ dạy hầu phủ cửa chính hai trăm hắc giáp hộ vệ phân loại hầu phủ hai môn hai bên mỗi người trên thân đều c o n trường cung phối thêm yêu đ a o một bộ sát phạt quả đoán giám vẽ mà tiểu thanh hôm nay cũng đã đổi lại một bộ thanh sắc lân phiến khôi giáp trên đầu cũng giữ nguyên khởi một cây tóc đuôi ngựa nhìn vũ mị mà hiện anh tư thật sự là kỳ quái ta nghe nói nhị phu nhân chủ sự sau liền bổ nhiệm cao phó thống lính chủ quản hầu phủ hộ vệ làm sao lại đổi một cái tuổi trẻ thiếu nữ. một cái vừa tiến vào cửa phủ quý tộc cao mày hà đại nhân đúng vào lúc này lại một cái quý tộc đi đến nha là trương đại nhân à ngươi nhìn cái này tân nhiệm hầu phủ đại thống lĩnh phải chăng có chút kỳ quái quý tộc lập tức liền nhỏ giọng hỏi nay có cái gì kỳ quái ta đã hỏi qua cái này tân nhiệm đại thống lĩnh gọi tiểu thành ta xem chừng là nhị phu nhân nhà mẹ để thái phó trong phủ phái tới người hiện tại là nhị phu nhân cầm quyền trong hầu p h ủ hộ vệ do một cái nữ thống lĩnh tới đảm nhiệm mới là bình thường a trương đại nhân vừa cười vừa nói a trương đại nhân tốt gặp nghe quân một lời ngũ huynh phảng phất bắt vân kiến n g ư ta ha ha ha cùng ngày cùng ngày hà đại nhân tài hoa lỗi lạc không bằng trong bữa tiệc làm sơ biểu hiện có lẽ có thể được nhị phu nhân ưu ái cũng không nhất định úc trương đại nhân cười thần bí ha ha trương đại nhân nói đùa nói đùa nếu bàn về tài hoa n g u m i n h nhưng so sánh b ấ t quá n g ư ơ i a hà đại nhân đồng dạng nợ nụ cười hai vị đại nhân hơi hầu xin đem sổ sách giao cho thanh lĩnh thống về sau lại đi tiến vào tiền sành h ậ u trả chính tại hai người nói đùa gian hai tên h ắ c giáp hộ vệ ngăn lại hai người đường đi cái gì sổ sách hà đại nhân tái sinh cảnh giác ôi hà đại nhân làm gì à nhất kinh nhất sạ chúng ta tới này vốn chính là đối sổ sách n h a bằng không tới chỗ này làm gì bất quá hiện tại t i ể u để giao ra sổ sách phải chăng có chút không ổn trương đại nhân một mặt ôn hòa nhìn về phía hộ vệ bẩm đại nhân lời nói nhị phu nhân có ý tứ là hôm nay trong bữa tiệc không nói công sự chỉ nói tin đồn thú vị nhã sự cho nên sớm thu sổ sách chờ tiệc rượu qua đi lại theo sổ sách thượng số lượng phân đi quạng sắt liền có thể hai tên hộ vệ ngược lại là k h á c h khí một mặt kiên nhẫn cùng trương đại nhân giải thích nói nguyên lai、like、là này dạng nhị phu nhân ngược lại là có lòng được tôi Đã n hạ ị định phu nhân quyết định trong tiệc không sách quyết trong nói công sự, vậy cái này sổ sách liền liền Trưng vậy tiệc đ giao. bữa cái sự, sổ i nói xong, liền nhân xong, trong ngực sách. lấy từ ra sổ、sách. đại nhân mời. Hộ vệ lập tức do ẫ n nhân tiến nhập tiền sành hậu trà. Hà đại nhân đại đại hậu Hà trà. d dự một chút cuối cùng vẫn là cắn răng đem sổ sách g i a o đi lên sau đó lập tức liền bị thân thiết đánh nộ h à đại nhân đến tận đây tâm liền để xuống mà tiếp lại có hai cái từ những thành thị khác tới quý tộc đi vào nay ngay đại hỷ trong h ầ u phủ vì sao đao kiếm tương hướng thực sự khả n g h khả n g h ta lại cảm thấy bình thường dù sao này đại hôn vốn là giả nhà ta thế nhưng là phái người nghe n ó n g ninh viễn phủ đại tướng quân trước cửa chỉ có kiệu hoa không có tân làng y ế n ninh căn bản cũng không có xuất hiện ha ha ha đúng hôm nay này cưới bất quá chỉ là làm bộ kỳ thật ta cũng người dò tham tin tức chiến thần điện kia đội người ra vô danh hát sân sau cũng đã đi nam phương căn bản cũng không có đi vào khánh sơn thành đến ta suy đoán y ế n ninh hẳn là thật đã chết rồi không sai ha ha từng cái quý tộc đi vào hầu phủ đ ạ i môn mà tùy hành bọn hộ vệ còn có đưa tới hạ lễ thì là được an bài đến cửa hồng tiến nhập hết thể đều là nước chạy thành sông cũng không có bất kỳ ngoài ý、muốn. rất nhanh bác xuyên ngũ phủ quý tộc tất cả đều đến đông đủ dựa theo canh giờ mà nói thái dương đã dâng lên đại hôn chi lễ lại có không đến hai khắc đồng hồ liền muốn bắt đầu bất quá các quý tộc hiển nhiên là cũng không có người để ý điểm này bởi vì bọn họ cũng đều biết cái này hôn lễ chính là một chẳng tình thế làm cho ngoại nhân nhịn ninh viễn phủ đại tướng quân là không thể nào đem thiên sơn tuyết đưa vào hầu phủ dù sao tiến ninh đều chết hết chẳng lẽ thiên sơn tuyết còn có thể cùng một người chết kết hay sao lâm dọng hầu đến rồi an quốc công tới an quốc công lâm dọng hầu gặp quà an quốc công lâm r ộ n g hầu gần đây vừa vặn rất tốt ta tốt tốt tốt các vị đồng liêu cũng tốt lâm r ộ n g hầu cười khoát tay ha ha tất cả mọi người không cần đa lễ hôm nay là hầu phủ tiệc cưới ha ha tiệc cưới a đại gia tùy ý là được đều tùy ý ngồi đi an quốc công sở lên hoa dâm dâu r ị a mà l i ề n tại lúc này hầu phủ cổng vang lên một tiếng hô to giờ lành h ỉ khánh nghen thân nương tử vào cửa đ ô n g ủ hữu sang đ ô n g ủ hữu sang sang tiếng chiên g trống vang lên đi nha tiếng kèn vang lên bị gì bị gì các loại nhạc khí tần vang nguyên bản cười đến một mạt sán lạng đám người lập tức tự ngây ngẩn cả người thân nương tử từ đâu tới tân nương tử đây là tình thế sao đại gia đường hốt hoảng nếu là tình thế luôn là muốn khiến cho càng ép thật càng tốt nha một thanh âm tại lúc này vang lên dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió đúng đúng đúng dọa bản quan nhảy một cái ha ha ha đám người lần nữa nợ nụ cười nhị phu nhân đến lại là một tiếng hét to tới tất cả mọi người là nhìn nhau đại bộ phận đều đứng lên trong sảnh chỉ có hai vị vẫn là như cũng ồ i chính là an quốc công cùng lâm dọc hầu mà đón lấy cựa phong miệng một thân hỷ khánh hoa váy、e. ti bạch lan xuất hiện sau l ư n g ti bạch lan đi theo khoảng chừng mười tám cái thị nữ còn có trên trăm danh h ắ t giáp hộ vệ chỉ là trong chốc lát trên trăm danh h ắ t giáp hộ vệ liền tại trước cửa phòng sắp xếp ra uy vụ hai hàng nhị phu nhân đây là tại hướng chúng ta biểu hiện hầu phủ đi nghiêm đâu một thanh âm nhỏ giọng nói ha ha những người khác cười khẽ gặp qua nhị phu nhân chư vị đại nhân không cần đa lễ hôm nay là ta hầu phủ ngày đại hỷ ta nhi hiến ninh c ư ớ i ninh viễn phủ đại tướng quân tiên s u ấ t u y ế t các vị đại nhân có thể đến đây thực là hầu phủ chi hạnh ti bạch lan hướng về đám người đắp lễ làm thái phó tôn nữ ti bạch lan từ nhỏ tiếp thụ lễ nghi giáo dục tại này chủng lễ tiết bên trên tự nhiên là nắm chắc được vô cùng được thể đúng chỗ nhị phu nhân k h á c h khí đám người tự nhiên cũng là cười nhường được ra mà ti bạch lan thì là bước nhanh tiến đại sành lại chủ động hướng về an quốc công cùng lâm rộng hầu các đạo một tiếng lễ an quốc công cùng lâm rộng hầu nhìn thấy ti bạch lan nói lễ tự nhiên cũng đứng lên đáp lễ lại xem như có qua có lại đến tận đây trong lòng mọi người an định ti bạch lan cũng rốt cục ngồi xuống sành trước chủ vị phía sau một cái kim gỉ đỏ chót chữ hỉ hiện lộ rõ ràng hầu phủ nội tình cùng khí thế giờ lành đã nhanh đến đi mời ninh nhi ra đi ti bạch lan đang dưới chương sau liền hướng phía bên người một cái thị nữ tùy ý hỏi một câu vậy nhị phu nhân đại thiếu gia nói dù sao các vị đại nhân sổ sách đã toàn giao lên tám ngàn trấn bắc quân cũng b ả bốn môn phong tỏa hiện tại khánh sơn thành trong c h ỉ cho tiến không cho phép ra không có gì ngoài ý muốn cho nên tự quan g minh chính đại chạy đến trước cửa phủ đi nên đón tân n ư ơ n g tử đi thị nữ k h ô người đáp lễ sau đó lớn tiếng trả lời ai ninh nhi này hại tử làm lên sự t ì n h đến chính là như vậy quá khoa trường một chút được rồi dù sao ta cũng không quản được hắn để hắn đi thôi ti bạch lan than ra một hơi nguyên bản vẻ mặt tươi cười vương công quý t ộ c nhóm đang nghe hai người đối thoại sau nụ cười trên mặt đều là ngưng kết một nháy mắt trong sảnh liền toàn bộ trầm mặc t lại. Quy h chấn ư ơ n g sát A, chấn bác quân từ Đông môn tiến lại ấ hướng về hoài phụ thế hung Khánh Sơn, Thành bách tính chúng vương tới. viện Trận tôn, Sơn quần về vào đều biệt có thể là trấn bắc hầu sợ xảy ra vấn đề gì cho nên an bài trấn bắc quân tiếp khánh sơn thành phòng vệ a nguyên lai、like、là này dạng a ngươi vừa nói như vậy ngược lại là rất hợp lý a dân chúng nghị luận ở mỹ nhưng là hoài vương phủ biệt viện cũng đã chấn động lớn mật ti bạch lan muốn làm gì nàng dám binh vây bản vương phủ đệ hoài vương đột nhiên đem một cái chén trà quẳng xuống đất rơi vỡ nát mà đ ó lấy lại là một cước đá và phụ cận một cái áo không đủ c h e thân thị nữ trên mặt trực tiếp liền đem thị nữ bị đá từ đài thượng lăn xuống đi điện hạ bất giận việc này sợ có cổ q á i tào khánh vương thật sâu khóa lên lông mày hai con như ưng một dạng trong ánh mắt lóe ra hạ à quang cổ quái đương nhiên là có cổ quái bản vương lượng này ti bạch lan cũng không có lá gan lớn như vậy t h ú ố hồ nàng nhi tử còn tại bản vương trong tay nàng chẳng lẽ không cần con trai của nàng tính mạng hoài vương ánh mắt tàn nhẫn xem ra y ế n ninh thật không chết tao khánh vương đồng dạng cắn răng ngươi là nói hiện tại trấn bắc hầu phủ nhưng thật ra là bị y ế n ninh cho khống chế rồi thế nhưng là không nên ai trấn bắc hầu phủ trong có tám tên thượng phẩm cảnh tao thủ mà lại còn có kim bản tính ở nơi đó h ế n ninh làm sao có thể khống chế được trấn bắc hầu phủ hoài vương có chút không dám tin tưởng bây giờ nói những ngày đã chậm chúng ta chỉ sợ là chúng yến linh kế tào khánh vương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng ý của ngươi là nói ti bạch lan hai ngày trước phái người đến truyền lời nói muốn thửa cơ hội này cầm xuống bác xuyên ngũ phủ vương công quý tộc nhóm số sách giúp chúng ta khống chế bác xuyên ngũ phủ n h ư kế nhưng thật ra là giả không kế hoạch này chỉ sợ là thật c h ấ n bác hầu p h ủ thật chuẩn bị lợi dụng này l à yến linh cùng tiên h sơn tuyết đại hôn nhất cử khống chế lại bác xuyên ngũ phủ thế nhưng là hắn lại cũng không là giút chúng ta khống chế không giút chúng ta khống chế chẳng lẽ hắn còn muốn mình khống ngươi là nói hắn nghĩ m ư ph rốt cục một chút bừng tỉnh yến ninh có phải hay không muốn tạo phản ta không biết nhưng là nếu như đ â y quả thật là yến ninh kế sách vậy hắn cái này mưu kế t i u thật có thể xưng ta mình hắn thế mà lợi dụng chúng ta muốn khống chế b ắ c xuyên ngũ phụ thuộc nhìn khiến cho chúng ta ở đây ngồi chờ chết lợi hại cái này yến ninh thật lợi hại a tao khánh vương trong lòng cảm thán lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào nhiều nhất bất quá là cái tiên tiên cảnh cao thủ bản vương một cái tay liền có thể bóp chết hắn hoài vương có chút khinh thường nhưng bây giờ yến ninh có tám vạn chấn bắc quân a một cái giả truyền thánh trị hắn thật đúng là cho là hắn có thể khống chế được tám vạn c h â n bắc quân điện hạ lương công công hiện tại nơi nào tao khánh vương đột nhiên hỏi tự nhiên là tại dịch quán ngươi muốn giết hắn tái giá họa cho yến ninh hoài vương nghe đến đó trên mặt cũng hiện lên một vòng lạnh lùng sắc cơ hiện tại cũng chỉ có thể như thế lương công công là chúng ta an bài đi chuyển chỉ nếu là không giết chỉ sợ chờ một chút không đúng hiện tại không thể giết lương công công tao khánh vương đột nhiên bừng tỉnh làm sao không thể giết hoài vương có chút không hiểu điện hạ mời cẩn thận nghĩ một hồi tiến ninh hiện tại đang cùng thiên sơn t u y ế t tại hầu phủ cử hành lễ hôn điện nếu như lương công công vào lúc này chết rồi chỉ sợ dân chúng toàn thành đều có thể làm chứng cho hắn chúng ta làm sao có thể giá hỏa thành công ta hiểu được tiến ninh lúc này binh vây hoài vương phủ biệt viện mục đích đúng là nghĩ buộc chúng ta giết lương công Công. hắn binh vây hoài vương phủ là vì buộc chúng ta giết lương công công đúng chỉ cần chúng ta giết lương công công kia à hắn liền có thể danh chính ngôn thuận giám trưởng tám vạn trấn bắc quân điện hạ chớ có quên trấn bắc hổ phủ là ngài tại ninh viễn phủ đại tướng quân trong bang trấn bắc hầu phủ lấy được tào khánh vương nhắc nhắc nếu là thiên sơn viễn một mực chắc chắn việc này điện hạ lại muốn làm giải thích thế nào mà nó cái này hiến ninh thật độc điện hạ hiện tại chúng ta biết hiến ninh tâm tư t i a à hoài vương phụ biệt viện an toàn liền không cần lo lắng hiến ninh tất nhiên là không dám thật n g ự phản tào khánh vương khỏe miệng lạnh lẽo chẳng lẽ bản vương liền muốn chịu được một hơi này bị quanh hắn ở đây hoài vương có chút khó chịu ha ha hiến ninh đã giam can đảm binh vây hoài vương phủ thật ngược lại là có một kế có thể khiến cho hắn tạo phản chi tội ngồi vững chỉ cần một khi ngồi v ư n g hắn tạo phản tội danh kia điện hạ liền có thể thượng chỉ mời tấu điều động tây nam hai tỉnh đại quân hợp lực đem vây quét đến lúc kia bác xuyên ngũ p h ụ sổ sách trở xuống đến điện hạ chi thủ này bác xuyên ngũ p h ụ vương công quý t ộ c nhóm chẳng lẽ còn không tại điện hạ trong lòng bàn tay sao t à o khánh vương cười lạnh nói không sai ngươi nói không sai t à o tổng đốc chuẩn bị dùng gì kế ngồi vương yến minh ngữ phản tự nhiên vẫn là lương công công vẫn là lương công công đúng vậy chúng ta muốn để lương công công cùng yến minh phát sinh một điểm xung đột nhưng chúng ta bây giờ bị vây quanh người đều ra không được sao có thể thông chi đến lương công công hoài vương xứng sở không cần thông chi chỉ cần mời hoài vương điện hạ tiến đến cửa phủ b ệ n viện cùng chấn bắc quân làm b ồn ào lại cố ý giả dạng làm chịu nhục dáng vẻ là đủ ý gì điện hạ mời nghĩ hiện tại yến ninh binh vây quanh hoài vương phủ ai sợ nhất tất nhiên là lương công công a hắn hiện tại không có trốn là bởi vì cảm thấy hoài vương điện hạ hội bảo đảm hắn chỉ khi nào điện hạ tự thân khó đảm bảo về sau hắn lương công công chẳng lẽ còn không mang theo ngự lâm quân sông môn mà đi sao ha ha ha minh bạch lương công công trong tay là có ngự lâm quân hộ vệ một khi ngự lâm quân hộ vệ cùng chấn bắc quân phát sinh xung đột kia a yến ninh tội mưu phản liền n g u i vững tốt nhất là có thể kích yến ninh tự tay giết lương công công kể từ đó, q công công hay, hay tố, tố c quân tố ấ nhẹ i n t ứ gật đầu ánh mắt nhìn về phía hoài vương phụ đại môn vị trí đồng thời từ trên ngựa xoay người rơi xuống mời hầu ra cùng tố tố cô nương yên tâm h o à i vương phủ biệt viện một con rổi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài t ố t mở cửa ta muốn đi vào vâng c á c p h o n g môn từ bên trong mở ra hoài vương điện hạ tại hai tên hộ vệ dẫn đầu hạ vừa vặn từ bên trong đi ra a này thiếu nữ dáng dấp không tệ a hoài vương liếc nhìn bạch tố tố nhãn tình nháy mắt sáng lên bất quá hắn cũng không có quên ra mục đích chỉ là làm một cao cao tại thượng hoàng tử hắn thật đúng là không có nghĩ qua chấn bắc quân dám bắt hắn như thế nào tối đa cũng chính là trong lời nói thụ một điểm n ụ c tựu không sai biệt lắm vừa nghĩ đến đây hoài vương điện hạ đầu cũng n ử a ra n g a trấn bắc quân đây chẳng lẽ là muốn tạo phản sao không nhìn thấy nơi đây là bản vương phụ đệ hay sao người là hoài vương bạch tố tố vừa vặn nghe được hoài vương câu nói này nhãn tình đồng dạng sáng lên nói nhảm hoài vương khẽ quát một tiếng vậy thì tốt chịu chết đi bạch tố tố cũng không có quá nhiều nói nhảm trực tiếp tự lộ ra ngay trường kiếm một kiếm liền hướng về hoài vương i ế t hầu đ â m tới cái gì hoài vương trực tiếp tự bị dọa một bức có người muốn giết hắn hơn nữa còn là như thế quan minh chính đại tại hoài vương phủ biệt viện cửa chính điên rồi sao cái này thiếu nữ đến cùng là ai a hoài vương hai tên tiếp thân thị vệ thực lực tự nhiên không kém mắt thấy một kiếm này lại hung ác vừa vội một người lập tức đem hoài vương hướng trong môn khẽ kéo mà đổi thành một người thì là suất đ a o đ ỡ kiếm kiếm cùng đ a o đụng vào nhau đ a o liền trực tiếp bị một kiếm thứ đoạn sau đó kiếm tiêm lại hướng phía trước tiến thêm một bước thứ kéo một tên tiếp thân thị vệ liền bị một kiếm xuyên thủng trái tim tạo phản t r ấ n bác quân tạo phản cứu nhanh cứu bản vương hoài vương toàn thân mồ hôi lạnh k u y n h khắc gian tựa như mưa rơi xuống không hề do dự quay người liền chạy mà bạch tố, tố thì là trực tiếp hướng bên trong và vào chạy trốn nơi đâu lại l à một kiếm chặt đứt nằm ngang ở trước mặt nàng một tên khác thị vệ trấn bắc quân tướng lĩnh còn có vây quanh hoài vương p h ụ biệt viện trấn bắc quân trực tiếp tự nhìn ngây dại sát vương bạch tố tố s ô n g vào hoài vương phủ sát vương á trấn bắc hầu phụ cửa chính đ e n đỏ treo trên cao lụa rèn rơi đầy mưa lương một cái do mười tám người nhấc lên hoa hồng lớn kiệu từ nơi xa đi tới trên đường đi hỉ khánh tiếng chiêng trống vang trời vang lên đưa thân đội ngũ trừng hơn nghìn người ba trăm hắc giáp hộ vệ bảo hộ ở hầu phụ hai bên đường phố mà tại n a i đạo hai bên còn chúng vây xem ông tuân ra mà đến lớn tiếng hô to thân lương tử vào cửa thân lương tử ngồi đại kiệu hoa á hô hô chính hô hảo hầu phủ cửa chính đi ra một người mặc màu đỏ, đỏ nạm vàng cầm vào thiếu niên thiếu niên sắc mặt như con ngọc khuôn mặt như vẽ chỉ là vừa xuất hiện tựa như trong bóng tối sáng nhất tinh thần đ ồ n g dạng rượu được chung quanh q u a n g mang tất cả đều tiêu tán gặp qua đại thiếu gia hát giáp hộ vệ lập tức hành lễ tiến ninh nhẹ nhàng cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía đã dần dần đi tới hoa hồng lớn tiệu kiên nhận trở lấy cỗ kiệu rơi vào c ổ n sau mới nhanh chân đi ra ngoài mà ở phía sau hắn mặc một thân vẫy màu xanh khôi giáp tiểu thanh thì là thật chặt đi theo thân lang đón dâu á. Đúng các loại nhạc khí tấu vang thiểu thư cô ra tới đón hôn hồng nhi đứng ở hoa hồng lớn kiệu bên cạnh nhìn thấy yến ninh sau lập tức liền cười yến ninh chào hỏi một tiếng lập tức liền đem hoa hồng lớn kiệu màn cửa thận trọng vung lên một thân vượng quan khăn quảng vai thiên sơn tuyết t ử kiệu hoa trong đi ra mặc dù trên mặt bị chân trâu d è m treo lấy ngăn trở lại là càng lộ vẻ còn ôm tì bà nửa c h e mặt thẹn thùng ninh lang thiên sơn tuyết mặt mày hớn hở dựa theo quy cách cô ra muốn con tân nương vào phủ úc hồng nhi nói xong lập tức nhường đ ư ra t u t có nương tử vào phủ yến ninh cười một tiếng lập tức liền túi người đưa lưng về phía thiên sơ tuyết ngồi s ổ n xuống vất vả n i n h lang thiên sơn tuyết hướng yến ninh trên thân một nắm sấp lại là cũng không gắng sức trên thân ẩn ẩn có một cỗ tiên nguyên tại trèo trống yến ninh căn bản cũng không có cảm giác được có cái gì trọng lượng trực tiếp cựu cong lên thiên sơn tuyết hướng về cửa phủ đi đến mà tại hai bên đường phố nhìn xem một màn này bách tính quần chúng thì là một chút kinh ngạc quả nhiên không hổ là tiểu hầu gia con tân lương tử đi được cựu cũng không có l ư n g một dạng t u y là tự nhiên tiểu hầu gia cũng không phải người bình thường tiểu hầu gia thật là lợi hại an quốc công trí tộc chương hai trăm linh bốn nhà của các ngươi không có chu an quốc công c h í n tộc náo động tiếng chiên chống vang lên lần nữa tiến linh công thiên sơn tuyết bước chậu than tiến h ồ i phủ sau mới bông xuống mà đón lấy t ự có một cái phấn nộn hài đồng xuất hiện tại trước mặt hai người chính là hóa thành nhân hình tức nhi chúc mừng hầu gia chúc mừng hầu g i a phu nhân tức nhi nói vui sau lại tại phía trước dẫn dắt tân n ư ơ n g tử hướng về chính đường đại sành đi đến một mảnh náo nhiệt cảnh tượng chỉ là tại chính đường trong đại sành lúc này lại là một mảnh trầm mặc tất cả vương công quý tộc đều là một mặt â m trầm nhìn xem ngoài cửa tiến đến hai tên tân h nhân có thể nhìn ra được sắc mặt của bọn hắn cực kỳ khó coi thân nhân tiến đường b á i thiên địa á một tiếng gào to lập tức liền có một cái quý tộc đằng một chút đứng lên nhưng là ngay tại hắn đứng lên một nháy mắt lại lập tức bị mặt khác hai cái quý tộc cho đẻ xuống chính đường đại s ả n h bầu không khí vô cùng quỷ dị như gió lốc trước khi mưa bình tĩnh mà yến ninh nhìn thì giống như là hoàn toàn không có chú ý tới đồng dạng trực tiếp mang theo thiên sơn tuyết đi tới ngồi tại chủ vị t h bạch lan trước mặt gặp qua nhị nương gặp qua nhị phu nhân yến ninh cùng thiên sơn tuyết một khởi mở miệng ha ha còn kêu cái gì nhị phu nhân đã gả vào hầu phủ liền nên giống như ninh nhi đ ổ i gọi nhị nương ti bạch lan cười nhìn lấy thiên sơn tuyết đúng vậy nhị nương thiên sơn tuyết biểu hiện rất thừa xảo mà đón lấy chính là thông lệ kinh trả nay dạng hài hòa một màn tự nhiên lại nhìn ngây người mọi người chung quanh dù sao bọn họ cũng đều biết trong hầu phủ này vị nhị phu nhân cùng yến ninh quan hệ đại hôn chính thức bắt đầu nhất bái thiên đ i ệ nhị bái cao đường phu thê giao bái kết thúc buổi lễ cung trúc hai vị tân nhân ba ba ba. ngoài cửa hộ vệ cùng bọn thị nữ cùng têu lên vô tay lốp buốt thì khánh tiếng n h ạ t lên t ố t không cần lại tấu một giọng nói vang lên chính đường trong đại sảnh vừa rồi đứng lên tên kia quý tộc lại một lần đứng lên chỉ là nay một lần cũng không có người lại đem h ắ n l â n xuống hiện tại lễ tiết đã thành ta liền muốn hỏi một chút nhị phu nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào người nói chuyện hung á c nhìn về phía ti bạch lan khái nam tử tước sao mà ngu muội chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, đây là có chuyện gì sao ti bạch lan giang tay ra một mặt bất đắc dĩ ha, ha còn có thể chuyện gì xảy ra chẳng lẽ trấn b á c hầu phủ coi là dùng này t r ù n g quy k ế lựa gạt đi trong tay chúng ta sổ sách chúng ta liền sẽ tùy ý các ngươi năm sao u phu Khái nhị nhân phải quá ngây thơ một chút. Chẳng lẽ, ngươi thật cảm thấy quá lời, ngươi trời. Khái nam trăng ngây nam hôn sung đàn, tay ta ta một cảm một tử tức thể nhị trách tiếng nương lướn che tại điểm cũng muốn đối ạ i thời điểm khái người tử tức toàn trong mắt sảnh ánh nhìn để đều đem nam văng lên. Nay cùng t i ế n ninh chính cầm một nhánh bút tại một chương trên tờ giấy trắng một bên viết một bên nghiệm cuối cùng còn bồi thêm một câu chim đầu đàn tội danh một dạng tương đối lớn một điểm tự phán cái xét nhà tốt tại trang chúng quý tộc một mặt mê mang chép cái gì nhà không chỉ là các quý tộc mê mang khái nam tử tức đồng dạng là một mặt một bức t i ế n ninh ngươi nói cái gì n g ư ơ i muốn chép ai nhà khái nam tử tức đương nhiên nghe hiểu t i ế n ninh chỉ là hắn không rõ bạch t i ế n ninh đến cùng đang làm gì Thức Nhi. trên đầu trên cánh tay rơi đầy từng cái trên đầu có lục lông vũ tức yêu trọn vẹn rơi xuống c h í ít hai mươi con mà lại chủ yếu hơn chính là tại tước nhi tiến đến đồng thời tại chính đường đại sành cổng một đống tức yêu đều tại nhào cánh phát ra chít chít gọi tiếng nay hai đồng l à yêu rốt cuộc các quý tộc phản ứng lại dẫn thiên sơn tuyết cùng yến ninh tiến nhập đại đường đồng tử vậy mà là một con tức yêu yến ninh ngươi đến cùng muốn làm gì khái nam tử tức tự nhiên cũng nhìn ra tức nhi thân phận trong lúc nhất thời trên mặt cũng nhiều một chút kinh ngạc dân tộc cùng yêu tộc ở giữa thế nhưng là đối lập nếu như y ế n ninh bên người nuôi một con hai con yêu cái k i a không có cái gì nhưng vấn đề là y ế n ninh nuôi rất rõ ràng không phải một con hai con mà là một đám tức yêu đi thôi bả phong thư này đưa cho rừng mâm mô y ế n ninh đem trên tay viết xong tờ giấy giao cho tức nhi trong tay vâng tức nhi lập tức đem tờ giấy ném đi một con nguyên bản đứng ở trên đầu tức yêu lập tức bay lên một chút bắt lấy tờ giấy sau đó t i ể u g i a đồng x u ấ t dây cung mũi tên đồng dạng bay ra đại sảnh y ế n ninh nhìn xem tức yêu bay ra sảnh lại bay lên công chúng rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu ánh mắt chuyển hướng khái nam tử tước khái nam tử tước người nhà không có cái gì khái nam tử tức nhãn tình một chút t r ò n tròn ta nói ngươi nhà không có y ế n l i n h rất nghiêm túc nhìn về phía khái nam tử tước cái gì ta nhà không có làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn dò xét ta khái nam tử tức phủ hay sao ha ha ha khái nam tử tức cười cười đến cực kỳ tùy ý y ế n l i n h ngươi đừng ở chỗ này trang mô tác dạng lại có một cái quý tộc đứng dậy ngươi có biết muốn chép một cái tử tức phủ cần do hình bộ định án lại giao cho tam ti thẩm tra xử lý sau mới có thể áp dụng đây là đến cổ đến nay quý tộc quyền lợi ngươi cũng là có tức người sẽ không như thế vô tri a ngươi là ai yến ninh nhìn về phía mới đứng ra quý tộc hừ ta chính là khoảnh tướng tử tức phủ đại công tử trẻ tuổi quý tộc mắt lạnh nhìn yến ninh tựa hồ đối với yến ninh không biết hắn thân phận mà lộ ra phi thường khó chịu khoảnh tướng tử tức phủ đại công tử nhục mạ yến ninh nói yến ninh vô tri tội lỗi cùng khái nam tử tức cung cấp một khởi phán xử xét nhà yến ninh nhẹ gật đầu lại tại trên tờ giấy trắng viết xuống một câu mà đ ó lấy lại có một con tức yêu nắm lấy giấy trắng bay ra đại sành tốc độ cực nhanh cái gì lần này toàn trường quý tộc đều chấn động bởi vì yến ninh ngôn ngữ hiển nhiên là xúc động t r ú n ộ một câu liền muốn dò xét hai cái tử tức p h ụ ngươi làm ngươi a i vậy y ế n ninh ngươi khẩu khí thật lớn chỉ dựa vào một lời liền d á m xét nhà chẳng lẽ ngươi thật coi là này b ắ c xuyên ngũ p h ụ là ngươi y ế n ninh sao quả thực là trò cười ha ha ha y ế n tiểu hầu ra thật sự chính là đem mình làm một nhân vật rồi t u ổ i con nhỏ không hiểu được tôn kính trường mối giật lên uy phong đến cũng không mập mờ ta ngược lại là muốn nhìn một chút y ế n tiểu hầu ra muốn thế nào dò xét hai vị tử tức p h ụ cũng đừng đến lúc đó khóc cầu xin tha thứ mới tốt ta ha ha hai vị có thể đem danh tự báo một chút sao hôm nay người ở chỗ này quá nhiều có chút không nhớ được tiến ninh nuôi bay một mặt khiêm tốn nhìn về phía hai cái đứng lên quý tộc lương sơn bá tước khánh điền bá tước rất tốt hai vị bá tước đại nhân làm được một tay chết tử tế nhà của các ngươi cũng mất tiến ninh nhẹ gật đầu lập tức tại hai tấm trên tờ giấy trắng đồng thời viết mà đón lấy hai con t ư ớ c yêu tiểu lại bay ra đại sành điên rồi tiểu hầu ra chẳng lẽ điên thật rồi do xét hai cái tử tức phủ còn không vừa lòng còn phải lại dò xét hai cái bá tức phủ ha, ha ha người kêu cái gì tiến ninh nhìn về phía đứng ra nam tử trung niên ha, ha. kiến u hầu quên thật hầu h ra tra tại đúng ngươi là dễ quên à. Ngươi tra hầu tại thế thời điểm, b ả hầu thế ninh h thường ư n xuyên g là t ớ à y c n bừng ắ t chút chén. Nam tử trung niên một mặt hầu phủ chén. lạnh nhìn Ninh. Cho hầu. Ninh uống Nam niên Yến nên, ngươi cũng là một cái hầu. Yến cười cái xem một là b tỉnh đại ngộ y ế n ninh ngươi đừng muốn ngông cụm như thế đây là lâm quảng hầu chủ trưởng b ắ c xuyên ngũ phụ tất cả đường sông đệ tuần quan bái nhị phẩm ngươi chớ có ở đây giả dạng làm không biết lại một cái quý tộc đứng dậy nguyên lai là lâm quảng hầu a ân đường sông đệ tuần quan bái nhị phẩm cái này quan tịu có chút lớn t ế n ninh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu lập tức lại tại trên giấy viết một câu lâm quảng hầu dưới cơn nóng giận vô án hù dọa nhục mạ yến n i n h là thằng điên cũng có tùy tùng cùng mắng người lĩnh nam doanh trại quân đội một viên phán xét nhà d i ệ t tộc và n h một tiếng bạo hưởng thượng tốt bàn gỗ tử đ à n bị lâm quảng hầu một trường vỗ nát yến ninh ngươi ngươi nói cái gì lao tử cùng ngươi cha hầu cùng thế hệ ngươi gặp bản hầu chẳng những không thấy hành lễ lại vẫn dám ở này khẩu xuất c ù ngôn n lâm quảng hầu giận dữ trên mặt râu ria đều dẫn đến có chút phát run mà y ế n ninh lại là căn bản chưa để ý tới lâm quảng hầu l ử a giận chỉ là đem một tờ giấy giao đến tức nhi trong tay siêu một con tức yêu bay ra tốt rất tốt y ế n ninh ngươi quả nhiên đủ cuộc vọng hôm nay bản hầu liền thay ngươi phụ thân h ả o h ả o dạy dỗ ngươi để ngươi biết như thế nào cùng trường bối ở chung thoại âm rơi xuống đồng thời một cố cường đại khí thế tốt ra hiển nhiên lâm quảng hầu là thật bị tức phải có chút muốn nổi điên hầu ra chớ tức giận mắt thấy lâm quảng hầu sắp đậu thủ một cái một mực ngồi trên ghế lão nhân rốt cục chậm dãi đứng lên an quốc công an quốc công quý tộc khác cùng lâm quảng hầu lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía l ã o nhân đại c à n quốc hết thệ có tám vị công tước an quốc công chính là một trong số đó hơn nữa còn là bác xuyên ngũ phủ trong duy nhất một vị quốc công tại bác xuyên ngũ phủ thanh danh có thể nghĩ ha ha hôm nay là trấn bắc hầu phủ yến tiểu hầu ra ngày đại hỷ chúng ta mặc dù là khách nhưng là nhưng cũng không thể thật giọng khách gát giọng chủ à. an quốc công ung dung mở miệng thỉnh an quốc công vì bọn ta làm chủ quý tộc khác nghe xong lập tức liền chi kỳ ý làm chủ tiểu chưa nói tới ta chỉ muốn nói một câu lời công đạo hôm nay các vị đại nhân vì sao mà đến an quốc công cười nhìn về phía đám người tự nhiên là vì khoáng thạch mà tới một tên quý tộc nói tiếp đúng à ta chờ đã là vì khoáng thạch mà đến mà bây giờ khoáng thạch lại tại trấn bắc hầu trong tay vì sao muốn tổn thương hòa khí đâu các ngươi nói đúng hay không an quốc công nói chuyện đồng thời ánh mắt lại là như có như không nhìn về phía yến linh trong mắt ý tứ có chút ít rõ ràng đây chính là lấy lui làm t i ế n mặt ngoài nhìn an quốc công đứng ra là lấy một cái công chứng viên thân phận mở miệng ngậm miệng di hòa vi quý thực tế thì là đem uy tín toàn bộ kéo đến trên người mình quốc công muốn chúng ta như thế nào làm không bằng này dạng đại gia vẫn là dĩ hòa vi quý tiểu hầu gia đã nhậm này ngũ phủ kim thiết tuần tra ti lại trưởng c h ấ n bắc quân quân quyền đây cũng là hộ vệ bắc cảnh lại là thủ hộ các nhà q u ạ n g mỏ an h uy bắc xuyên ngũ phủ mỏ mà vẫn là phải theo hiến lao hầu gia tại thế thời điểm quy kết đến các nhà đều xuất ra một chút lợi nhuận đại gia hòa hợp thêm thấm n h à cần gì phải huyên náo như thế không thoải mái đâu y ế n tiểu hầu gia ngươi cứ nói đi an quốc công nói xong lời cuối cùng ánh mắt cũng là cùng ái nhìn về phía yến linh quý tộc khác bao quát lâm quảng hầu đều tại thời khắc này chờ mặc ánh mắt mọi người đều nhìn về yến linh chờ đợi lấy yến linh đáp lại m hai hai hai t tiến l à tiểu hầu ra thật đúng là coi là bắt được chúng ta tay cầm sao mấy quyển sổ sách mà thôi chẳng lẽ quốc quân sẽ không phân biệt trung gian vẹn vẹn nghe ngươi một nhân tri ngôn hay sao đúng đấy thật đem mình làm cái nhân vật rồi quá phết lối quá c u ồ n g vọng quốc công đại nhân đứng ra l ự c bài c h ú n g nghị bảo hộ ngươi trấn bắc hậu phủ kết quả ngươi lại nói ra như thế vong ân phụ nghĩa c h i ngôn hiến l i n h ngươi còn có lương tâm sao ta nhìn quốc công đại nhân cũng đừng có đọc tiếp lấy h ế n lao hầu ra tình cũ cái này hiến l i n h quả thực chính là không biết sợ sợ quá khinh người đúng vậy a đúng vậy a tâm hắn đ á n g chết đám người nghị luận ở mỹ nôn tử trực chỉ hiến l i n h ha ha các ngươi nói quốc công đại nhân bảo hộ ta trấn bắc hậu phủ nói quốc công đại nhân đọc lấy cùng ta tra tình cũ hiến ninh nghe đến đó rốt cục nợ nụ cười chẳng lẽ không đúng sao quốc công đại nhân lời nói mới rồi cái k i ê u một câu không phải vì ngươi trấn bắc hầu phủ cân nhắc t r u n g b a n h quý tộc từng cái nộ khí bốc lên ân tốt một câu vì ta trấn bắc hầu phủ cân nhắc kỳ thật ta một mực có một chuyện không rõ vì sao ta cha vừa chết trấn bắc hầu phủ tại bắc xuyên ngũ phủ trong liền thành người người kêu đánh đối tượng đâu tiến ninh nhìn về phía đám người ngươi có ý tứ gì ngươi là nói chúng ta bắc xuyên ngũ phủ quý tộc cố ý liên hợp lại cùng ngươi trấn bắc hầu phủ vì địch sao lương sơn bá tức mở miệng chẳng lẽ không đúng sao tiến ninh khoe miệng lên vừa rồi lâm quảng hầu có thể nói qua ta cha tại thế thời điểm hắn nhưng là thường xuyên đến c h ấ n bắc hầu phủ ngồi ngồi thế nhưng là ta cha đi về sau đâu lâm rộng hầu đại nhân ta muốn hỏi ngài một câu ngài nhưng có lại đến qua ừ b ả n hầu tự có bản hầu sự vụ luôn không khả năng mỗi ngày hướng ngươi c h ấ n bắc hầu phủ chạy a lâm quảng hầu ánh mắt vi vi nhữ lại đúng, đúng đúng đúng lâm quảng hầu có việc phải bận rộn ta nhớ được lúc trước t ì n h an tử tức đại nhân đã từng nói qua là ta cha một tay nâng đỡ hắn kết quả lật lên mặt đến lại là không lưu tình chút nào cho nên ta một mực đang nghĩ à có phải là ta cha tại thế thời điểm đắc tội các ngươi nhưng mới rồi nghe các vị các trường mối tốt giống không phải như vậy a tiến ninh lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hình tiến ninh ngươi đến cùng muốn nói cái gì lâm quảng hầu ngữ khí bất thiện kỳ thật ta muốn nói rất đơn giản vì cái gì ta tiếp nhận trấn bắc hầu phủ về sau thu nhập nơi phát ra t i ể u chỉ còn lại bên ngoài trang cùng đất phong thu nhập một điểm màu xám thu nhập cũng không có chứ tiến ninh cười nhìn về phía đám người cái gì màu xám thu nhập chúng ta không hiểu đúng tiến ninh ngươi muốn cái gì màu xám thu nhập chính là chính là hiện tại thái bình tình thế ta trở làm quan luôn luôn thanh liêm nơi nào có cái gì cái khác thu nhập không đều dựa vào trang tử cùng đất phong thu nhập sao tất cả bởi vì hiến là một bộ h h ninh g t h câu á c nói này rõ ràng là đại bất hiếu mà lại nay tội nhận ra cũng quá trắng trận a bọn hắn làm quan mấy chục năm chưa bao giờ thấy qua như thế trước mặt mọi người nhận tội hành vi phốc phốc thiên sơn tuyết giờ phút này cũng có chút nhịn không được bật cười mà ti b ạ c h lan thì là một mặt im lặng âm thầm lắc đầu đồng thời lại là có chút bất đắc dĩ đây là chuyện gì nha làm con trai lại đem lão cha tham ô sự tình nói ra hơn nữa còn là tại bắc xuyên ngũ phủ tất cả quý tộc trước mặt nói như thế lý thẳng khí trạng làm sao y ế n l i n h nơi g ư đây là muốn hướng ta chờ nhận tội sao đúng à đã trấn bắc hầu tham như thế nhiều vậy các ngươi trấn bắc hầu phủ còn mặt mũi nào mặt chấp trưởng tám vạn trấn bắc quân không bằng tựu bả quân quyền giao ra đi không sai báo lên quốc quân có lẽ còn có thể tha cho ngươi tội chết đ á ân i miệng mở nữa. các vị trưởng bối nói, nói, nói. Nói. nói không sai ta trước kia cũng không biết nhưng vừa rồi nghe an quốc công một lời nói sau ta một chút liền biết tiến ninh ánh mắt chuyển hướng an quốc công bản công mới vừa nói gì lời nói để tiểu hầu ra b i ế n ta an quốc công cố nén tâm lý lựa giận chờ ung dung mở miệng nói ra quốc công đại nhân nói b ắ c xuyên ngũ phủ mỏ mà vẫn là phải theo hiến lao hầu ra tại thế thời điểm quy cách đến các nhà đều xuất ra một chút lợi nhuận đại gia hòa hợp thêm thấm không biết ta nói đúng không tiến linh khỏe miệng vi vi dâng lên bản công xác thực hả an quốc công vừa mới chuẩn bị gật đầu đột nhiên tỉnh ngộ lại mà cái khác các quý tộc thì là vẫn như cũ là không biết rõ từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không nghe ra tới này lời nói có gì vấn đề các vị trưởng đối không có nghe hiểu không quốc công đại nhân nói ta tra tại thế thời điểm bác xuyên ngũ p h ụ lợi nhuận là có quy cách tiến ninh ánh mắt nhìn về phía bốn phía rốt cục tất cả mọi người trầm mặc k i vì sao ta cha vừa chết này quy cách liền không có đâu bác xuyên ngũ p h ụ tư mỏ làm sao liền không có gặp qua phân ra lợi nhuận cho ta c h ấ n bắc hầu p h ụ đây tiến ninh tiếp tục xem hướng đám người không có người nói chuyện bởi vì tất cả mọi người biết chuyện gì xảy ra là bởi vì ta c h ấ n bắc hầu p h ụ không có quân quyền sao tiến ninh mở miệng lần nữa này không phải chuyện rất bình thường sao đã ngơi trấn bắc hầu phủ không có quân quyền có một số việc đương nhiên muốn thay đổi một chút một cái quý tộc cắn răng trả lời sai ai nói với các ngươi ta trấn bắc hầu phủ không có quân quyền quốc quân nói qua sao nay trấn bắc quân sở dĩ gọi trấn bắc quân vốn là bởi vì bọn hắn do ta trấn bắc hầu phủ giám trưởng tiến l i n h ngữ khí hơi đổi mặc dù ta c h a chết rồi thế nhưng là ta trấn bắc hầu phủ vẫn còn tám vạn trấn bắc thiết kỵ đồng giả tại kia à dựa theo bình thường đạo lý chỉ cần ta thành công kế thừa trấn bắc hầu phủ tức vị này tám vạn trấn bắc quân vẫn như cũ hội lại quy về ta trấn bắc hầu phủ giám thị vậy cái này bắc xuyên ngũ phủ khoáng thạch lợi nhuận vì sao tự thay đổi đâu tiến ninh ánh mắt quét về phía đám người Còn c ó bác xuyên ngũ phủ các quý tộc tại sao lại như thế đồng tâm hiệp lực muốn đem ta c h ấ n bắc hầu phủ đạp xuống đi đâu quốc công đại nhân ngươi nói đây là vì cái gì đây tiến l i n h nói đến đây ánh mắt cũng một lần nữa nhìn về phía an quốc công bản công không biết ngươi đang nói cái gì an quốc công cao mày quốc công đại nhân thật là nhịn rất giỏi a ta trước kia coi là việc này có lẽ cùng kinh đô các hoàng tử có quan hệ ta tra hiệu trung thái tử đổ nha có người mượn cơ hội dẫm ta c h ấ n bắc hầu phủ một cức cũng thuộc về bình thường thế nhưng là ta về sau tưởng tượng không đúng không có đạo lý tất cả hoàng tử đều muốn dẫm ta chân bắc hầu phủ a có người dẫm tất nhiên có người bằng a quốc công đại nhân ngươi vì sao muốn dẫm ta trấn bắc hầu phủ đâu tiến ninh lần nữa nhìn về phía an quốc công an quốc công úc để ta t r ư ớ c đoán một cái là bởi vì quốc công đại nhân không muốn trấn bắc quân quân quyền lại rơi vào trấn bắc hầu phủ a nếu ta đoán không lầm quốc công đại nhân đối mọi người tại đây hẳn là h i ể u chi lấy lý lấy t ì n h động lại đem nguyên bản thuộc về ta trấn bắc hầu phủ lợi nhuận đưa về đến các vị đại nhân danh nghĩa ta nói không sai a tiến ninh khỏe miệng cười một tiếng ha ha ha phải thì như thế nào ngươi trấn bắc hầu phủ mất quân quyền vừa không có chỗ dựa còn muốn chiếm ta bắc xuyên ngũ phủ khoáng thạch hai thành lợi nhuận ngươi cảm thấy khả năng sao lương sơn ba tức rốt cục nhịn không được bật cười tiểu hầu gia vẫn là quá ngây thơ c h ú n ta lúc vậy thế vậy nếu là hiểu được x u ô i dòng mà xuống mọi người cùng nhau chung sống hòa bình chẳng phải là mỹ ư lại có quý tộc khác mở miệng người nha không muốn sống quá minh bạch bất quá tiểu hầu gia vừa rồi phen này phân tích thật sự chính là hoàn hoàn tương khấu lợi hại lợi hại à đáng tiếc chính là không hiểu chuyện lắm Quốc công đúng ạ a quốc h công t h đại nhân m ạ chẳng c h lẽ chúng n có lại chia c h lên ta bắc xuyên ngũ phủ tất cả vương công quý tộc liên hợp lại còn sợ hắn một cái nho nhỏ trấn bắc hầu phủ sổ sách sự tình quốc quân đúng ạ vậy a quốc công đại nhân ha ha ha an quốc công cười một cái tay nhẹ nhàng vớt vớt sợi râu cười nhìn lấy yến ninh yến ninh ngươi ngược lại để bản công mở rộng tấm mắt ta chỉ dựa vào một câu liền nhìn ra là bản công ở sau lưng thôi động việc này rất tốt không hổ là y ế n tiếu thiên nhi tử an quốc công quá khen rồi y ế n ninh khiêm tốn nói đã lời nói cũng nói đến minh bạch kêu bản công t i u không cất dấu nắm vớt hiện tại trấn bắc hầu phủ là cái gì tình huống ta nghĩ y ế n tiểu hầu ra hẳn là rất rõ ràng không nói những cái khác chỉ nói ngươi lắc tội làng vương cùng hoài vương n à y tám vạn trấn bắc quân liền không khả năng lại từ ngươi trấn bắc hầu phủ cầm ngược an quốc công cười tủm tìm nhìn về phía y ế n ninh vậy theo quốc công ý kiến ta làm như thế nào y ế n ninh nhẹ gật đầu chủ động mời giao trấn bắc hổ phủ sau đó đem tất cả sở đoạt khoáng thạch đều giao ra lại bồi thường những ngày qua đến các vị đại nhân t ổ thất kể từ đó ta khả bảo đảm trấn bắc hầu phủ mười năm bình an an quốc công nhận thật nhìn về phía yến ninh này dạng kia khoáng thạch lợi nhuận còn cùng trấn bắc hầu có quan hệ sao yến ninh tựa hồ đang suy tư điều gì ha ha ha ha ha yến ninh ngươi là người thông minh ngươi hẳn là minh bạch bản công vừa rồi lời kia ý tứ ta đã nói rồi này tám vạn trấn bắc quân ngươi cầm không vững coi như hôm nay cho phép ngươi lợi nhuận ngươi cảm thấy ngươi lại có thể cầm được bao lâu không bằng xuôi dòng mà xuống bảo toàn hầu phủ mấy trăm miệm tính mệnh chẳng lẽ không tốt sao an quốc công nợ nụ cười kia nếu là ta không nguyện ý giao ra quân quyền lại muốn khoáng thạch lợi nhuận đâu tiến ninh nói lần nữa tự tìm đường chết an quốc công ngữ khí lạnh lẽo như thế nào chết ngươi không phải mới vừa muốn chu bản công cựu tộc sao ngươi nói muốn thế nào chết ta bác xuyên ngũ phủ tất cả quý tộc sẽ liên hợp lại một b à đem ngươi trấn bắc hầu phủ đánh chết cựu tộc nha ha ha tự nhiên là một tên cũng không để lại an quốc công nói xong lời cuối cùng khí thế cũng là phóng đại ân quốc công đại nhân nói rất rõ ràng tiến ninh nhẹ gật đầu lập tức ánh mắt nhìn về phía thiên xuất u y ế t nương tử ngươi cảm thấy muốn thế nào n i n h lang ta vừa rồi một mực tại quan sát đến chư vị các trưởng gối mỗi tiếng nói cử động duy chỉ có phát hiện huyền vũ bá tước một người không nói gì cũng không biết là ý gì thiên sơn tuyết dùng ngón tay chỉ xó xỉnh bên trong một cái trầm mặc không nói nam tử trung niên huyền vũ bá tước yến minh nghe danh tự này luôn có chút q u a n h a y mà theo thiên sơn tuyết tiếng nói rơi xuống cái k h á c vương công quý tộc cũng đều là từng cái đem ánh mắt nhìn về phía huyền vũ bá tước trong ánh mắt rõ ràng có chút bất thiện khu khu huyền vũ bá tước đứng dậy một mặt buồn khổ nhìn về phía yến minh cùng thiên x u t u y ế t hiện chất các ngươi liêu các ngươi cần gì phải hại ta đâu ta huyền vũ bá tức phủ liền không thể bảo trì trung lập sao tức à lão hầu ra đối ta ân trọng như núi nếu là hiền chất thật muốn khoáng thạch thượng lợi nhuận không bằng liền đem ta huyền vũ bá tức phủ cầm đi được chứ huyền vũ bá tức nhìn xem chu vi từng đạo ánh mắt lại than ra một hơi nói ha ha vậy liền đa tạ bá tức h u ố c tiến linh cười hướng huyền vũ bá tức thi cái lễ lập tức lại nhìn về phía bốn phía những người khác không biết còn có hay không vị nào trường bối nguyện ý bố thí một chút lợi nhuận cho ta chân bắc hầu phủ a vừa rồi quốc công đại nhân nói đúng ta chân bắc hầu phủ thật là muốn không được ăn bữa hôm lo bữa mai à nếu là lại không có điểm tiền bạc thật sống không nổi nữa các vị trưởng bối chẳng lẽ tựu một điểm không niệm ta cha lúc còn sống tình cũ sao tới n g ư ơ i tình cũ n g ư ơ i trấn bắc hầu phủ những năm gần đây cầm bác xuyên ngũ phủ không biết bao nhiêu lợi nhuận bây giờ rơi xuống khó liền muốn để chúng ta bố thí n g ư ơ i đang nằm mơ không sai tranh thủ thời gian giao ra quân quyền trả về k h o á n g thạch lại bồi thường ta chờ tổn thất nếu không n g ư ơ i này trấn bắc hầu phủ mới thật nếu là khám nhà d i p tộc khám nhà d i p tộc ha ha chu cựu tộc mới đúng chứ ha ha ha một mảnh nục mạ tiếng nổi lên một phía tiến ninh thì là càng nghe càng im lặng đến cuối cùng đã là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng thật không có vị nào thúc bá lại đáng thương đáng thương ta Tuyệt không nhớ tình cũ tiến ninh ánh mắt nhìn về phía b ố n phía kém chút liền muốn r ắ t xuống nước mắt hết hy vọng đi ha ha sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đúng thế đúng thế không ai lại đứng ra tốt à vậy liền không còn nhiều lời hôm nay ở trong sân người trừ huyền vũ bá tức phủ bên ngoài những người khác toàn bộ xét nhà tiến ninh xoa xoa khỏe mắt sắp đến rơi xuống nước mắt đau lòng không thôi nói chúng tiểu nhân nghe cho kỹ ninh công tử úc không đúng là tiên sư có lệnh trừ huyền vũ bá tức phủ cái khác toàn bộ xét nhà tức nhi nghe được tiến linh sau lập tức lớn tiếng hô vâng cần tuân tiên sư chi lệnh cái khác tức yêu lập tức đáp lại chít chít chít trên trăm con tức nhi một chút cựu phần phật toàn bộ bay ra ngoài q u y một chương hai trăm linh sáu hắn là vô danh hát sơn vương hắn cũng là vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên chương hai trăm linh sáu hắn là vô danh hát sơn vương hắn cũng là vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên t i ê n sư tức nhi thanh â m rất lớn tại trang vương công quý tộc nhóm tự nhiên là nghe được rõ ràng mà đ ó lấy vương công quý tộc nhóm cả cười ha ha, ha t i ê n sư bạn quan không có nghe lầm chứ này nho nhỏ tức yêu vậy mà kêu cái gì tiên sư ai là tiên sư yến tiểu hầu ra sao cái kia còn có thể gọi ai ngươi không nhìn thấy yến tiểu hầu ra nuôi trên trăm con tức yêu sao ú c ta hiểu được yến tiểu hầu ra mỗi ngày cùng tức yêu vi ngũ lại là ăn lại là uống những n à y tức yêu tự nhiên tôn làm tiên sư đúng không nói rất có ly a ha ha ha đám người cười tỏ không thôi một câu tiên sư để tại tràng vương công quý tộc nhóm đều là cười đến trước ngựa sau đảo giả mạo cái gì không tốt giả mạo tiên sư vương công quý tộc nhóm nhìn xem yến ninh dáng vẻ liền như là nhìn xem một cái kẻ ngu đồng dạng chẳng lẽ yến ninh lại không biết trên thế giới này cái gì gọi là tiên lớn mật tiên sư chính là tuyệt thế kiếm tiên há lại cho các ngươi những n à y người chê cười thức nhi nghe vương công quý tộc nhóm rốt cục có chút nhịn không được tuyệt thế kiếm tiên ha ha ha tuyệt thế kiếm tiên thật là lợi hại tuyệt thế kiếm tiên a lương sơn bá tước ngươi có sợ hay không sợ a vì sao không sợ tuyệt thế kiếm tiên a đây chẳng phải là có thể ở ngoài ngàn dặm một kiếm lấy địch thu cấp thật như vậy lợi hại chúng ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao đúng à mời y ế n tiểu hầu ra lượm kiếm đi để chúng ta nhìn nhìn t u y ệ thế t kiếm tiên phong thạch à vương công quý tộc cười lớn nhìn về phía yến ninh mà đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng cấp báo báo bẩm báo đại thiếu gia bắc lương đại quốc sư đại quốc sư phủ người đến nhất chi đào hoa sao nàng tới làm gì không sợ chết ta y ế n ninh sửng sốt một chút bởi vì hắn thật đúng là không nhớ rõ có cho bắc lương đại quốc sư phủ phát qua cái gì mời bất quá hắn cùng phong tỏa cửa thành trấn bắc quân nói qua chỉ có vào chứ không có ra lúc này bắc lương đại quốc sư phủ người có thể đi vào cũng là không tính kỳ quái đương nhiên nếu thật là nhất chi đào hoa tới trấn b á c quân cũng ngăn không được không phải nhất chi đào hoa là người khác nói là nhất chi đào hoa đệ tử mà lại còn mang đến hạ lễ hộ vệ lập tức mở miệng lần nữa hạ lễ ân vậy liền để bọn hắn vào đi tiến ninh nhẹ gật đầu nếu là mang theo hạ lễ mà đến vậy liền gặp mặt một lần đi vâng hộ vệ lui ra ngoài mà nguyên bản cười to vương công quý tộc nhóm lại là lần nữa nợ nụ cười nhất chi đào hoa sợ chết ha ha ha đừng cười có lẽ hiến ninh thật là tiên sư còn một kiếm chém qua nhất chi đào hoa cũng không nhất định đâu Các ha ha ha. Đúng đúng đúng, n hì hì. mà đúng lúc này một người mặc ngũ sắc váy dài thiếu nữ liền xuất hiện tại mọi người ánh mắt tại phía sau của nàng còn đi theo mấy cái một thân quốc sư phủ đệ tử ăn mặc thanh niên trang phục như vậy nháy mắt liền để vương công quý tộc nhóm ngậm ngực lại bởi vì bọn hắn đều nhận được những quốc sư này phủ đệ tử quần áo trên người k hàn g h mai, mai. n mai mai l mai, mai, mai đại ư n n biểu gia sư gặp qua tiên sư hiến ninh hàn mai mai tại đi vào chính đường ngay lập tức liền hướng về hiến ninh làm một cái trọng lễ cái gì tiên nhất tiên h sư tiên sư hiến ninh vương công quý tộc nhóm sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi gia sư nghe nói tiên sư hôm nay đại hỷ đặt phái mai mai đến đây thứ nhất là vì vô danh hắc sơn bên trong hiệu lần bội tội thứ hai thì là vì tiên sư đưa lên tân hôn chi lễ đây là mười đàn quốc sư phủ đào hoa nhưỡng chính là gia sư tự tay sản xuất mời tiên sư nhận lấy hàn mai mai một mặt cung tình nói trầm mặc toàn bộ chính đường đại s ả n h một chút t i ệ u trầm mặc đại lương nước đại quốc sư nhất chi đào hoa vậy mà hướng yến ninh bội tội mà lại còn đưa lên tự tay t ủ chế đào hoa nhưỡng cái đồ chơi này thế nhưng là phi thường hy hữu đừng nói là nhất chi đào hoa tự tay n h ư ỡ n g liền xem như hắn đồ đệ nhóm nưỡng h đó cũng là vô cùng hy hi hữu tại sao có thể như vậy ta nghe nói liền xem như bắc lương quốc q u â n một năm cũng chỉ có thể hét tới nhất chi đào hoa n h ư ỡ n g một v ò đào hoa túy cái này thế mà đưa mười đàn tới vương công quý tộc nhóm thật n g b ư ớ c bất quá tiến ninh lại cũng không n g b ư ớ c tương phản hắn còn vô cùng thanh tỉnh dù sao hắn nhưng là nhớ kỹ nhất chi đào hoa đâm hắn một kiếm mà lại hắn cũng một kiếm chém nhất chi đào hoa thân ngoại hoa thân bây giờ chạy tới tặng lễ cự tâm ở đâu đưa ta mười đàn đào hoa nưỡng nhất chi đào hoa đâm ta một kiếm t ự u có thể tính toán tiến l i n h n i ế t miệng tiên sư không phải cũng một kiếm chém gia sư thân ngoại hóa thân sao mà lại lúc ấy tiên sư mang theo vô danh hát sơn mấy đại yêu vương đến đây sau lưng tám vạn yêu binh khí thế h u n g mãnh lại đoạn mất ta sư m i n h hai cánh tay một chân gia sư lúc ấy cũng đúng là bất đắc dĩ có chút bất đắc dĩ hàn mai mai cười khổ nói cái gì tiến l i n h một kiếm chém nhất chi đào hoa thân ngoại hóa thân còn mang theo vô danh hát sơn mấy đại yêu vương cái gì yêu yêu vương chẳng lẽ là vô danh hát sơn kiêm ư ờ i đại yêu vương sao tám vạn yêu binh một máy mắt vương công quý tộc nhóm ngơi dại tin tức này lượng thực sự quá lớn a bọn hắn thật không tiếp thụ được mà đúng lúc này lại có một tên hộ vệ từ ngoài cửa chạy tới báo bẩm báo đại thiếu gia thánh thánh n ữ cung người đến thánh n ữ cung tiến ninh ánh mắt chuyển hướng đứng bên người thiên sơn t u y ế t này ý tứ rất rõ ràng thánh n ữ cung cựu là cùng thiên sơn tuyết kết hết thể nghe thiên sơn tuyết ý tứ ở xa tới là khách để các nàng vào đi thiên sơn tuyết tự nhiên minh bạch tiến ninh ý tứ vâng hộ vệ lập tức lui ra không bao lâu bên ngoài lần nữa tiến đến một đội người thuân một sắc váy dài trắng phiêu lượm phi phạm mà lại trên n g ự c phương đều theo lên một cái t h á n h chữ hiện lộ rõ ràng thánh nữ cung khí c h ấ t thánh nữ cung đệ t ử a l a đại biểu tôn sư hướng tiên sư y ế n minh cùng trái tiên phong tướng quân tiên h sơn tuyết đưa lên tân hôn hạ lễ cũng chân thành cảm tạ tiên sư tại vô danh hát sơn tha thứ t à trở tri ân a l a nói xong liền hướng về y ế n minh đi không người một cái lễ thân thể cơ hồ chính là thẳng đứng t r ả thái t thánh nữ cung cũng tới tạc lễ mà lại còn muốn cảm tạ cái gì tha thứ tri ân lần này tất cả vương công q u tộc giống như gặp sét đánh lâm quảng hầu cùng an quốc công càng lá sắc mặt đại biến bởi vì, bọn hắn đều nhớ rõ hiến minh đã nói lâm quảng hầu phủ diệt tộc mà an quốc công càng là không đây không có khả năng cái gì tiên sư giả tất cả đều là giả không sai hiến minh ngươi là nghĩ phản quốc sao đầu tiên là bắc lương đại quốc sư phụ hiện tại lại là nam khánh thánh n ữ c u n g ngươi cho rằng dựng vào này hai đầu tuyến liền có thể muốn làm gì thì làm n à y bên trong là đại cản là chiến thần điện bảo vệ địa phương vương công quý tộc trong có người gào lên bọn hắn không tin đương nhiên bọn hắn càng nhiều hơn chính là không thể tin được chiến thần điện đến bầm đại thiếu gia chiến thần điện chiến nam cùng chiến bắc dẫn đầu hai mươi danh chiến thần điện đệ tử tự mình đến hướng đại thiếu gia chúc mừng đồng thời đưa lên hạ lễ ngoài cửa hai tên hộ vệ lần nữa truyền báo toàn bộ vương công quý tộc một chút liền đem ánh mắt nhìn về phía cổng vị trí quả nhiên bọn hắn thấy được chiến thần điện thân ảnh lấy chiến nam cùng chiến bắc hai vị thân c h u y ê n đệ tử cầm đầu hơn hai mươi danh chiến thần điện đệ tử mặc thống nhất chiến thần điện p h ụ c sức màu x á m trắng trường sam còn g ở sau lưng trường kiếm mà tới ánh mắt của bọn hắn kiên nghị nhưng là thần tình lại là cung kính phi thường toàn bộ tiến lên quá trình bên trong liền lớn tiếng khục một tiế lộ ra vô cùng hiểu được lễ nghi này rõ ràng cùng dĩ vãng chiến thần điện dĩ vãng xuất nhập vương công quý tộc phủ đệ phong cách có chút không giống nhau lắm chiến nam chiến bắc đại biểu gia sư cùng chiến thần điện chúc mừng tiên sư hiến ninh cùng trái tiên phong tướng quân thiên sơn tuyết đại hôn sự tỉnh chiến nam cùng chiến bắc một bên nói cũng một bên hướng về hiến ninh hành lễ ầm ầm giờ khắc này mặc dù thiên không bên trong lôi điện nhưng là tất cả vương công quý tộc lại là cảm giác được đầu nao ưu ám cả đám đều có chút đứng không vững chiến thần điện hai đại đ ạ tử chiến nam cùng chiến bắc vậy mà cũng tới mà lại bọn hắn cũng gọi giống vậy h ế n ninh gọi chẳng lẽ việc này là thật t i ế n ninh thật là thiên sư chít chít đúng lúc này thiên không bên trong bay về một con có lục vũ tự yêu tự yêu rơi xuống rơi vào tước nhi đầu vai sau đó mở miệng hướng yến ninh h ồ i báo bẩm báo tiên sư dừng m ấ c mô tướng quân để tiểu yêu cho tiên sư đáp lời chim đầu đàn khái nam tử tức nhà đã kê biên tài sản hết thể chép không có gia sản bảy trăm ba mươi năm bốn trăm ba mươi hai khế nhà chung m ộ ư ơ i ba nơi ruộng đồng nản g mẫu bịch khái nam tử tức một đầu mới ngã xuống đất hắn nhãn tình chăm dã hai con chân dùng sức trên mặt đất đạp trong miệng không ngừng phun v à biển bởi vì tức nhi ê nói n kia chút gia sản vừa vặn cùng hắn tử tức phủ sổ sách thượng ghi chép giống như lúc trên cơ bản không có cái gì sai lầm t ử tước đại nhân khái nam tử tước ngài ngài thế nào vương công quý tộc trong tự nhiên là không có người nói chuyện người nói chuyện là yến l i n h lúc này yến l i n h chính một mặt t ân cần nhìn xem ngất đi khái nam tử tước một bộ đau lòng cùng yêu mến bộ dáng có ai không các ngươi cả đám đều thất thần lầm gì chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy khái nam tử tức té xỉu sao n g à y ngày n à y ngày l ạ hỉ còn không mo một chút bà khái nam tử tức ném ra bên ngoài vâng hai tên h ắ c giáp hộ vệ lập tức tiến lên nâng lên khái nam tử tức liền đi căn bản không có cho cái khắc vương công quý tộc bất kỳ phản ứng nào thời gian Quy yêu ruộng mẫu. bay một chương 207, Khánh Sơn thành bên trên, một kiếm phi thiên. Chương 207, Khánh Sơn thành bên trên, một kiếm phi thiên. Chí, chí. Lại là một Bẩm mới một xem thành trên, thiên. thành trên, thiên. tức yêu bay thấp trở về. Báo tiên sư, tướng tử tức phủ đã kê biên tài sản, hết thẻ Thật tướ chương Chương Chích chích. con chép không có chỗ, Khánh phi Khánh phi khoảnh phủ không khế nhà nghèo, khoảnh sư, lượng, Sơn Sơn bên bên biên sản, sản đồng ngắn kê báo là ra tướng tử tức phủ công tử ra Lại về. đã nguyên t ư ớ n tử tức phủ đ ạ không, không không, không bản đã, đã hôn mê đại công tử lập tức lại một chút đứng lên bà ta ném ra bên ngoài đi van cầu ngươi ném ta ra ngoài vương công quý tộc ném cái gì ném đại thiếu ra nói để ngươi đào quáng ngươi nhất định phải đào quáng tiểu thanh đứng dậy trong tay còn cầm một cây màu đen dòi sát người người muốn làm gì đại công tử lúc này tự nhiên là không có cái gì tâm tư h â n thưởng tiểu thanh xinh đẹp một mặt kinh khủng ba một roi rút ra không trung vẫn còn phích lịch lôi đỉnh đại công tử dọa đến toàn thân cứng n ắ c đ ó lấy liền nhãn tình một trận trắng giã bút đỉnh đỉnh liền hướng sau hướng lên đông cái hót chạm đất ai nay lần hẳn là thật mất đi tiến minh giang tay ra lập tức tiểu thanh một chút tiểu thanh vì cái gì muốn bằng bạch vô cớ dọa ngất nhân ra người tập quán này về sau muốn đổi vâng đại thiếu gia về sau ta sẽ trực tiếp bả người c t r n g ấ t đi tuyệt không dọa bọn hắn t i ể u thanh lập tức tự vẽ mặt thành thật nhẹ gật đầu ân này dạng là được rồi tiến n i n h vui mừng nhẹ gật đầu vương công quý tộc tiến n i n h lương sơn ba tức đứng dậy trên mặt trướng đến lúc thì đỏ một trật tự ngươi ngươi thật dám chép chúng ta chúng ta nhà chít chít tiến n i n h vẫn không trả lời lương sơn bá hai con tức yêu cũng đã rơi xuống trở về bẩm tiên sư lương sơn ba tức yêu cũng đã r n g t r ề n ba tức cũng đã u ố n g t b i ê n t ứ i x u n hai nhà hết thể chép xuất ra sinh một trăm chín mươi bảy vạn ba nghìn ba trăm hai khế nhà a lương s ơ n bá lương s ơ n bá n g ư ơ i hại ta a khánh điền bá lớn tiếng b i thiết lập tức một ngụm máu tươi liền từ trong miệng p h u n tới phốc máu tươi thẳng bao tố giống như hoa hải đường mở tiến l i n h hài lòng nhìn xem một màn này nghe nói ngày đ ạ i hỉ liền nên thấy chút đỏ khánh sơn bá tức đại nhân bằng không lại hỏi mấy ngụm nhìn nhìn n g ư ơ i n g ư ơ i thật độc thật độc ca p h ú c khánh sơn bá tước hai con mắt t r ò n tròn đ ó lấy lại là phun ra một ngụm máu thân thể hỡn một cái bạch một chút liền ngã trên mặt đất tiến ninh người dám dò xét ta nhà ta cùng người liều mạ lương sơn ba lớn tiếng h ò hét đồng thời tự hướng về hiến ninh một chút lao đến hiện nhiên là muốn cùng hiến ninh l i ề u mạng nhưng là hắn còn không có vọt tới hiến ninh trước mặt một thanh kiếm cũng đã như điện chớp ra khỏi vỏ sau đó trực tiếp chống đỡ tại hắn trên cổ họng người xuất kiếm chính là chiến bắc chiến chiến lương sơn ba thân thể d u n g động t ố c mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì nhưng là chúng ta chiến thần điện lập trường là kiên quyết ủng hộ tiên sư hiến ninh quyết định chiến bắc một mặt trang nghiêm nói hắn muốn làm phản á thật hắn cấu kết bắc lương đại quốc sư phủ còn cấu kết nam khánh thánh nữ cung chiến thần điện chiến thần điện khả tuyệt đối không nên bị hắn mê hoặc hoa khô chiến bắc ánh mắt phát l ạ n h nói theo một ý nghĩa nào đó mặc dù chiến bắc cùng chiến nam tới chậm một chút thế nhưng là bọn hắn lại đại khái là nhìn ra hôm nay tình thế tiến ninh tự hồ tại đối bắc xuyên ngũ phủ các quý tộc hạ thủ điểm này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì chiến thần điện tại bắc xuyên ngũ phủ là có bí tham có chút trên lợi ích liên lụy sự tình hắn tự nhiên là biết một chút bất quá này đều không phải mấu chốt dù sao chết đến mấy cái quý tộc đối với nền tảng lập quốc mà nói thật không tính là gì hiện tại chân chính mấu chốt chính là Bác l ư cùng cùng một đạo kiếm quang hiện lên lương sơn ba trên cổ học liền nhiều hơn một đạo vết máu hắn trợn tròn trong mắt không dám tin nhìn xem t r ế n bắc bởi vì hắn vạn lần không ngờ giết hắn người vậy mà lại là chiến thần điện đệ tử mà trên thực tế không chỉ là lương sơn ba không nghĩ rõ ràng t r u nhưng g n v ơ c ô ngay Quý Tộc đồng dạng không nghĩ rõ ràng. Dù rõ s o bảo Chiến Thần Điện v lúc à đ ạ này An Nguy, h n chính g là u thiên n cục không trong lại bay trở về mấy cái tức yêu bẩm tiên sư lĩnh nam ba tức ư phủ đã kê biên tài sản bẩm tiên sư t a m dương tử tức phủ đã kê biên tài sản bẩm tiên sư từng cái tức yêu trở xuống đến tức nhi trên thân hướng về t ế n linh mở miệng nói mà theo những ngày tức yêu mở miệng từng cái vương công quý tộc đều là lớn tiếng bi thiết có người đứng không vững ngồi ngay đó có người bi thống thúc thiết đau đến không muốn sống chiến bắc n gây dại chiến nam cùng cái khác chiến thần điện đệ tử đồng dạng n gây dại chiến thần điện còn muốn tiếp tục hay không giết t ế n linh khơi gợi lên khoe miệng dùng một ngón tay chỉ thượng đã bị giết chết lương sơn bá tước chiến bắc giết cái thi a chiến thần điện từ trước đến nay đều là không tham dự chính sự được không hắn cắn răng giết một cái lương sơn b á tước cái này đã coi như là phá tiền lệ nếu là lại giết tiếp hậu quả là cái gì thật không nhớ quá nhưng nếu như không giết k i ế mẹ nó cũng rất khó chịu a chiến thần điện không dám giết ta bác lương đại quốc sư phủ ngược lại là dám hắn mai mai tức thời mở miệng đón lấy lại hướng về y ế n l i n h thi lễ một cái chúng ta thánh nữ cũng cũng dám a la tự nhiên là không cam lòng lạc hậu chiến bắc cùng chiến nam nhìn các ngươi làm cho vui vẻ như vậy này là ý nói ta không dám giết sao h ế n ninh cười yếu ớt lấy nhìn xem mở miệng hàn mai mai cùng a la chờ người chít c h lần này tất cả vương công quý tộc toàn bộ đứng không vững lâm quảng hầu một môn bị diệt thật bị diệt tiến linh ngươi dám đổ ta một môn vì sao muốn như thế hết thể kế hoạch đều là an quốc công tại thôi động ngươi vì cái gì muốn đổ ta lâm quảng hầu phủ lâm quảng hầu hai mắt đỏ bừng lâm quảng hầu chuyện của mình làm chẳng lẽ đều không rõ sao an quốc công phủ là phía sau thôi động thế nhưng là an quốc công là không thể nào thân trưởng tám vạn c h ấ n bắc quân chân chính có thể tiếp nhận tám vạn c h ấ n bắc quân chỉ có ngươi lâm quảng hầu phủ ta nói không có sai à. tiến ninh lần nữa nhìn về phía lâm quảng hầu ngươi ngươi ngươi vì sao lại biết những n à y ngươi không nên biết đến không có khả năng không có khả năng phúc lâm quảng hầu miệng phun màu tươi ngã trên mặt đất mà an quốc công thì là tại lúc này bịch một c h ú t quỷ tiến ninh ta an quốc công phủ một môn ba thể tướng tam thế vì công ngươi không thể đối với nước ta công phủ đậu thủ ngươi như đậu thủ này đại cản chứa không nổi ngươi an quốc công thân thể rung đậu túc từ hắn bắt đầu đi vào chiều cục đến hôm nay hắn cho tới bây giờ không có giống hôm nay này dạng sợ h ã i qua bởi vì tiến ninh quá ờ gác quá độc hoàn toàn không giảng bất kỳ chuẩn mực đi lên tự giết tại này chủ người trước mặt ngươi căn bản vô kế khả thi quốc công nhắc nhở đúng a ta như thật giết ngươi nay đại càn còn có dung hạ được ta sao tiến ninh nhìn xem trên đất quỷ lấy an quốc công khẽ gật đầu đúng vậy a đúng vậy a tiến ninh úc không đúng tiến hầu ra ta nguyện ý đưa ngươi dẫn cho lăng vương điện hạ không. không không không ta để lăng vương điện hạ hiện tại liền đến khánh s ơ h à n h ta để hắn tới gặp ngươi chỉ cần ngươi đồng ý n à y bác xuyên ngũ phủ khoáng thạch lợi nhuận các ngươi c h ấ n bắc hầu phủ chiếm ba thành không n a m thành n a m thành được chứ an quốc công là thật vô pháp lãnh tĩnh ta cha là lăng vương giết sao tiến ninh khỏe miệng d ư ơ n g lên không không phải n g ư ơ i cha không phải lăng vương giết hắn là bị ách đ ỗ n g nhiên an quốc công sắc mặt k ị c biến l ờ i ra đến khỏe miệng ngạnh xinh xinh lại nuốt trở vào bị ai giết tiến ninh hướng phía trước bước ra một bước tiến hầu ra hắn là bị hắn là bị hoài vương giết thật ngươi tin ta chính là hoài vương bày mưu kế là hắn giết người phụ thân an quốc công lớn tiếng nói Hoài vương. hắn o à i Vương. h vì cái gì muốn giết ta cha đâu tiến ninh nhẹ gật đầu hỏi lần nữa bởi vì hắn cần b ắ c xuyên ngũ phủ ủng hộ thế nhưng là ta ủng hộ chính là là lăng vương đ i ệ n hạ cho nên hắn liền tìm được trấn bắc hầu phủ nhưng ngươi cha cự tuyệt hắn đúng cho nên hắn chỉ có thể giết ngươi cha kể từ đó hắn liền có thể lại tìm cơ hội khống chế trấn bắc hầu phủ cái này ngươi có thể hỏi nhị phu nhân ti bạch lan nếu như ta đoán không sai này lần trấn bắc hầu phủ biến cố chính là hoài vương ở sau l ư n g điều khiển nhị phu nhân dám nói không phải sao an quốc công đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía chủ vị ti bạch lan tiến、Linh. Không. tiên sư việc này cần bàn bạc kỹ hơn hoài vương điện hạ thế nhưng là hoàng tử chiến bắc nghe đến đó sắc mặt cũng biến thành tương đối khó nhìn không có việc gì quốc công đại nhân nói đúng r i ê n g là này lần hầu p h ụ biến cố hoài vương liền thoát không khỏi liên quan tiến ninh cười khoát tay á o lập tức nhìn về phía tiểu thanh kiếm siêu một đạo kiếm quang tử tiểu thanh trong miệng bắn ra bay phi kiếm tất cả tại tràng vương công bí tộc còn có hắc giáp bọn hộ vệ tại thời khắc này đều là hai mắt trận tròn xoe đi thôi hoài vương phủ biệt viện bên trong chẳng cho ta một cái đầu người đến tiến minh hướng phía ngân quang k h ẽ quát một tiếng ngâm ngân quang sáng rõ kiếm ngân vang như rồng màu ngọc bạch trường kiếm nháy mắt liền là một đạo ngân quang vọt lên bầu trời toàn bộ khánh sơn thành tại thời k h ắ c này đều bị đạo này ánh sáng m à u bạc sở chiếu sáng hoa có lưu tinh t h ư ợ n như là một thanh kiếm là phi kiếm trong truyền thuyết kiếm t i ê n phi kiếm khánh sơn thành trong vô số đạo ánh mắt nhìn về phía thiên không q một chương hai trăm linh tám ngân quang chiếu sáng một thành tuyệt thế kiếm tiên phong thái chương hai trăm linh tám ngân quang chiếu sáng một thành tuyệt thế kiếm tiên phong thái phong vân hưng hội thần phú tâm tình không hiểu có chút nóng n ộ i dựa theo lẽ t h ư ờ n g nàng hẳn là đi chân bắc hầu phủ đi cho hiến l i n h cùng thiên sơn tuyết chúc mừng nhưng trên thực tế hiến l i n h thế mà liền thiếp mời đều không có cho nàng hạ đáng ghét a quá đáng ghét á đá. thần phú cảm giác n g ư ợ c tựa như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng khẩu khí này ra không được bởi vì nàng vì cuộc hôn lễ này mấy ngày qua vẫn luôn đợi tại khánh sơn thành kết quả lại cái gì cũng không làm được ba thần phú đem cửa sổ đầy ra vừa vặt liền thấy một đạo ngân sắc quang mang từ chân bắc hầu phủ trong sông ra giống như một đạo trong sáng trăng non đồng dạng bay vào đến không trung mà đ ó lấy toàn bộ khánh sơn thành đều bị ngân quang bao phủ nam tạo thần phú hỏa hồng miệng một chút t i ể u núi dọc ra một đôi yêu tình một dạng nhãn tình trong nháy mắt lại chừng được so trung đồng còn lớn hơn linh viễn phủ đại tướng quân thiên sơn viễn chính ở trong viện an ủi khóc đến thê thê thảm thảm hoài an của chúa tuyết nhi lập gia đình ta này tâm a vắng vẻ ô ô ồ hoài an quận chúa hiển nhiên là phi thường không nỡ thiên s ứ ấ t tuyết nương tử không cần quá thương tâm ngươi chỗ nào đau ta giút ngươi xoa xoa được chứ thiên sơn viễn một đôi mắt trận tại hoài an quận chúa ngực một bộ ân cần bộ dáng đi ra ngươi cái này giả mà không đứng đắn hoài an quận chúa khé gắt một bụng ta giả sao ta không có chút nào lão vây phần chính đáng hay không kinh cùng nương tử chuyện riêng tư nay có thể gọi không đứng đắn sao thiên sơn viễn nghiêm mà nói nói nhỏ chút bên ngoài có người đâu ha ha ha nương tử xin yên tâm ta đã phân phó tốt không cho bất luận kẻ nào tới gần hôm nay này v ư ờ n hoa chính là chúng ta điện a nương tử ngươi nhìn có phi kiếm thiên sơn viễn nói tới một nửa đột nhiên tự cảm giác được ngân quang trói mắt ngay lập tức liền ngẩm đầu lên gạt người chỗ nào sẽ có cái gì bay t a ngày a thật sự có một thanh kiếm bay trên trời hoài an quận chúa thẹn thùng cười một tiếng lập tức há to miệng kiếm là từ c h ấ n bắc hầu phủ bay ra ngoài thiên sơn viễn lại gọi chẳng lẽ là có tiên nhân muốn giết tiến ninh nhanh nhanh tiến đến c h ấ n bắc hầu phủ khánh sơn thành bên trong một gian tự miếu trong kim thiền tử đang bị một đám nữ thí chủ vây quanh hắn chính đang giảng kinh thụ pháp mà nữ thí chủ nhóm thì là nghiêm túc n g h e học thuận tiện sẽ còn len lén nhìn một chút trước mặt này tuấn tiếu tuổi trẻ hòa thượng a đại gia mau nhìn trên trời tốt giống có thanh kiếm kiếm nơi nào có kiếm h thật sự có một thanh kiếm a nữ thí chủ nhóm đột nhiên thét lên kim thiền tử tự nhiên theo bản năng ngẩng đầu lên sau đó hắn liền thấy được thiên không trong kia lấp lánh ngân quang còn có kia bà quen thuộc phi kiếm sư phụ trở về thành vì sao không tới tìm ta kim thiền tử sửng sốt một chút lập tức lập tức đứng lên các vị thí chủ ngay khác tiểu tăng lại đến uy tiểu hòa thượng ngươi đi đâu a ta muốn đi c h ấ n bắc hậu phủ c h ấ n bắc hậu phủ hoa tiểu hòa thượng thật là lợi hại ta làm sao liền không có nhìn ra nay kiếm là từ trấn bắc hậu phủ bay ra ngoài a là vị nào tiên nhân giá lâm trấn bắc hậu phủ vì tiểu hầu gia chúc mừng sao nếu là như vậy tiểu hầu gia coi như lợi hại khánh sơn thành bên trong trà lâu t i ể u quán thiệp cơm s o n g bà phi kiếm thật là phi kiếm chúng ta khánh sơn thành đến tiên nhân ả nha ánh mắt mọi người đều nhìn về thiên không bên trong bạch long kiếm hoài vương phủ biệt viện bên trong bạch tố tố cũng sớm đã đuổi theo hoài vương và o vào tại liên tiếp chém giết m ộ ư ơ i ba danh hộ vệ sau nàng thành công đem hoài vương dồn đến trong hậu viện mắt thấy sắp đắc thủ thời điểm một cái năm tuổi hài đồng chạy ra đồng thời lớn tiếng kêu tên của nàng một đường hướng nàng chạy tới tiến thu bạch tố tố tại trong hầu phủ làm như thế lâu còn ra tự nhiên là nhận biết này vị hầu phủ tiểu thiếu gia tức yến ninh đệ đệ v u n g ra hoài vương điện hạ ta liền đem yến thu giao cho ngươi một ánh mắt như ưng nam nhân xuất hiện sau l ư n g yến thu đồng thời dùng một cái tay đem yến thu nhấc lên chính là ngũ phủ tổng đốc tào khánh mang bạch t ỷ t ỷ cứu mau cứu ta yến thu dọa cho phát sợ không ngừng dãy r ủ i lấy nhưng là sắc mặt lại là càng trướng càng đỏ、Tốt. bạch tố, tố quyết định thật nhanh bởi vì yến ninh giao phó nhiệm vụ chính là để nàng đến hoài vương phủ biệt viện bên trong tìm kiếm yến thu còn có thuận tiện cứu r a có khả năng nhốt tại nơi này bà vị tộc lão về phần giết hoài vương kỳ thật cũng là nhiệm vụ chi một chị bất quá tiến linh tại nhiệm vụ tầm quan trọng bên trong đề cập qua trọng yếu nhất chính là cứu r a hiến thu giết nàng nhanh tất cả mọi người cùng tiến lên giết nàng hoài vương đang chạy ra bạch tố tố bàn tay sau ngay lập tức hướng về tào khánh vương hô hoài vương điện hạ đi trước tào khánh vương cho mày không phải hắn không muốn nghe từ hoài vương mệnh lệnh mà là hắn có thể cảm g i á được bạch tố, tố cường đại lại thêm mười ba danh hộ vệ chết đều chứng minh bạch tố, tố không tầm thường mười ba danh hộ vệ trong đó không hiện có thượng phẩm cảnh cao thủ tại vây k i ế n chi tình thế trong vậy mà có thể dễ dàng như thế chém giết bọn hắn chủ yếu nhất là dám can đảm một người xâm nhập hoài vương phủ người thị nữ này đến cùng ra sao thực lực tào khánh mang trí nhớ vô cùng kinh người h ắ n khi nhìn đến bạch tố tố lần đầu tiên sau cũng đã nhận ra bạch tố tố chính là hiến ninh tiếp h thân thị nữ khả hiến ninh cũng bất quá là tối cao tiên thiên cảnh một tên thị nữ chẳng lẽ còn có thể so hiến ninh lợi hại hơn hay sao bạch, kiếm mang phóng đại. bạch tố, tố khi nhìn đến tàu khánh phương đem yến thu buông ra sau một n á y mắt trường kiếm trong tay cũng đã hóa thành một đạo lưu quang hướng về tào khánh mang n h ế t hầu đâm tới thiên thiên cảnh tào khánh vương nhãn tình đột nhiên nhữ lại toàn thân chân nguyên tỏa hào quang mạnh dưới chân hơi còn một chút mặt đất đều bị dấm nứt ra ba khối làm bác xuyên ngũ phủ tổng đốc tào khánh vương kỳ thật có rất ít cơ hội xuất thủ cho nên không có bao nhiêu người biết hắn thực lực chân chính là một tên tiên thiên cảnh hậu kỳ cao thủ và n h mặt đất dạn nước tào khánh vương một t r ư ờ n g đón lấy bạch tố trường tố kiếm tại tiên thiên chân nguyên hộ thể phía dưới hắn liền như là một cái dương cánh diều hâu đồng dạng từ trên xuống dưới một t r ư ờ n g vô tại bạch tố, tố trên lưới kiếm và n h một trường này bổ xuống càng đem bạch tố tố kiếm đập đến run lên một cái a bạch tố tố khẽ ồ lên một tiếng trong lòng lập tức liền minh bạch tào khánh phương cũng không đơn giản sau đó nàng liền phi tốc vừa lui thuận tiện đem yến thu mang về đến bên người bạch tỉ tỉ ba vị tộc ra ra gia còn giam ở bên trong đâu yến thu dùng ngón tay hướng hậu viện bên trong một cái phòng ân t h u t thu thiếu ra mời đứng ở phía sau của ta đi bạch tố, tố nhẹ gật đầu lại đem yến thu bảo hộ ở sau lưng ánh mắt lần nữa nhìn về phía tào khánh p ư ơ n g một cái tiên tiên cảnh thị nữ tiến ninh thật sự chính là đại thủ b a không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới c h á c không được tần tam lang đi hắc phong cốc sau liền không có trở lại tào khánh vương rốt cuộc minh bạch tần tam lang là như thế nào chết nguyên lai kia cái tần tam lang là các người phải qua bạch tố tố tựa hồ cũng có chút giật mình đại khái hiểu trong đó chuyện đã xảy ra các ngươi mang hoài vương điện hạ tay này trong giao cho ta tào khánh vương không tiếp tục trả lời bạch tố tố vấn đề mà là chuyển hướng hoài vương vị trí hô to bản vương không đi có tào tông đốc tại chẳng lẽ bản vương còn sợ nàng một cái nho nhỏ thị nữ hoài vương hiển nhiên là phẫn nộ phi thường sợ không phải một cái thị nữ mà là người thị nữ này phía sau vị kia hoài vương điện hạ nghe bản đốc một lời tiến linh ít nhất là t i ê n thiên cảnh thực lực nếu là hắn lại đến nơi đây ta chờ h ắ n phải chết hắn chẳng lẽ còn thực có can đảm giết bản vương bản vương cho hắn mười cái lá gan hoài vương rõ ràng không tin đây là một người đ i ê n hoài vương điện hạ chính là tương lai trần long nếu là cùng một người điên dây dưa mà mất tính mệnh chẳng phải là đáng tiếc tào khánh vương nói lần nữa hoài vương trầm mặc bởi vì chính như tào khánh vương lời nói hắn là tương lai trần long rất có thể phải thừa kế quốc quân chi vị làm sao có thể thật cùng một người điên c ự mệnh không đáng giá quá hồn ví mau dẫn hoài vương điện hạ sau khi đi viện nhanh đi tào khánh vương k h ẽ quát một tiếng vâng hai tên hộ vệ lập tức l í n h mệnh hoài vương điện hạ đào mệnh quan trọng đúng vậy a theo chúng ta đi đi mối thù hôm nay bản vương thể tất yếu gấp đội trả lại y ê n linh hoài vương tức giận vô cùng quay người đi theo hai tên hộ vệ hướng về hậu viện bỏ chạy không bao lâu đi vào một chỗ động cầu động cầu không lớn vẹn vẹn có thể cho phép hạ một con chó bỏ vào leo ra có ý tứ gì hoài vương nhìn về phía hai tên hộ vệ tổng đốc đại nhân nói hiện tại hoài vương phủ biệt viện trước sau hai môn đều bị trấn bắc hầu quân người giữ vững liền xem như từ phía tường vây cũng có người không ngừng tuần thú nhưng muốn chạy trốn ra hoài vương phủ biệt viện chỉ có con đường này hai tên hộ vệ thận trọng nói đi đặc nương con đường này bản vương muốn đi cửa chính ai dám ngăn trở ta liền dễ h a i hoài vương v ẫ n nộ quay người liền hướng về cửa chính đi đến hoài vương điện hạ điện hạ không thể a hai tên hộ vệ lập tức đuổi kịp mà đúng lúc này thiên không trong ngân quang sáng lên trong chốc nhóm này toàn bộ khánh s ơ n thành phản phất đều bị ngân quang báo phủ hoài vương cùng hai tên hộ vệ dưới ý thức liền ngẩng đầu lên sau đó bọn hắn liền thấy một đạo ngân quang đâm về phía thiên cung giống như một đầu ngân bạch cự long tại không trung bay múa ngâm kiếm ngân vang không thôi mà đ ó lấy một bả như là bạch ngọc trường kiếm liền từ chân trời rơi xuống mang theo trong c h è o kiếm minh còn có một cỗ uy nghiêm mà khí tức cổ xưa từ đám mây bay thấp như là một đạo lưu tinh một dạng hướng về hoài vương phủ biệt viện vị trí bay tới bay phi kiếm một kiếm phi thiên đây là tuyệt thế kiếm tiên h hai tên hộ vệ dọa đến miệng đều có chút không khép lại được hoài vương sắc mặt đồng dạng hoàn toàn chẳng bệnh bởi vì giờ này khắc này hắn có một loại hết sức rõ ràng cảm giác này thanh kiếm tựa như là mọc da nhãn tình đồng dạng đang tìm lấy hoài ắ n c n ngồi. m hắn chính là này, thanh nảy là k ế nếu kiếm giết. kiếm? kiếm? m dám đảm một mắt chém con can chút, trong Hoài ngồi, như hắn động hắn nhất định nảy thanh nháy kia tiểu Phi、kiếm. Ai? Ai phi đậy à, bị sẽ vương dùng sức k h ô n g chế muốn để mình không sợ thế nhưng là hắn thân thể lại là bản năng đang run g Long Bạch tóc ấ n Thiên, Phong thần h Bạch Long Trấn Thiên, Phong thần dị biến. Hoài n Long Trấn Bạch Long trên treo biến. kiếm trung trước mặt bạch tố tố còn đứng lấy một cái mắt tưng nam tử trung niên trên thân đang phát ra một cố nồng đậm tiên thiên chân nguyên khí tức ngâm cao m a o kiếm minh vâng lên bạch long kiếm cảm nhận được bạch tố tố nguy cơ lập tức hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang v ọ t xuống dưới đang cùng bạch tố tố đối nghịch tào khánh phương sửng sốt một chút phi kiếm hướng ta mà đến tào khánh phương bản năng muốn chạy thế nhưng là bạch long kiếm tốc độ quá nhanh liền một chi đào hoa thân ngoại hoa thân đều tránh không khỏi tào khánh p ư ơ n g lại có thể nào chạy mất mắt thấy bạch long kiếm đến phụ cận tào khánh p ư ơ n g phát ra gầm lên giận g i không thời khắc sinh tử một cái trước mắt. hắn đột nhiên một cái quay đầu toàn thân quan g mang lấp lóe một trưởng liền hướng về bạch lòng kiếm trên lưới kiếm vỗ xuống đi nhưng là cùng hắn vô chúng bạch tố tố một kiếm kia khác biệt hắn một trưởng này vỗ xuống sau tựa như là đập tới không khí đồng dạng căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại tàn ảnh tào khánh vương trong lòng run lên đón lấy hắn tựu cảm giác được thiên không tại xoay tròn tư duy cũng biến thành dần dần đình trệ ta chết đi đúng không đông một cái đầu lâu rớt xuống đất chỉ là tào khánh vương đến chết đều không có minh bạch làm sao đột nhiên tới một thanh phi kiếm mà lại thanh phi kiếm này vẫn là hướng về phía hắn mà đến dưới tình huống bình thường này trong không phải là hoài vương phủ sao bịch tào khánh khánh thân thể ngã trên mặt đất ngâm bạch long kiếm ngân quang sáng rõ từng đạo ngân sắc kiếm quang tứ tán ra chỉ là khuynh khắc gian liền đem vây quanh bạch tố tố những hộ vệ khác toàn bộ chém giết một tên cũng không để lại a đừng a tiếng đ e o thảm thiết qua đi trong phủ liền trở về tại bình tĩnh tố tố cảm ơn tiên sinh xuất thủ tương trợ bạch tố, tố lập tức hướng bạch long kiếm hành lễ ngâm bạch long kiếm kiếm tiêm run rẩy lập tức liền đem tào khánh phương đầu lâu mang theo nháy mắt lại bay trở về đến thiên không hướng về trấn bắc hầu phủ mà đi hậu viên trong hoài vương đặt mông ngồi dưới đất hắn trên mặt cùng trên thân đã hoàn toàn bị ướt đấm mồ hôi tào khánh vương chết rồi hắn nhưng là tiên thiên cảnh cao thủ a hoài vương thấy được bạch long kiếm thượng đầu người những người khác không biết tào khánh vương thực lực hắn lại là biết đến là kiếm tiên vừa rồi một kiếm kia chỉ có kiếm tiên mới có thể làm được một kiếm bay tới ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp thế nhưng là này khánh sơn thành chồng người nào là kiếm tiên này khánh sơn thành chồng tại sao lại có kiếm tiên hoài vương nghĩ mãi mà không rõ bởi vì hắn đã muốn điên rồi hắn tư duy trống rỗng nao hải chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đ ả o mệnh chạy ra hoài vương phủ chạy ra khánh sơn thành về phần cái gì trùng chó hắn đã không để ý tới vậy t r ư ợ l i ê n do dự đều không do dự một chút hắn liền chui vào hoài vương điện hạ tào tổng đốc hắn hai tên hộ vệ tự nhiên cũng nhìn thấy bạch long kiếm thượng đầu người vừa mới chuẩn bị lại khuyên hoài vương đ ả o mệnh liền phát hiện nguyên bản thể sống chết không theo hoài vương đã chủ động chui vào trùng chó hai tên hộ vệ nhìn nhau lập tức tựu đi theo hoài vương điện hạ ngài chờ chúng ta một chút khánh sơn thành chết không một thanh kiếm mang theo một cái đầu người phi hành trên không trung toàn thành ánh mắt đều nhìn về không trung bởi vì k i a khỏa đầu người thượng chính nhỏ xuống lấy máu tươi một dọn một dọn rơi xuống từ hoài vương phủ một mực kéo dài đến c h ấ n bắc hầu phủ là c h ấ n bắc hầu phủ thật là c h ấ n bắc hầu phủ bên trong bay ra tới kiếm phi kiếm a c h ấ n bắc hầu phủ trong thật chẳng lẽ có kiếm tiên tiến đến toàn thành q u â n chúng nhịn không được hướng về c h ấ n bắc hầu phủ vây lại mà lúc này c h ấ n bắc hầu phủ chính đường trong đại sảnh vườn công quý t ổ n nhóm đã có gần một nửa ngã trên mặt đất kiếm tiên a một kiếm phi t i ê n a đây là phi kiếm đầu người mau nhìn có m A tiến c đ ninh t r có chút ngoài ý muốn bởi vì hắn để bạch long kiếm đi hoài vương phủ lấy một cái đầu lâu theo đạo lý mà nói lấy này khỏa đầu lâu hẳn là hoài vương mới đúng làm sao thành tào khánh vương cho nên tào khánh vương cho hoài vương có nổi rồi tiến ninh im lặng nhưng là vương công quý tộc nhóm lại là lập tức kinh khủng lên dù sao bọn hắn đồng dạng nhận ra bạch lòng kiếm thượng nhân đầu thân phận chân chính ngũ phủ tổng đốc tào khánh phương là là tào khánh phương đầu người tiến ninh chém tào khánh phương bịch còn lại gần một nửa vương công quý tộc rốt cục ngã ngồi trên mặt đất đây chính là ngũ phủ tổng đốc ca trực tiếp tự bị một kiếm chém g i ế t t i ê n a tiến ninh như thế nào sẽ còn bỏ qua bọn hắn tào khánh phương t à o đại nhân hắn những ngày năm mặc dù ít có xuất thủ thế nhưng là ta lại thương ngắn hắn nhưng thật ra là thiên thiên cảnh cao thủ một cái lao quý tộc sắc mặt đỏ lên cái gì thiên, thiên cảnh cao thủ quý tộc khác sắc mặt đại biến mà chiến bắc cùng chiến nam chờ chiến thần điện đệ tử thì là lại may mắn lại sợ hãi may mắn chính là y ế n ninh một kiếm này cũng không có chém giết hoài vương mà là giết tào khánh mang nhưng sợ h ã i chính là y ế n ninh rõ ràng là có muốn giết hoài vương c h i tâm tiên h sư c h i kiếm quả nhiên trên đời vô song hàn mai mai lập tức tiến lên hướng về y ế n ninh vớt hương ngựa dù sao nàng là ước gì y ế n ninh phản ra đại cản cái gì gọi là tiên h sư c h i kiếm thế vô song tiên h sư bản nhân mới thật sự là thế vô song a la đồng dạng không cam lòng yếu thế chít chít bay trở về tức yêu tại lúc này phát ra gọi tiếng mà đón lấy tức yêu nhóm t i ể u một chút lại bay lên đồng thời một bên bay một bên lớn tiếng tê ờ tiên h sư yến ninh tuyệt thế kiếm tiên tiên h sư yến ninh tuyệt thế kiếm tiên d i u ra d i u d í t những này gọi tiếng tại khánh sơn thành trên không quanh quẩn nguyên bản chạy về trấn bắc hầu phủ quần chúng tự nhiên là nghe được rõ ràng tiên h sư yến ninh tuyệt thế kiếm tiên chẳng lẽ nói vừa rồi thanh phi kiếm kia là trấn bắc hầu phủ tiểu hầu ra yến ninh sở làm chơi ạ không phải có tiên nhân đi trấn bắc hầu phủ mà là tiên nhân vốn là tại trấn bắc hầu phủ tiên nhân chính là yến ninh yến ninh chính là kia tuyệt thế kiếm tiên khánh sơn thành quần chúng rốt cuộc h i ể u rõ tới tiến n i n h chính là tuyệt thế kiếm tiên mà đón lấy liền có từng khối tấm bảng gỗ từ trên bầu trời vãi xuống tới quần chúng nhặt lên xem xét trên đó viết tám chữ to vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên chít chít vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên bảo hộ bình an trải rộng tiên duyên chít chít thức yêu nhóm lần nữa gọi trải rộng tiên duyên chẳng lẽ nói chỉ cần mang theo cái này tấm bảng gỗ liền sẽ có cơ hội kết xuống tiên duyên sao trong đám người một thanh âm cao giọng hò hét đứng lên kết xuống tiên duyên thật sự có cơ hội kết xuống tiên duyên sao nhanh mau đưa bảng hiệu cho ta đ e o lên tất cả mọi người đi làm bảng hiệu cung phụng vô thượng tiên sư có lẽ có cơ hội kết xuống tiên duyên tại mấy tên kẻ lừa gạt dẫn đầu hạng khánh sơn thành bên trong dân chúng sôi trào thiên duyên a ai không muốn được mà lại chủ yếu nhất là n à y thần tiên một dạng nhân vật liền tại bọn hắn bên người ở tại trấn bắc hầu phụ trong chính là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng t h ờ phụng yến linh tiên sư yến linh ta cũng muốn trong nhà cung phụng dân chúng bắt đầu hướng về trấn bắc hầu phụ khẩu bái dù sao vừa rồi một kiếm t i ê phi thiên cảnh tượng dù cho đến bây giờ bọn hắn cũng còn nhớ tin tưởng cái gì tiến linh là là tuyệt thế kiếm tiên đang hướng về trấn bắc hầu phụ chạy tới thiên sơn viễn cùng hoài an quận chúa một chút t i ể u m ộ t b ư ớ c con rể là tiên hơn nữa còn là cường đại nhất kiếm tiên bọn hắn là thật không thể tin được nhưng là không chung những âm thanh này lại là như thế rõ ràng chủ yếu nhất là dân chúng toàn thành quần chúng đều đang đổn l ợ ư ờ n g nói vừa rồi một kiếm tia phi tiên chính là y ế n linh còn nói y ế n linh có tiên sư c h i danh có thể trải rộng tiên duyên nghe nói thành tiên về sau liền có thể dung nhan vĩnh chú hoài an quận chúa đột nhiên nhìn về phía tiên sơn viễn trong mắt đều là một loại khó nét đạo phu nhân việc này còn có đợi xác thực thiên sơn viễn cười khổ ta cảm thấy là thật mà lại ta cảm thấy tuyết nhi rất có thể đã sớm biết tiến n i n h là tiên hoài an quận chúa trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng vững chắc đi hầu phủ liền biết thiên sơn viễn lập tức tăng nhanh tốc độ phong vân thương hội trong thiên sư tiến n i n h tuyệt thế kiếm tiên thần phú nghe thiên không trong truyền đến tức yêu gọi âm thanh nhất thời trên mặt biểu lộ cũng là vô cùng phức tạp mà đúng lúc này một cái thị nữa đi đến giáo chủ bác lương có xử ra thấy để cho nàng đi vào thần phú thu hồi trên mặt kinh ngạc ngồi trở lại đến trên thế rất nhanh một người áo đen đi đến thần gặp qua cựu công chúa điện hạ h ắ c y nhân sau khi đi vào liền trực tiếp quỳ d i m xuống đất hướng về t h ẩ m phú hành lễ có việc liền nói thần phú lạnh lùng nhìn h ắ c y nhân một chút quốc sư để cựu công chúa điện hạ về một chuyến kinh thành có chuyện trọng yếu thương lượng h ắ c y nhân nói thẳng nhất chi đào hoa tìm ta chuyện thương lượng thần phú rõ ràng hơi kinh ngạc đ ó lấy lại p h ả n phất nghĩ đến cái gì quốc sư có phải là cùng yến minh tại vô danh hát sơn từng có cái gì gặp nhau vâng tại tranh đoạt linh bảo thời điểm quốc sư thân ngoại hóa thân bị yến minh một kiếm chém hát y nhân nhẹ gật đầu quốc sư thân ngoài vòng giáo hóa thân bị chém thần phú nghe đến đó trên mặt biểu lộ rốt cục có một chút biến hóa sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ như thế nói bên ngoài tức yêu nhóm nói tiên sư yến linh tuyệt thế kiếm tiên đều là thật rồi là thật mà lại theo t h ầ n biết yến linh không chỉ là tiên sư hắn còn thống xuất vô danh hát sơn tất cả yêu vương cùng tám vạn yêu minh thần phú đương khánh sơn thành trong bắt đầu lưu truyền khởi tiên sư truyền thuyết lúc yến linh tâm lý lại là không hiểu có sinh ra một loại cảm giác khác thường loại cảm giác này tựa như là có đồ vật gì đột nhiên điểm hắn một chút đồng dạng chuyện gì xảy ra vì cái gì có một loại hút kỳ quái đông tây h à o giác yến ninh cơ hồ là theo bản năng dùng tay mỏ sờ ngực sau đó hắn tựu mỏ tới một tia ấm áp a yến ninh lập tức đem ngực phong thần bảng lấy ra một chút nhìn sang phía trên tinh tinh số lượng tựa hồ chính đang nhanh chóng gia tăng không ngừng có tinh thần bắt đầu sáng lên bất quá này không phải mấu chốt mấu chốt chính là phía sau kia cái phong chữ lúc này thế mà thay đổi vốn chỉ là vân gỗ phong chữ tại thời khắc này vậy mà thêm ra một cây ngân tuyến mà lại căn này ngân tuyến vừa vặt liền cùng yến ninh kia khỏa chủ tinh tương liên đương nhiên còn không chỉ là một sợi dây phong chữ bản thân đồng dạng có biến hóa kinh người q một chương hai trăm m ư ơ i r i n h ngươi phong thần chức năng mới đã đến sổ sách chương hai trăm m ư ơ i r i n h ngươi phong thần chức năng mới đã đến sổ sách phong chữ không còn là phổ thông vân gỗ phía trên đường vân càng thêm rõ ràng mà lại bởi vì kêu một cây ngân tuyến nguyên nhân hiện tại phong t r o n g chữ phảng phất lưu động chất lỏng màu bạc hào quang nhàn nhạt ở phía trên chất động linh lang ngươi cái này linh bảo tự a h ồ như trước kia có chút không giống thiên sơn biết vẫn luôn tại h ế n ninh bên người lúc này tự nhiên cũng chú ý tới phong thần bản thượng biến hóa linh bảo sẽ còn biến sao nguyên nhân đặc biệt đúng vậy tỷ như có ít người dùng huyết tế đến lời bảo trải qua nhiều năm quanh năm suốt tháng tế lượn sau bảo vật liền sẽ trở nên vô cùng lợi hại vượt xa phổ thông linh bảo còn có một số thì là bởi vì chủ nhân tu vi gia tăng linh bảo chậm rãi sinh ra linh tính từ đó sinh ra biến hóa thiên sơn tuyết giải thích nói nguyên lai、like、là nảy dạng tiến l i n h nhẹ gật đầu thiên sơn tuyết cho lý do ngược lại tính được là hợp lý bảo vật bởi vì sử dụng người khác biệt uy lực tự nhiên cũng khác biệt có một ít biến hóa cũng coi như bình thường mà bây giờ cái này linh bảo tự a hồ t i u có biến hóa nguyên bản tiến l i n h chỉ là bởi vì phía sau có cái phong chữ mà tùy ý cho lấy cái danh tự nhưng hiện tại xem ra cái này phong chữ tự a hồ bị kích hoạt rồi chẳng lẽ linh bảo biến thành tiên bảo rồi、Ách. vậy liên lợi hại a tiến minh có thể rõ ràng cảm giác được Cái này phong từ r nội g chữ chứa ẩn đ tâm mà nói hắn thì thật rất phiền cho tác giả làm này chủng giải đố du hí quá không trực tiếp mà lại cũng quá mức cũ một chút hiện tại rất nhiều độc giả thật không có này chủng kiên nhẫn thẳng thắn chút không được sao điểm trực bạch không tốt sao mở hệ thống a mở hệ thống nhiều tốt nếu có hệ thống vậy cái này một đoạn kịch t ì n h tiểu thoải mái bằng nhiều cùng loại với này dạng đinh ngươi linh bảo bởi vì tín ngưỡng quá nhiều mà thăng cấp mới công năng phong đã thành công kích hoạt này công năng tác dụng là có thể điểm hóa vạn vật kích hoạt vạn vật thể nội ẩn tàng linh tính mà lại có nhất định cơ hội thu hoạch được linh thể hoặc là làm cái thanh âm thanh thúy mặc trang phục hầu gái g i m s o n g đôi ngựa mặc bạch t i vỡ thanh thuần la lì trợ lý cũng là có thể chịu được a giải đố đoàn cái thì mê tiến ninh bất lực thổ tạo ninh lang này linh bảo như là đã nhận chủ ngươi có thể thử nghiệm dụng tâm đi cảm thụ một chút có lẽ có thể phát giác được trong đó biến hóa t h i ê n sơn tuyết mở miệng lần nữa dũng tâm cảm thụ sao tiến l i n h nhẹ gật đầu dùng nhẹ tay nhẹ chạm đến tại phong chữ bên trên rất nhanh hắn liền cảm thấy bên trong dâng trào đặc thù nào đó lực lượng rất cường đại khẳng định là một cái phi thường cường đại công năng tiến l i n h lại dùng nhẹ tay nhẹ chạm đến chính diện tinh thần trong chấp nhóm này hắn tâm lý đột nhiên run lên bởi vì hắn thế mà cảm ứng được tinh thần trong lẩn chứa tin tức lý nhị cầu hướng tiên sư cầu nguyện hy vọng có thể tìm cái béo tức phụ chương tử có chút một cái mơ ước muốn làm một cái cầm kiếm giang hồ hiệp khách nhưng hắn mộng tưởng bị một cái béo tức phụ làm chế lại, cho nên... hắn nghĩ bỏ rơi béo tức phụ đi đến con đường t u tiên trần tiểu cơ hy vọng có thể vô địch thiên hạ cái gì quỷ tiến ninh càng ngỏ xuống đi tâm lý càng ngỡ bức bởi vì những tin tức này cũng không có biểu hiện tại phong thần bảng bên trên nhưng là khi hắn tay chạm đến k i a chút tinh thần thời điểm bên trong tin tức nhưng lại rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn loại cảm giác này quá kỳ quái thông qua loại cảm giác này hắn thậm chí có thể phân biệt ra mỗi một viên tinh thần đại biểu nhân vật t ỷ như ngư đậu thiết hàm hàm những này đều có thể tìm tới bất quá ngư đậu cùng thiết hàm hàm tinh thần trong lại cũng chưa từng xuất hiện cái gì nguyện vọng cái này phi thường thần kỳ ninh lang cảm nhận được sao thiên sơn tuyết hỏi lần nữa ân ta tựa hồ cảm ứng được những này lần t i n h tâm lý nguyện vọng cùng ý nghĩ tiến ninh nhỏ giọng trả lời a có này trùng chuyện lạ ta chỉ nghe nghe một chút thành miếu bên trong thổ địa thần có thể biết bách tính hướng bọn hắn lương thuận nguyện vọng không nghĩ đến ngươi cái này linh bảo cũng có thể thiên sơn tuyết có chút ngạc nhiên thành miếu bên trong thổ địa thần tiến ninh nhãn tình đột nhiên sáng lên đúng a tại một chút huyền huyện tiên hiệp thế giới trong là có hướng nguyện loại chuyện như vậy nếu như ngươi thành tâm hướng thần minh hướng nguyện à thần minh là có thể biết ngươi tâm nguyện yến ninh có chừng chút minh bạch chút này nguyện tinh thần hẳn là phần lớn bắt nguồn từ đại hà thôn các thôn dân bọn hắn hướng yến ninh cầu bái cũng đem nguyện vọng trong lòng lương thuận mong mỏi có thể thực hiện m a ngưu n đầu đầu thì là cũng không có hướng yến ninh tấm bảng gỗ hướng nguyện vọng gì kia à hắn tinh thần t r o n g tự nhiên là không có hướng nguyện tin tức ha ha nương tử thật sự là quá thông minh yến ninh tâm tình vui sướng hiện tại hắn chỉ cần thử lại nghiệm một chút phong trọng chữ khẩn chứa lực lượng này phong thần bảng biến hóa tự đại khái rõ ràng đang nghĩ ngợi một mực quỳ trên mặt đất an quốc công đột nhiên mở miệm yến hầu gia người r cũng không có giết chết hoài vương nay chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi à nếu để cho hoài vương chạy về kinh đô ngươi tự hậu hoạn hậu hoạn vô cùng đúng không tiến ninh chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía an quốc công đúng là là như thế này an quốc công ánh mắt lấp lóe nhưng là trên mặt biểu lộ nhìn lại là tương đương thành c ậ n ha ha vậy ta phải đa tạ quốc công đại nhân thay ta suy nghĩ rồi tiến ninh cười không không cần k h á c h khí lời ta nói câu câu là thật à hiện tại ta đã biết y ế n hầu ra thực lực về sau đoạn không dám cùng t ế n hầu ra vị địch nay bác xuyên ngũ phủ k h o á n thạch t ế n hầu ra một người độc chiếm năm thành còn có còn có lăng vương c h ỗ ấy ta hội nếu như ta không có nghe lầm quốc công đại nhân hiện tại tựa hồ chính tại mưu hại hoài vương điện hạ đ ú n g không tiến linh đột nhiên đánh gây an quốc công hả ta cũng không mưu hại ta chỉ là an quốc công đột nhiên bừng tỉnh không có bằng chứng mưu hại một tên hoàng tử sát hại một vị quân hầu an quốc công mặc dù là quốc công này các loại tội danh trị sợ cũng không phải không nhỏ à được rồi việc này ta hội khởi bẩm cho quốc quân an quốc công ngài liền đi trước một bước được chứ tiến linh tiếp tục cười nhìn về phía an quốc công cái cái gì an quốc công hiển nhiên là có chút ngoài ý mớn tàu tổng đốc đều chết hết an quốc công nếu là lại không chết ta đều cảm thấy có chút xin lỗi tàu khánh phương có ai không mang x u ố n giết g tiến ninh khoát tay náo vâng lập tức cựu có bốn tên hộ vệ vào ra không tiến ninh ngươi không thể giết ta ngươi ngươi dám can đảm sát hại một cái quốc công coi như ngươi là tiên coi như ngươi là tiên cũng không được a vương công quý tộc nhóm sắc mặt tím xanh trên thực tế bọn họ cũng đều biết kết quả của mình tại tiến nhập trấn bắc hầu phụ trước bọn hắn vẫn cho là mình là tảng đá tiến ninh là trứng cả nhưng trên thực tế bọn hắn mới thật sự là t r ứ n g cả b u ồ n c ư ờ i là bọn hắn thế mà coi là yến minh trước đó là đang nói đ ù a không yến hầu ra xin bỏ qua cho chúng ta đi xem ở chúng ta cùng lão hầu ra phân tình bên trên tha chúng ta này một lần tới ngươi phân tình tiểu thanh lạnh lùng q u á t to một tiếng mới vừa rồi là ai ở đây nói không có phân tình có thể nói hiện tại còn dám ở đây cầu xin tha thứ đại thiếu gia không đem các ngươi d i ế t sạch cũng đã là phân tình trẻ tuổi kéo đi đào quáng lứa tuổi t i ể u toàn bộ ném ra bên ngoài đi đứng ném ra bên ngoài trước nhớ kỹ bả thứ ở trên thân đều lục soát một chút yến minh k h á t tay háo được rồi đại thiếu gia thiểu thanh lập tức gật đầu chiến bắc cùng chiến nam chờ người chờ m ặ t không phải bọn hắn không muốn lại nói chút gì mà là hiện tại cũng không phải là nói chuyện thời cơ bác lương đại quốc sư phủ cùng nam khánh thánh nữ c u n g người liền tại bọn hắn trước mặt nếu là ở thời điểm này thật bà y ế n linh c h ọ c g i ậ n hậu quả kia mới thật là thiết tưởng không chịu nổi khả chính như an quốc công vừa rồi lời nói hoài vương trốn trong kinh đô mấy vị kia tại biết bác xuyên ngũ phủ sự tình sau lại sẽ làm ra dạng gì quyết định cái này thật không có ai biết nhất định phải mau chóng chạy về kinh đô chiến bắc cùng chiến nam đều trao đổi một chút n h ã tình rất nhanh đều hiểu ý nghĩ trong lòng ngăn cản y ế n minh phương pháp tốt nhất không phải tại bắc xuyên hao tổn mà là đi kinh đô chu toàn linh viễn đại tướng c ò n đến hoài an quận c h ú a đến đúng vào lúc này ngoài viện vang lên hai tiếng thông báo nói a nhạc phụ tới y ế n minh ngược lại là cũng không có quá lớn ngoài ý mớn bởi vì k i ế m của hắn đã ra khỏi hiện tại toàn bộ khánh sơn thành đều tràn ngập hắn tin tức nếu là thiên sơn viễn cùng hoài an quận c h ú a không đến k i a mới thật kỳ quái an quốc công an quốc công ngươi làm sao mất đi a hôn lễ kết thúc rồi ạ vì sao các vị đồng liêu đều đi Các người sắc mặt làm sao đều nhìn không tốt lắm đại tướng quân cứu lấy chúng ta a y ế n ninh muốn dò xét chúng ta nhà đại tướng quân cứu lấy chúng ta ngoài viện đủ loại thanh em v ă n g lên không bao lâu trong viện liền đi vào một đ o à n người người cầm đầu chính là ninh viễn đại tướng quân thiên sơn v i ễ n còn có hoài an c ủ a chúa hai người vừa tiến vào đến trong viện lập tức liền thấy được lơ lửng tại y ế n ninh trước mặt bạch lòng kiếm còn có trên thân kiếm treo một viên chạy xuống máu tươi đầu lâu đây chẳng lẽ là tàu tàu khanh p ư ơ n g thiên sơn vẫn nhãn tình một chút tựu trợn ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái đầu kia phi kiếm hoài an quận chúa đồng dạng là há to miệng chỉ là ánh mắt của nàng lại là nhìn xem bạch lòng kiếm ninh nhi ngươi thật sự là tiên tiến ninh chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì an quốc công ngất đi còn có cái khác quý tộc thiên sơn viễn mở miệng lần nữa hiển nhiên h ắ n quan tâm vấn đề cùng hoài an quận chúa quan tâm khác biệt chờ một chút ngươi chẳng lẽ thật u ố n cử binh tạo phản a ta có một cái kế hoạch to gan nhạc phụ nhạc mẫu có bằng lòng hay không nghe xong tiến ninh nhìn về phía hai vị q một chương hai trăm m ư ơ i một tiến ninh lớn mật kế hoạch chương hai trăm m ư ơ i một tiến ninh lớn mật kế hoạch kế hoạch to gan thiên sơn viễn sửng sốt một chút n à y chẳng lẽ tương đương thừa nhận muốn kế hoạch to gan bắt đầu mưu phản rồi đang nghĩ ngợi ngoài cửa phủ lần nữa truyền đến thông báo bậm đại thiếu ra cửa phủ có một cái gọi là kim thiên tử hòa thượng cầu kiến kim thiên tử t ố t để hắn v à o đi t i ế n ninh hướng phía hộ vệ nhẹ gật đầu thiên sơn viễn nhìn liếc chung quanh chiến thần điện quốc sứ phủ thánh n ữ cung toàn bộ đều đến loại thời điểm này thật đúng là không phải đảm cái gọi là lớn mật mưu phản kế hoạch thời cơ thiên sơn viễn dù trong lòng nội vàng nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống gặp q u a sứ phủ kim thiên tử lúc này đi đến hướng yến ninh cung kính hành lễ ân nay đoạn thời gian tại khánh sơn thành trong làm cái gì yến ninh nhưng thật ra là đang nghe kim thiền tử cầu kiến sau mới nhớ tới kim thiền tử còn tại khánh sơn thành bất quá này lời nói hắn đương nhiên sẽ không nói cho nên chỉ hỏi làm cái gì kim thiền tử nghe xong liền biết y ế n ninh không có tìm hắn là cố ý tại khảo nghiệm hắn hiện tại hỏi lại làm cái gì dĩ nhiên chính là kiểm tra hắn này đoạn thời gian thành quả hồi sư c h a ta đến khánh sơn thành sau liền đi thành tây thanh la tự tại trong chùa ta rộng dương、Phật、pháp mỗi ngày giảng kinh luật t i ề n không từng có nửa khắc lời biếng Ớ, giảng kinh luật thiền. Vậy ngươi kinh thiền. nói một chút nhìn, này chút luật Vậy một đệ o bao ạ n gian ngươi độ bao nhiêu người? Tiến ninh nhẹ gật đầu, hỏi lần thời gật hỏi nữa. độ đầu, đ tử chưa kịp sư phụ chi năng không thể rộng độ chúng sinh bất quá mỗi ngày nghe pháp tín đ ầ ngược lại là càng ngày càng tăng đệ tử tại thanh lan trong chùa giảng kinh ba ngày ngày đầu tiên nghe thiền có hơn một trăm người ngày thứ hai có hơn ba trăm người ngày thứ ba ngược lại là miễn cưỡng vượt qua một n g à n kim thiền tử một mặt hồ thẹn nhưng là thiên sơn viễn lại là nhìn xem kim thiền tử có chút một người bởi vì nếu như hắn nhớ kỹ không sai thanh lan tự trước mấy ngày thật sự có cao tăng g i ả n g pháp mà lại nghe nói cái này cao tăng bối phận phi thường cao liền thanh lan tự chủ trì phương trượng gặp đều m u ố n tôn một tiếng t r ư ở n g lão ngươi chính là kim tiền tử t r ư ở n g lão hoài an quận chúa lúc này kinh ngạc xa so với thiên sơn viễn tới càng sâu bởi vì nàng mấy ngày nay chính là tại thanh lan trong chùa nghe kim tiền tử g i ả n g pháp chính là tiểu tăng kim tiền tử sừng sốt một chút chuyển hướng hoài an quận chúa thi lễ không nghĩ đến trường lão đúng là ta con rể đồ đệ thế nhưng là ta làm sao không biết ta con rể đã từng đi ra nhà a hoài an quận chúa một mặt cổ quái sư phụ tự nhiên là chưa từng đi ra nhà nhưng sư phụ phật pháp lại là cao thâm mặt chắc chính là phật đà truyền thế kim thiền tử một mặt khẳng định nói hoài an quận chúa cùng thiên sơn viễn lập tức nhìn về phía yến l i n h k h ú k h ú yến l i n h ho nhẹ hai tiếng không tỏ ra ý kiến bất quá ở trong lòng lại là hung hăng mắng một câu no g t ạ o cái này kim thiền tử xem ra tại phật môn bên trong thân phận không t h ấ p a thanh lan tự chủ chỉ muốn gọi hắn gọi t r ư ở n g l ã o sao mà lại chủ yếu nhất là n à y hàng thế mà bà h o à i an quận chúa đều phát triển thành tín đồ rồi ngày đầu tiên vẹn vẹn t r o n người ngày thứ hai đã vượt qua ba trăm ngày thứ ba tiểu mẹ nó vượt qua một n g à n rồi mặc dù tổng số người cũng không phải là rất nhiều thế nhưng là n à y tăng trưởng tốc độ cũng tuyệt đối là khủng bố à nếu là lại giảng kinh mấy ngày xem trường sợ là muốn hơn b ạ n rồi một máy mắt t i ế n ninh tâm lý lại dâng lên một cái to gan ý nghĩ nếu để cho kim thiền tử ra ngoài giảng kinh rộng t i ế n tự miếu lại tại tự miếu trong cung phụ một cái tên của hắn này dạng phong thần bảng thượng tinh thần số lượng có phải là liền có thể lại trướng một đợt t i ế n ninh nghĩ như vậy thời điểm kim thiền tử lại lần nữa mở miệng tiểu tăng so với sư phụ quả thực chính là dom đóm so hạ nguyệt sư phụ dạy học vô danh hát sơn tám vạn yêu tộc tề tụ tại chỗ đột phá người đâu chỉ q u á n g à n chiến bắc chiến nam không sai bọn hắn chính là tại chỗ đột phá người chi một tốt kim thiền tử người đã tới liền trong phụ dùng chút thức ăn chay qua hai ngày ta tự mình đi thanh l a tự trước mặt mọi người chuyển cho người phật pháp tiến linh cười cười đã quyết tâm muốn dùng kim thiền tử kiến tự chuyển pháp kia à tự nhiên là cần cho kim thiền tử hào hào đóng gói một chút trước mặt mọi người chuyển pháp làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mắt thấy mới là thật mới có thể làm cho người tin phục đa tạ sư phụ kim thiền tử kích động có h ạ con người con người ngươi còn nhớ ta không a la nhìn thấy lúc này đã có chút nhịn không được chạy tới kim thiền tử bên người tự nhiên nhớ kỹ kim thiền tử nhìn a la một chút khẽ gật đầu ta liền biết ngươi nhớ k ỹ ta nghe nói thanh lan tự chính là khánh sơn thành lớn nhất tử miếu đáng tiếc ta còn không có đi qua đâu thiên tử khả nguyện mang ta tiến đến a la tiếp tục hỏi a di đ ạ o phật kim thiền tử tuyên một tiếng phật hiệu hai cùng lúc đó t i ệ cưới c canh giờ cũng đến ti b ạ c h lan rốt cuộc tìm được từ chủ vị đứng lên lý do chỉ là đương nàng lúc đứng lên lợi tọa hạ cái ghế lại là ướt đẫm mà trên thực tế không chỉ là cái ghế nàng hiện tại toàn thân đều là mồ hôi rơi như mưa hai con chân đứng lên thời điểm đều có chút không ngừng run r u dày thiên a tiến ninh thật là tiên hai vị thân gia ninh nhi cùng tuyết nhi tiệc cưới canh giờ đến m o n mời ngồi a ti bạch lan cố nén sợ h ã i trong lòng hướng thiên sơn viễn cùng hoài an quận chúa nói ân đa tạ nhị phu nhân tiên h sơn viễn cùng hoài an quận chúa tự nhiên không có chỉ hoãn mời khách ngồi vào vị trí b à y rượu mang thức ăn lên trấn bắc hầu phủ trong lần nữa trở nên náo nhiệt chỉ là đại gia lại nhìn yến ninh cùng tiên sơn kết lúc ánh mắt đã hoàn toàn không đồng dạng mà tại c h ấ n bắc h ồ i phủ cửa chính bạch tố tố mang theo hiến thu cùng ba vị tộc lao tại mấy ngàn c h ấ n bắc quân hộ về dưới trực tiếp tiến h ồ i phủ vô số quần chúng cùng bách tính đều vây quanh ở b ộ t phía một ngày này chú định bất phàm đã đến giờ ban đêm thiên sơn viễn cùng hoài an quận chúa rốt cuộc hiểu rõ chuyện hôm nay tình trải qua nhưng càng là minh bạch trong lòng của hai người lại càng là sợ mất mật tại bình tĩnh một chút cảm xúc sau thiên sơn viễn cùng hoài an quận chúa nhìn chăm chú một chút đ ó lấy rốt cục vẫn là cắn răng mờ miệng nói linh nhi dù cho ngươi thật thành tiên lại thống lĩnh tám vạn vô danh hát sơn yêu tộc nhưng cũng không thể đối đại cản bất t r u n g a n g ư ơ i phụ thân n g ư ơ i tổ tiên cái nào không phải trung thần lương tướng cho nên ta c h a chết rồi không phải sao t i ế n ninh nhìn về phía thiên sơn viễn thiên sơn viễn cùng hoài an quận chúa tốt h ta nhạc phụ nhạc mẫu là thật cảm thấy ta muốn làm phản sao t i ế n ninh cười cười đ ó lấy lại hướng phía bên cạnh thiên sơn tuyết nháy máy mắt thiên sơn tuyết tự nhiên là trở về hiến ninh một cái tuyệt mỹ t i ế u dùng mà thiên sơn viễn cùng hoài an quận chúa thì là lần nữa sửng ố t thế nào chẳng lẽ ngươi cái này cũng chưa tính phản ta phản sao ta cho tới bây giờ liền không có nói qua ta muốn phản á tiến ninh một mặt vô tội nói khả n g ư ơ i giết t a n quốc công còn còn chém t à o khánh phương cùng l â m quảng h ậ u thiên sơn viễn đang nói đến nơi này thời điểm hô hấp đều trở nên rồn rập thanh quân chắc nha tiến ninh khỏe miệng dâng lên thanh thanh quân chắc nhưng là theo ta được biết ngươi cũng không biết t à o khánh phương tại hoài vương phủ a ngươi phi kiếm là hướng phía hoài vương phủ mà đi ngươi bản ý hẳn là muốn giết hoài vương a thiên sơn viễn nghĩ nghĩ sau vẫn là đem tâm lý câu nói này nói ra xem ra sự tình gì đều không thể gạt được nhạc phụ đại nhân a tiến ninh có chút bất đĩ đ ó lấy lại lần nữa mở miệng nói đã như vậy vậy ta liền nói thẳng ta không có mưu phản ý tứ nhưng là trong lòng ta c h u n g lại cùng nhạc phụ đại nhân c h u n g cũng không giống nhau khác biệt có khác biệt gì nhạc phụ trong lòng c h u n g c h u n g chính là quân mà trong lòng ta c h u n g thì là c h u n g thì là nước tiến minh nghiêm túc trả lời việc lớn quốc gia của nước người c h u n g quân cùng c h u n g nước lại có gì khác nhau thiên sơn viễn hiển nhiên có chút không biết rõ đương nhiên là có khác nhau nước chính là người trong thiên hạ tri quốc như quân không thể vì người trong thiên hạ cái này quân liền không còn là quân ta dám mời hỏi nhạc phụ đại nhân giả thiết nhất quốc c h i quân là hôn quân làm ra quyết định là sai lầm làm trung thần lại nên làm cái gì tiến ninh nhìn về phía thiên sơn viễn tự nhiên là lấy cái chết r á n ôn vốn ăn quốc quân c h i tội sai nhạc phụ đại nhân nói rất đúng ta chuyện làm bây giờ chính là tại như nhạc phụ đại nhân c h i ngôn đang lấy liều chết can r á n ôn tiến ninh khẳng định nhẹ gật đầu ngươi tại lấy cái chết r á n ôn thiên sơn viễn hiển nhiên là không tin nhạc phụ đại nhân mời nghĩ ta giết a n quốc công lại chém lâm quảng hầu cùng tào khế mang đây có phải hay không là phạm vào tội chết ta cái gọi là ngôn chính là hành động a thiên sơn viễn chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân nhìn không ra sao này bác xuyên ngũ phủ bây giờ đã là cơ nào mục nát đơn giản nhất ví dụ bác xuyên ngũ phủ khoáng thạch quốc gia quan mỏ có bao nhiêu bất quá ba mươi gian mà thôi nhưng là tư mỏ đ ầ u lại có bảy mươi ba gian nhiều mà lại tại quan mỏ trong an quốc công cùng l â m quảng hầu những n à y người còn muốn bóc lột một chút lợi ích ra, chân chính nộp lên đến quốc khố chỉ sợ không đủ bác xuyên ngũ phủ hàng năm khai thác tổng ngạch hai thành ngươi nói cái này xác thực không sai thế nhưng là nhưng mà cái gì tại những n à y người quản lý hạ đại c à n quốc k ố làm sao có thể giàu có ta giết bọn hắn chính là vì nước Vì không i nhà phụ đại nhân sai bọn hắn bởi vì tự mình khai thác khoáng thạch mới có thể bị xét nhà diệt tộc cho nên từ bọn hắn trong phủ chép ra tài vợt hội toàn bộ tính vào đến ngũ phủ kim thiết tuần tra ti trong nha môn tiến linh một mặt khẳng định nói thiên sơn viễn một cái ngũ p h ụ kim thiết tuần tra ti Tàm phẩm nhạc phụ đại nhân ta cũng không muốn cùng ngài đùa bỡn cái gì tâm tư chỉ là ta tra chết cũng không thể cứ tính như thế à bác xuyên ngũ phủ các quý tộc hợp lực muốn diệt ta chấn bắc h ậ i phủ ta làm như vậy bất quá chỉ là tự vệ mà thôi tiến ninh rốt cục vẫn là bưng lên trên bàn trà uống một ngụm ân vậy ngươi tiếp xuống muốn làm thế nào ngươi đến cùng tại kế hoạch cái gì thiên sơn viễn nghe đến đó rốt cục đem ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía tiến ninh đồng thời cũng bưng chén t r à lên kế hoạch của ta tương đối lớn bất quá t i ể u trước mắt mà nói ta cũng chỉ là n g h ĩ trước xương cái vương tiến ninh tùy ý nói phức thiên sơn viễn một ngụm vừa mới hét tới miệng trong nước trà trực tiếp cựu phúc tới cái gì ngươi ngươi nghĩ xưng vương khi một chương hai trăm một h ư ơ n i hai đêm động phòng hoa trúc khắp cây hoa lên ở đêm thanh lương như nước thân hôn trong phòng đen bước c ú ám tiến linh trần trùi thân thể nằm tại đại đại trên giường cưới ngựa đầu nhìn xem trên đỉnh đầu treo hồng t ú cầu còn có ngoài cửa sổ chiếu vào nguyệt quang vi vi phát g i á n g ốc ninh lan g còn đang suy nghĩ hôm nay cùng cha nói lời sao bên cạnh truyền đến thiên sơn t u y ế t thanh âm đó lấy một cái thân thể mềm mại liền nhẹ nhàng đẻ lên không ta tải nghĩ khi nào mới có thể phá người thân thể Tiến Ninh n chút, chút đầu. Có có thể có thể. đầu tiên Sơn tuổi tác thượng tay, cựu có vấn đề nhân ra đều là từ va hoa năm lên hắn đều hai mươi tuổi người thật muốn từng bước một tu luyện xem trường luyện đến bảy tám mươi tuổi đều không nhất định có thể thành tiên mà lại bản thân hắn cũng không có cái gì thiên phú a muốn bằng thực lực tu luyện thành tiên cơ hội duy nhất chính là thu hoạch được hệ thống hoặc là được cái gì lão ma đầu phụ thân nhưng bình thường loại tình huống này cũng là vì đoạt xá khả y ế n ninh đâu chỉ có còn lại không đến hơn hai năm tuổi thọ xem chừng lão ma đầu đều t r ư ớ n g mắt hắn thân thể này đều tại ta không tốt ta hẳn là tiếp tục để ép tu vi đợi đến cùng ninh lang sinh hạ hải tử lại độ k i ế p thiên sơn tuyết thần tình có chút t ảm đạm nương tử không cần tự trách ta mặc dù không có nghĩ đến phương pháp tu luyện nhưng là ta lại nghĩ đến một cái trực tiếp thành tiên biện pháp tiến ninh cười an ủi trực tiếp thành tiên thiên sơn tuyết sửng sốt một chút đúng chỉ cần ta có thể kháng trụ t h i ê n k i ế p liền có thể trực tiếp thành tiên y ế n ninh nhẹ gật đầu sau đó đem mình đại khái ý nghĩ nói cho thiên sơn tuyết thiên sơn tuyết thì là hết sức chăm chú nghe y ế n ninh ý nghĩ không có chút nào bởi vì y ế n ninh ý nghĩ bên trong lớn mật mà có bất kỳ không tin hoặc là trào phúng biểu lộ ninh lan g có ý tứ là ngươi có biện pháp dẫn tới t h i ê n k i ế p đúng cho nên chỉ cần ngươi tu luyện ra được kim thân đầy đủ cường đại có thể ngăn lại thiên kiếp tổn thương liền có thể trực tiếp thành tiên thiên sơn tuyết hỏi lại ân ế n ninh tâm lý nhưng thật ra là có chút không chắc nếu là dựa theo loại phương pháp này tiên ninh lang kế hoạch cựu không chỉ là cùng cha nói mượn cơ hội tăng minh tốt nhất là có thể lại đem trong giang hồ thế lực thống nhất thiên sơn tuyết nghiêm túc sau khi tự hỏi nói trong giang hồ thế lực đúng a ninh lang không phải mới vừa nói sao quyết định kim thân cường độ hai cái yếu điểm theo thứ tự là lần tinh số lượng cùng mạnh yếu người cùng cha thương lượng kế hoạch là không sai nhưng vậy chỉ có thể tăng cường lần tinh số lượng nếu muốn tìm kiếm cao thủ chân chính vậy liền không giang hồ không thể thiên sơn tuyết khẳng định nói muốn làm đến giang hồ nhất thống có chút khó khăn a tiến ninh nhẹ gật đầu trên thực tế h á n tâm lý kỳ thật cũng có nghĩ qua vấn đề này thế nhưng là giang hồ môn phái quá nhiều chân chính muốn làm đứng lên thật rất khó trong tiểu thuyết ngược lại là thường xuyên có ghi cái gì giang hồ nhất thống nhưng trên thực tế giang hồ vẫn luôn vẫn là kia cái giang hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể đem giang hồ thế lực chân chính thống nhất là có chút khó khăn bất quá một khi làm thành chính là thiên đại ích lợi thiên sơn t u y ế t cười cười sau tiếp tục nói ra vô danh hát sơn yêu vương nhiều a thế nhưng, là, vô danh sơn yêu vương lại nhiều, nhưng cũng không dám tùy tiện bước ra vô danh hát sơn địa giới trong này có quốc sư phủ cùng chiến thần điện cùng thánh nữ cung công lao nhưng kỳ thật càng nhiều nguyên nhân là nhân loại trong giang hồ cao thủ xa so với một cái vô danh hát sơn phải hơn rất nhiều nương tử nói có đạo lý tiến ninh nhãn tình dần dần phát sáng lên mặc kệ có thể hay không chân chính làm được nhất thống tóm lại đâm mấy lần luôn có thể chọc ra một số cao thủ a trong giang hồ có mấy đại môn phái đệ tử số lượng nhiều nhất t h ủ s ở đờ u tiên cái bang cái bang tại đại c ả n cùng nam khánh còn có bắc lương đều sắp đặt phân đà đệ tử tổng số lượng vượt qua mười vạn có thể nói đệ nhất đại bang mà trừ cái bang bên ngoài chính là ma giáo ma giáo cùng cái bang khác biệt ma giáo đệ tử dù không có cái bang đông đạo nhưng cao thủ lại là phi thường đông đảo bọn hắn phân bố ở các nơi làm lấy đủ loại nghề thiên sơn tuyết cùng yến n i n h giới thiệu nói còn có chính là đại lâm tự nghe nói đại lâm tự trong đã từng đi ra mấy vị là ma thực lực có thể so với thiên n h â n đây chính là hiện tại trong giang hồ tối cường ba đại môn phái tại này ba đại môn phái bên ngoài còn có các loại kiếm tông kiếm môn chờ chút ma giáo yến n i n h nghe xong thiên sơn tuyết giới thiệu sau trong đầu không h i ể u tiểu hiện lên một người dáng dấp cùng yêu tinh một dạng mị hoặc thân ảnh thần phú có khả năng hay không thật là ma giáo giáo chủ nếu thật là vậy là tốt rồi chơi bất quá nói đến ta có phải hay không còn thiếu nàng hai cây chuối tiêu không có cho nàng ninh lang nói đến giang hồ nhất thống ta đột nhiên tựu có một cái to gan ý nghĩ ngươi có muốn hay không nghe một chút thiên sơn tuyết nháy mắt nhìn về phía yến ninh úc lớn bao nhiêu gan y ế n ninh thuận miệng hỏi rất rất lớn thiên sơn tuyết tại ngực khoa tay một chút cô lỗ y ế n ninh nhìn thoáng qua không hiểu t i ể u nuốt nước miếng một cái lập tức khoe miệng của hắn liền dương lên một vòng nam nhân đều hiểu tiểu dung hắc hắc vậy ta cũng phải tận mắt nhìn kia ninh lang cần phải nhìn cẩn thận một chút nô a sáng sớm ngày thứ hai tiến ninh hất lên trường bào màu trắng cầm vỏ cây thư quyển phong thần bảng đứng ở trong viện một gốc cây lê bên cạnh dựa theo hắn sai chắc này phong thần bảng phong t r o n g chữ khẳng định n n chứa đặc thù nào đó lực lượng kia ế à này có lực lượng đến cùng có thể làm cái gì liền cần muốn t h ử nghiệm từ lẽ thường đi lên nói t h ử nghiệm một dạng muốn dùng đến chuột bạch nhưng vấn đề căn nguyên là chuột bạch trên thế giới này thật đúng là không dễ tìm cho lắm nếu như nhất định phải tìm dùng một con dạ miễn có lẽ lại càng dễ một chút bất quá những này là lẽ thường mà tiến ninh từ trước đến nay đều không phải một cái thích theo lẽ thường ra bài người cho nên hắn bảo mục tiêu ổn định ở trước mặt này khỏa đã gần như khô héo cây lê bên trên đương nhiên hắn sở dĩ lựa cho cây cũng là có nguyên nhân bởi vì phong thần bảng xuất thế thời điểm chính là giấu ở một cây đại thụ thân cây trong hiện tại bản h ồ u liền phong ngươi làm thần tiến ninh mở miệng hướng phía trước mặt cây lê tiện tay một chỉ bắt đầu động đi lê thần hô một cỗ gió lạnh thổi qua cây lê thượng rơi xuống một chiếc lá quả nhiên như ta sở liệu cái đồ chơi này cũng không phải là dùng tê tiến ninh cũng không có quá lớn ngoài ý muốn tả hữu lại liếc mắt nhìn sau lấy tay sở tại phong chữ bên trên một nháy mắt hắn lần nữa cảm nhận được kia cố đặc thù lực lượng phong yến l i n h trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ đồng thời chạm đến tại phong chữ thượng tay cũng đột nhiên nâng lên hướng phía trước mặt hoa lên h a n h chóng một chỉ đ ầ m ra hô sau một cô gió lạnh thổi qua cây lê thượng không có lá cây rớt xuống lại thất bại yến l i n h có chút im lặng sau đó nghĩ nghĩ sau tiện tay cầm lấy trước mặt phong thần bảng tiểu đ ố i cây lê ý lên phong chữ hướng xuống khắc sâu vào thân cây buông ra không có bất kỳ năng lượng ba đậu nhưng là yến ninh ánh mắt lại một chút phát sáng lên bởi vì tại hắn bả phong thần bảng lần nữa thu hồi lại thời điểm hắn có thể rõ ràng cảm giác được phong thần bảng thượng phong trong chữ lực lượng yếu rất nhiều mà lại chủ yếu nhất là tại trước mặt cây lê bên trên giờ phút này đã thêm ra một cái ân ký chính là một cái cùng phong thần bảng lên cây văn giống như đúc phong chữ phong chữ khắc ở trên canh cây bên trong đặc thù lực lượng liền chuyển rời đến cây lê trong ân cái này thiết định t i u rất phù hợp logic tiến minh khẽ gật đầu đ ó lấy hắn liền bắt đầu chờ chờ cây lê hoa nợ tốt nhất là có thể một nháy mắt trưởng thành thương thiên đại thụ lại kết xuất một kết quả thế nhưng là đợi thật lâu cây lê nhưng vẫn là trước mắt cây lê đừng nói khai hóa một mảnh non nớt lá cây đều không có mọc r a nay không khoa học à, ta rõ ràng đã đem lực lượng chuyển rời đến trên cành cây tấn kỹ cũng có vì cái gì cây lê một điểm biến hóa cũng không có chứ tiến ninh trong lòng nghi ngờ đồng thời lại dùng tay tại cây lê trên cành cây gõ gõ chủ nhân đừng đừng đánh ta đúng lúc này một cái phi thường thanh âm rất nhỏ từ cây lê thân cây trong chuyển r a tiến ninh sửng sốt một chút lập tức đột nhiên tự hướng về sau nhảy một cái n g o tạo cây lê sống không không đúng cây lê vốn chính là sống vậy cái này là thành yêu đang nghĩ ngợi trước mặt cây lên đột nhiên lắc lư đứng lên nguyên bản khô héo nhánh cây vậy mà trở nên vô cùng mềm dẻo tựa hồ chính tại hướng về hiến linh hành lễ thật thành yêu hiến linh hai mắt trận tròn xoe cái này có chút khoa trừ ư ờ hà tùy tiện hướng trên một thân cây một tấn cây liền thành yêu quá rồi quá lợi hại đi hiến linh trong lòng vừa lại kinh ngạc lại vui sướng nếu như hắn đoán không sai nay phong thần bảng bên trong lực lượng hẳn là cùng loại với mở ra sinh vật linh trí lực lượng tựa như bạch tố, tố đã từng ăn kia quả đỏ quả đùng dạng bởi vì ăn đỏ quả cho nên từ phổ thông tiểu xà biến thành yêu bất quá trong đó lại có một ít không đồng dạng đỏ quả trong ẩ n chứa là cùng loại với linh khí lực lượng linh khí đầy đủ đồng lại thêm tiểu xà có thiên phú đầy đủ cao cả hai đem kết hợp liền có thể thành yêu mà n à y phong thần bảng bên trong lực lượng h i ệ n nhiên lại không đồng dạng trước mắt này khoả cây lê rõ ràng là sắp chết mất cái chủng loại kia thế nhưng là tại đem phong thần bảng bên trong lực lượng rót đi vào sau cây này liền thành yêu nháy mắt liền mở ra trí tuệ còn có thể nói chuyện nay cố lực lượng h i ệ n nhiên là so đỏ quả bên trong càng thêm thuần tịnh không sai rất cường đại lực lượng kia à liền lại làm xuống một bước t h ự nghiệm bà cây này chém đứt đi tiến l i n h lựa chọn lấy cây đến làm thực nghiệm đối tượng mà không phải dùng động vật bên trong liền có nguyên nhân này tồn tại đây cũng không phải nói cây cũng không phải là sinh mệnh mà là tại tương đối tình một giới nhất định phải tại chặt một cái cây cùng giết một cái động vật ở giữa làm ra lựa chọn hắn càng muốn lựa chọn đ n cây về phần tại sao muốn chém nước kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì vật này là do hắn dùng phong thần bản g tiến hóa ra nói đơn giản chính là là do hắn chủ tinh lực lượng điểm hóa ra kia à hắn nhất định phải chứng minh một điểm do hắn đặc thù lực lượng cải tạo ra đông â y phải chăng cùng hắn sinh mệnh có liên quan nào đó thì như cây này bị chặt hắn có thể hay không thụ thương điểm này cực kỳ trọng yếu dù sao liền giống với n g ư ơ i dùng p h á p bảo thời điểm p h á p bảo bị người phá n g ư ơ i có thể hay không thổ hết u y là một cái đạo lý búa đã sớm chuẩn bị xong tiến ninh cũng không có quá k h á c h khí cơ lấy loe sáng sáng búa liền đi tới cây lê trước mặt chủ nhân n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì cây lê mở miệng lần nữa nhưng là trong giọng nói lại lộ ra một loại phi thường hoảng sợ cảm xúc đừng hốt hoảng ta chỉ là làm t h ử nghiệm tiến ninh chấn an một câu lập tức liền g i lên dịu hướng phía phủ cây thân cây trả x u n dưới a t u t đau quá cây lê lập tức g i í t g à o lên không có chuyện n h ì n một chút n h ì n một chút liền tốt tiến ninh trong lòng cũng có chút là lạ, lạ luôn cảm thấy này cây lê biết nói chuyện sau hạ dịu có chút tàn nhẫn nhưng là cái này thực nghiệm xác thực lại cần làm nếu không ngươi căn bản cũng không biết này phong thần bảng phong ra đồ vật đến cùng có thể hay không chết mặc kệ những này coi như là g i ế t một đầu hội kêu heo và ảnh lại là một búa chặt xuống dưới đau cây lê thân thể không ngừng rung động vung lỏng một điểm rất nhanh liền không đau tiến ninh tiếp tục vung dịu đầu cây đồng thời hắn cũng xác nhận một điểm tại cây lê bị chặt thời điểm hắn cũng không đau vành vành yến ninh một búa tiếp một b ụ a chém cây lê không ngừng tê u đến cuối cùng thế mà t i ể u chậm dại không gọi nhìn tựa hồ là tinh bị lợi tẫn triệt để từ bỏ giấy ruộng i a n g g i ắ c rốt cục cây lê bị yến ninh chặt đứt chỉnh cái cây xoạt một chút ngã trên mặt đất yến ninh lập tức tranh thoát ầm ầm cây lê nhánh cây bẻ gãy lên cao khởi một chút bụi đất yến ninh phất, phất tay đem trước mặt bụi đất vô tới sau đó lại hướng phía cây lê đi tới nghiêm túc kiểm tra một chút cây lê bị chém đứt thân cây dễ cây vẫn ò n dựa theo lẽ thường cây này hắn không có chết tiến ninh dùng tay mỏ sờ chém đứt vị trí phát hiện phía trên cũng không có cái gì vết máu điều này nói rõ cây này trên bản chất vẫn là một cái cây không có sinh ra máu tươi cái gì chết sao còn có thể lại nói tiếp s a o tiến ninh kêu một câu chủ nhân nói không có sai nhịn một chút sau quả nhiên chính là không đau cây lê thượng rất nhanh lại phát ra một thanh âm mà đ ó lấy liền có một cái lục sắt chùm sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn cái này lục sắt chùm sáng trong mơ hồ còn có một cái cây cái bóng nhìn cây kia cái bóng d á n vẻ rõ ràng chính là trước mắt này k h ỏ cây lê ta bả cây lê chặt sau đó tây lê bên trong tung ra một cái quang đoàn có hay không người nói cho ta cái này quang đoàn lại là cái gì đông tây tiến ninh ngơ ngác nhìn trước mặt lục sắc quang đoàn mà lục sắc quang đoàn cũng tại lúc này phiêu a phiêu a một hồi liền trôi giặt đến hắn trước mặt sau đó lại rơi vào trước mặt hắn dịu bên trên một máy mắt dịu liền b ồ n g bềnh q một chương hai trăm mười ba lên lương tại tay thiên hạ vô song chương hai trăm mười ba lên lương tại tay thiên hạ vô song động dịu vậy mà động tiến ninh rất muốn nói thêm câu nữa n g o ạ tảo nhưng hắn n h ị được hắn vươn tay hướng về dịu trộc tới Toàn bộ quá trình ngoài cũng không bộ quá có gặp được gặp ý một u dịu quá, kêu ố n lần nữa hắn hắn ràng nhận sáng giờ phút này ngay tại dịu trong. dịu lấy, lại lục bị bắt bất thể phút sắc trùm tại cái giờ có cảm được, rõ cái linh thể tiến l i n h tâm lý không hiểu nghĩ đến cái từ này nếu như hắn đoán không sai đây là một loại cùng loại với kiếm linh tồn tại tựa như tiểu bạch long tại độ kiếp thất bại sau hóa thành long hồn đồng dạng cái này có chút lợi hại a tiến l i n h là thật tâm có chút cảm thấy ta mặt đột nhiên cũng không đen cảm giác hắn mơ hồ cảm thấy này chủng điểm hóa ra linh thể năng lực có thể để thực lực của hắn có một cái bay vọt về chết cũng không biết bám vào tại một kiện vật phẩm thượng sau còn có thể hay không lại đi ra ngoài tiến l i n h nghĩ như vậy thời điểm lại lấy ra trong tay phong thần bảng hướng phía trước mặt dịu lay một cái đến đến nơi đây được rồi chủ nhân một cái nhỏ bé thanh âm từ dịu trong phát ra đó lấy một đoàn lục quang tựu từ dịu bên trong bay ra sau đó lại nháy mắt tiến vào phong thần bảng trong thế mà thật có thể tiến l i n h đại hỉ tiện tay liền đem phong thần bảng đi lên ném đi quả nhiên phong thần bảng như trước đó dịu một dạng đồng bình ở trước mặt của hắn phía bên trái siêu phong thần bảng phi tốc phía bên trái lướt tới phía bên phải siêu phong thần bảng lại phi tốc phía bên phải lượt tới hướng lên siêu hướng phía dưới siêu trở về tiến ninh vây tay một cái phong thần bảng một lần nữa trở lại hắn trong tay mà đón lấy khoe miệng của hắn cười một tiếng có thể hay không anh anh anh à? a n h anh anh nhỏ bé thanh â m vang lên rất tốt từ hôm nay trở đi ta liền gọi ngươi lê nương tiến ninh rất vui vẻ anh anh anh lê nương cũng rất vui sướng quả nhiên là có trí k h ô n linh thể tiến ninh nhãn tình càng phát sáng tỏ bởi vì hắn tâm ly đã biết cái này linh thể có thể mang đến cho hắn cái gì mặc dù linh thể cái đồ chơi này bản thân là không có cái gì quá cường đại lực công kích tựa như là tiểu bạch long long hồn đồng dạng nếu là không có y ế n ninh hướng long hồn trong rót vào linh khí chỉ dựa vào tiểu bạch long bản thân kỳ thật lực công kích là có hạn nhiều lắm là chính là có một ít long uy có thể tán phát ra khí thế cường đại nhưng là từ một phương diện khác đến nói y ế n ninh chính là bởi vì có được tiểu bạch long long hồn mới có thể chém xuống một kiếm nhất chi đào h ò a thân ngoại hoa thân nay chúng linh thể đối với người khác mà nói khả năng cũng chính là một cái tiểu đồ chơi nhưng đối với h ế n ninh mà nói lại phản phất là mở ra thế giới mới một cái đại môn nguyên nhân là t i ế n l i n h có một cái tất cả mọi người không cụ bị năng lực là được dẫn động tường vân điểm này t i ế n l i n h tại vô danh hát sơn bên trong thời điểm liền đã thí nghiệm qua hắn dẫn động tường vân đồng thời đem một kiện phổ thông bảo vật phá giáp kiếm tiến hóa thành trong s u ố t như ngọc bạch long kiếm nói đơn giản chính là hắn có thể chống dông chế tạo ra linh bảo lúc ấy cái này thí nghiệm thành công thời điểm t i ế n l i n h đã từng một trận có chút phiêu hắn cảm thấy mình không sai biệt l ắ m cũng có thể được xưng là vô địch thẳng đến hắn thấy được tiên sơn tuyết tại khi độ tiếp kiên một thân linh bảo hắn mới hiểu được coi như hắn liều mạng linh khí tiêu hao sáng tạo ra lại nhiều linh bảo xem chừng cũng không có cái gì tác dụng quá lớn nguyên nhân là hắn vô pháp tạp trong đối thủ dù sao hắn thân thể rất yếu đuối chính là một người bình thường chỗ nào khả năng giống phong thần bảng trong đồng dạng cầm lấy pháp bảo hô to một tiếng trong sau đó cũng chỉ nhìn thấy pháp bảo rời khỏi tay tại không trung lật ra một trăm l i ba cái té ngã cuối cùng lập tức đập chúng chính bay trên trời đại la kim tiên bảo vật lại nhiều ngươi tạp không trúng người cũng không có chứng dùng a mà lại chỉ dựa vào linh bảo bản thân uy lực cũng không phải rất lớn tự giống như bạch long kiếm xem như một kiện linh bảo nhưng nếu như không có tiểu bạch long long hồn ở bên trong đừng nói là chạm đào hoa đoan chừng liền tức nhi đều chạm không được nhưng bây giờ đâu yến l i n h có được trực tiếp sáng tạo linh thể năng lực nếu như ta thành công sáng tạo ra một trăm cái lên ư ơ n g kia à ta liền có thể hủng một trăm kiện có thể bay linh bảo nếu như ta sáng tạo ra một ngàn cái lên ư ơ n g chẳng khác nào một ngàn kiện có thể bay linh bảo nếu như ta sáng tạo ra một vạn cái lên ư ơ n g ngoa tạo ta trực tiếp liền có thể vạn bảo t ề phát yến l i n h càng nghĩ càng kích động bởi vì hắn nghĩ tới phong thần bảng bên trong một cái phi thường nội danh nhân vật đa bảo đạo nhân vừa nhắc tới đa bảo đạo nhân Tất cả mọi ngươi n càng càng chỉ ĩ cần tiện tay hướng trên trời ném là được rồi ném ra ngoài thời điểm căn bản cũng không cần cân nhắc món bảo vật này có phải là có thể nện bên trong đơn cử hạt rẻ ngươi trước mặt đứng một cái đối thủ lúc này ngươi ném ra một thanh phi kiếm t i u b ả đối phương một kiếm cho xử lý nhưng nếu như tới mười người đâu tình huống kia liền sẽ rất không ổn bởi vì ngươi một thanh phi kiếm cần xử lý trước một cái sau mới có thể lại đi làm xuống một cái tại cái này trong lúc đó ngươi liền có khả năng bị cái khác chín người vây công cuối cùng ôm hận mà kết thúc đây chính là song quyền nan địch tứ thủ đạo lý nhưng có đủ nhiều linh thể sau tình trạng t i u không đồng dạng một người ngươi tự ra một thanh phi kiếm mười người ngươi tự ra mười trôi phi kiếm một trăm người ngươi tự ra một trăm thanh phi kiếm quả tạo h chính là đoàn chiến khắc ự c đoàn tinh. Mà lại, chủ yếu nhất là l Mà i chủ nhất yếu là, b ả vô ậ t trong kèm theo linh thể linh yến linh kèm l về sau, địch hiến minh quả thực liền muốn hưng phấn mất đi n à y vẹn vẹn hắn bây giờ có thể nghĩ tới chỗ tốt nếu như thâm nhập hơn nữa đào vùng dậy chỉ sợ chỗ tốt càng nhiều tì như hắn có thể hay không cho linh thể nhóm huấn luyện được một loại trận hình để ném ra ngoài bảo vật tựa như là bài binh bố trận đồng dạng một hồi xếp thành một cái xa chữ một hồi xếp thành một cái đeo chữ phong tào a này không phải trò đùa bởi vì Cái đương ồ c i nhiên ậ t rất l hại, muốn thật làm được điểm này liền cần muốn huấn luyện như là luyện binh đồng dạng để lên nương nhỏ c n g có thể nghe theo một loại nào đó chỉ lệ đầu tiên muốn tạo ra ra đủ nhiều linh bảo cùng lên nương tiến linh mạch suy nghĩ tự nhiên sẽ không toàn đặt ở phi kiếm bên trên dù sao pháp bảo cái đồ chơi này thật phẩm loại đông đảo l i ê n lấy phong thần bảng bảo vật để nói cái gì khốn tiên tắc ca đạ thần tiên a phiên tiên tuấn a âm dương t í n h a t a m bảo ngọc như ìa bản cổ phiên a kim giao tiên a thật là không cần quá nhiều tiến l i n h ẩn ẩn cảm thấy về sau có cơ hội hắn có thể thử nghiệm dựa theo phong thần bảng bên trong nguyên hình đem những này bảo vật toàn bộ đều tạo ra tới đang nghĩ ngợi bên ngoài viện chuyến đến bạch tố tố thanh âm đại thiếu g i a dựa theo phân phó của ngài chúng ta rút lui bốn môn thành phòng sau lương công công quả n h i ê n t i ể u xuất hiện úc bắt lấy sao tiến ninh nhẹ gật đầu bởi vì từ hôm qua hắn một kiếm chém tàu khánh phương sau Công công công công c á ân là tại tây môn bên ngoài mười dặm chỗ bị bắt lại hắn hẳn là chuẩn bị chạy về kinh đô may mắn có tiểu thanh tại nếu không cái này lương công công cũng có ngự lâm quân hộ vệ khẳng định là có thể đột phá chúng ta phòng thủ hiện tại tiểu thanh chính đem bọn hắn áp tải khánh sơn thành bạch tố tố đi đến tuất theo ta đi cửa thành phía tây tiến ninh cười mà đúng lúc này ngoài viện lại chuyển tới mấy cái tiếng bước chân không bao lâu ba vị tộc lão liền xuất hiện ở cửa sân ba người đều làm một mặt khẩn trương ninh nhi nghe nói ngươi bắt lương công công tam tộc lão một bộ dáng vẻ lo lắng ân tam gia ra như thế vội vội vàng vàng chạy đến là muốn cho ta thả hắn y ế n ninh nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía trước mặt ba vị tộc lão vâng lương công công thật g i ế t không được ba vị tộc lão nhìn chăm chú một chút nghiêm túc nhìn về phía yến ninh vì sao y ế n ninh có chút hăng hái mà hỏi n g ư ơ i rét tan quốc công cùng lâm quảng h ầ u hoặc còn có thể có lý khả biện dù sao bọn hắn mở tư mỏ lại có sổ sách làm bằng chứng ngươi làm ngũ phủ kim thiết tuần tra ti dựa theo luật pháp dò xét nhà của bọn hắn cũng có thể nói còn nghe được khả n g ư ơ i cũng không có lý do giết lương công công a hai tộc l ã o mở miệng nói nhị ra ra nói tiếp đầu tiên n g ư ơ i vô pháp dùng giả truyền t h á n h chỉ tội danh giết hắn a bởi vì n g ư ơ i một khi nói hắn giả truyền t h á n h chỉ k i a c h ấ n bắc quân binh phủ liền muốn nộp lên đúng hay không ân có đạo lý cho nên a chúng ta chỉ có thể giả dạng làm không biết hắn là giả truyền t h á n h chỉ sau đó đùa giả làm thật đem chuyện này giao cho q u ố c quân đi quyết đoán hai tộc lao tiếp tục nói nhị ra ra có ý tứ là nếu như ta tại lúc này giết lương công công liền trở về công mở cùng quốc quân đ ố i kháng là ý tứ này đúng không tiến ninh cười cười không sai hiện tại toàn bộ khánh sơn thành đều biết ngươi là tiên nhân không có gì bất ngờ xảy ra tin tức này hai ngày thời gian liền sẽ t r u y ề n khắp cả nước đến lúc đó quốc quân khẳng định sẽ biết ngươi tiên thân phận có tầng này thân phận ngươi giết a n quốc công cùng l â m quảng hầu sự t ì n h quốc quân rất có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt ngươi hiện tại thả lương công công chính là cho quốc quân một cái hạ bậc thang chẳng lẽ không đúng sao còn nữa lương công công coi như trở về kinh đô cũng rất có thể sẽ bị quốc quân bí mật sự tử ngươi hiện tại giết hán cũng không có bất kỳ ý nghĩa à. hai tộc lao k h u y ế n ủ nhị gia gia phân tích được phi thường có đạo lý bất quá ta tốt giống quyên nói cho ba vị gia gia ta nghĩ xưng vương tiến ninh hướng phía ba vị tộc lão cười một tiếng cái cái gì sưng xưng、xương、vương ân ta một người hai mươi tuổi tiểu thanh niên không có khai quốc tri công cũng không có giới hạn cảnh giết địch tri h â n muốn tại bắc xuyên ngũ phủ xưng vương trừ b ứ c cung bên ngoài ta thật không nghĩ tới cái khác biện pháp tiến ninh tiếp tục cười nói ba vị gia gia nhưng còn có gì lời nói ninh nhi ngươi thật muốn cùng quốc quân vạch mà sao Ngươi phải biết, để ạ i chiến điện, Càng còn có chiến thần điện, Đông n v ư ơ ba vị gia gia phi tâm nếu như không có cái gì những chuyện khác ba vị gia gia liền đi ngoài thành ngày nhạc sơn trang ở lại một trận đi tiến ninh khoát tay áo hướng về n g o à i viện đi đến ngày nhạc sơn trang ninh nhi ngươi chẳng lẽ là mớn ta cứu ba vị gia gia đã là hết nhân hiếu chi đạo ba vị gia gia hẳn là sẽ không quên các ngươi tại sao lại đi hoài vương phủ a tiến ninh thanh âm từ đằng xa bay tới ba vị tộc lao h ế t hầu giật giật lại trung pi là không tiếp tục nói ra một câu khánh xuân thành cửa thành phía tây bên ngoài mấy chục danh ngự lâm quân bị một mực trói chặt mà lương công công thì là bị hai cây trường thương gác ở trên cổ hai đầu gối quỷ đứng ở địa một đôi mắt nhìn xem trước mặt bạch t i thiếu niên một mặt kinh khủng bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng hắn tới đối n ị c h vậy mà là một cái tiên hắn nhớ rõ ràng tại trong hậu phủ tiến ninh một gậy rút trúng trên mặt hắn thời điểm không thương a thế nhưng là hôm qua một kiếm kia phi tiên chém giết tào khánh phương kinh ngạc c h ẳ n g diện lại để cho hắn không thể không tin trên thực tế hắn lúc ấy đều đã dẫn theo ngự lâm quân chuẩn bị xung kích cửa thành kết quả đương tào khánh phương đầu lâu huyền không bay trở về trấn bắc hầu p h ụ lúc hắn một chút tự túng quả quyết đ à o mệnh chỉ bất quá khánh sơn thành bốn môn bị phong hắn căn bản không trốn thoát được cho đến hôm nay buổi sáng trấn bắc quân triệt hồi hắn mới tìm được cơ hội mang theo ngự lâm quân hộ vệ len lén ra tây môn nhưng vẫn là bị mai phủ tiến ninh ngươi không thể giết ta ta là quốc quân phái xuống tới người người thả qua ta người thả ta sau ta nguyện ý cùng ngươi một khởi đối phó hoài vương ta hội hướng quốc quân bà báo nói là hoài vương bức bách ta truyền ý chỉ hết thệ đều cùng ngươi trấn bắc hầu p h ụ không quan hệ lương công công hướng về hiến ninh t h ầ n cầu bởi như vậy ngươi truyền chỉ há không liền thành giả hiến ninh đạm mạc nhìn xem lương công công ách lương công c ô n giật g mình lập tức hồi tỉnh lại ngươi chẳng lẽ là nghĩ đùa giả làm thật ngươi ngươi kêu nhà ta có thể có thể giúp ngươi có thể giúp ta cái gì hiến ninh khỏe miệng cười một tiếng nhà ta có thể có thể về kinh đô hướng quốc quân cầu tỉnh ta có thể giúp ngươi cắn ngược lại hoài vương một ngụm ngươi nếu là z ế t t a liền chờ thế là công nhân cùng quốc quân đối nghịch coi như ngươi là tiên cũng không dám cùng quốc quân đối người ta lương công công một bên nói đồng thời thân thể cũng là không nhịn được rung động ha ha z đi tiến minh hướng phía tiểu thanh khoát tay h ã o vâng tiểu thanh lập tức rút ra t r ư ờ n g kiếm không chờ một chút ta biết là ai ế tiến tiểu thiên n g ư ơ i thả qua ta ta liền nói cho ngươi sát hại yến tiểu thiên chân chính chủ mưu lương công, công khàn cả giọng la lớn uy một chương hai trăm mười bốn thủ phạm thật phía sau màn kinh đô phong vân t r ư ơ n g hai trăm mười bốn thủ phạm thật phía sau màn kinh đô phong vân úc n g ư ơ i một cái nho nhỏ thái giám quản sự có thể biết sát hại ta trà chủ mưu tiến ninh vươn tay ngăn lại tiểu thanh chuẩn bị đâm ra đi kiếm thật ta thật biết ta là trong lúc vô tình n g h e được kỳ thật kỳ thật ta đã từng là thái tử điện hạng ư ờ i chính là bởi vì này dạng quốc quân mới có thể để cho ta tới bắc xuyên ngũ p h ụ cho c h â n bắc hầu p h ụ chuyển chỉ hắn biết ta không thuộc về lang vương trận danh o cũng không thuộc về hoài vương trận danh chỉ, chỉ là chỉ là cái gì chỉ là ta đắc tội qua h ế n tiêu thiên lúc kia ta vừa mới vì thái tử điện hạ làm việc ta căn bản cũng không biết hắn là trấn bắc hầu cho nên mạo phạm về sau về sau ta liền một mực không có đạt được trọng dụng ta biết đây nhất định là hiến tiếu thiên nguyên nhân ta hận hắn nói tiếp tiến minh nhẹ gật đầu quốc quân tại ta đến bắc xuyên thời điểm đã từng đã cho ta hai đạo ý chỉ để ta căn cứ trấn bắc hầu phủ tình huống đến xác định nếu như trấn bắc hầu phủ đối hiến tiếu thiên sự tình không có chú ý vẫn là trước sau như một trung quân liền tuyên đọc đạo thứ nhất ý chỉ phong ngươi làm trấn bắc hầu cũng chọn lựa thời gian tiến kinh đô tạ ơn nói như vậy ngươi chọn là đạo thứ hai ý chỉ vâng quốc quân nói rõ như trấn bắc hầu phủ lòng có bất mãn thể phải truy tra hiến tiếu t h i ê n nguyên nhân cái chết liền để ta tuyên đọc đạo thứ hai ý chỉ phong ngươi làm khánh an hầu từ đây không có duyên với trấn bắc quân lương công công run dày nói cho nên ý của ngươi là ngưu hại ta t r a người nhưng thật ra là quốc quân y ế n ninh nghe đến đó ánh mắt cũng thật chặt chăm chú vào lương công công trên mặt không không phải quốc quân ngưu hại hiến hầu ra là là là ai không ta hiện tại không thể nói ngươi nhất định phải đáp ứng bỏ qua ta mà lại ngươi muốn giết bọn hắn nếu như ngươi không giết bọn hắn bọn hắn tựu nhất định sẽ giết ta lương công công hoảng sợ lắc đầu đồng thời dùng tay chỉ chu vi mười mấy cái bị trói chặt ngự lâm quân n g ư ơ i muốn ta giết những này ngự lâm quân tiến l i n h nhẹ gật đầu ánh mắt cũng dần dần chuyển hướng lương công công sau lưng từng cái một mặt trang nghiêm bọn tiến tiểu hầu ra ta chờ chính là hoàng thành hộ vệ ngươi như giết chúng ta chính là cùng quốc quân vì địch một tên ngự lâm quân thống l ĩ n h đứng lên ánh mắt nhìn thẳng yến l i n h nhãn tình ha ha thật sao hoàng thành hộ vệ vậy không bằng để cho ta tới đoán một cái các ngươi tại sao lại bị ta bắt lấy tiến ninh khỏe miệng cười một tiếng các ngươi biết rất rõ ràng hiện tại trấn bắc quân do ta thống lĩnh mà lại ta chắc chắn sẽ không phóng lương công công hồi kinh nhưng các ngươi nhưng vẫn là tại ta giải khánh sơn thành bốn môn sau ngay lập tức đem hắn mang ra thành đồng thời một đầu liền đâm vào ta vòng mai phục trong này làm sao nhìn đều có chút không phù hợp ngự lâm quân cẩn thận phong cách ta là chúng ta c h ú n g ngươi kế không nghĩ tới ngươi hội ở n g o à i thành bày ra mai phục ha ha chỉ là một điểm mai phục mà thôi nếu là ngự lâm quân không ôm thành một đoàn mà là lựa chọn phân tán trốn về kinh đô chắc hẳn muốn tránh đi ta mai phục hẳn là rất dễ dàng a ngự lâm quân khả các ngươi cũng không có phân tán nếu như ta đoán không sai các ngươi mục đích thực sự nhưng thật ra là dùng lương công, công làm n g i nhử tại điểm hộ cùng một thời gian chạy đi hoài vương đúng không yến ninh mở miệng lần nữa yến tiểu hầu ra quả nhiên mưu trí vô song không hổ là có tiên sư trí danh chỉ tiếc hoài vương đã c a nhập giang hà dù cho ngươi phi kiếm có thể ở ngoài ngàn giám giết địch chỉ sợ cũng tìm không thấy hoài vương ở đâu à? xem ra không chỉ là lương công công đầu hoài vương các ngươi cũng cầm hoài vương chỗ ta yến ninh n ở nụ cười lập tức khoát tay áo nếu là này dạng như vậy tùy tâm nguyện của các ngươi toàn bộ dễ đi yến ninh ngươi cho rằng ngươi thành tiền liền không có người trị được ngươi sao ta cho ngươi biết đại càng còn có một cái chiến thần điện đông phương b ấ t phá đồng dạng là tiên đưa đến ngoài thành đi thôi miễn cho dơ bẩn cửa thành vâng tiểu thanh lập tức gật đầu vẫy tay một cái liền có chấn bắc quân đem mấy chục danh ngự lâm quân mang đi trong chốc lát liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người mà y ế n ninh cũng tại lúc này lần nữa nhìn về phía lương công công ta hiện tại sẽ không nói ta muốn bảo đảm ta an toàn lương công công lập tức nói nhưng ta là thiên a coi như ta thả ngươi chạy ra ngàn dặm ta một kiếm vẫn như cũ có thể lấy tính mệnh của ngươi ngươi nói như thế nào mới có thể bảo chứng ngươi an toàn đâu yến ninh có chút khó khăn nhìn về phía lương công công lương công công lương công công ngươi hiện tại đã không có lựa chọn tin ta có lẽ ngươi còn có một con đường sống nhưng là không tin ta ngươi nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ yến ninh tiếp tục nói lương công công trầm mặc hắn hàm răng hung hăng cắn chặt cuối cùng rốt cục than ra một hơi t ố t ta nói ta cho ngươi biết phía sau màn chủ mưu là ai nói đi yến ninh nhẹ gật đầu là đông phương bất phá chiến thần điện đông phương bất phá lương công, công đột nhiên nhìn về phía yến ninh ha ha lương công công ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao yến ninh cười Ta không có lừa người, là có một ngày ta trong lúc vô tình lừa không nghe vô ngươi, ngày có có lúc là đúng ư được người, nhưng thật ra là đồng phương bất phá. Lương phương ợ c quốc chết Công Công lập tức、nói. quốc quân lầm bầm. Nói sát hại ta cha chính quân quân Hầu bên Yến đồng nói, nói đồng ở bầm, biết bất bầm, bất hồ thật phá. hại phá. lầm là lập lầm là mới ta giết sát ta ra ra đ vậy ngài hẳn phải biết thái tử điện hạ tại thế thời điểm quốc chi lục bộ đều hướng thần phục lại thêm có yến hầu ra tương trợ quyền thế như mặt trời ban trưa quốc quân đã không thể cầm thái tử điện hạ có bất kỳ biện pháp chỉ có chiến thần điện chiến thần điện là độc lập tại chính quyền bên ngoài sau đó thì sao sau đó ta biết cũng không phải là rất rõ Ta chỉ biết là Thái tử Thần đột, tỉnh tại chỉ cùng Chiến cái Hạ Điện Điện là lên này xung sự không i n đ c ũ không tính là bí mật. Cho nên, chiến thần、điện、tiểu giết Thái tử điện hạ cùng ta bí nên, Chiến Điện Điện cùng Cho Hạ là không không không. thái tử điện hạ cũng không phải là bị chiến thần điện sát hại hắn là chết bệnh quốc quân lúc ấy chỉ là để y i ế n tiếu thiên chết là hắn không có nghĩ tới hắn không nghĩ tới đông phương bất phá sẽ làm như vậy ta sai chắc là thái tử điện hạ cùng chiến thần điện phát sinh xung đột lúc y i ế n tiếu thiên khẳng định cũng đắc tội chiến thần điện cho nên đông phương bất phá mới có thể giết hắn bởi vì ta cha giúp thái tử cho nên đắc tội chiến thần điện hiến ninh lông mày vi vi n h ư một chút dù sao lý do này nghe tựa hồ có lý có cứ nhưng trên thực tế lại là lỗ hổng c h ố n g c h ế t chiến thần điện là không hỏi c h i ề u chính nếu như thái tử là chết bệnh tia đông vương b ấ t phá lại càng không có lý do giết hắn lao trà bởi vì đơn nhất cái chấn bắc hậu phủ căn bản là uy hiếp không được chiến thần điện địa vị tiến tiểu hầu ra ta đã b ả ta biết toàn bộ nói ra ngươi có thể bỏ qua ta sao lương công công một mặt mong đợi nhìn về phía y ế n ninh ân ta không giết ngươi y ế n ninh nghiêm túc nhẹ gật đầu phúc thứ một kiếm trưởng kiếm từ lương công, công phía sau đâm v o một kiếm suy tim lương công công hai mắt trợn tròn xoe một mặt không dám tin nhìn về phía sau lương tiểu t h a n h n g ư ơ i bịch lương công công ngã trên mặt đất tiến ninh nhìn xem một bộ ta rất hung biểu lộ tiểu t h a n h có chút im lặng lắc đầu tiểu t h a n h ngươi tại sao có thể giết hắn đâu đại thiếu gia nếu như không phải hắn ngày đó truyền đạo thứ hai ý c h ỉ t i ê u căn bản sẽ không có chuyện hôm nay phát sinh tiểu t h a n h nhất định phải giết hắn mời đại thiếu gia xử phạt ta đi tiểu t h a n h bẹp lấy miệng nói ân phạt ngươi ban đêm đi trong thư phòng chép sách tiến ninh khỏe miệng dâng lên chép sách tốt ta tiểu thành một mặt vui sướng Tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy đây là xử phạt dù sao mỗi lần chép sách thời điểm tiến linh đều sẽ giáo thụ nàng một chút tư thế úc không đúng chi thức hai ngày sau kinh đô hoàn thành hoài vương quỳ đứng ở n g ự thư phòng trên mặt đất này hai ngày thời gian hắn một hơi từ khánh sơn thành vùi đầu trốn về kinh đô liên thành trì cũng không d á m tiến chọn tất cả đều là hoang sơn bên trong gần đường có thể nói là từ lúc chào đời tới nay nhất chật vật một lần tiến linh hoài vương hàm răng cắn chặt hắn hận a hận không thể tay xé tiến linh báo bắc cảnh cấp báo đúng lúc này ngoài cửa truyền đến cấp báo hai tên thủ vệ tại của ngự thư phòng hộ vệ lập tức liền đi ra ngoài trong chốc lát mang theo một phòng quân tình cấp báo đi đến vậy hạ bắc cảnh quân tình khẩn cấp ân một mực tại sách đài thượng phê lấy tần trương nam tử trung niên n g ầ g đầu lên đồng thời vung xuống trong tay một nhánh do bạch ngọc điêu khắc thành ngọc bút mà tại trung niên nam tử n g ầ g đầu thời điểm một tên đi theo bên cạnh hắn công công cũng đã lập tức đi tới hộ vệ trước mặt nhận lấy hộ vệ trong tay quân tình cấp báo hộ vệ lui ra hoài vương lại tại lúc này túi đầu nam tử trung niên nhìn về phía một lần nữa trở lại bên người công công một đôi tính mịt trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một vòng đạm đạm lam sắc quang cả phong không khí tại thời khắc này đều p h ả n phất lạnh rất nhiều n h i ệ m nam tử mở miệng bắc cảnh quân tình cấp báo hai ngày trước bác lương mười vạn thiết giáp quân đột nhiên quy mô tiến công công chiếm bắc cảnh biên thành đại càn bắc cảnh thất thủ công công đọc đến đây trong khoe mắt cũng không khỏi tự chủ hơi nhúc nhích một chút báo trấn bắc hầu yến ninh tám trăm dặm khẩn cấp mật tấu ngoài cửa lần nữa chuyển đến thanh âm trình lên vâng tiếp tục n h i ệ m v ậ hạ là yến ninh mời tội thư ân đọc tiếp nam tử nhẹ gật đầu vâng thần hướng bệ hạ mời tội Thần tư cuối xét y lụy ra bác xuyên ê liên bên n ngũ gian ngũ trong một đám vương công quý tộc, An phủ phủ ra tư một tộc, mỏ, đám bác quý u q c Công, chờ Quảng Hầu, tàu Khánh Phương n g Lâm Hầu, Tàu ư ờ cùng u ố i c dẫn tới tàu khánh mang cùng an quốc công đợi không được không rất mà liều mượn lương công công này danh giả truyền thánh chỉ, ý muốn cưỡng ép điều tám vạn chấn bắc quân ra biên thành vây khôn chấn bắc h ồ i phủ bởi vì cử động lần này dẫn đến biên thành trống g i ố n g cho bác lương thiết giáp thời cơ lợi dụng Đọc tiếp,、Nam、tử nhãn tỉnh vi vi hiếp Nam nhãn c á phụ hoàng tiến minh đang nói láo nhi thần lúc trở lại từng tận mắt thấy trấn bắc quân đem khánh sơn bốn thành phong bế tuyệt đối không có giống hắn nói như vậy hoài vương mở miệng lý công công ngươi tiếp tục nghiệm nam tử thanh em đánh gãy hoài vương vâng lý công công nhẹ gật đầu cũng không để ý đến trước mặt vừa sợ vừa giận hoài vương mà là tiếp tục thì thẩm tám vạn chấn bắc quân tướng sĩ toàn bộ hủy diệt lúc này quốc nạn trước mắt thời khắc thần chỉ có thể làm cơ quyết đoán chém giết ngũ phủ tổng đốc tào khánh phương còn có an quốc công cùng l â m quảng hầu cùng giả truyền thánh chỉ lương công công Đọc đến đã mặc chém quốc tặc, chấn bác chết tiếp. mặt Thần giết tám tre thành sự thật, nhưng, thần thề Nghiệm. Bậy bạn này. mấy hạ, khả nhưng, sau sự sống quân Là. dù vị báo một người một kiếm tại bắc cảnh biên thành cản lại bắc lương mười vạn t i ế t giáp bất quá thần cuối cùng vẫn là mang trọng thương không cách nào lại bảo đảm cảnh an toàn đặc biệt hướng bệ hạ mời tội cũng khẩn cầu bệ hạ lập tức điều mười vạn tinh binh tiếp viện bắc cảnh nếu không bác xuyên ngũ phủ chỉ sợ khó giữ được hắn đang nằm mơ hoài vương lần nữa gầm thét còn nữa không quốc quân n g ử a ra n g ử a đầu như có điều suy nghĩ có y ế n hầu ra nói tám vạn chấn bắc quân chiến tử biên thành bọn hắn đều là đại càn anh hùng hy vọng bệ hạ có thể từ trong quốc khố thông qua năm trăm vạn lượng bạch ngân lấy trợ cấp tám vạn chấn bắc quân anh linh lý công công nói xong lời cuối cùng thanh âm đã nhỏ đến gần như không thể nghe n à y không phải nói cái này sự tình không đúng mà là hắn thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy người này chỗ nào là cái gì mời tội thư rõ ràng chính là dọa dẫm sách a phụ hoàng ngài tuyệt đối không thể c h ú n g kẻ này gian kế a tiến ninh hắn sát hại an quốc công cùng lâm quảng h ậ u lại do xét b ắ t xuyên ngũ phụ các đại quý tộc dụng đồng gia sản hắn mưu phản chi tâm đã rõ rành rành nếu là phụ hoàng lại cho hắn mười vạn tinh binh cùng năm trăm vạn lượng bạch ngân đó chính là dẫn lừa thiêu thân a hoài vương mở miệng lần nữa dẫn lừa thiêu thân ha ha vậy theo ngươi ý kiến chấm nên như thế nào quốc quân rốt cục nhìn về phía hoài vương chỉ là trong giọng nói lại rõ ràng có chút băng lãnh phu hoàng có thể lập tức triệu mời chiến thần điện đông phương điện chủ trợ lực lại lệnh tây nam hai đường đại quân hợp lực vây g i ế t tiến linh đến lúc đó t i ế n ninh hẳn phải chết không nghi ngờ thật sao quốc quân lắc lắc tay một lần nữa ngồi xuống lý công công ngươi bà chiến thần điện từ bắc xuyên mang về tin tức nghiệm cho hắn nghe, nghe. được rồi bệ hạ lý công công lần nữa nhẹ gật đầu đ ó lấy nhìn xem hoài vương nói ra hoài vương điện hạ chiến thần điện mang về tin tức đáng tin vô danh hát sơn tám vạn yêu binh đã tận về h ế n ninh trưởng kh đúng vô danh hát sơn một trận chiến bắc lương đại quốc sư hai đại đệ tử tự mình dẫn ba vạn thiết giáp quân cấp đoạt linh bảo kết quả bị yến l i n h tiện tay đánh bại về sau nhất chi đào hoa thân ngoại hóa thân bị ép xuất thủ cũng là bị yến ninh một kiếm chém xuống hoài vương điện hạ hẳn phải biết thân ngoại hóa thân đại biểu ý nghĩa a tự nhiên là biết hoài vương có chút nói không ra lời hiện tại ngươi lại nói cho chấm 8 chấn bắc thiết mười vạn vô danh hát sơn hát y ê sáu vạn đại tại vạn tiêu diệt. miệng Hoài quân Quốc quân tại lúc này mở miệng lần nữa.、Hoài、vương cho lúc mặc. trầm mở binh mã này tuyệt đối không phải một cái đơn giản số lượng bởi vì dù cho tây nam hai đường đại quân cộng lại cũng b ấ t quá hai mươi vạn mà thôi tiến linh hắn nhưng là so với hắn cha lợi hại a quốc quân nói đến đây trong ánh mắt cũng càng phát giết lạnh tám vạn chấn bắc quân hắn nói mất liền mất vì để cho chấm lo lắng trực tiếp tự b ả bắc cảnh biên thành đưa ra ngoài đây quả thật là một chiêu thượng tốt chế hành chi thuật ta phu hoàng chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho tùy ý làm bậy hay sao hoài vương rõ ràng có chút không c a m lòng ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ có thể động sao bắc cảnh đại môn đã mở nếu là lúc này chúng ta phái quân đi chinh phạt tiến ninh có đánh hay không được thắng trước bất luận tiến ninh nếu như quay người đầu bắc lương quốc chúng ta muốn thế nào ứng đối hắn không phải chém nhất chi đ ả o hoa thân ngoại hóa thân sao bắc lương quốc không có khả năng thu lưu hắn a quốc sự việt ư hà có thể nói nhập là một lại lui một vạn bước nói hắn coi như không ném bắc lương quốc hắn cũng có thể dẫn quân tiến nhập vô danh hát sơn ơn ẩn quốc quân trong mắt lóe lên một vòng h à n quang để đông vương b ấ t phá đi nếu là hắn có thể giết tiến linh này cục liền có thể phá a ngu xuẩn ngươi có phải là không có nghe do ý của chấm chúng ta đại can b ắ t cảnh đã thất thủ đông vương b ấ t phá nếu là thật sự có thể giết được hắn vậy dĩ nhiên là có thể phá cục khả vạn nhất giết không được đâu quốc quân sau khi nói đến đây rốt cục có chút nhịn không được ho lên khu khụ b ậ y hạ bảo trọng long thể lý công công lập tức dùng nhẹ tay đỡ quốc quân phía sau lưng phụ hoàng chẳng lẽ chúng ta tựu trơ mắt nhìn trên đỉnh đầu treo lấy một cây đào hoài vương hàm g i n g can chặt đào treo lấy dù sao cũng so đến rơi xuống mạnh quốc quân khoát tay áo lông mày càng phát cao chặt c h ỉ ít tại không có hoàn toàn chắc chắn trước t u y ệ t không thể hành động thiếu suy nghĩ như thật đến muốn động thủ tình trạng kia cũng nhất định là có thể bảo đảm nhất định có thể nhất kích mà trong mới được kia p h ù hoàng trong thư này hiến ninh tỉnh cầu đâu khánh sơn thành trấn bắc hầu phụ hiến ninh cùng thiên sơn tuyết sóng vai từ trong phòng đi ra dựa theo thời gian đ ể tính quốc quân cũng đã thu được ninh lang đưa lên mời tội tin chưa thiên sơn tuyết dùng tay liêu liêu tóc sắc mặt hồng u ậ n ân đoan trường hoài vương điện hạ cũng hẳn là chạy trốn tới kinh đô tiến ninh nhẹ gật đầu một mặt ý cười hoài vương thế nhưng là biết chấn b ắ c quân tình hình thực tế hắn đến kinh đô có thể hay không đối ninh lang kế hoạch tạo thành ảnh hưởng thiên sơn tuyết nháy mắt nhìn về phía yến n i n h ha ha biết liền biết thôi dù sao quốc quân cũng không có khả năng thật ngốc đến lại cho ta đưa tới mười vạn tinh binh ta mục đích vốn chỉ là vì có thể có quang minh chính đại chiêu binh lý do cho nên kỳ thật cũng không quan trọng y ế n n i n h giang tay ra một mặt bất đắc gì nói nói đến m ộ binh cha bên kia phái người đưa tin tức tới bác xuyên ngũ phủ dân chúng nghe nói chấn bắt quân k u y ế t trương chiêu ngắn ngủi hai ngày thời gian cũng đã có hơn hai mươi ba không không không tân binh đến đây báo danh xem chừng lại có cái ba năm này g mười vạn tân binh liền có thể quên đủ thiên sơn tuyết nhẹ gật đầu lại nhiều chiêu hai vạn góp đủ hai mươi và tốt tiến ninh khỏe miệng d ư n g lên tốt ninh lang thật cảm thấy quốc quân hội tại trong quốc khố thông qua năm trăm vạn lượng bạc đưa tới thiên sơn tuyết cười hỏi lần nữa năm trăm vạn lượng mà thôi ta đều đã dò xét bắc xuyên ngũ phủ như thế đắt cỡ nào tộc gia sản quốc quân biết ta có là bạc cho nên thêm ra năm trăm vạn lượng cùng tiếu h ra năm trăm vạn lượng đối ta mà nói cũng sẽ không có quá lớn có ích tiến ninh dùng tay tại thiên sơn tuyết trên mặt sờ soạ một cái vậy ngươi vì sao còn muốn rất thật một điểm nha chết tám vạn trấn bắc quân không cần tiền trợ cấp không thể nào nói nổi a ninh lang t i ể u thật không sợ quốc quân để đông phương bất phá tới đem ngươi giết nếu là h n đến nương tử đánh thắng được sao ta còn chưa lúc sinh ra đời đông phương bất phá cũng đã độ kiếp thành tiên có đánh hay không qua được cần đánh một trận mới biết được thiên sơn tuyết nhãn tình khẽ hít một cái đó lấy lại tiếp tục nói ra b ấ t quá mặc kệ đánh thắng được hay không ta đều nhất định sẽ bảo vệ ninh lang an toàn nếu như đánh không lại còn thế nào bảo vệ được a toàn tiến ninh không rõ ràng cho lắm liệu mạng liền có thể thiên sơn tuyết một mặt khẳng định nói ha <Haha>, ha ta mấy ngày nay một mực tại liều mạng có một số việc cũng không có làm được ga tiến ninh nhìn xem thiên sơ t u y ế t tâm lý không hiểu có chút vị chua trên lệnh một bước ga một bước mấu chốt nhất không bước qua được thật là để người phát điên ban đêm thử lại lần nữa tiên h sơn tuyết t r e o chọc hướng phía hiến ninh trên thân chen lần chen khu khu hôm nay chúng ta muốn đi t h à n h lan t ự đâu kim thiền tử còn đang chờ tiến ninh giang tay ra tiến tự miếu thời gian có một số việc vẫn là phải chú ý một chút ninh lan g không phải nói kim thiền tử tại phật môn trong địa vị rất cao sao đã địa vị rất cao hôm nay chuyển pháp nên rất thuận lợi mới đúng chứ thiên sơn tuyết ngược lại là cũng không có quá để ý ân hy vọng hội thuận lợi tiến ninh nhẹ gật đầu nhưng trên thực tế h ã n tâm lý lại cũng không cảm thấy hôm nay chi hành hội thật thuận buồn x u ô i gió đạo môn phật môn này hai môn tranh đấu mặc dù hiếm có cái gì đau thương c ộ n đồng thế nhưng là có lý niệm thượng lại là một mực không có đ ỉ n h chỉ qua luận pháp luận đạo sự tình càng là thường có phát sinh dựa theo hoài an quận chúa lần trước để lộ ra tới tin tức kim thiền tử mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng ở phật môn bên trong địa vị lại là phi thường cao tiểu liên thanh lan tự chủ trì nhìn thấy kim thiền tử đều muôn xương một tiếng trường lão cao như vậy địa vị nếu như chỉ là kết giao bằng hữu đương nhiên là chuyện tốt nhưng nếu là đ ư ờ n g sư phụ hơn nữa còn là tại phật môn địa phương trước mặt mọi người chuyện pháp t ự thật chưa chắc là chuyện tốt thử nghĩ một chút ngươi một cái phật môn cao tăng lại tìm một cái đạo môn kiếm tiên đ ư ờ n g sư phụ ai có thể thoải mái mà lại hiện tại chủ yếu nhất là cái này kiếm tiên còn chạy tới phật môn thánh địa tới nói pháp truyền đạo cái này sự làm sao nhìn đều có chút muốn qua giới y tứ nói thật dễ nghe một điểm đó chính là ngươi đạo môn ủy vào thực lực mạnh đến khi phụ người nói khó nghe một điểm đó chính là ngươi đạo môn đoạt ta phật môn cao tăng đệ từ sau còn muốn làm chúng tu nhục ta phật môn pháp không đủ ngươi nói môn chính tông đại thiếu gia xe ngựa đã chuẩn bị tốt đúng lúc này bạch tố tố xuất hiện ở trước mặt hai người ở sau lưng hắn còn đi theo một mặt vui sướng tiểu thanh đại thiếu gia hôm nay đi thanh lan tự ta có thể cùng theo đi sao t i ể u thanh một mặt hưng phấn hai người các ngươi tiến linh tâm lý không hiểu cảm thấy có chút ít vấn đề có thể nghĩ nghĩ sau vẫn gật đầu t ố t cùng đi chứ tạ ơn đại thiếu gia tạ ơn phu nhân giá một đoàn người ngồi lên xe ngựa hướng về thanh lan tự tiến lên có vấn đề vậy liền giải quyết vấn đề tốt Nói nội Tiến Linh đúng không người nhục môn không môn chính tông ý tứ, hắn cũng chỉ là nghĩ đến,、Phật、môn, đạo môn, hai môn cũng không có cái mọi hai tâm, thật trước mặt tu Phật tứ, Phật thể là là Pháp chỉ đủ đạo đạo gì bởi ỏ qua. b vì đây đều là phong thần bản thượng tinh tinh quy một chương hai trăm mười sáu xác nhận qua ánh mắt này cùng thượng chân 39, miệng ba mươi chín bất quá chương hai trăm mười sáu xác nhận qua ánh mắt này cùng thượng chân miệng bất quá khánh sơn thành là b á c xuyên ngũ phụ trung tâm thanh lan tự ở vào khánh sơn thành thành nội lại thêm chiếm diện tích cực lớn tự nhiên là hương hỏa hương thịnh mỗi ngày đến đây dân hương cầu nguyện người đều là nối liền không r ư ớ ngày hôm nay nhân số chỗ này rõ ràng so ngày xưa muốn vượt lên gấp mấy lần thanh lan tự tự mất khẩu chen t r ú c đám người đứng ở hai bên đường lít nha lít nhít chỉ chứa trung gian một đầu bị các tăng nhân cưỡng ép bảo vệ tiểu đạo mà đây vẫn chỉ là tự mất khẩu tại thanh lan tự bên trong quảng trường trong viện cũng sớm đã chật như nêm tối vô số quần chúng di lưu tại quảng trường chu vi dối cổ quan sát quảng trường trung gian một trăm linh tám danh tăng nhân hình khuyên mà ngồi tại một trăm linh tám danh tăng nhân trung gian đặt vào bốn cái b ổ đoàn bốn cái bồ đoàn phân lập tại bốn cái phú vị đông tây nam bắc phía trên hết thể ngồi ba người một người trong đó chính là kim thiên tử trừ cái đó ra còn lại hai người cả người thượng hất lên áo cà sa màu đỏ diện mục bình thản hai l ô t hai bông xuống chính là thanh lan tự chủ trì phương trượng nguyên minh làm thanh lan tự chủ trì nguyên minh tại khánh sơn thành thậm chí bắc xuyên n g ũ phủ bên trong danh vọng đều là c ự cao c không biết bao nhiêu vương công quý tộc ngàn d ặ m đi vào thanh lan tự trong hy vọng được chuyện pháp khả hôm nay nguyên minh lại hiển nhiên không phải chân chính trọng điểm bởi vì tất cả quần chúng đ â y xem ánh mắt đều là chú ý tại nguyên minh bên cạnh vị k i a tăng nhân trên thân tia là một vị đồng dạng hất lên cà sa tăng nhân chỉ là này vị tăng nhân trên người cà sa lại là vô cùng cũ nát phía trên p h ẳ n g phất không có bất kỳ b a n g hoa hắn tựu như thế ngồi ở c h ỗ đó khép hở lấy hai mắt hai đầu thật dài lông mày một mực bông u xuống đến trên đầu gối của hắn đồng thời còn bàn mấy vòng gió mát đánh tới thăng nhân không n ú p ních sắc mặt bình tĩnh được như là mặt hồ vị t i a chính là tĩnh tâm trường l ã o a ân không sai truyền văn hắn ba tuổi liền vào phật môn mười sáu tuổi ra cửa khổ hạnh trải qua ba mươi năm thời gian tại trung châu chi điệu rộng chuyển phật pháp bốn mươi sáu thủ quốc quân chi chiếu nhập rộng pháp tự làm chủ cầm thời gian hai mươi năm trong chủ trì qua to to nhỏ nhỏ mấy chục t r à n vạn người pháp hội được xưng là đương thời thứ nhất cao tăng không nghĩ đến hôm nay vậy mà tới chúng ta khánh xuân thành nghe nói hắn là vì tiểu hầu gia mà tới đúng vậy à tiểu hầu gia mặc dù là kiếm tiên thế nhưng là trung Quy là thuộc về đạo môn bây giờ muốn tới này phật môn thánh địa thanh lan tự trong chuyến pháp tự nhiên là có chút không ổn không biết hôm nay này phật đạo chi tranh ai có thể thắng tiểu hầu gia niên kỷ trung Quy là nhẹ một chút dù cho trên thực lực hơn một chút nhưng nếu là nếu bàn về pháp đương vẫn là tính tâm trưởng lão càng mạnh à. ta ngược lại là cảm thấy tiểu hầu gia càng mạnh mặc dù tiểu hầu gia năm nay mới chỉ có hai mươi tuổi nhưng là cũng đã độ kiếp thành tiên Nếu là k h ân g tinh tâm hay sao Ơn, tâm trưởng h lao tại phật pháp thượng nghiên cứu mấy chục năm riêng lấy pháp mà nói ta cảm thấy tinh tâm trưởng lao khẳng định là so tiểu hầu gia mạnh hơn một chút chúng thuyết phân vân ở giữa cửa t h ù a bên ngoài chuyến đến một trận tiếng vó ngựa một chiếc xe ngựa từ tự môn khẩu lái vào mang theo một mảnh huyên nào tiếng hò hét tiểu hầu ra đến rồi vô thượng tiên sư tuyệt thế kiếm tiên tuyệt thế kiếm t i ê n a đám người vây xem kích động phi phạm dù sao hai ngày trước tiêu đạo chiếu sáng khánh sơn ngân quang cho tới bây giờ vẫn như c ũ là để người ký ức vẫn còn mới m ẻ một kiếm phi tiên cỡ nào phong thái mặc dù này hai ngày yến linh không có làm sao lộ m ặ t q u a thế nhưng là các đại trà lâu tiệm cơm quán rượu trong sớm đã có người kể chuyện đem yến linh sự tích viện mấy cái phiên bản khánh sơn thành ra một cái tuyệt thế kiếm tiến a hiện tại đừng nói là khánh sơn thành toàn bộ đại c à n quốc bao quát bắc lương cùng nam khánh cái k i a một nhà t r o n g trà lâu không phải tại nhận nghị lấy hiến ninh sự tích hai mươi tuổi kiếm t i ê n a trăm năm khó gặp a suy lôi kéo xe ngựa bốn con h t mã phát ra hí dài ngồi ở trên xe ngựa mặc thanh bạch váy dài bạch tố tố cùng t i ể u thanh ánh mắt vẫn nhìn một phía tại xác định không người nào dám tới gần sau mới kéo ra xe ngựa màn xe màn xe kéo ra hiến ninh cùng thiên sơn tuyết sóng vai từ đó đi ra hai người đều là toàn thân áo trắng h ế n ninh trên thân là một bộ màu trắng trường bảo phong thái u nhã trong lúc phát tay cũng đã kinh diễm thế nhân mà thiên sơn tuyết thì là nhẹ nhàng dựa vào yến ninh mặt may trong một điểm lưu tỉnh như núi cao bên trong bay lưu thác nước tại tuyệt mỹ trong tĩnh tĩnh nở rộ tuyệt thế kiếm tiên tuyệt thế kiếm tiên quân t i n h kích động nguyên bản ngồi tại bồ đoàn bên trên kim t h i ề n tử cùng thanh lan tự chủ trì nguyên minh tại lúc này cũng mở mắt kim t h i ề n tử ngay lập tức đứng lên tại một trăm linh tám danh tăng nhân cùng vô số quần chúng trong ánh mắt hướng về yến ninh xa xa thi hạ thầy trò chi lễ đỗ nhi kim t h i ề n tử gặp qua sư phụ một câu rơi xuống bốn phía quần chúng tiếng hô tái khởi quả nhiên kim thiên tử bái tiểu hầu già vị sư thế nhưng là kim thiên tử không phải phật môn cao tăng sao. nghe nói liền xem như nguyên minh chủ cầm nhìn thấy kim thiền tử cũng muốn tôn một tiếng trưởng lão đây là chuyện gì xảy ra rất cổ quái chẳng lẽ tiểu hầu gia cũng là phật môn trong người ngu xuẩn hắn đã là kiếm tiên tự nhiên là thuộc về đạo môn lại thế nào có thể là phật môn đám người kinh nghi a di đạo phật thanh lan tự chủ t r í nguyên minh lông mạnh vi vi n h ư một chút trên thực tế kim thiền tử trở về thanh lan tự sau hắn cũng đã biết cái này sự tỉnh bất quá kim thiền tử sự tỉnh cũng không phải là hắn có thể quản thúc được trong lòng bất đắc dĩ thời khắc nguyên minh ánh mắt nhìn về phía tinh tâm lại phát hiện tĩnh tâm căn bản cũng không có động một cái nhìn tựa như là không thấy đến yến ninh đồng dạng a đất này ngồi lấy hòa thượng làm sao mặc được như thế phế phẩm gặp đại thiếu gia thậm chí ngay cả chào hỏi đều không đánh tiểu thanh nháy nháy mắt lộ ra khỏe miệng hai viên nho nhỏ hổ r ă n g một bộ dáng vẻ mê hoặc t i ể u thanh chớ có nói bậy bạch t ố tố lập tức ngăn lại bởi vì nàng biết dưới loại trường hợp này nàng cùng tiểu thanh thân phận kỳ thật cũng không thích hợp mở miệng nói chuyện vốn chính là nha tỉ tỉ ngươi nhìn hắn ngồi tại một đống hòa thượng trung gian nhưng lại xuyên được như thế phế phẩm minh bày chính là cố ý mặc cho chúng ta nhìn đời tiểu thanh mở miệng lần nữa nguyên minh lông mày không tự chủ được lại nữa h một chút mặc dù tiểu thanh là theo chân y ế n ninh mà đến thế nhưng là trước mặt mọi người vũ n ụ c phật môn cao tăng chuyện như vậy hắn hay là không muốn ngừng n h ị n vừa mới chuẩn bị mở miệng một thanh âm liền văng lên p h a m tất cả tướng đều là hư hảo như thấy chư tướng không tướng tức thấy như lai、like. nói câu nói này người tự nhiên không phải người khác chính là từ trong xe ngựa đi ra y ế n ninh mà lại đang nói chuyện đồng thời y ế n ninh còn dùng tay sở lên tiểu thanh đầu tiểu thanh ngáy ngáy mắt mà nguyên minh thì là sửng sốt một chút đ ó lấy hắn sát mặt đột nhiên biến đổi lại nhìn về phía hiến ninh thời điểm trong ánh mắt rõ ràng có một loại không dám tin q u a mang phàm tất cả tướng đều là hư hảo như thấy chư tướng không tướng tức thấy như lai、like. hiến ninh tiến đến chỉ nói một câu cũng đã chấn động đến trong lòng của hắn hoảng sợ không chỉ là nguyên minh bao quát một mực tính t o a tại nguyên đ ị a tinh tâm tại thời khắc này cũng là đột nhiên mở mắt hai mắt bên trong lưu động r a hào quang sáng tỏ nghe nói tiểu hầu ra muốn tới thanh lan tự chuyển pháp ta vốn không nên đến hôm nay nghe tiểu hầu ra mở miệng ta lại cảm thấy ta nên tới tinh tâm mở miệng lập tức hướng về h ế n ninh thi hạ thi lễ không nên tới thời điểm hòa thượng tới hiện tại nên tới không biết hòa thượng là nghĩ đến vẫn là muốn đi tiến minh hướng phía t ĩ n h tâm mỉm cười trang diện này xem xét liền biết là chuyện gì xảy ra cơ bản đều không cần đoán dựa theo l ẽ t h ư ờ n g tiến minh hiện tại là c h ầ n bắc hầu là có tức vị lại thêm lại có tiên sư tri danh dưới tình huống bình thường mặc kệ là cái gì hòa thượng đều nên đứng lên làm lễ thế nhưng là khi hắn đi ra xe ngựa thời điểm thanh lan tự chủ trì đều đứng lên đất này ngồi lấy hòa thượng lại là ngay cả động cũng không hề động một chút ý tứ trong này dĩ nhiên chính là hắn không cân động vì sao không cân động đương nhiên là nói thân phận địa vị của hắn không cần hướng yến ninh thi lễ yến ninh nhìn ra hòa thượng d ụ ý nhưng là hắn muốn đem đạo môn cùng phật môn đều thu làm tinh tinh liền cũng không có lập tức báo nổi mà là ngân hòa thượng một câu bất quá nhìn hòa thượng cũng không có chuẩn bị như vậy bỏ qua ý tứ t i ế a a thì trách không được hắn yến ninh trực tiếp đặt câu hỏi hỏi t ĩ n h là nghĩ đến vẫn là muốn đi mà tĩnh tâm đang nghe yến ninh sau lại là thần thái như t h ư ờ n g hòa thượng chỉ là ngồi ở chỗ này đã vô pháp đến cũng không cách nào đi này vừa nói nguyên minh còn có chung quanh một trăm linh tám tăng Cùng cách cao cái sắc cũng không xa đứng thẳng thanh lan tự cao tăng nhóm đều là nhãn tỉnh sáng lên, đón lấy, từng cái sắc mặt cũng đều trở nên phi thường phi đó đều đều xa tự mặt trở là lấy, phụ. bởi vì câu nói này đáp được thực sự thật là khéo một câu hai ý nghĩa đã đáp hiến minh lại phản cơ hiến minh đến chuyển pháp ý đồ mà lại trong đó còn bao hàm hai tầng hoàn toàn bất đồng ý tứ đem pháp cùng trước mặt không chữ tổ hợp chính là vô pháp ý chỉ hiến minh căn bản là không có cách cần gì phải muốn tới c h u y ể n pháp lại đem pháp cùng phía sau đến đi hai chữ tổ hợp chính là ý chỉ người đã vô pháp liền nên nơi nào đến chạy về chỗ đó ngắn ngủi mỗi câu tĩnh tâm tại phật pháp bên trong tu vi liền có thể thay đốn tiến l i n h lúc này trong lòng cũng bị chấn một cái đặc đ ư ơ n g hòa thượng này có chút trình độ a c ù n g kia chút phổ thông tiểu bạch văn bên trong hòa luận pháp g i ả n g đạo bên trong hòa thượng hoàn toàn không giống cái này trình độ là thật rất cao tuyệt không phải một hai câu liền có thể lắc lư được tiến l i n h nguyên bản cảm thấy mình mở miệng một câu kia phàm tất cả tướng đều là hư hảo như thấy chư tướng không tướng tức thấy như lai phật pháp danh ngôn liền có thể uy c h ấ n tư phương nhưng bây giờ cùng hòa thượng này tranh phong tương đối đối đầu một câu sau là hắn biết mình hiển nhiên là có chút suy nghĩ nhiều quá xác nhận qua ánh mắt đơn thuần miệm pháo hắn hẳn là đánh không lại hòa thượng này Uy một chương hai trăm m ư ơ i bảy biện pháp chương hai trăm m ư ơ i bảy biện pháp chẳng lẽ muốn thua đánh nhau đều chưa từng bại hiện tại đánh pháo miệng muốn thua tiến l i n h tự nhiên là không quá vui lòng làm sao nói mình đều là đọc kỹ mấy trăm quyển nhân vật này chủng phật môn luận pháp xáo lộ h ắ n c h í ít n h ì n không dưới ba trăm l i n chủng nếu như không thể lấy chính đạo thủ thắng vậy liền lấy t à đạo phá hàn phòng tiến l i n h tâm ý khé động lập tức mở miệng lần nữa hòa thượng đã mở miệng l u ậ n pháp vậy ta ngược lại là có hỏi một chút không biết hòa thượng có bằng lòng hay không một đáp tiểu hầu ra muốn hỏi hòa thượng kia tự nhiên nên đáp tiểu hầu ra mời thính tâm nhẹ gật đầu. Đó lấy. đứng lên chỉ trì trước mặt bộ đoàn đa tạng tiến ninh tự nhiên không có quá k h á c h khí ninh lan g phải cẩn thận một chút h ò a thượng này tựa như là giọng pháp tự tĩnh tâm thiền sư nghe nói phi thường lợi hại mà lại tựa hồ có chút kẻ đến không thiện tiên sơn tuyết tự nhiên cũng nhìn ra tĩnh tâm hòa thượng thân phận t i ế n tâm đi nương tử ta mới là người đến tiến ninh nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức liền nhanh chân đi tới một trăm linh tám danh tăng nhân trong trận danh lại trực tiếp đi tới chính giữa ngồi xuống toàn bộ quá trình bên trong tiến ninh đều là một mặt phong khinh vân đạo nhưng là thiên sơn tuyết lại là trong lòng vi vi rập rờn câu kêu ta mới là người đến mặc dù chỉ có ngắn n g ủ i năm chữ lại là bá khí phải làm cho trong lòng người say mê phu quân vẫn là trước sau như một tự tin nghĩ đến hẳn là có đối sách thiên sơn tuyết nhìn nhìn một phía đ ó lấy liền tìm cái tảng đá hội xuống dưới m à bạch tố tố cùng tiệu thanh thì là đứng ở thiên sơn tuyết phía sau hai rắn đều là phi thường tò mò v ề phần vì yến ninh lo lắng kia là không tồn tại tại trong lòng của các nàng yến ninh chính là vô địch mặc kệ là cái gì đạo trưởng vẫn là cao tăng dù sao tại yến ninh trước mặt đều là không đáng chú ý giữa sân yến ninh sau khi ngồi xuống thinh tâm liền cũng theo sát lấy ngồi xuống nguyên minh vừa mới chuẩn bị ngồi liền phát hiện kim thiền tử tựa hồ cũng không có ngồi ý tứ cái này khiến hắn vừa mới ngồi s ổ m xuống cái mông bất đắc dĩ lại lần nữa thu hồi lại a di đà phật lão nạp liền đứng nghe hai vị luận pháp đi. nguyên minh tâm trong bất đắc dĩ kim thiền tử không ngồi hắn tự nhiên là không tốt ngồi xuống nhưng yến minh lại ngồi xuống kể từ đó hắn trong lúc vô hình liền thấp tiến minh một cái bối phận mà lại chủ yếu nhất là đây là hắn thanh la tự kết quả mình lại không thể ngồi ngươi nói làm giận không làm giận kim thiền tử đã nguyên minh thiền sư thích đứng nghe pháp ngươi liền ngồi xuống đi tiến l i n h nhìn nguyên minh pháp sư một chút lập tức lại hướng phía kim thiền tử mở miệng nói được rồi sư phụ kim thiền tử lập tức b á i lễ ngồi xuống nguyên minh cơn gió nhẹ nhàng tuổi ba người đều ngồi xuống nguyên minh lại là không có cách nào chỉ có thể tiếp tục đứng tĩnh tâm tự nhiên là có chút nhìn không được đang chuẩn bị mở miệng tiến l i n h cũng đã đặt câu hỏi xin hỏi hoa thượng như thế nào pháp vạn vật đều là pháp vạn vật đều là phật vỡ ngã độ chúng sinh chúng sinh đều là phật tĩnh tâm hơi trầm ngâm sau đó liền mở miệng một câu nói ra chu vi lại là một mảnh kinh ngạc bởi vì này lời nói đáp được thật là quá đặc sắc một câu vạn vật đều là pháp liền giả hiến minh vấn đề sau đó lại đem pháp dẫn vào đến phật v ô ngã độ chúng sinh t ừ sinh đều là phật trong này không chỉ là đáp hiến minh vấn đề đồng thời cũng thuyết minh phật môn tư tưởng chúng sinh đều là phật vạn vật đều là pháp vạn vật đều là phật diệu diệu a đằng sau hai câu mới là thật diệu tuyệt v ô ngã độ chúng sinh chúng sinh đều là phật t i n h tâm thiền sư quả nhiên không hổ là ta đại cản thứ nhất cao tăng đặc sắc quá đặc sắc nghe tĩnh tâm thiền sư luận pháp quả thực chính là một loại hưởng thụ chu vi tiếng nghị luận buôn p í a tiểu thanh lại là một mặt mê man không hiểu hòa thượng này đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu t h ị n h tâm thiền sư quả nhiên danh bất hư truyền thiên sơn t u y ế t tại lúc này cũng không khỏi tự chủ nhẹ nhàng ngờ đầu dù sao t h ị n h tâm thiền sư này một đáp có thể nói là không hề lỗ i thủng có thể nói bất quá yến ninh lại là ở thời điểm này cười cười đến trước ngựa sau đ ả o ha ha ha chúng sinh đều là phật hòa thượng này lời nói thế nhưng là buồn cười tiểu hầu ra bật cười là nói hòa thượng này lời nói sai rồi tĩnh tâm biểu lộ cũng không có bất kỳ đọc dung hoàn toàn không có bởi vì yến ninh dáng vẻ mà có một tiên độ ý thật là ứng tên hắn bên trong t i n h tâm hai chữ t i ế n ninh kỳ thật trong lòng cũng là đối cái này t i n h tâm thiền sư có chút bội phục nói nội tâm lời nói vừa rồi t i n h tâm này một đáp cơ bản cũng là tiêu chuẩn đáp án đ ặ t ở kiếp trước khảo phật pháp tuyệt đối mát điểm thông qua liên hỏi đ â y là t i ế n ninh không thể cứ như vậy thua trận a hắn hôm nay nếu là thật thua về sau lại nghĩ bước vào phật môn lãnh địa căn bản cũng không có khả năng càng đừng đề cập để kim thiền t ử giúp đỡ hắn đi bên ngoài quản thu tín đồ hòa thượng này quả nhiên là miệng pháo vô địch chính diệt cương xem chừng thật đúng là cương không qua chỉ có thể đi tả hiến ninh đã coi như là thấy rõ thế c cho nên hắn chuẩn bị đem biện pháp cưỡng ép đổi thành biện pháp chúng sinh đều là phật hòa thượng có biết ngươi đang nói cái gì tiến linh ánh mắt ngưng lại nghiêm túc nhìn về phía tĩnh tâm phật bản vô tướng lấy chúng sinh vì tướng chúng sinh tự nhiên là đều là phật tĩnh tâm bình tĩnh nhìn tiến linh cảm xúc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh tranh luận tốt phật bản vô tướng lấy chúng sinh vì tướng chúng sinh đều là phật、tốt. tranh ố t t luận quá tốt rồi xem ra tiểu hầu già phải thua đúng vậy à tiểu hầu gia tuy là tuyệt thế kiếm tiền thế nhưng là cuối cùng nhậm chính là đạo môn đối phật pháp hiểu rõ khẳng định là không đủ tĩnh tâm thiền sư hiệu sâu à. chu vi quần chúng lập tức gieo họ dù sao hôm nay tới nơi đây nghe hai người biện pháp bao nhiêu đều là tham tập qua một chút phật pháp thuộc về phật môn tín đồ kỳ thật không thiếu một chút danh sĩ nguyên minh t h ủ giáo nguyên minh lúc này cũng đứng hướng tĩnh tâm hành lễ a di đạo phật tĩnh tâm nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nay mặc dù chỉ là một câu phật hiệu thế nhưng là đặc ở lúc này dùng để trả lời nguyên minh lại ít nhiều có chút vô hình trang bức ý tứ đương nhiên tĩnh tâm đúng là có trang bức tiền vốn đại căn quốc thứ nhất cao tăng lại là kinh đô rộng pháp tự chủ trì không chỉ ở đại căn quốc thậm chí tại bắc lương cùng nam khánh t i n h tâm phía sau các tín đồ đều là nhiều không kể x i ế t nếu như t i n h tâm có một bản phong thần bảng xem trường phía trên tinh tinh số lượng ít nhất là vượt qua trăm vạn số tuyệt đối đại cả tốt đáp thật tốt t i n h tâm thiền sư c h i ngôn hay l ắ m quả nhiên hay l ắ m a y ế n ninh lúc này cũng là không tự chủ được phát ra một trận tán thưởng tiểu hầu ra quá khé tử t t i n h tâm hướng về y ế n ninh làm ra chắp tay trước ngược hoàn lễ động tác t i ế a xin hỏi tĩnh tâm thiền sư chúng sinh đều là phật vậy có phải cũng bao quát thiền sư h ế n ninh mở miệng lần nữa tự nhiên người là phật không sai ta chính là phật thính tâm khí thế như hồng giờ khắc này thanh lan tự trong cơ hồ liền muốn tuân ra đầy tự gieo họ bởi vì câu nói này thật là quá ba khí quá kinh ngạc quá trang bước nhưng là tiến ninh lại tại lúc này đột nhiên quát lạnh một tiếng không ngươi không phải ta là thính tâm khí thế lại chướng cái này hiển nhiên là quanh năm suốt tháng tại phật môn biện pháp bên trong vô địch tụ vào một thân mà có cường đại tự tin nếu không t u y ệ t không có khả năng có dạng này khí thế ngươi không phải tiến ninh lại hét không ta là thính tâm lần nữa đáp lại hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng toàn bộ quá trình bên trong hắn thậm chí đều không có một chút muốn đi giải thích dư thừa thoại ngữ điều này nói rõ hắn tâm trí kiên định được như là bàn thạch căn bản cũng không phải là yến minh một đôi lời phủ định liền có thể giao động được phật nói chúng sinh đều khổ phật độ chúng sinh ngươi đã là p h ậ t ngươi khả năng độ được chúng sinh yến minh nhẹ gật đầu lại một lần đặt câu hỏi phật độ người có duyên chỉ cần cùng phật hữu duyên tự nhiên có thể sang thĩnh tâm tiếp tục trả lời như thế nào hữu duyên duyên vị nhân quả chỉ cần có nhân quả liền là hữu duyên tốt vậy liền mời hỏi tĩnh tâm tiền sư chi o n kia c u quả. ộ t nhưng nhân có n nhiên h tay đột nhiên một chi ỉ hướng n về ơ xa tự trí miếu vị chuột ỉ đi. phát này, liền đ ra bén nhọn tiếng gạo mà đón lấy tựa hồ lại cảm thấy đến không thích hợp ngẩng đầu lên hướng về chu vi xem xét này xem xét lại vừa vẫn thấy được vô số ánh mắt Chi chi. chi chi chuột i chi. c h bị giật này mình dù sao bên ngoài trọn vẹn mấy ngàn song nhãn t ỉ n h bịch một tiếng văng trầm chuột trượt xuống đến ngọn đèn t r ò n đem ngọn đèn đánh lật sau đó nhiễm một tiếng dầu chuột muốn lại hướng lên b ò lại rất nhanh bởi vì trên thân quá chân mà rơi xuống tại đại phật dưới chân ha ha ha c ò n chúng nhìn xem này buồn cười một màn đều là phát ra một trận tiếng cười nhưng là tinh tâm lông mày lại tại lúc này lần thứ nhất nhữ lại nguyên bản bình tĩnh được như là mặt hồ biểu lộ cũng rốt cục có một tia gợn sóng mà yến minh thanh âm đúng lúc này vang lên lần nữa xin hỏi tinh tâm thiền sư c o nói, nói trắng ra là chỉ là có chút siêu cương không có người biện pháp là như thế này biện a hiến ninh, ninh lần thứ ba mở miệng trong giọng nói không có chút nào lui bước a di đà phật phật nói không thể nói tinh tâm bị hiến ninh phát thứ ba hỏi sau sắc mặt biểu lộ lại đột nhiên gian lần nữa khôi phục lại một lần trở nên như vừa rồi một dạng bình thường nếu ta nhất định phải ngươi cứ nói đi y ế n ninh tự nhiên không có khả năng tại lúc này bỏ qua tĩnh tâm hắn muốn từng bước ép sát tại cái này vô lại vấn đề thượng một đảo lại đảo duyên có nhân quả nhưng nhân quả chưa hẳn hữu duyên con chuột này đã không có duyên tự nhiên là không có nhân quả tĩnh tâm nhãn tình vừa nhất rốt cục nhìn xem hiến ninh trả lời u rất hiển nhiên tĩnh tâm nghe được hiến ninh lời nói bên trong ý tứ hiến ninh là nghĩ buộc hắn thừa nhận con c h u ộ thế này n có â n con chuột này là bởi vì hắn cùng quả. chuột Dù sao, là y bởi vì nhưng n n i ở đây đ lấy biện kinh hãi, nhận Pháp, mới a Phật t i ề n ọ n đèn đánh là ậ t từ Phật Pháp đi lên nói, con chuột đi nói, lên con n y cùng bọn hắn ở giữa, đã sinh ra nhân giữa, ở ra đã quả. t h ế n h ư n g là, tâm i n h t phi thường minh bạch nếu như hắn lúc này nói con chuột này có nhân quả về sau yến ninh khẳng định hội bắt hắn trước đó nói câu kia ta chính là phật tới yêu cầu hắn độ hóa con chuột này một con chuột làm sao có thể độ trong này chính là một cái hố to cho nên tĩnh tâm thiền sư nói thẳng phật nói không thể nói nhưng yến ninh nhưng lại ép buộc hắn nhất định phải nói tĩnh tâm chỉ có thể nôn duyên có nhân quả nhưng nhân quả chưa hẳn hữu duyên con chuột này đã không có duyên tự nhiên là không có nhân quả này lời nói ý tứ chính là nói ta sẽ không đi quản con chuột này trên thân có hay không nhân quả chỉ cần nó cùng phật vô duyên kia à, nó liền không tồn tại cái gì nhân quả nghe có chút gấp ép nhưng trên thực tế lại có thể giải thích được nói đơn giản chính là con chuột này mặc dù bởi vì bọn hắn biện pháp mà đổ ngọn đèn thế nhưng là này chủng nhân quả là có thể xóa đi bởi vì cuối cùng ứng n g h i ệ n quả cũng không tại chuột trên thân nói trắng ra một điểm chính là con chuột này bà ngọn đèn đổ tạo thành kết quả là ngọn đèn đồ kia a loại thời điểm này ta chỉ cần đi đem ngọn đèn một lần nữa nâng đ ỡ hết thể tựu lại khôi phục đến bình thường cho nên nhân quả tuy có khả quả lại tại trên đèn tinh tâm nhìn thấu điểm này liền đem có nhân quả chưa chắc có duyên câu nói này dùng có con chuột này trên thân tự nhiên là không có vấn đề gì tốt tranh luận tốt duyên có nhân quả không có duyên tự nhiên là không có nhân quả này lời nói hay lắm đúng vậy a lập tức liền có quần chúng tán thưởng bất quá tiến n i n h lại tại lúc này lắc đầu đồng thời trọng trọng thở dài một cái ai ta coi là thiền sư tâm như chỉ thủy khả kết quả thiền sư lại vì trận này biện pháp thắng bại mà mạnh ngôn có nhân quả chưa chắc có duyên này cùng thiền sư trước đó nói tới duyên vì nhân quả không phải tự mâu thuẫn sao tiểu hầu r a cạn tinh tâm nghe được hiến l i n h sau đồng dạng lắc đầu con chuột này dù bởi vì n g ư ờ i ta biện pháp mà đổ ngọn đèn thế nhưng là nó hậu quả lại cũng không ứng tại chuột t r ê n thân ta chỉ cần đem ngọn đèn một lần nữa l ỡ dậy hết thể liền khôi phục tự nhiên cho nên ta ngôn láo chuột cùng phật tại duyên đã vô duyên tự nhiên là không có nhân quả nếu ta nhất định phải ngôn nó cùng phật hữu duyên đâu hiến ninh hỏi lại duyên từ đấu khởi tĩnh tâm hỏi lại bởi vì thiền sư một câu nó h ư u duyên yến l i n h nói xong ngón tay liền hướng phía tự miếu một ngón tay điểm ra ngoài siêu một đạo kiếm khí bay ra nguyên bản bị đánh lật ngọn đèn liền bị này đạo kiếm khí điểm được hướng xuống k h a đảo này k h a đảo vừa vặn liền đem chuột toàn bộ chó tre lên đứng lên chi chi bị chùm vào chuột không ngừng phát ra gọi tiếng chung quanh quần chúng đều là không rõ ràng cho lắm không quá minh bạch tiến thả làm cái gì muốn như vậy làm nhưng là tinh tâm sắc mặt lại là đột nhiên thay đổi hắn trên mặt lại không bình tĩnh thậm chí lại nhìn về phía yến ninh ánh mắt đều có biến hóa tiểu hầu ra ngươi t i n h tâm hiển nhiên là không nghĩ tới y ế n ninh sẽ làm như vậy bởi vì y ế n ninh rõ ràng là tại hại hắn hắn nói con chuột này cùng phật vô duyên y ế n ninh mới có thể đem ngọn đèn đánh lật hiện tại này ngọn đèn đem chuột vây khốn này quả tự nhiên không có khả năng lại nói ứng tại trên đèn mà lại chủ yếu nhất là này bởi vì vẫn là bắt nguồn từ hắn nói trắng ra là cũng là bởi vì một câu nói của hắn mà làm hại chuột tụ h tội thậm chí khả năng bị vây chết này tại phật m u ô n t r ọ n g thế nhưng là thuộc về tội lỗi lớn xin hỏi tĩnh tâm thiền sư con chuột này hiện tại nhưng có cùng ngươi có nhân quả h ế n ninh ánh mắt ngưng lại tĩnh tâm xem ra thiền sư cũng không có minh bạch chân chính nhân quả kỳ thật vừa rồi c h u ộ t đ ầ u ngọn đèn cũng đã sinh ra k h ố n quả ngươi chỉ cần thừa nhận con chuột này có nhân quả thuận tiện thế nhưng là ngươi lại bởi vì trong lòng nhớ lấy thắng thua cưỡng ép đem nguyên bản đã sinh ra nhân quả xóa đi hiện tại con chuột này bởi vì ngươi mà bị liên lụy rất có thể bị vây chết tại ngọn đèn t r o n g mời hỏi tĩnh tâm thiền sư này nhân quả có đ ủ hay không đại tiến ninh mở miệng lần nữa một câu nói ra chu vi một mảnh xôn xao tất cả mọi người nhìn về phía tĩnh tâm thiền sư ánh mắt cơ hồ cũng thay đổi đây là đại nhân quả con chuột này thế mà bởi vì một câu mà trở nên có k h ố n quả nguyên bản không có nhân quả bây giờ lại có còn chúng trong một mảnh nghị luận nguyên minh cùng kim thiền tử chờ người tự nhiên cũng đều phản ứng lại không chỉ là bọn hắn chu vi ngồi một trăm linh tám tên hòa thượng ánh mắt giờ phút này cũng là nhìn về phía tinh tâm chỉ có tiểu thanh một mặt mê mang sư lương tiên sinh này lời nói là ý gì ha rõ ràng ngọn đèn là tiên sinh đánh dụng vì sao nói con chuột này cùng hòa thượng sinh ra nhân quả tiểu thanh n u thuận hướng tiên sơn tuyết hỏi nói về nhân quả cũng không chỉ là ai làm mà là chỉ do ai lên con chuột này lúc đầu chỉ là đổ ngọn đèn cũng không có lâm uy thế nhưng là lại bởi vì tĩnh tâm không nguyện ý thừa nhận trong này nhân quả cuối cùng bị khốn ở ngọn đèn bên trong này nhân quả tự nhiên là tại tĩnh tâm trên thân thiên sơn tuyết、Nghị、nghĩ nghĩ s a u hồi đáp nguyên lai là này dạng a minh bạch nhưng là n à y phật pháp cũng quá lượn q u a nha tiểu thanh nhẹ gật đầu nhưng là lại tựa hồ như có chút khó chịu mà ở trong sân bồ đoàn bên trên tĩnh tâm lại là t r ầ mặt m lại rất rõ ràng tiến minh đây là cho hắn đ à o một cái hô to nhưng biện pháp vốn là như thế đại gia biện chính là pháp kiệt dĩ nhiên chính là ngươi hô tới ta hô trở về tĩnh tâm ta hỏi lại ngươi con chuột này nhưng có nhân quả yến ninh mở miệng lần nữa có t h í n h tâm cuối cùng mở miệng nhưng cùng ngươi hữu duyên yến ninh nhẹ gật đầu hữu duyên t h í n h tâm cắn răng rất tốt đã con chuột này cùng ngươi hữu duyên ngươi lại tự xưng là phật k i ệ t à liền mời tính h tâm thiền sư tại chỗ độ con chuột này thành phật đi yến ninh khỏe miệng dâng lên t h í n h tâm quả nhiên chính như hắn s ở liệu yến ninh mục đích đúng là ở đây hắn đoán được yến ninh mục đích thế nhưng là nhưng không có biện pháp ngăn cản yến ninh đem mục đích này áp dụng ra mà lại còn bị yến ninh cưỡng ép bà chuột khốn quả chụp tại hắn trên đầu độ vẫn là không độ m ộ thính tâm từ bộ đoàn bên trên đứng lên mà đoán lấy hắn nhanh chân hướng về tự miễu trong đi đến rất mau tới đến ngọn đèn trước ngã phật từ bi tinh tâm trên mặt dáng vẻ trang nghiêm sau đó cẩn thận đem ngọn đèn từ dưới đất cầm lấy trước dùng ống tay áo đem bên trong chuột bọc lại tại đem chuột trên người giàu vừng lau sạch sẽ sau mới đưa chuột từ ngọn đèn trong thả ra chi chi thoát khốn mà ra chuột lập tức hướng về phật trên thân v ọ t tới chỉ chốc lát sau liên lẹn đến đại phật hướng trên đỉnh đầu đứng ở cao nhất vị trí chừng một đôi đen lúng liếng mắt đen ở phía trên nhìn xuống tĩnh tâm cùng đám người ta đã độ nó thoát ly khổ hải tiểu hầu ra khả hài lòng tĩnh tâm thấy cảnh này rốt cục quay đầu đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía yến ninh tĩnh tâm t i ề n sư nghe không hiểu ta sao ta không phải để ngơi ư độ nó ra bề khổ mà là để ngơi ư độ nó thành phật yến ninh lắc đầu xin hỏi tiểu hầu ra muốn thế nào mới tính độ nó thành phật tĩnh tâm mở miệng lần nữa để con chuột này trong lòng có được phật tính nguyện ý quy về phật môn dù cho nó hôm nay không thể thành phật nhưng ngày sau rốt cuộc có thể thành phật yến ninh cũng không có mập mờ nói thẳng hồi đáp thính tâm bay đầu lại nhìn chuột phật trên đầu chuột cười toét t bắt răng hướng phía hắn phát ra chi chi gọi tiếng thính tâm lắc đầu thở dài chưa mở linh trí liền không thể g i á o hóa không thể g i á o hóa lại như thế nào có thể có được phật tính nguyện ý quy về phật môn cái này căn bản là không thể nào làm được sự tỉnh tiểu hầu ra đây cũng không phải là biện pháp mà là tại cố ý làm khó dễ a nguyên minh lúc này cuối cùng là có chút nhìn không được mở miệng chất vấn yến ninh ha ha yến ninh nhẹ nhàng cười một tiếng căn bản không để ý tới nguyên minh mà là tiếp tục hướng về tĩnh tâm hỏi tĩnh tâm thiền sư khả năng độ nó thành phật tĩnh tâm vẫn như c ũ là không nói lời nào chỉ đứng tại chỗ mà chung quanh quần chúng thì là từng cái lắc đầu yêu cầu như vậy đúng là có chút quá mức cũng không phù hợp bình thường phật môn biện pháp bởi vì phật môn biện pháp biện chỉ là pháp nhưng bây giờ yến ninh lại cứng rắn muốn để tĩnh tâm đem một con chuột độ hóa thành phật này ít nhiều có chút l à khó là căn bản không có khả năng thực hiện sự tỉnh một con chuột làm sao có thể thành được phật đúng vậy a x u ấ t sinh mà thôi x u ấ t sinh này còn tại phật tiền trộm dầu vừng như cái này cũng có thể thành phật vậy ta không đã sớm thành phật sao quân chúng nghị luận ở mỹ mà yến ninh cũng tại lúc này phát ra thứ ba hỏi xin hỏi tĩnh tâm thiền sư khả năng độ nó thành phật Xoạc! quân chúng xôn xao tĩnh tâm rốt cục nhịn không được ta hiện tại xác thực không thể độ con chuột này thành phật tĩnh tâm nói xong lại bồi thêm một câu nhưng ta tin tưởng vững chắc ta chính là phật chỉ cần cho ta một chút thời gian ta liền có thể không ngươi không độ hóa được nó liền không phải phật yến ninh đánh gãy tĩnh tâm chẳng lẽ ngươi có thể độ tinh tâm cảm xúc rốt c ụ c có chút nổ đây quả thực là cái chảy cách cối căn bản không theo bình thường phật pháp biện luật tới ngươi nói đúng ta có thể độ yến ninh gật đầu tinh tâm t r u n g quanh quân chúng toàn bộ thế giới phản phất bởi vì yến ninh một câu mà lâm vào y ê n tĩnh nhưng rất nhanh nay chúng yên tĩnh bị đánh vỡ bởi vì tất cả mọi người không có khả năng tin tưởng yến ninh có thể đem một con chuột đ ộ hóa thành phật nói đùa cái gì độ một con chuột thành phật làm sao có thể d i a đánh chết ta đều không tin nếu là hắn có thể con chuột này đổ hóa thành phật ta tựu bạn này một tự miếu cất chuột toàn án hết có một cái trên quần áo theo lên tân phong hai chữ mập mạp thả ra ngoan thoại không có người tin tưởng một con chuột làm sao có thể thành phật uy một chương hai trăm mười chín trước mặt ta không có không thể độ người chương hai trăm mười chín trước mặt ta không có không thể độ người siêu đúng lúc này một bản làm bằng gỗ thư quyển bay lên chính là phong thần bảng tiến linh đem lên nương linh thể gửi tại phong thần bảng trong n à y phong thần bảng tự nhiên là có thể theo hắn tâm ý bồng bềnh đứng lên đi ngón tay một điểm phong thần bảng liền hướng về trong chùa đại phật đỉnh đầu lớp tới một màn này tự nhiên là để chung quanh quần chúng còn có thanh lan tự các tăng nhân nhìn xem ngây ngốc một chút thần tiên thủ đoạn a quả nhiên không hổ là tiên nhân đây chính là ngự kiếm phi hành pháp thuật a thật là lợi hại chỉ từ thanh danh mà nói bây giờ tại đại c ả n quốc tròng y ế n minh thanh danh không có chút nào hội thấp hơn tĩnh tâm t h i ề n sư thậm chí càng cao hơn một chút bởi vì y ế n minh là tiên hai mươi tuổi tiên ngự vật phi hành tĩnh tâm lúc này cũng làm ở to hai mắt nhìn hắn đã sớm nghe nói y ế n minh là một tên kiếm tiên kia à chiêu này ngự vật phi hành pháp thuật tự nhiên chẳng có gì lạ chi chi phật trên đầu mắt chuột nhìn xem thư quyển hướng nó x o ắ tới dọa đến lập tức liền chạy chỉ là thư quyển trong có lên nương vì linh thể tốc độ tự nhiên không có khả năng so chuột chậm tại chuột chạy trốn một nháy mắt thư quyển liền rơi xuống Siêu. như một đạo lưu tinh khuynh khắc gian liền đem chuột cho bao vây lại phong thần bảng mặt sau là phong chữ chính diện thì là ngàn vạn tinh thần lúc này lê nương lấy mặt sau đem chuột b a o khỏa chính diện tinh thần tự nhiên là hiện lộ ra tại bên ngoài xem ra chính là giống như một đạo ngân hà hội tụ và là trên trời tinh tinh thật là nhiều tinh thần quá đẹp quả nhiên không hổ là tiên nhân pháp thuật thế nhưng là pháp thuật mặc dù con chuột này làm sao có thể thành được phật chẳng lẽ tiểu hầu ra muốn cho con chuột này nói cái gì đại đạo lý hay sao nói cái gì đạo lý chuột có thể nghe hiểu được đạo lý sao t r u n g quanh quần chúng vừa sợ vừa nghi kinh hãi là yến ninh pháp thuật thật có thể xưng ơ thần tiên thủ đoạn nghi chính là một con chuột như thế nào lại trở thành phật chuyện này độ khó thật quá lớn mà lại chủ yếu nhất là yến ninh muốn là để con chuột này hiện trường thành phật cái này càng không có thể tinh tâm đồng dạng là kinh nghi không thôi nhìn xem bị thư quyển bao vây lại chuột hắn trong lòng cũng là không biết rõ yến ninh đến cùng muốn cái gì mà đúng lúc này yến ninh mượm vạn vật đều có linh tính con chuột này sinh trưởng tại thanh lan tự trọng lại quanh năm suốt tháng tại phật tiền nghe pháp kỳ thật trung tâm đã sớm có phật tính tiến ninh đang khi nói chuyện t h ư quyển cũng bao vây lấy chuột hướng về hắn bay trở về t r u n g quanh quần chúng nghe đến đó từng cái càng kinh ngạc không thôi bởi vì tiến ninh lại còn nói một con chuột có được phật tính này rõ ràng có chút không thể tưởng tượng nổi bất quá tiến ninh cũng không có để ý tới chu vi quần chúng nghị luận mà là tiếp tục nói ra hôm nay ta cùng t ĩ n h tâm thiền sư tại này thanh lan tự trong biện pháp nửa đường gặp con chuột này đến đây a n vụng dầu vừng lại bởi vì ta cùng t ĩ n h tâm thiền sư c h i nhân mà khiến cho con chuột này đổ ngọt đèn đây chính là ta cùng con chuột này gian n h â n quả đã có n h â n quả đã nói lên con chuột này cùng phật hữu duyên con chuột này lại có phật tính lại cùng phật hữu duyên vì sao không thể độ nó thành phật nếu như không thể độ ngươi lại như thế nào dám xưng mình bị phật tiến ninh nói đến đây tay phải cũng vung mạnh lên nguyên bản bao trùm chuột thư quyển tại lúc này đột nhiên phi tốc vừa thu lại nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa bay trở về đến hắn trong tay thư quyển trong, chuột nô đầu ra hai con ánh mắt linh động nhìn qua y ế n n i n h nháy nháy chỉ là cùng vừa rồi khác biệt chính là lúc này chuột đã không còn là vừa rồi màu xám mà là biến thành một con lông tóc toàn thân trắng như tuyết chuột y ế n n i n h cười bắt lấy phong thần bảng hướng trước mặt trên mặt đất mở ra siêu chuột từ phong thần bảng trong nhảy ra bẹp rơi vào bên trên dạng này một màn lập tức liền đưa tới hết thể mọi người chú ý từng đôi mắt đều thật chặt chăm chú vào trên đất chuột lông trắng trên thân bao quát tính tâm cùng nguyên minh chờ người đều là trợn tròn trong mắt thay đổi con chuột này thay đổi biến thành một con chuột lông trắng đúng vậy a quá thần kỳ nhìn cùng vừa rồi thật không đồng d ạ n g nguyên bản ta cảm thấy con chuột này rất chán ghét nhưng bây giờ tại sao ta cảm giác con chuột này còn thật đáng yêu đúng đúng đúng ta cũng có cảm giác như vậy đám người nghị luận ở mỹ tĩnh tâm cùng nguyên minh sắc mặt lại là đại biến bởi vì đây quả thật là quá thần kỳ chẳng lẽ đây chính là tiên nhân pháp thuật sao liền xem như tiên nhân pháp thuật cũng không có khả năng thật để một cái xúc sinh gõ nhập phật môn a nguyên minh tâm trong cuối cùng vẫn là có chút không dám tin tưởng nhưng vào lúc này một màn quỷ dị lại xuất hiện trên đất chuột lông trắng đột nhiên tự một chút quỷ trên mặt đất hai con chân trước vậy mà làm ra một cái lễ phật tư thế song trường hợp mà vì mười mà đ ó lấy càng khoa trương hơn sự tình phát sinh chuột lông trắng tại hai con chân trước chắp tay trước ngực sau hai con chân sau thế mà tự bàn lên như là lao tăng nhập định đồng dạng đứng ngồi trước mặt t h i ê n linh lần này toàn bộ thanh lan tự bên trong người đều chấn kinh ngoa tạo con chuột này t h à n h tinh nó tựa như là tại tham thiển thật ngươi đánh một bàn tay nhìn、nhịn. nhìn nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ、Tốt. ba thanh âm thanh thúy vang lên ta không có nằm mơ thật không có nằm mơ ngươi một t á t này đánh cho ta mặt đau quá a một thanh niên hưng phấn mà kích động hô to đúng vậy a đúng vậy à, ta tay cũng đau quá a ta không có nằm mơ ta không có nằm mơ con chuột này thật tham thiền một người thanh niên khác đồng dạng hưng phấn nói tất cả mọi người t r ấ n kinh tinh tâm giờ phút này cũng là toàn thân run dày hắn là thật không thể tin được một con chuột vậy mà thật khả năng bị yến ninh trực t i ế p độ thành phật không có khả năng đây không có khả năng tinh tâm tại phật pháp thượng tu tập mấy chục năm hắn đối phật pháp có mười phần kiên định tín n i ệ m khả loại chuyện này thực sự thật bất khả tư nghị nói theo một ý nghĩa nào đó n à y đã đã vượt ra phật pháp phạm t r ụ cảm giác thượng tự như là thần thoại cố sự trùng truyền thế phật đ ố n g tại độ hóa chúng sinh đồng dạng là chướng nhãn pháp ta nghe nói có tiên nhân có thể sử dụng tiên thuật chướng nhãn pháp để người sinh ra h ảo giác đây nhất định là chướng nhãn pháp à. nguyên minh đồng dạng không thể tin được chướng nhãn pháp tiến linh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nguyên minh nguyên minh phật pháp thường nói phật độ người hữu duyên thế nhưng là ai cũng phật hữu duyên t u thật cuối cùng đều là chuyển pháp tăng nhân định đoạt c u y ể n pháp tăng nhân cảm thấy ngươi có thể thành phật, liền độ ngươi như cảm thấy ngươi không thể thành liền không độ ngươi này dạng thật là đúng sao tiến ninh nhìn phía,、Còn、chúng bốn thiên phú. Thiên phú không không lần à r nữa hướng về bốn phía nhìn lướt qua nói tốt tiểu hầu ra nói quá tốt rồi muốn phổ độ chúng sinh liền muốn chúng sinh bình đẳng chỗ nào lại có cái gì thiên phú tốt cùng không tốt khác nhau rốt cục có người bắt đầu h ò hét cái gì gọi là phổ độ chúng sinh ta vừa rồi đã nói qua chỉ cần ngươi có nhân quả chỉ cần ngươi cùng phật hữu duyên vậy ta liền độ ngươi mặc kệ ngươi thân phận địa vị là cao là thấp là quý là tiện ta đều có thể độ ngươi liền xem như trước mặt con chuột này kỳ thật cũng giống như vậy y ế n ninh tay hướng về trước mặt chuột lông trắng một chỉ mà chuột lông trắng thì tại lúc này lập tức hướng về y ế n ninh khấu b á i súng dưới không chỉ là khấu bãi s ú n dưới trong miệng còn phát ra từng tiếng sáng p ậ t hiệu a di đ ạ phật đệ tử thành tâm hướng phật n g i tiên sinh độ ta thu ta làm đệ tử chuột lông trắng hướng về thượng một g ó trong mắt đều là thành kính lần này thanh lan tự còn chúng tự nổ nói chuyện cái này chuột lông trắng vậy mà nói chuyện ba con chuột này muốn thành phật một con cho không lưu thu chuột vậy mà khuynh khắc gian biến thành một con bạch b a o chuột mà lại còn có thể mở miệng nói chuyện đây quả thực quá thần kỳ quá quỳ dị chủ yếu nhất là cái này chuột yêu thế mà còn khẩn cầu yến ninh thu nó n h ậ p phật môn làm đệ tử ba lại có bàn thai thanh âm vang lên ta không nằm mơ thật không có nằm mơ đ á người bất khả tư nghị nhìn xem trong sân một màn này nguyên minh lúc này đã bị chấn động đến hoàn toàn nói không ra lời chỉ là miệng không ngừng mở ra trên mặt càng là trướng thành gan heo một dạng màu đỏ mà yến ninh cũng tại lúc này lần nữa nhìn về phía tinh tâm tinh tâm thiền sư ngươi nói ngươi là phật còn nói cùng con chuột này có nhân quả con chuột này cũng cùng phật hữu duyên thế nhưng là ngươi lại không độ hóa được nàng hiện tại ta hỏi lại ngươi ngươi vẫn là phật sao yến ninh hỏi tinh tâm trả lời ta ngươi vẫn là phật sao yến ninh hỏi lại ta ta không phải tinh tâm hàm r ă n g c ắ n c h ặ t ngũ xuẩn ngươi vì sao không phải phật phật bản vô tướng lấy chúng sinh vì tướng chúng sinh đều là phật đây chính là ngươi nói yến ninh ánh mắt n ư n g lại Ta. t ĩ n h tâm. n g ư ơ i mặc dù là phật nhưng là ngươi lại không độ hóa được chúng sinh bởi vì ngươi tập chính là tiểu thừa phật pháp ngươi chỉ có thể độ có thể sang người mà lại ngươi muốn siêu thoát sinh tử luân hồi liền cần muốn đi ra ngoài ăn xin sống qua ngày khổ tu tự thân ta nói đúng không yến ninh nhìn xem tĩnh tâm nghiêm nghị quát tiểu hầu ra ngươi ngươi tĩnh tâm ngửa đầu nhìn xem yến ninh trong ánh mắt tràn đầy không dám tin biết ta vì sao có thể độ con chuột này sao bởi vì ta cùng ngươi khác biệt ta tập chính là đại thừa phật pháp chỉ cần trong lòng có của ta p h ậ t ta liền có thể lập địa thành p h ậ t tùy thời siêu thoát luân hồi hạng pháp phổ độ chúng sinh cho nên trước mặt ta không có không thể độ người chỉ cần ta nghĩ độ người người đều có thể thành p h ậ t vô l u ậ n cao thấp quý tiện dù cho là một con chuột tiến ninh nói xong lại là một chỉ điểm hướng trước mặt chuột siêu một đoàn mây mù bao lấy chuột chi chi chi chi chuột phát ra trong c h è o gọi tiếng q u y một chương hai trăm hai mươi tại thế h o a phật chuyến pháp đại nhật như lai chân kinh chương hai trăm hai mươi tại trên h hoa Phật, ế t u y đại nhật như lai chân i nàng h m trên g tay trên lỗ thai tuyết trắng lông tơ bao trùi hùm bãi kiến sứ phụ nữ đồng dập đầu túi thấp trên mặt đất mà chung quanh quần chúng thì là một chút mậu bức chuột lông trắng biến thành một cái năm tuổi nữ đồng hóa hình con chuột này vậy mà hóa hình rồi một con thâu hương dầu chuột vậy mà tại tiểu hầu ra độ hóa trong trực tiếp thoát thai hoàng cốt biến thành nhân hình mà lại còn một lòng hướng phật、Soạn. thanh lan tự trong mấy ngàn phật môn tín đổ rốt cục hoàn toàn sôi trào tiểu hầu ra mới là phật hắn là chân chính phật hắn có thể sang hóa chúng sinh vô luận cao thấp quý tiện đều có thể thành phật phật đà c h u y ể n thế a hắn nhất định là phật đà c h u y ể n thế một ngày mắt mấy ngàn quần chúng liền đ ề u quỳ không chỉ là chung quanh quần chúng bao quát thanh lan tự các tăng nhân giờ phút này cũng đều là không tự chủ được hướng về h ế n linh cấu h ạ chân phật hiện thế a bọn hắn như thế nào dám không quỳ nguyên minh hai chân mềm lún trực tiếp tự quỷ gối y ế n ninh trước mặt mà kim thiền tử giờ phút này cũng là hướng về y ế n ninh lần nữa thi hạ phật lễ hắn vẫn luôn không nói gì nửa đường chưa cắm một lời bởi vì hắn biết y ế n ninh nhất định sẽ thắng chúc mừng sư phụ lại độ hóa một cái sinh linh kim thiền tử hướng về y ế n ninh k h u bái chi chi bên cạnh chuột lông trắng nữ đồng thì là tại lúc này ngẩng đầu lên một đôi đen nhánh nhắn tỉnh không ngừng tại kim thiền tử trên thân đánh giá y ế n ninh tự nhiên là không có đi nhìn bạch mau chuột yêu kỳ thật từ nội tâm mà nói hắn hẳn là tại bà chuột linh trí mở ra sau tự một kiếm giết chết cứ như vậy hắn tựu lại có thể thu hoạch một cái linh thể bất quá khi con này chuột lông trắng biến thành hình người hóa thành một cái năm tuổi nữ đồng sau hắn tựu thật sự có chút không xuống tay được quá mức tàn nhẫn chút nếu có thể về sau vẫn là kiếm một ít hoa hoa thảo thảo ha l ắ t đầu tiến ninh ánh mắt lần nữa chuyển hướng t i n h tâm mà t i n h tâm thì là tại thời khắc này toàn thân rung động túc hắn nhãn tình ngơ ngác nhìn tiến ninh trước mặt khấu hạ nữ đồng cả người liền như là bị lôi cho bổ đồng dạng đại khái ba bốn cái hô hấp sau tĩnh tâm đột nhiên một chút bừng tình như cùng ở tại trong lòng làm một giấc mộng đồng dạng mà đ ó lấy h tưởng như cùng người điên hướng về y ế n ninh lao đến vịt quỳ gối y ế n ninh trước mặt thỉnh giáo ta mời hầu ra dạy ta đại thừa phật pháp tinh tâm nói xong liền hướng về y ế n ninh cầu xuống thân thể thật chặt nắm sấp trên mặt đất thiền sư mời lên y ế n ninh nhẹ gật đầu ra hiệu tinh tâm đứng lên bất quá tinh tâm cũng không có muốn đứng lên ý tứ đặc biệt là nghe được y ế n ninh nói ra thiền sư hai chữ lúc tinh tâm thân thể rõ ràng rung động được càng thêm lợi hại hầu ra chính là chân chính phật đà truyền thế tại hầu ra trước mặt tinh tâm không dám xưng thiền sư chỉ nguyện có thể được hầu ra điểm hóa có thể cứu càng nhiều cơ k ổ tinh tâm lần nữa khấu hạ hôm nay ta tới này thanh lan tự vốn là vì chuyện pháp mà đến thiền sư nếu là lại không nguyện đứng lên nhưng chính là muốn đổi u ta ly khai rồi yến ninh tự nhiên là sẽ không chiếm tính tâm tiện nghi bởi vì tính tâm tại phật pháp thượng nghiên cứu là thật rất cao thầm đây cũng là hắn cái thứ nhất chỉ dựa vào miệng pháo thậm chí đều có chút miệng bất quá người hầu ra còn nguyện ý chuyện pháp tính chủ ngẩng đầu lên đương nhiên nguyện ý yến ninh gật đầu thế nhưng là chúng ta vừa rồi đối hầu ra phật pháp biện luận vốn là học hỏi lẫn nhau kỳ thật hôm nay cùng thiền sư biện pháp ta cũng là được lợi rất nhiều yến ninh khách khí nói hầu ra thật là đương thời h o à n phật tinh tâm nghe xong nhãn tình vậy mà đều cảm động đến có chút tầm ức. một cái phật pháp cao thâm như vậy người còn như thế khiêm tốn dạng này người nếu như không phải đương thời h o à n phật lại là cái gì đương thời h o à n phật đúng vậy a yến hầu gia chính là đương thời h o à n phật phật đa truyền thế đương thời h o à n phật mấy ngàn danh phật môn tín đồ đều là l ắ c nhưng hiểu ra bọn hắn trong lại không người dám xưng yến ninh vì tiểu hầu gia trực tiếp đều đổi giọng vì yến hầu gia n à y liền đại biểu lấy bọn hắn trong lòng tột tính thiên sinh thật sự là quá lợi hại tiểu thanh lúc này là hưng phấn vô cùng đúng vậy a chỉ cần là tiên sinh đến địa phương liền có kỳ tích phát sinh cái này chuột lông trắng năng điểm tiên sinh chỉ điểm cũng là nàng tiên duyên bạch tố tố đồng dạng nhẹ gật đầu t ố tố tiểu thanh đem trên xe ngựa chuẩn bị đồ uống trà cho hầu ra đưa qua đi thiên sơn t u y ế t trên mặt cũng là tiếu dung n ở rộ chỉ là đang nói xong câu nói này đồng thời lại tại tâm lý bồi thêm một câu ninh lan g quả nhiên có quỷ thần c h i năng bá đạo phải làm cho người khó mà kháng cự à? vâng tiểu thanh cùng bạch tố, tố lập tức lĩnh mệnh hai người từ trên xe ngựa xuất ra chuẩn bị xong đồ uống trà chuyển phát nhanh đi đến yến ninh trước mặt lại cẩn thận cẩn thận đồ uống trà bày ra trên mặt đất nguyên minh lúc này cũng là tỉnh lộ lại nhanh mau đem ta trong phòng k i a m ộ t bình chưa mở trà mới lấy tới ta muốn đích thân vì hầu ra pha trà a di đà phật nguyên nói rõ xong vẫn không quên t u y ê n một tiếng phật hiệu được rồi hai tên tăng nhân lập tức đứng dậy rời đi mà chung quanh phật môn các tín đồ cũng tại lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên chỉ là cũng không có người lại đứng lên toàn bộ đều là ngồi trên mặt đất bởi vì bọn họ cũng đều biết yến linh muốn bắt đầu chuyến pháp nhanh mau thả bồ câu đưa tin thông chi thiếu ra để hắn lập tức đến thanh lan tự trông đến nghe yến hầu ra chuyến pháp vâng nhanh đi nghĩ biện pháp thông chi láo ra mời hắn nhất định phải tới minh bạch lần lượt từng thân ảnh phi tốc bút đầu thiên không trung tín bổ câu bay lên mà tại trong chùa trên quảng trường trên nhánh cây một con trên đầu có lục vũ t ứ c nhi cũng đứng ở đầu cảnh một bộ vui vẻ cùng hưng ơ phấn hoành bộ dáng tiến linh lúc này cũng một lần nữa vào chỗ hắn ánh mắt rốt cục lần nữa nhìn về phía trước mặt chuột lông trắng dùng một chút đặc thù lực lượng điểm hóa ra một con bạch mau chuột yêu nhìn tựa hồ có chút lãng phí nhưng trên thực tế tốt giống cũng không nhất định cái gọi là vật tận kỳ dụng một con chuột thế nhưng là có rất lớn tác dụng bởi vì c h u ộ t sẽ lao động có thể tùy thời xuất nhập các loại phụ trạch trên thế giới này còn có so chuột tốt hơn m á y g i á m t h ị sao ân nếu có thể đem cái này chuột lông trắng b ổ i dưỡng thành làm một con thử vương vậy liền không được rồi á nói trắng ra là đây chính là một trương p h ụ kín khánh sân h à n h thậm chí đại cản quốc lưới lớn a t ố t đã ngươi kêu ta một tiếng sư phụ t i ệ t à kể từ hôm nay ngươi chính là đệ tử của ta tiến ninh khỏe miệng nhẹ nhàng dâng ư lên vâng sư phụ bạch mau chuột yêu lập tức khấu hạ tạ ơn ta nhìn ngươi trên mặt sinh ra quan âm tri tuần có liền ban thưởng ngươi phát hiệu vì một nửa con âm danh Mới. đúng ị a d lúc này nguyên minh cũng đem pha trả ngón nước thận trọng bưng đến yến ninh trước mặt đa tạ nguyên minh chủ trì yến ninh khách khí nói hầu ra không cần khách khí như thế nguyên minh cúi đầu đều nói yến ninh tàn nhẫn ngon độc nhưng là chân chính nhìn thấy hắn mới biết được yến ninh là như thế thân hỏa trên thân mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra một cố lệnh người tính nể rộng lượng đương thời hoảng phật ta hầu ra hết thệ đều đã chuẩn bị xong thĩnh tâm lúc này cũng ở một bên mở miệng nói ân hôm nay ta giảng pháp bạn ý là vì điểm hóa kim thiền tử bất quá đã chúng sinh đều nguyện ý tới ngay pháp kia a tự nhiên là chuyển pháp tại chúng sinh y ế n ninh nhẹ gật đầu hầu ra rộng lượng a di đả phật thĩnh tâm tha phục mà yến ninh cũng tại lúc này đưa mắt nhìn sang một mực ngồi ở một bên lại không thế nào mở miệng kim thiền tử trên thân kim thiền tử ta hôm nay liền theo tại vô danh hát sơn trong lời nói chuyển cho ngươi đại nhật như lai trấn kinh vâng sư phụ kim thiền tử cảm nhận được yến ninh ánh mắt lập tức hành lễ ông một vòng quang hoa sáng lên tiến linh tiện tay đem phong thần bảng tại trước mặt trái dậu ra mà đ ó lấy hắn ánh mắt nhìn về phía b ố n phía từng cái chỗ ngồi tại phật môn các tín đồ sự tình hôm nay h i ệ n nhiên là so với hắn trong tưởng tượng tới hiệu quả muốn càng tốt hơn trải qua cùng phật môn cao tăng tĩnh tâm thiền sư biện pháp về sau lại làm tràng độ địa dụng phu nhân sau này mấy ngàn quần chúng đối với hắn đã là vô cùng tín nhiệm nói theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là cầu đã đến cổng hắn chỉ cần lăng không một cất chữ bắn cầu liền tiến mà cuối cùng này một cất chữ bắn chính là tại kim t i ề n tử trên thân tại chỗ độ hóa một con chuột thành phật mặc dù là kinh ngạc vô cùng thế nhưng là này cuối cùng cùng đám người không có cái gì quá lớn quan hệ chân chính có thể khiến cái này người tin hắn vẫn là pháp giống như phật pháp trung bình thường tuyên dương như thế phổ độ chúng sinh cứu khổ cứu nạn có ý tứ gì nói quan p h ư ơ n g một điểm chính là siêu thoát luân hồi nói thẳng thắn hơn chính là cải biến hiện tại cực khổ sinh hoạt kỳ thật trên bản chất cùng cầu tiên vấn đạo là giống nhau phật môn trong giảng cứu thoát ly khổ hải mà đạo môn trong thì là vũ hóa thăng tiên cả hai đi đến cuối cùng cuối cùng kỳ thật đều muốn đi đến một con đường bên trên đó chính là độ kiếp chỉ nói là pháp thượng khác biệt một cái là thành tiên một cái là thành phật mà thôi hôm nay giảng pháp giảng chính là đại nhật như lai chân kinh kinh này quá phận vì bại quyền bồ đ ề tâm vì nhân đại bi vì căn thuận tiện vì đến t ậ t cùng đây chính là đại nhật như lai chân kinh tôn trị quản lý chung hết thể phật pháp tiến ninh nói đến đây ánh mắt cũng nhìn chung quanh m ộ n phía khác nhau vô cùng rõ ràng thỉnh tâm nghe được vô cùng cẩn thận trong mắt sáng tỏ nguyên minh thì là k h ẽ nhữ mày tựa hồ đang suy tư điều gì mà chung quanh mấy ngàn danh phật môn tín đồ thì phần lớn là có chút mê mang từng cái mở to hai mắt nhìn Tựa toàn chút hồ ninh pháp khả không cho muốn đem lắm. yến giảng lưng, dưới lại ràng bộ có rõ về phần kim thiền tử cùng đ ị a d ụ n g phu nhân hai cái tựu các loại đám người hoàn toàn khác biệt kim thiền tử liền là phi thường bình tĩnh ngồi tại nguyên đ ị a không n ú c ních an tâm nghe pháp mà đ ị a d ụ n g phu nhân thì là bình tĩnh nhìn kim thiền tử đồng dạng là không n ú c ních